Uy một chương 794, tư thế vách hùng, phong thái trường thứ tư. Ha ha, đúng là có chút ý nghĩa, thật náo nhiệt. Người vây xem nhiều như vậy, có người thậm chí cầm điện thoại di động lên lục lên như cùng với trực tiếp đến rồi, nhìn dáng dấp trận chiến này chúng ta không thể thua. Nói nhảm, đương nhiên không thể thua, nhiều người nhìn như vậy đâu, thua chẳng phải là đã đánh mất chúng ta thần ma điện mặt. Thấy bốn phía cái kia từ từ trở nên huyên náo, cầm điện thoại di động lên đi ra trực tiếp chụp ảnh bọn người, điên cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, thú ma tần thú ba người bọn họ không khỏi điều mở miệng cười. Hay dùng trước mắt chàng thắng lợi này đến tuyên bố chúng ta trở về sau đó ba người bọn họ đều là chăm miệng một lời nói này các ngươi khả năng được không? Thế thế Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng không nhịn được mở miệng treo gẹo mới nói mặc dù điên cuồng lâm phong thánh ma địch la khắc, còn có thú ma tẩn thú ba người bọn họ trước mắt khôi phục không ít thực lực thậm chí thú ma còn khống chế hàng phục sang cự thú thế nhưng đối thủ nhưng tà đế cùng cầm đế hai người may mà bọn họ trước lúc này đem quỷ vương a đặc tư cùng rất vương nham lan dẫn ra bằng không mà nói độ khó còn nghĩ sẽ tiếp tục gia tăng được chưa chỉ có từng thử mới biết được tuấn hồ hiện tại cũng đến phần này đi lên không được cũng phải được đó nghe được Diệp Hiên lời nói. Điên Cuồng Lâm Phong điệu mở miệng cười, chỉ là trong ánh mắt hắn lại là tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Duy nhất muốn đánh bại Cầm Đế cùng Tà Đế hai vị cao thủ hàng đầu, đối với bọn hắn tới nói độ khó thật sự là quá lớn, nếu là bọn họ tất cả mọi người thực lực đều khôi phục lại đỉnh cao có thể vẫn có thể làm được, còn bây giờ mà, bọn họ đáy lòng đều không chắc. Mặc dù là như thế, khí thế cũng không thể yếu đi xuống. Hơn nữa nên giả bộ ép, dù sao cũng phải trang tiếp. Ha ha, Cầm Đế, nhìn dáng dấp các ngươi bọn người kia là đem chúng ta cho rằng đá kê chân, muốn một lần nữa dẫm lên chúng ta. Ngươi có phải thì không muốn đối với bọn họ nói lên hai câu gì. Điên cuồng Lâm Phong lời của bọn hắn rơi vào tà đế trong tai, khiến cho hắn trên khuôn mặt chất đầy cân nhắc cùng hí ngược nụ cười, xoay đầu lại quay cầm đế nói. Cùng một đám người sắp chết có cái gì tốt nói? Ta chỉ hy vọng một lúc miệng của bọn hắn vẫn có thể giống bây giờ cứng như vậy. Cầm đế lạnh lùng trả lời. Mặc dù Diệp Hiên bọn họ bên kia hội tụ không ít cường giả còn có cấp tám mảnh thu sang cự thú giúp đỡ, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không có đem Diệp Hiên bọn họ để ở trong mắt. Đây là ta đế cùng cầm đế bọn họ thân là đế cấp cường giả, thân là ngũ đế tự tin và sức lực. Ha ha. Ngươi người này còn lạnh như vậy không thú vị. nghe được cầm đế lời nói, tà đế tất là cười ha ha lên, sau đó đưa mắt rơi vào diệp hiên đám người trên người, truy lý truyền ra xung xuê lanh vô tình lời nói, một bầy kiến hồi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết gì. thùng. Tà đế lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, bạo tà khí theo trong thân thể của hắn ngang dọc bùng nổ, làm cho thân thể của hắn hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang mang theo sát ý vô tận thẳng đến diệp hiên bọn họ mà đi. ta đế liền giao cho ta cùng a phong tới đối phó, cầm đế thì giao cho ba người các ngươi cùng sang cự thú cẩn thận hắn tiếng đàn. thấy thế. thế Diệp Hiên sắc mặt phát lệnh quay Thánh Ma Địch La Khắc, thú ma tiếng đàn cùng sắt lôi phu đạo. Động thủ. Theo Diệp Hiên ra lệnh một tiếng, dưới chân hắn tinh bước đột nhiên thi triển bất ra, nắm rồng mũi nhọn, mang theo sắc bén sát ý thẳng đến tà Đế mà đi. Điên cuồng lâm phong toàn thân điên cuồng tâm ý hoạt động, trong tay hàng long kiếm cũng là đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng chói tỏa ra, phản phất một con hắc long thẳng đến tà Đế mà đi. Hoay. Ở Diệp Hiên cùng điên cuồng lâm phong quay Tả Đế động thủ lập tức, Thánh Ma Địch La Khắc, thú ma thần thú, còn có sắt lôi phu ba người bọn họ cũng là vào đúng lúc này, nhanh như tia chớp lao ra, hướng về Cẩm Đế phát ra công kích cái kia khổng lồ sam cự thú truy lý càng phát sinh một tiếng chấn thiên động địa gầm lên, xoay vòng lớn quyền hướng về cầm đế ném tới. cũng không biết này sam cự thú nó năm đấm bẩn chứa sức mạnh khổng lồ cỡ nào, một quyền đập ra, phong vân biến sắc, không gian sụp đổ, làm nổ có tiếng vang vọng không dứt. keng, thấy sam cự thú cái kia đập tới lớn quyền, thấy cái kia hiện tam giác tư thế vây công mà đến thánh ma địch la khát, thú ma tần thú, sát lôi phu ba người, cầm đế trong mắt lập loè lạnh lẽo và mang, hắn đột nhiên một đánh cổ cầm, trên một tiếng vang lên, một đạo có chừng 20 mươi trượng khổng lồ cương khí lưỡi dao sắc thì lại là từ dây đàn truyền bắn ra, hướng về sam cự thú năm đấm tập kích mà đi. Sau đó, Cầm Đế hai tay tất là dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ kích thích dây đàn, biểu diễn đến một khúc rung động đến tâm can, nhiệt huyết sục sôi mà đẩy dây vô tận ý sát phạt khúc đến. Hắn ngón trỏ mỗi một lần kích thích dây đàn thì sẽ có một đạo cương khí lưỡi dao sắc thả ra, khi hắn đem dây đàn kéo đến một cực kỳ khoa trương trình độ lúc, cái kia đàn cổ thả ra ngoài cương khí lưỡi dao sắc uy lực quả thực là đạt đến một cực kỳ khoa trương trình độ. Theo Cầm Đế đem tiếng đàn biểu diễn, lít, nha, lít nhít che ngập bầu trời cương khí lưỡi giao thì lại là từ hắn dây đàn trên phun trào bứt ra, đem sang tự thú, thánh ma địch la khắc, thú ma thú, sắt lôi phu bọn họ bao phủ để cho bọn họ không chỗ có thể trốn, cũng không đường có thể trốn. Thánh Ma Địch La Khắc, Thú Ma Thần Thú, sát lôi phu ba người bọn họ cũng còn tốt, có thể dựa vào bén nhạy thân pháp, cấp tốc tốc độ tránh thoát đàn cổ biểu diễn đi ra cương khí lưỡi dao sắc công kích. Thế nhưng Sam Cự thú thái quá khổng lồ, căn bản là không cách nào né tránh, làm cho lượng lớn cương khí lưỡi dao sắc đánh vào trên người của nó. Giờ cho dù là Sam Cự thú lực phòng ngự kinh người, ở cầm đế biểu diễn đi ra cương khí lưỡi dao sắc công kích bên dưới cũng đều bị chấn động đến mức không ngừng lại, truy lý phát sinh từng tiếng thống khổ gáo thét đến. Mặc dù là Thánh Ma Địch La Khắc, Thú Ma Thần Thú. Sát lôi phu ba người bọn họ liên thủ còn có Sam cự thú dạng này cấp 8 mạnh thú giúp đỡ, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đều khó có thể gần cầm đế thân thể, có thể tưởng tượng được cầm đế thực lực là bực nào mạnh mẽ và kinh người. Đáng chết, tên tiểu mấy năm nay bất cứ đưa hắn thập phương đàn quyết tu luyện đến thiên nhân hợp nhất đạo pháp tự nhiên mức độ, còn lĩnh ngộ thế. Thế thế, Thánh Ma địch la khắc sắc mặt cực kỳ khó coi, Truy Lý có tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra. Hắn vốn lại là cận chiến hình loại hình võ giả, đối mặt không thể tới gần người cùng cầm đế chính diện vật lộn với nhau tình huống rất là bất đắc. Giúp tam cự thú tranh thủ thời gian, ta để hắn ngưng tụ Sam đạn thử xem. Thú ma thần thú sắc mặt đồng dạng là khó coi, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái tia như cũng là khệ đàn cổ phóng thích ra cương khí lưới dao sắc cầm đế. Trí Lý chuyển ra lạnh lẽo lời nói. Theo lời của hắn hạ xuống, dưới chân hắn quỷ dị bước chân thi triển bước ra, né tránh cương khí lưới dao sắc công kích một lần nữa quay cầm đế phóng đi. Thánh ma địch la khắc còn có sắt lôi phu cũng là theo sát phía sau. Từ xa nhìn lại, ba người bọn họ giống như là mạo hiểm vô số đạn rừng mưa tại tới trước. Chỉ tiếc, cầm đế công kích thật sự là quá máy liệt, cho dù là tốc độ của bọn hắn thân pháp đều là nhất lưu nhưng bọn họ còn không có tiến lên đến nhiều khoảng cách xa liền cũng lại khó có thể chịu đựng cái kia cương khí lưỡi dao sắc công kích, thân thể bị cương khí lưỡi dao sắc xé rách, không thể không lui về, không thể không nói, cẩm đế loại này phương thức chiến đấu thật sự quá qua yêu nhã vừa rực rỡ khốc, ngồi ở chỗ đó đánh đàn chính là công kích của hắn thủ đoạn, hơn nữa thủ đoạn tấn công như thế này cùng phổ thông chiến đấu phương thức thủ đoạn so ra càng thêm khó chơi, không hổ là ở ngũ đế bên trong thực lực xếp hạng thứ ba tồn tại, đích thật là cường hãn mà bất phàm, hắn này đánh đàn chiến đấu một tay, không biết là mê đảo bao nhiêu tu la thế giới thiếu phụ mỹ nữ, hay có điều vào lúc này. Sam cự thú Sam đạn rốt cục ngưng tụ hoàn thành, nó chủy lý phát sinh một tiếng rung trời dích đảo. Đột nhiên đem ngưng tụ bước ra Sam đạn theo chủy lý phun ra. Một viên ngưng tụ vô số năng lượng có được khả năng hủy thiên diệt địa Sam đạn tất là sẹn qua hư không dùng tốc độ cực nhanh hướng về cầm đế phóng đi. Quay hắn triển khai này tính chất hủy diệt một đòn. Sam cự thú phun ra Sam đạn thật sự là quá nhanh, ven đường nơi đi qua đều tạo thành một cỗ sáng. Cho dù là cầm đế cũng không có tránh né thời gian và đường sống. đương nhiên, cầm đế hắn cũng không có muốn tránh né ý tứ, vẫn là bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó khệ đạn cổ. Chen. mắt thấy cái kia Sam đạn càng ngày càng gần. Sắp sửa đem cầm đế nuốt mất lúc, cầm đế trong mắt ánh sáng sắc bén vỡ lên, tay phải dùng sức ở dây đàn trên một nhóm, sau đó đột nhiên lôi kéo, chói tai âm thanh vang lên, dây đàn bị kéo thành trường cùng, sau đó đột nhiên bung ra. ở mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, một đạo vô cùng cuồng dã mũi nhọn khí tất là gạo thét bước ra, bất cứ đem cái kia tập kích tới sam đạn cho bắn bay. ầm! Sam đạn bị mũi nhọn khí chỗ bắn bay, cuối cùng va chạm ở phương xa trên đại lầu ầm ầm gian vỡ ra được, một đoàn hoa mị ánh lửa tỏa ra, đem cả tòa cao ốc cho nổ thành phế tích, làm cho mọi người chấn động và thẩn. giới ạ còn có loại này rồi lại công kích thao tác mặc dù sam đạn không có đối với cầm đế tạo thành thương tổn cung uy hiểm thế nhưng là cho thánh ma địch la khắc, sắt lôi phù thú ma tần thú ba người bọn họ chế tạo ra tốt nhất thời cơ công kích cùng cơ hội thừa dịp vừa rồi khé hở bọn họ đã lập tức tiếp cận cầm đế xuất hiện ở trước mặt của hắn quay hắn phát khởi tập kích bất ngờ thánh ma địch la khắc toàn thân bắp thịt nổi lên bằng bạc thân thể lực lượng bùng nổ da thịt trở nên đỏ chót cả người buốt đến lượng lớn hơi nước nồng nặc cương khi ở trên cánh tay của hắn ngưng tụ ra một con nuốt trưởng vạn vật ma đầu mang theo sát ý vô tận hướng về cầm đế giận ra Đây là Thánh Ma địch La Khắc bây giờ có thể triển khai ra mạnh nhất võ kỹ một trong. Cổn thú. Sắt lôi phu toàn thân màu đen sẫm sét dâng trào, Trong tay trưởng tiên tất là vào đúng lúc này đã xảy ra biến hình, hóa thành một cái tràn đầy vô số lưỡi dao sắc sút mang râu muối nhọn kiếm, bị nàng nắm trong tay hướng về cầm đế lưng đâm tới. Theo nàng chiêu kiếm này đâm ra, bóng ánh màu đen sẫm sét ở trên kiếm ngưng tụ ra một con màu đen cự mãng, hướng về cầm đế cắn xé mà đi. Đây là sắt lôi phu mạnh nhất sát chiêu một trong, luyện ngục lôi xả. So sánh với Thánh Ma địch La Khắc cùng sắt lôi thế công của bọn hắn đến, thú ma tần thú thế công thoạt nhìn càng thêm bá đạo cùng cường dã toàn thân hắn cuồng bạo cương khí lưu chuyển, phía sau một vị phàm phất là vạn thú dung hợp được tượng thần tái hiện ra, theo hắn năm đấm đập ra, mang theo ngập trời tư thế hướng về cầm đế đầu đập ra. cú đấm này đập ra, phong vân vì đó biến sắc, không thể không nói thú ma thần thú, sắt lôi phù, thánh ma địch la khắc ba người bọn họ công kích thời cơ quả thực là vừa đúng. trong con mắt của mọi người, đối mặt ba người bọn họ này trí cường sát chiêu, cầm đế căn bản là không cách nào né tránh. không ít người đã có thể đoán được cầm đế bị thánh ma địch la khắc bọn họ trọng thương đánh bay thậm chí là bị chết kết cục. cầm đế đại nhân, cẩn thận. cầm đế đại nhân, nhìn thấy tình cảnh này. Những thủ vệ kia sắc mặt càng không nhịn được đại biến, Truy Lý phát sinh lo lắng hò hét. Nhưng mà đối mặt Thánh Ma Địch La Khắc ba người bọn họ cùng đánh, Cầm Đế vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, phản phất căn bản sẽ không có đem ba người bọn họ để ở trong mắt. Ở tại bọn hắn công kích sắp xảy ra lập tức, Cầm Đế khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, biểu diễn đàn cổ thon dài hai tay tất là đặt ở dây đàn trên, làm cho tiếng đàn lặng yên gian dừng lại. Thùng. một chút lập tức làm cho hết thảy người kinh ngạc một màn lặng yên gian phát sinh. Bất luận là Thánh Ma Địch La Khắc công kích còn là thú ma tần thú hoặc là sắt lôi phu công kích đều ở cách cầm đế trước mặt không đến nửa thước khoảng cách lúc quỷ dị mà ngừng lại cũng lại khó có thể đi tới mảy may thời gian phản phất vào đúng lúc này ngừng lại đến rồi bình thường làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi trận to hai mắt tấm lớn hơn miệng Truy Lý truyền ra kinh ngạc lời nói chuyện gì xảy ra Thánh Ma thú ma bọn họ công kích làm sao đột nhiên dừng Ngươi ngó không phải bọn họ dừng công kích mà là bọn họ công kích bị cầm đế đỡ được bị cầm đế đỡ được không sai ngươi nhìn kỹ cầm đế thân thể bốn phía xuất hiện một luồng nửa trong suốt vòng sáng chính là nó đỡ được Thánh Ma bọn họ công kích vậy Cái kia vòng sáng là là cầm đế thanh tâm giới. Thanh tâm giới chính là cầm đế hộ thể kết giới, cùng diệp hiên đại ma giới có nhất định chỗ tương tự, chỉ có điều diệp hiên đại ma giới là chủ công kích, mà cầm đế thanh tâm giới tất là chủ phòng ngự. Nếu muốn đối với cầm đế tạo thành tính thực chất tương tổn, như vậy thì phải phá vỡ hắn thanh tâm giới. Chỉ có điều cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói có người phá vỡ qua cầm đế thanh tâm giới. Thanh tâm giới lúc nào phát động, thấy còn quấn cầm đế thanh tâm giới, thánh ma địch la khắc thú ma thú sắc mặt của bọn hắn đều là không khỏi biến đổi, vẻ mặt khó coi mở miệng chỉ cần bản tòa một ý nghĩ liền có thể phát động, chỉ bằng mấy người các ngươi muốn muốn thương tổn đến bản tòa, quả thực là nói chuyện viển vông. Cút cho ta! Nghe được Thánh Ma Địch La khắc lời của bọn hắn, thấy bọn họ cái kia trở nên cực kỳ khó coi vẻ mặt, Cẩm Đế trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, Truy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Loãng loãng cười dễ ước. Theo Cẩm Đế lời nói hạ xuống, hắn tay áo bào đột nhiên vung lên, cùng bạo khí tức ngang dọc bùng nổ, đáng sợ Dao gió tất là dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. ở Thánh Ma Địch La khắc bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, liền đem bọn họ đánh bay. Xèo xèo xèo. Sau đó. Cầm Đế hai tay tất là một lần nữa ở đàn cổ trên kích thích lên dây đàn, biểu diễn đến một khúc tràn đầy khí tức sơ sắc thập diện mai phục đến. Theo ngón tay hắn điên cuồng gợn sóng dây đàn, tiếng đàn càng phát gấp gáp, nhiều hết mức cương khí lôi dao sắc tất là gào thét bức ra, hướng về Thánh Ma địch La Khắc, thú ma tần thú bọn họ bao phủ tới, quay bọn họ triển khai sát phạt. Giao nhiếp quần áo rách rầm thanh vang lên theo, ở Cầm Đế cường thế như vậy phản công bên dưới, bọn họ quần áo bị cương khí lôi dao sắc xé rách, trên người đều là bị thương không nhẹ, không ngừng mà có máu tươi nhỏ xuống cùng chảy xuôi. Cho dù là cường đại như sang cự thú dạng này cấp 8 mạnh thú ở Cầm Đế như vậy hung hãn thế công bên dưới, cũng đều khó mà gần sát thân thể của hắn may may nhìn dáng dấp không liệu mạng không xong rồi thấy cái kia thản nhiên mà ngồi cầm đế thánh ma địch la khắc trong mắt hung quang lấp lóe truy lý có lạnh như băng kiên quyết thanh âm đàm thoại truyền ra thánh ma bá thể mở theo thánh ma địch la khắc lời nói hạ xuống một luồng khí tức kinh khủng theo trong thân thể của hắn khuyết tán bùng nổ làm cho thân thể của hắn trở nên khổng lồ sức mạnh tìm được tăng lên trên diện rộng cùng tăng cường toàn thân tiêu đốt lên một tầng cực nóng viêm cầm thú kế tiếp thì xem ngươi sau đó thánh ma địch la khắc đột nhiên một bay nhảy đến xăm cự thú trong tay trầm giọng mở miệng yên tâm giao cho ta thú ma tần thú nhẹ nhàng mà gật đầu, một nhảy xuống ở sam cự thú trên đỉnh đầu. trong nháy mắt tiếp theo, hắn thao túng sam cự thú dùng tốc độ cực nhanh hướng về cầm đế phóng đi, làm sam cự thú lao ra một khoảng cách thời điểm, nó đột nhiên nắm lên thánh ma địch la Khắc, dùng hết toàn thân hết thể sức mạnh đưa hắn hướng về cầm đế ném ra ngoài. thời điểm này, thánh ma địch la Khắc cả người thiêu đốt lên ngọn lửa hứng hực, giống như là phát xạ ra ngoài giống như hỏa tiễn, xoay vòng nắm đấm hướng về cầm đế phóng đi. ven đường nơi đi qua, hết thể cương khí lôi dao sắc đều bị nắm đấm của hắn chấn động phải nát ấy. từ xa nhìn lại, thánh ma địch la khát giống như là lao ra một con rồng lửa vẹn vẹn trong ngay mắt, thánh ma địch la khắc chính là vọt tới cầm đế trước mặt, nắm đấm gào thét lên đập vào hắn thanh tâm giới trên. Long viêm phá giấc quyển. Thùng. Chấn thiên động điệu tiếng nổ mạnh ầm ầm gian vang lên, cuồng bạo năng lượng dùng bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bút ra. Giấc. Thanh tâm giới muốn phá, theo một tiếng phảng phất pha lê giống như phá nát âm thanh vang lên. ở những người xung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cầm đế thanh tâm giới trên hiện ra từng đạo từng đạo tinh mịn vết nứt, lập tức giống như đen giống như ầm ầm gian bể ra. Thánh ma địch la khắc nắm đấm tất là hơn thế không giảm đập vào cầm đế tấm kia khuôn mặt anh tuấn trên. Mao Tây ngang dọc, cầm đế thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược bức ra, lện ở xa xa trên đại lâu, nhấc lên đẩy trời bụi trần. Đợi cho bụi trần tản đi, tóc dài tung bay, quần áo xốc xếch, Cầm Đế tất là cầm đạn cổ từ từ từ bên trong đi ra, hắn cả người còn quấn vô tận phong thuộc tính năng lượng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia lớn khẩu thở dốc thánh ma địch la khắp bọn người, truy lý truyền ra lạnh như băng sắc tiêu điều lời nói. Có thể phá vỡ bản tọa thanh tâm giới, các ngươi rất tốt. Có điều, hôm nay các ngươi đều phải chết. DS, 5000 chữ đại trường, chương thứ tư, các anh em, vẽ tháng có không? Ngày mai tiếp tục thêm trường vị một chương 795, toàn dân trực tiếp canh thứ nhất. Tây Phương Tu La Thế Giới website. Một hồi thịnh đại trực tiếp đang tiến hành. Bọn họ trước tiên bên trong liền nhận được diễn hiên, Thánh Ma địch La khắc, Phong Ma Lâm Phong bọn họ bọn người ở tại Lạc Nhật thành sắp sửa cùng ta đế, cầm đế bọn họ triển khai cuối cùng tuyệt đối tin tức. Và ngay lập tức vận dụng bọn họ website hết thảy tài nguyên tiến hành rồi trận này toàn phương vị vệ tinh trực tiếp. Ở chính thức trang web trực tiếp gian bên trong, liên quan tới Lạc Nhật thành Diệp hiên bọn họ tình hình chiến đấu có thể nói là thấy rõ biết. Hơn nữa bọn họ trực tiếp gian tựa để hết sức bắt mắt, kiếm đủ dĩu môi đầu mà quân truyền nhân hiện thân, thần ma điện tam ma tụ hội chiến ngũ đế. Tu La thế giới web sai nhân khí vốn là hết sức nóng này, ngày sinh động nhân số đã sớm phá ngàn vạn cửa hải lớn. Nơi đây không chỉ tụ tập Tu La thế giới địa phương đám người, hội tụ các nơi trên thế giới nít nêm. Theo Tu La thế giới web sẽ trực tiếp gian mở ra, trong nháy mắt liền có lượng lớn nhân viên dũng mãnh vào quan sát. Ngắn ngủi không đến một phút thế giới, quan sát nhân số đã phá trăm vạn, cho tới bây giờ xem online nhân số đã phá ngàn vạn, hơn nữa Tu La thế giới chính thức còn trang bị chiến đấu giải thích. Khi mọi người tiến vào trực tiếp gian nhìn thấy phong ma lâm phong, Thánh Ma Địch La Khắc, thú ma tần thú lúc trong nháy mắt liền sôi sụp. Chết tiệt, thật đúng là thần ma điện tam đại ma vương. Ha ha, quá đẹp rồi, bọn họ không có chết, thần tượng của ta đã trở lại. Thần ma điện đây là muốn quật khởi lần nữa gì? Khi mọi người nhìn thấy Thánh Ma Địch La Khắc hung hăng phá vỡ Cầm Đế Thanh Tâm giới lúc, trong nháy mắt kích động và phần, không ngừng mà gợi màn đạn. Đó là Thánh Ma Địch La Khắc đại nhân thánh ma bá thể, quá khốc, hắn bất cứ mạnh mẽ đem Cầm Đế Thanh Tâm giới cho phá tan rồi. Châu bỏ, hung hăng. Các anh em, cho Thánh Ma đến một làn sóng 666. 6666666. Đánh mặt, đường đường cầm đế bị thánh ma đánh mặt, thật sự sảng khoái. Phải biết rằng ma quân từng sáng lập thần ma điện ở Tây Phương Tu là thế giới cụ bị nhân khí là cao nhất, có được lượng lớn fans. Nay fans số lượng khổng lồ, mặc dù là thanh đế cũng đều không thể với bọn hắn so với. Bây giờ bọn họ nhìn thấy thần ma điện tam đại ma vương một lần nữa như thế, bọn họ có thể nào không cảm thấy chấn động cùng kích động. Có điều, rất nhanh bọn họ liền rời đi sự chú ý, không phải nói ma quân chuyển nhân hiện thế gì. Rốt cuộc ai là ma quân chuyên nhân? Vẫn có thể là ai? Đương nhiên là vị kia cùng Phong Ma đại nhân chiến đấu với nhau người thanh niên kia, không nhìn lầm, vậy hẳn là là Ma quân đại nhân Bạch Rồng hình thái. đích thật là Bạch Rồng hình thái, bất quá bọn hắn tại cùng ta đế chiến đấu thoạt nhìn thật gian nan. đích thật là gian nan, bất luận cuối cùng bọn họ thắng bại kết quả như thế nào, chỉ cần bọn họ bất tử, thần ma điện quật khởi có hy vọng. Hắc Sâm Thành, phụ thành chủ, trong nghị sự đại sảnh. Lai Đức Long vẻ mặt lo lắng ở trong đại sảnh qua lại bước chân đi thong thả, mồ hôi trên trán đổ ra, giống như kiến bò trên trán nóng. Ánh mắt của hắn sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia treo trên vách tường TV LKG mỗi một lần nhìn thần sắc của hắn thì càng thêm lo lắng. Các ngươi làm sao mới đến? Thấy cái kia đi tới Hạ Lạc Tư, Bàng Khắc Duy Tư còn có Khải Đức Tư ba người bọn họ, Lai Đức Long vội vàng tiến lên lên tiếp. Truy Lý chuyển gia lo lắng lời nói. Thanh chủ, ngươi như vậy vội vã đem chúng ta triệu tập lại rốt cuộc đến chuyện gì? Thấy Lai Đức Long cái kia triệu tập ráng dấp, Bàng Khắc Duy Tư, Hạ Lạc Tư ba người bọn họ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu hỏi. Các ngươi nhìn hôm nay Tu La Huyết sai trực tiếp không có? Lai Đức Long trầm giọng hỏi. Tu La sai trực tiếp? Cái gì trực tiếp? Không biết là. Làm sao? Sẽ ra chuyện gì sao? nghe được Lai Đức Long lời nói, Bàng Khắc duy Tư, Hạ Lạc Tư ba người bọn họ vẻ mặt càng thêm nghi hoặc cùng không rõ. Các ngươi tự mình xem đi. Lai Đức Long thở dài một hơi, vô lực ngồi về chỗ ngồi của hắn trên. Phong Ma, Thánh Ma bọn họ không có chết. Bọn họ đến núi. Này, đây là đang thật gì? Không phải tin đồn bọn họ đã sớm đã chết gì? Thấy trực tiếp hình ảnh chiến đấu, Bàng Khắc duy Tư, Hạ Lạc Tư bọn họ đều là vẻ mặt chấn động cùng giận mình. Điểm chính không phải ba người bọn họ. Các ngươi nhìn kỹ vậy cùng Phong Ma đồng thời cùng tà Đế chiến đấu tên kia. Lai Đức Long tức giận nói. Này, hắn hắn là huyền diệp công tử hắn hắn đã vậy còn quá gượng có thể cùng ta đế một trận chiến đây không khỏi cũng quá mức khủng bố biến thái Bàng khác duy tư hạ lạc tư khải đức tư ba người bọn họ nhẹ nhàng gật đầu đưa mắt rơi vào diệp hiên trên thân tỉ mỉ mà quan sát khi bọn hắn thấy rõ sở diệp hiên dáng rất lúc, vẻ mặt đều là không khỏi biến đổi truy lý truyền gia chấn động kinh ngạc lời nói ai ra các người có bắt được hay không điểm chính à điểm chính không phải thực lực của hắn mà là thân phận của hắn hắn cùng phong ma bọn họ lăn lộn cùng nhau thân phận của hắn căn bản cũng không phải là chúng ta cho là như vậy mà là ma quân đệ tử Lai Đức Long vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ma quân đệ tử. Nghe vậy, Bàng Khắc Duy Tư, Hạ Lạc Tư, Khải Đức Tư sắc mặt của bọn hắn đều là không khỏi đại biến. Truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Không sai, hắn là ma quân đệ tử, có thể là ma quân sớm đã chết, thần ma điện cũng đã bị diệt. Mà chúng ta lại, lại là nương nhờ vào tới hắn dưới trướng. Lai Đức Long vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn đã sớm có chút hoài nghi Diệp Hiên thân phận, suy nghĩ cẩn thận cảm thấy có chút điểm đáng ngờ, lại thật không ngờ thân phận chân thật của hắn hóa ra là như vậy. Này, Bàng Khắc Duy Tư, Hạ Lạc Tư, Khải Đức Tư bọn họ vẻ mặt đều là ngơ trong não một mảnh trống không. bọn họ vốn tưởng rằng rơi vào đường cùng phản bội ta đế tìm một tòa càng tốt hơn chỗ dựa, lại thật không ngờ tòa này chỗ dựa với bọn hắn tưởng tượng ra hoàn toàn không giống nhau. chẳng qua là một xác không, để cho bọn họ giờ phút này có chút không biết làm sao. chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Hạ lạc tư càng không nhịn được hỏi. không biết. lai đức long nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. đúng là khải đức tư suy tư chốc lát mở miệng cười. mọi người không cần phải vì việc này lo lắng. bây giờ bọn họ đang cùng ta đế cùng cầm đế chiến đấu, nếu thắng nói, vậy chúng ta liền trung thành vì đó dốc sức liền có thể. có thể nếu là bọn họ chết rồi. Khải Đức Tư lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị Hạ Lạc Từ đánh gãy. "Vậy chúng ta thì bảo trì bộ dáng lúc trước không được sao?" Khải Đức Tư nở nụ cười, dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, "Kỳ thực, nói trắng ra là chuyện này đối với chúng ta tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng, nếu là Huyền Diệp bọn họ thật thàng nói, chúng ta làm hắn đi tới tu la thế giới nhóm đầu tiên dốc sức cho hắn người, vậy tất nhiên sẽ có lợi ích to lớn, cho nên vẫn là hy vọng bọn họ thắng a. Mặc dù là bọn họ không có thể thắng, vậy ta cũng hy vọng bọn họ có thể sống." chỉ cần bọn họ bất tử thần ma điện một ngày nào đó sẽ có thời nửa năm sau cuộc chiến phong thần cũng tất nhiên có bọn họ một vị trí hiểu không ha ha không sai còn là thắng lợi lao đệ ngươi thông minh nghe được khải đức tư lời nói lai đức long đầu tiên là sử sốt, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm cười lớn mở miệng Cổ thần kia hóa thiên hắn hạ lạc tư do dự một chút hỏi hắn khẳng định trước tiên liền biết huyền diệp liền là ma quân đệ tử thân phận nói cách khác hắn cũng không phải thật đang vì kiếm đế các bảng duy tư trầm giọng nói gì sì. đó là chuyện của người khác chúng ta cũng không cần đoán vọng đoán cho thỏa đáng quản tốt chính mình là được chỉ là bằng khắc duy tư lời nói vẫn chưa nói hết liền bị hạ lạc tư cắt đứt an tâm nhìn trận này trực tiếp lai đức long cũng là trầm giọng mở miệng ấm áp thoải mái trong phòng lai duy tư ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn phía trước cái kia máy vi tính màn ảnh ở chỗ trực tiếp nhìn đạo kia cùng tả đế kịch đấu trên thân nàng cái kia gầy gò tình mỹ trên gương mặt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ cười khổ truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền lên ra Nguyên lai ma quân truyền nhân tài là thân phận chân thật của ngươi gì lạc nhật thành nơi phát trưởng vạn chúng chúc mục chiến đấu trong khi kịch liệt tiến hành Diệp Yên căn bản cũng không có lòng thanh thản đi quản Thánh Ma Địch là khác bọn họ cùng cầm đế tình hình chiến đấu như thế nào, bởi vì hắn bây giờ tình cảnh rất tồi tệ. Hắn mặc dù là cùng Phong Ma Lâm Phong hai người liên thủ đối phó Tà Đế một người, thế nhưng hai người bọn họ lại đang cùng Tà Đế trong chiến đấu hoàn toàn ở thế yếu. Tà Đế cả người giống như là một người điên bình thường bất chấp hậu quả cùng tiêu hao quay bọn họ phát ra công kích, để cho bọn họ căn bản liền trả đũa cơ hội đều không có, hoàn toàn nằm ở bị động chịu đón mức độ, làm cho sắc mặt bọn họ khó coi tới cực điểm. Nếu là để cho từ Đế như vậy tiếp tục điên cuồng công kích đi xuống, vậy bọn họ hôm nay còn thật đến bỏ mạng ở nơi đây không thể. Làm sao? Hai người các ngươi không phải mới vừa thật điên gì? Bây giờ lại liền lực hoàn thủ cũng không có. Đến đây, hai người các ngươi đúng là trả đũa. a. Ha ha. Hai con jun dế còn muốn mưu toàn khiêu chiến bốn đế, quả thực là điếc không sợ súng. Ta đế một bên điên cùng người công kích Diệp Hiên cùng Phong Ma Lâm Phong, một bên vui sướng cười lớn, chú ý lý có xem thường thanh âm đàm thoại truyền ra. Khi hắn nói hạ xuống lập tức, thân hình hắn giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở Diệp Hiên cùng Phong Ma Lâm Phong trước mặt, hai tay nắm chặt thành năm đấm, đột nhiên gào thét lên ra. Theo ta đế cú đấm này lập ra song quyền của hắn tà khí gào thét ngang dọc giống như hai con màu đỏ tà dòng hướng về Diệp Hiên cùng Phong Ma phong đi đập xuống ở trên ngực của bọn họ Thùng. phút Diệp Hiên cùng Phong Ma hai người căn bản là vô lực ngăn cản bị tà đế năm đấm đập chúng Truy Lý phun đến lượng lớn đen tuối máu tươi giống như hai viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài nặng nề lện tiến vào xa xa trong phế tích nhấc lên lượng lớn bụi trần khu khu bụi trần tảng đi Diệp Hiên cùng Phong Ma hai người cái kia chợt vật thân hình từ từ tái hiện ra bọn hắn giờ phút này cương khí trên người áo giáp đã sớm phá nát không chịu nổi sắc mặt trắng nhợt khoe miệng không ngừng mà có máu tươi ròng ròng xuống thoạt nhìn rất là suy yếu, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia đứng lơ lửng trên không tà đế, Diệp Hiên trong mắt lập lòe ngưng trọng ánh sáng. Tà đế thực lực rất mạnh, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, đủ để mời đẹp hắn thời kỳ tối cùng, mang cho hắn áp lực từ lớn. Nếu là hắn cùng Phong Ma Lâm Phong tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, vậy vô cùng có khả năng bỏ mạng ở tà đế trong tay. Hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào xa xa Thánh Ma địch la khắp vòng chiến đấu, sắc mặt có vẻ càng thêm nghiêm nghị cùng có coi. Mặc dù bọn họ có sang cự thú giúp đỡ, thế nhưng như trước không phải cầm đế đối thủ, đồng dạng là bị đè lên ánh. Nếu là như thế này tiếp tục kéo dài. Thánh ma địch La khắc bọn hắn cũng đều sẽ vẫn lạc ở cầm đế trong tay. Có thể nói, bọn họ chiến cuộc không có chiếm được bất kỳ ưu thế. Ngay lập tức, Diệp Hiên trong lòng hào quang lóe lên, lập tức làm ra quyết đoán, truy lý có không thể nghi ngờ âm thanh truyền ra, tần thú, người dùng xăm cự thú mang theo mọi người cùng đi, nơi này giao cho ta đến cản hậu. Kế trước mắt chỉ có, tạm thời rút lui trước, quy một chương 796, vô tận tả vùng canh thứ hai, Thu la thế giới chính thức trụ sở chính đầy dây cổ điện phong cách trong đại sảnh, ba đạo phong nhã đặc biệt bóng người tất là lười biếng nằm trên ghế salon, một bên cắn hạt dưa nhìn về phía trước cái kia tràn đầy nồng nặc khoa học kỹ thuật phong hình chiếu 3 d, một bên trò chuyện trời, có vẻ hết sức thích lý cùng nhàn nhã. Ba người bọn họ chính là đẩy lên toàn bộ tu la chính thức ba vị ghế thủ lãnh. Tu la chính thức giám đốc điều hành cam dịu dàng. tu la chính thức ghế thủ lãnh sĩ quan tình báo lạc thiên vương, tu la chính thức ghế thủ lãnh quan chỉ huy, sức chiến đấu bình trác sư thần Thấy trực tiếp trong hình cái kia đang tiến hành chiến đấu, cam diệu dàng xinh đẹp tuyệt trần hơi nhướng lên, tinh trên gương mặt né qua một tia nghiêm nghị. Trụy Lý truyền gia trầm thấp lời nói, không nghĩ tới cái kia gọi là Diệp Hiên tên thực lực đúng là khá không tệ, lại có thể cùng ta đế chính diện chiến đấu. Khu cụ, ta phải cải chính một chút, cái này không theo chính diện chiến đấu, này gọi là bị người cho đè lên đánh, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Nếu là theo bọn họ bây giờ loại này đấu pháp tiếp tục tiêu hao đi xuống, hôm nay bọn họ đám người kia e sợ cũng phải bỏ mạng ở cái kia Lạc Nhật thành. Nghe được Cam Dịu dàng lời nói, trong khi uống rượu Lạc Thiên Vương trực tiếp bị sặc một cái, trầm giọng mở miệng nói: "Không sai, mặc dù thần ma điện ba đại ma đã trở lại, thế nhưng sức chiến đấu còn chưa hoàn toàn khôi phục đến đỉnh cao." Dù cho là có thêm xăm cự thú cũng không phải cầm đế cùng tà đế đối thủ. Làm đứng ở tu la thế giới đỉnh cao nhân vật, ngươi cho rằng tà đế cùng cầm đế chỉ có bây giờ chút thực lực này cùng thủ được gì? Bọn hắn hiện tại chỉ có điều là chơi đùa thôi, căn bản cũng không có triệt để chăm chú. Tân Thúc cũng đều vào đúng lúc này tán thành gật gật đầu. Vậy, bây giờ cục diện bọn họ vừa làm như thế nào vỡ nát? Nơi này cách lạc Nhật thành có mấy ngàn dặm xa, mặc dù là chúng ta muốn giúp bọn họ một tay cũng không kịp. Cam Dịu giảng có chút lo hô nói: ở thiên xâm ngư nhân đảo thời điểm chúng ta đã âm thầm ra tay đã giúp bọn họ một lần lần này chỉ có thể dựa vào bọn họ vượt qua cửa hải khó nếu là bọn họ thay đổi sách lược nói cũng không phải là không có không thể theo tả đế cùng cầm đế trong tay bọn họ chạy ra hy vọng mặc dù này một tia hy vọng rất là mong manh lạc thiên vương nghĩ trầm giọng nói đây là bọn hắn trở lại tu la thế giới một thử thách mặc dù là bọn họ không thể đánh bại tà đế cùng cầm đế nhưng là chỉ cần bọn họ có thể sống theo trong tay của bọn hắn chạy ra đối với bọn hắn tới nói trận chiến tranh này bọn họ cũng đã thắng Chúng ta hiện tại có thể vì bọn họ làm chính là ở tại bọn hắn sau khi thắng vì bọn họ trở về làm gia truyền bá, tăng cao bọn họ ở tu la thế giới địa vị cùng danh vọng. Tân Thúc trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, truy lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại. Có thể nếu là bọn họ đã bị thua. Cam Dịu dàng do dự một chút, mở miệng hỏi. Tân Thúc cùng Lạc Thiên Vương đều là rơi vào trầm mặc, không nói gì. Nếu là Diệp Hiên bọn họ chết, không thể nghi ngờ sẽ quay rầy bọn họ chứa nhiều kế hoạch, đến lúc đó đã có thể phiền phức lớn rồi. Mặc dù bọn họ rất không muốn Diệp Hiên bọn họ là, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra bọn họ một mực không cách nào cứu viện. Ni Nhã Ngay lập tức, tần thúc mắt sáng lên trầm giọng mở miệng nói: "Tần thúc." Theo lời của hắn hạ xuống, bí thuật An mặc Ni nhã đi vào đại sảnh, cung kính mà mở miệng. "Lạc Nhật thành xung quanh có chúng ta người sao?" Tần thúc trầm giọng hỏi. "Có lẽ, có điều bọn hắn thực lực không mạnh, không có biện pháp thay thế Diệp Hiên bọn họ ngăn lại tà đế cho bọn hắn chế tạo chạy chối chết cơ hội." Ni nhã khổ mở miệng cười. "Ta biết rồi, người đi xuống thay thế bọn họ chuẩn bị tuyên truyền truyền bá văn ăn a, đã tên kia là lá nhớ ngọn giáo những tên kia vừa ý người, vậy cục diện như vậy hắn mới có thể ứng đối a." Tần thúc nhẹ nhàng gật, gật đầu, trầm giọng mở miệng: Tần Thúc, ngươi mau nhìn, bọn họ giống như thay đổi tác chiến kế hoạch." Tần Thúc lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Cam Dịu dàng chính là nhanh chóng mở miệng nói. Nghe được Cam Dịu dàng lời nói, Tần Thúc cùng Lạc Thiên Vương bọn họ đều là không khỏi hướng về phía trước hình chiếu 3D nhìn lại. "Tần Thú, ngươi dùng xam cự thú mang theo mọi người cùng đi, nơi này giao cho ta đến cản hậu." Chỉ thấy theo Diệp Hiên cái kia lạnh lùng quyết nhiên âm thanh vang lên, vốn cùng cầm đế kịch đấu thú ma Tần Thú, sắt lôi phu cùng với Thánh Ma Địch La khắc đều là đỉnh chỉ đối với cầm đế công kích, mà là thần tốc về phía Diệp Hiên tụ tập mà đi, xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh. "A Phong, ngươi điên rồi sao?" Phải đi cũng là ngươi đi, từ chúng ta tới cản hậu. Nghe được Diệp Hiên lời nói, thần thú, địch la khắp bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Trầm giọng nói, ta nói rồi, cho các ngươi đi, ta đến cản hậu. Diệp Hiên trong mắt tràn đầy chấp nhất, âm thanh không thể nghi ngờ. Nhưng mà, phong ma lâm phong bọn họ đang muốn mở miệng tranh luận, lại bị Diệp Hiên phất tay đánh gãy. Các ngươi yên tâm, sau đó ta tự có biện pháp thoát thân. Chúng ta toàn bộ người ở lại chỗ này, mặc dù là tiếp tục chiến đấu tiếp cũng khó có thể đạt được bất kỳ thành quả nào, kết cục sau cùng sẽ chỉ là bị chết cho nên ta cho các ngươi đi trước, không chỉ có là vì ta có có thể chính mình thoát thân nắm chắc, còn bởi vì các ngươi có một cái khác nhiệm vụ. Nói xong, Diệp Hiên liền đem miệng kể sát tới Phong Ma Lâm Phong bên tai của bọn hắn, dùng chỉ có thể làm cho bọn họ nghe được âm thanh nói rằng, Tà Đế cùng Cẩm Đế chúng ta là không có cách nào bắt, có điều nếu là ta ngăn cản bọn họ, các ngươi rời đi đi tới Tà Đế các trụ sở chính chi viện ngải ni na bọn hắn, liền có thể đem Tà Đế các trụ sở chính bắt, đến lúc đó chúng ta liền có một phát triển căn cơ, hiểu chưa? Nghe được Diệp Hiên lời nói, Thánh Ma địch la khát, Phong Ma Lâm Phong, Sát Lôi phù, Thú Ma Tần Thú bốn người bọn họ nhìn nhau đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Hiện nhiên thật không ngờ Diệp Hiên vào lúc này còn có kế sách như thế cùng dự định. Đúng vậy, có Quỷ Vương A Đặc Tư cùng rất Vương Nham Lan Chi Viện Tà Đế các nói, đêm đen Nữ Thần Ngải Ni Na bọn họ rất khó đem Tà Đế các tấn công hạ xuống. Nhưng mà nếu là bọn họ đám người kia trở về Chi Viện đêm đen Nữ Thần Ngải Ni Na bọn hắn, như vậy là tất nhiên có thể mang Tà Đế các trụ sở chính bắt. Nhưng mà bọn họ và không yên lòng Diệp Hiên, còn không mau đi. Thấy cái tia lâm vào do dự Thánh Ma địch là khác, phong ma lâm phong bọn người, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, lại quan lên. Chúng ta đi. Ngay lập tức. Phong Ma Lâm Phong, thánh ma địch la khắc trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, đột nhiên cắn răng một cái xoay người nhảy đến sang cự thú trên thân. Hoay! Sang cự thú Truy lý phát sinh một tiếng giống giận dũng trời, hướng về lạc Nhật thành ở ngoài chạy như điên. Còn muốn chạy? Có hỏi qua chúng ta gì? Thấy thế, Tà đế cùng Cầm đế trên khuôn mặt đều là hiện ra một chút cười lạnh, Truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Cái kia Tà đế càng toàn thân tà khí dâng trào, phản phất hóa thành một vị náo thiên tà vương, hai tay hắn bấm quyết, đột nhiên hướng về mặt đất tấn xuống, cuồn bạo kình khí theo bàn tay của hắn gào thét bứt ra. Vô tận tà vùng. Oen cười dễ Vậy, theo tà đế bàn tay theo ở trên mặt đất, cuồn bạo tà khí bùng nổ ngang dọc, từng vòng màu đỏ quỷ dị ký hiệu tất là dùng tà đế làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc. Đại địa tan vỡ vỡ vụn, từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt tất là tái hiện ra, vô tận màu đỏ tà khí theo dưới nền đất bốc lên, chúng nó dung hợp lại cùng nhau, hình thành một bao trùm chu vi một km dưới, đem ở chỗ hết thảy tất cả đều bao phủ, lượng lớn bộ xương cùng tà linh càng không ngừng mà theo dưới nền đất leo ra, khiến người ta cảm thấy sợ, cả tóc gáy, thế cả da đầu. Bất luận là mặt đất hay là bầu trời đều bị phong tỏa. Từ xa nhìn lại, Diệp Hiên bọn họ giống như là bị nhốt vào một màu đỏ nhà giam bên trong. Đây cũng là Tà Đế vô tận tà vùng, có thể phong tỏa thiên địa, gắng gượng đem người cho vây chết ở nơi này, cùng Diệp Hiên đại ma giới so ra có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều, nếu là cùng cảnh giới, nhất định là Diệp Hiên đại ma giới càng mạnh hơn, dù sao đại ma giới ngoại trừ có phong tỏa hiệu quả, còn đối tự thân có thực lực tăng cường hiệu quả, đối với địch nhân thực lực có làm suy yếu hiệu quả. Mà Tà Đế vô tận tà vùng vẹn vẹn chỉ có phong tỏa này một loại hiệu quả mà thôi. Mặc dù là như thế, Hắn này vô tận tà vùng cũng đã rất mạnh, người bình thường căn bản là không cách nào đưa hắn này vô tận tà vùng cho đánh vỡ. Vốn gây sam cự thú xoay người chạy trốn thánh ma địch là khác, thú ma thần thú, phong ma lâm phong còn có sắt lôi phu bọn hắn cũng đều không thể không ngừng lại. Bởi vì bọn họ không đường có thể trốn, cũng không đường có thể trốn. Bây giờ, các ngươi đều là chim trong lồng, cua trong giỏ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy đi. Thi triển vô tận tà vùng đem vùng thế giới này phong tỏa, ta đế nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là tràn đầy hý ngực cùng căm nhắc, trên khuôn mặt chất đầy độ cười, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra các ngươi bất cứ tổn thương buồn đến mặt, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. cầm đế cầm đản cổ, cũng là sắc mặt băng hàn mở miệng. thánh ma địch la khắc cái kia đánh vỡ hắn thanh tâm giới điện ở hắn trên khuôn mặt một quyền để cho hắn lửa giận trong lòng đại thịnh. hắn muốn từng điểm từng điểm đưa bọn họ giàn vật đến chết. thấy cái kia phong tỏa thiên địa vô tận ta vùng, nhìn cái kia vẻ mặt hí ngược cùng lạnh lẽo, ta đế cùng cầm đế hai người, diệp hiên trong mắt đầy giấy không hề che chút nào nghiêm nghị. hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, thánh ma địch la khắc, phong ma lâm phong bọn họ thì lại là từ sang thú trên nhảy ra ngoài, xuất hiện bên cạnh hắn. các ngươi tại sao trở lại? đi nhanh lên. Thấy cái kia đi về tới Thánh Ma Địch La Khắc cùng Phong Ma bọn người, Diệp Hiên sắc mặt khó coi, vẻ mặt tức giận nói: "Vùng không gian này đều bị tên kia vô tận tà vùng cho phong tỏa chết rồi, chúng ta còn muốn chạy cũng đi không nổi, chẳng bằng lưu lại cùng ngươi một trận chiến, mặc dù là muốn chết cũng phải cùng chết. Các ngươi nói đúng không?" Phong Ma Lâm Phong xuề bàn tay ra ôm Diệp Hiên bà bay, điều mở miệng cười: "Ha ha, không sai, muốn chết cùng chết. Cũng không phải là chết gì. Sợ hắn cái cái lông a." Thánh Ma Địch La Khắc, thú ma Tần thú hai người cũng là ha ha cười lớn nói: thử ai ngờ với các ngươi đồng thời chết rồi." Sát lôi phu trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, vẻ mặt ngạo kiều. Ai hắn gì cho các ngươi chết rồi, đều mẹ nó phải cho ta sống sót. Đi nhanh lên, một lúc cái kia vô tận tà vùng chúng ta sẽ giúp các ngươi phá vỡ. Nghe được lời của bọn hắn, Diệp Hiên trong lòng vừa cảm động, vừa là tức giận, xoay đầu lại hướng lấy bọn hắn quát lên. Này, Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc bọn họ đều là ngẩn ngơ. Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Hiên tức giận nói. Đi, đi nhanh lên. Nhìn thấy Thánh Ma Địch La Khắc, Phong Ma Lâm Phong bọn họ còn không đi, Diệp Hiên càng thêm tức giận cũng không nhịn được. Chúng ta đi." Nghe được Diệp Hiên nói, thấy hắn không giống như là đùa giỡn răng dấp, Thánh Ma Địch la khắc bọn họ đột nhiên cắn răng một cái, một lần nữa nhảy tới sam cự thú trên bà vai. Sau đó, bọn họ chính là cưỡi sam cự thú rời đi. Nhưng mà, đối với tất cả những thứ này, cầm Đế cùng Tà Đế hai người căn bản cũng không có chút nào ngăn cản ý tứ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Hiên bọn họ đám người kia căn bản là không thể có thể phá gian này vô tận tà vùng rời đi. Tà Đế hắn này vô tận tà vùng những tác dụng khác không có rất mạnh, chỉ có độc này làm mệt mỏi năng lực có thể nói nhất tuyệt. Ha ha. Tiểu tử, ta thật đúng là khâm phục ngươi dũng khí. Bất cứ dám một mình lưu lại làm cho bọn họ thoát đi, có điều ngươi cảm thấy bọn họ thật có thể theo bổn đế vô tận tạ vùng bên trong chạy trốn là gì? Đó là không có khả năng, bằng thực lực của các ngươi là không cách nào phá vỡ ta vô tận tạ vùng. Ta đế càng vẻ mặt hí ngược mở miệng. Tiểu tử, ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, vậy chúng ta liền trước tiên giải quyết đi ngươi, nữa làm thịt bọn họ. Cầm đế cũng là vẻ mặt lạnh leo nói. Vậy các ngươi thì đến thử xem được rồi, nói không chừng chết rồi sẽ không phải là ta, mà là các ngươi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ngửa đầu đem một bình sinh mệnh linh uống một hơi cạn sạch, cảm nhận được sinh mệnh linh cung cấp hùng vĩ năng lượng, Diệp Hiên lánh mở miệng cười. Nghe được Diệp Hiên lời nói, mọi người xung quanh cùng quan sát trực tiếp đám người đều là ổ lên một mảnh, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên vậy mà như thế ngông cuồng, lại muốn một cá nhân đối chiến Tà Đế cùng cầm Đế hai vị này đại đế cấp bậc nhân vật. Chết tiệt, cái này ca môn Nhi cũng quá ngông cuồng à, bất cứ một người khiêu chiến Tà Đế cùng cầm Đế hai vị đại nhân. Châu bỏ, không hổ là Ma Quân chuyên nhân, đối mặt Tà Đế cùng cầm Đế cũng dám như vậy bình tĩnh. Ta phấn hắn, vì để cho phong ma, thánh ma bọn họ thoát thân, vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống, bất cứ lựa chọn chính mình lưu lại căn hộ không can thiệp tới hắn có hay không thực lực này, vẻn vẹn là hắn phần tình nghĩa này thì không ai có thể với hắn so với. Từ nay về sau ta chính là hắn người hái mộ trung thành. Sâu Tắc Thiên, ta phản phất thấy được từng Ma Quân đại nhân, hắn trước đây không phải liền là yêu thích làm chuyện loại này gì? Trên internet quan sát trực tiếp đám người đều sắp bởi vì chuyện này mà đánh nhau. Bọn họ có là từng Ma Quân fans, ủng hộ mạnh mẽ Ma Quân, bây giờ nhìn thấy Ma Quân truyền nhân dậy núi, tất nhiên sẽ sát phấn ủng hộ. Bọn họ có là Cầm Đế cùng Ta defense, bây giờ nhìn thấy Diệp Viên cuồng vọng như vậy, tại chỗ liền phun, đặc biệt đưa hắn thổi lên trời. Hắn chính là thứ cặn bã phế vật, muốn khiêu chiến Tà Đế cùng cầm Đế hai vị đại nhân, đó là đang tìm cái chết. Không sai, lão tử hận nhất loại này cái gọi là trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng căn bản sẽ không có thực lực người. Cầm Đế đại nhân và tuế, Tà Đế đại nhân và tuế. Ha ha, nếu là tiếp qua cái 10 năm, Tà Đế cùng cầm Đế ở Ma Quân truyền nhân trước mặt chính là cặn bã. Đáng tiếc, hắn không có 10 năm, hắn hôm nay phải chết ở chỗ này, chết ở Tà Đế cùng Ma Quân trong tay. Không thể không nói, trận này trực tiếp thật sự là thái quá bốc lửa, Song Vương Fans cùng ủng hộ đều sắp đánh tới chiếc đến rồi. Động thủ, giết hắn. Muốn chết? Nghe được Diệp Hiên cái kia làm càn lời nói, thấy Diệp Hiên này ngông cuồng giáng dẫm, Tà Đế cùng Cầm Đế hai người sắc mặt đều là phát lệnh, mang theo sắc bén sát ý một trái một phải, thẳng đến Diệp Hiên mà đi. "Ha ha, đừng tưởng rằng lão tử sợ hãi hai người các ngươi." Thấy cái kia liều chết xung phong Tà Đế cùng Cầm Đế, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lấp lòe, truy lý có đầy áp nồng nặng chiến ý âm thanh truyền ra. Theo Diệp Hiên lời nói hạ xuống, hắn nắm tay bên trong rồng mũi nhọn, hung hắn không sợ chết về phía Tà Đế cùng Cầm Đế tiến lên liên tiếp, cùng bọn chúng triển khai một hồi liều mạng tranh đấu. Quy một chương 797, Diệp Hiên quyết tâm. Cảnh thứ ba. Diệp Hiên lao ra tốc độ mặc dù không có Tà Đế cùng Cầm Đế hai người tốc độ nhanh, thế nhưng cũng cũng không chậm. Vẹn vẹn trong nháy mắt hắn chính là vọt tới Tà Đế cùng Cầm Đế trước mặt, dưới chân hắn tinh bước thi triển, xảo diệu tránh thoát, Tà Đế thiết quyền lập tức xuất hiện ở Cầm Đế bên cạnh, trong tay rồng mũi nhọn gào thét lên chấm ra, đến thẳng Cầm Đế đầu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, Cầm Đế trên khuôn mặt hiện ra vẻ khinh thường, trong mắt hiện ra một chút ý lạnh, ở Diệp Hiên rồng mũi nhọn vọt ngang mà đến lập tức, hắn ngón tay thon dài đột nhiên ở đàn cổ trên kích thích, tiếng đàn chói tai, một đạo khổng lồ dao gió tất là gào thét bứt ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi người dẻo kéo, nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở Diệp Hiên trái tim, khiến cho hắn sắc mặt cứng trọng, quả quyết từ bỏ đối với cầm đế công kích, dưới chân tinh bước thi triển, hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài. Mặc dù là như thế, Diệp Hiên vai trái như trước là bị khổng lồ đao gió chỗ chảy ra, hiện ra một đạo vô cùng bắt mắt vết máu, không ngừng mà có máu tươi rơi xuống. Tiểu tử, ngươi hướng về chỗ nào, chỗ đâu? Diệp Hiên vừa mới vừa mới lướt ngang rơi xuống đất, tà đế thân hình chính là xuất hiện quỷ dị ở phía sau hắn, hắn trên nắm tay tà khí vòn quanh, mang theo lực lượng cường đại đột nhiên hướng về Diệp Hiên lưng ném tới. Thùng. Diệp Hiên sắc mặt khó coi, đột nhiên xoay người. Nắm tay phải nắm chặt, bị nồng nặc ma khí vần quanh, phản phất một vòng màu đen mặt trời, đột nhiên hướng về tà đế năm đấm đối với đánh ra ngoài. Ấp Dương bá thể quyết tuyệt đệ nhất võ kỹ ma thần đốt cháy này. Trong một tiếng va chạm vang lên, Diệp Hiên chủy lý phun đến một hơi đen tui máu tươi, ở tà đế này mạnh mẽ một quyền bên dưới, thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế, giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Hắn hôm nay chưa cùng tà đế chính diện đối quyết thực lực, song phương sức mạnh hoàn toàn vắng mặt cùng một cái đẳng cấp. Nếu không phải Diệp Hiên có tính bước dạng này thân pháp võ kỹ, chỉ sợ hắn đã sớm thất bại. Lang lang lang, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ở Diệp Hiên bị Tà Đế một quyền đập bay lập tức, Cầm Đế một lần nữa kích thích dây đàn, trói thai rồn dập tiếng đàn vang lên. Hơn 10 đạo đao gió thì lại là từ dây đàn trên gào thét bứt ra, mang theo sát ý vô tận thẳng đến Diệp Hiên mà đi, đem đường lui của hắn hết mức đóng kín, làm cho Diệp Hiên không đường có thể trốn. trong ngay mắt tiếp theo, Trâm Quân tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, hết thể đao gió hết mức đánh vào Diệp Hiên trên thân, làm cho thân thể của hắn phảng phất bị đạn đạo đánh trúng vào bình thường, hướng về phía dưới mặt đất rơi dụng mà đi. cũng chỉ có ít như vậy thực lực còn muốn thể hiện. chết đi, Tà Đế trong mắt sát ý lấp lóe, dưới chân bước chân di động với tốc độ cao. Thân hình giống như quỷ mị, mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi, lập tức xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, cái kia ẩn chứa sức mạnh to lớn nắm đấm trực tiếp hướng về Diệp Hiên đầu ném tới. Diệp Hiên nếu là bị cú đấm này đập trúng, đầu e sợ đều sẽ vỡ ra được. Thật đúng là khó chơi a. Thực lực bây giờ vẫn còn quá yếu. Thấy cái kia mang theo sắc bén sát ý mà đến ta đế, nhìn cái kia ở trong mắt không dứt phóng đại nắm đấm, Diệp Hiên cố nén trong cổ họng ngọt ngào, nắm chặt trong tay rồng núi nhọn, lẩm bẩm mở miệng. Ở lời hắn hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên nhấn xuống rồng nhọn sơ một bấm. Rồng nhọn sơ màu trắng đen trời giang. Theo dòng mũi nhọn sơ mổ thi triển, bóng ánh hắc quang ở rổng trên mũi dao không có dấu hiệu nào tỏa ra bức ra, đem Diệp Hiên cùng cái kia vọt tới tà đế nuốt mất, lượng lớn lít nha lít nhít trắng đen trời giam thì lại là từ rổng mũi nhọn bên trong phun trào bức ra, giống như từng cái từng cái ma long ở tà đế tầm nhìn bị tức đoạt lập tức, đem thân thể của hắn chố quấn quanh. Đợi cho tà đế lần nữa khôi phục tầm nhìn lúc, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị trắng đen trời giam chố quấn quanh, xuất hiện ở hắc quang trong cái giới. Diệp Hiên cái kia đầy giấy nồng nặc sát ý âm thanh tất là Lãng Uyên Gian ở hắc quang trong kết giới vang lên. Tà đế, chiêu kiếm này tặng cho ngươi. Theo Diệp Hiên thanh âm này vang lên, Thân thể của hắn không biết là khi nào xuất hiện ở tà đế trên đỉnh đầu, trong tay rồng mũi nhọn rơi lên cao, bùng nổ ra hào quang sáng chói, đột nhiên quay tà đế nổi giận chém xuống. Rồng mũi nhọn sơ mổ giết thần chi long. Hay, viên cổ cự long tiếng gầm gừ vang lên, một đạo hình rồng quang nhận mang theo sát ý vô tận hướng về tà đế đánh giết mà đi. Hừ, còn muốn dùng cùng một chiêu đối phó bản tọa? Vô dụng. Thấy thế, tà đế mũi ngươi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, hắn bắp thịt toàn thân phồng trường, phần eo vẫy một cái, thân hình chấn động mạnh một cái, một luồng lực lượng cường hãn bùng nổ, tại chỗ liền đem cuốn quanh hắn trắng đen trời giám cho hết mức đập vỡ tan trở thành một phấn sau đó thân thể của hắn giống như nộ long giống như phóng đi trong tay trời tà đao hiện lên chém ra một đao cười ría kéo một đao chừng 20 mươi trượng khổng lồ đao khí ngang dọc gào thét đem Diệp Hiên hình rồng quang nhận dễ dàng xé rách sau đó hơn thế không giảm về phía Diệp Hiên đánh giết mà đi đánh vào trên người hắn phứt quần áo vỡ vụn âm thanh vang lên theo Diệp Hiên biết hầu ngọt ngào cũng lại áp chế không nổi truy lý phun đến lượng lớn máu tươi thân thể giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường bay ngược bứt ra đem hắc quang kết giới van nát trở thành một phấn sau đó thân thể của hắn tất là hơn thế không giảm về phía mặt đất đập xuống mà đi ở trên người hắn một đạo theo vai trái kéo dài tới tả bụng dưới vết thương hiện lên, không ngừng mà có máu tươi dòng dòng bứt ra. đây là bị tà đế vừa mới thi triển đao khí gây thương tích. ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả võ kỹ tựa hồ đều là phí công, còn chưa có chết gì. vậy để bổn đế tiễn ngươi một đoạn đường được rồi. thấy cái kia trên người chạy ra lượng lớn máu tươi hướng về mặt đất mới rơi xuống dập yên, cầm đế trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười. Truy lý có lạnh leo thanh em đàm thoại truyền ra. theo lời của hắn hạ xuống, hắn một lần nữa kích thích trên tay đàn cổ dây đàn lần này hắn kích thích dây đàn tốc độ thật sự là quá nhanh, tiếng đàn giống như nhịp trống giống như giày đặc mà gấp gáp, một luồng khí tức sơ sát tốc thẳng vào mặt, phảng phất có được thiên quân vạn mã ở huyết chiến xa trường. số lượng hàng trăm đao gió sệt qua hư không hướng về Diệp Hiên bao phủ tới, đưa hắn hết thê con đường hết mức đóng kín, để cho hắn hoàn toàn không có tranh lẽ đường sống. này đao gió tốc độ quá nhanh, lập tức chính là rút ngắn cùng Diệp Hiên ở giữa khoảng cách, một khi Diệp Hiên bị này đao gió đánh trúng, tuyệt đối đem sẽ vẫn là tử vong. đáng chết, a Hiên. Tình cảnh này rơi vào xa xa cái tia cơi sang cự thú phong ma lâm vòng, thánh ma địch la khắc cùng thú ma tần thú trong mắt, khiến cho sắc mặt của bọn hắn đều là không khỏi kỳ biến. Trí lý phát sinh lo lắng họ hét. Ba người bọn họ càng vào đúng lúc này không chút do dự mà theo sang cự thú trên bay vọt bước ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Hiên Phong đi. Đáng chết, nhanh không dự được. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn tựa hồ cũng không có này đao gió tốc độ nhanh đến, để cho bọn họ vẻ mặt lo lắng. Trí truy lý truyền ra tức đến nổ phở lời nói. Hay. Tần thú trong mắt hàn quang lấp lóe, hơi suy nghĩ, sang cự thú Trí lý phát sinh một tiếng rung trời rít gào, năng lượng bàng bạc ngưng tụ một viên năng lượng khổng lồ bóng thì lại là từ nó truy lý phun ra. Sang đạn, anh cười dễ ước. mắt thấy này đao gió sắp sửa đem Diệp Hiên nuốt hết, Sang đạn lại là gào thét lên tiếng đến gần, cùng này hướng về Diệp Hiên tập kích mà đi đao gió chạm vào nhau cùng nhau, sau đó ầm ầm gian vỡ ra được. một đóa khổng lồ đám mây nấm ở chân trời trên tỏa ra, năng lượng kinh khủng khuyết tán ngang rộng. Diệp Hiên thân thể bị nổ tung năng lượng dư âm liên tụy, truy lý một lần nữa phun đến một hơi đen tuy máu tươi, thân thể nặng nghề hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới. Búp. ở Diệp Hiên sắp sửa nện trên mặt đất lập tức, Thánh Ma địch la khát, phong ma lâm phòng. Thú ma tần thú ba người bọn họ tất là đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem thân thể của hắn cho vững vàng mà tiếp được. "A Hiên, như thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ?" Thấy Diệp Hiên cái kia trở nên trắng nhợt sắc mặt cùng vết thương trên người, Thánh ma địch La Khắc, Phong ma Lâm Phong bọn họ đều là vẻ mặt ân cần mở miệng. "Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ là bị một chút đau đớn mà thôi. Không phải cho các ngươi đi gì? Tại sao trở lại?" Thấy Thánh ma địch La Khắc, Phong ma Lâm Phong bọn họ cái kia thân thiết lời nói rằng, giáp, Diệp Hiên lòng tràn đầy một luồng cảm động, trầm giọng mở miệng nói, "Ngươi để cho chúng ta làm sao yên tâm đi?" chớm mắt mà nhìn ngươi chết đi gì? Nghe được Diệp Hiên lời nói, Phong Ma Lâm Phong tức giận nói, phải đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Lần này nói cái gì, chúng ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại đi rồi. Thú Ma Tần Thú cùng Thánh Ma Địch La Khắc Càng vẻ mặt quyết nhiên mở miệng. Được rồi, đừng làm rộn. Đi nhanh lên. Một lúc ta đem phá vỡ tà đế vô tận ta vùng, các ngươi liền thừa dịp cái kia chống rồng đi. Thấy thế, Diệp Hiên không thể nín được cười cười, ngửa đầu đem một bình sinh mệnh linh tuyền uống một hơi cạn sạch, từ từ đứng dậy, nắm chặt rồng mũi nhọn nhìn về phía trước cái kia tùy ý bao phủ nổ tung năng lượng. Truy Lý truyền gia trầm thấp lời nói, nhưng ngươi. Phong Ma Lâm Phong muốn nói gì, nhưng lại bị Diệp Hiên cắt đứt, "Các ngươi có phải đã quên, ta nhưng còn có tấm kia không gian biển hiệu. Hơn nữa, các ngươi ở lại chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm." "Rõ rồi." Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma địch la khắc bọn họ trở về mặc dù làm cho Diệp Hiên lấy lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm động, dù sao có như vậy một đám có thể đồng sanh cộng tử huynh đệ. Thế nhưng, hắn cũng không muốn bọn họ trơ mắt mà nhìn bọn họ chết ở chỗ này. Bọn họ đi rồi, Diệp Hiên mới có cơ hội chạy trốn. Hắn không chỉ có tấm kia không gian biển hiệu, còn có tử hoàng tấm này lá bài tẩy nếu là Diệp Hiên hắn thật tới sống còn thời khắc, Tử Hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. những thứ này đều là Diệp Hiên dựa vào. đi nhanh lên. thấy cái kia ngây người Thánh Ma địch la khắc vào người, Diệp Hiên một lần nữa quát lên. lời của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, lang sang tiếng đàn tất là từ trên bầu trời truyền đến, vô số đao gió che ngập bầu trời hướng về Diệp Hiên bọn họ bao phủ bước ra. đi. Diệp Hiên một lần nữa quát lên. sau đó hắn nắm rồng mũi nhọn, không sợ hai chút nào đón nhận cái kia đẩy trời đao gió, hướng về giữa không trung tà đế cùng cẩm đế phóng đi, vung lên rồng mũi nhọn đem cái kia đẩy trời đao gió trấu ngăn cản. đi thôi. Hắn sẽ không chết, hắn nếu chết rồi, ta chắc chắn thành ma. Thế thế, Phong Ma Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập loè chấp nhất quằn mang, vẻ mặt trầm thấp mở miệng. Đi. Theo Phong Ma Lâm Phong lời nói hạ xuống, bọn họ một lần nữa hướng về vô tận tà vùng bên ngoài phóng đi. Tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng bọn họ thật sự có thể chạy ra nơi đây không thành công. Bốn đế vô tận tà vùng không có bất kỳ cái gì có thể phá vỡ. Chỉ bằng vào ngươi có thể ngăn trở chúng ta gì? Đừng có nằm ngọng. Chết đi. Thấy cái kia vung lên dòng núi Phe phẩy hai cánh dùng vượt qua rất nhanh liều chết súng phong diệu nhiên. Tà đế trong mắt hàn quang lấp lóe, Trí truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói: đừng kéo, lâu như vậy còn không có giết hắn, chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười. Vận dụng pháp tướng, giết hắn. Cầm đế cũng là lạnh giọng mở miệng. Ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, phía sau bọn họ có chừng trăm trượng cao to đế vương pháp tướng tất là tái hiện ra. Tà đế phía sau chính là một vị trăm trượng khổng lồ cả người thiêu đốt lên màu đỏ ánh lửa, người mặc ánh lửa trên giáp, cầm trong tay thiên đao, có vẻ cực kỳ quỷ dị vừa tà khí thiên thần. Bên cạnh hắn còn quấn vô tận đầu lâu. Phản phất này đều là chết ở hắn ngã xuống vong hồn, khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy. Hắn chính là Tà Đế Đế Vương Pháp Tướng thiên Quỷ. Cầm Đế Đế Vương Pháp Tướng không có Tà Đế bên kia giữ tận chúng tàn, mà là một vị trưởng 120 trượng khổng lồ, xóa một con tóc bạc, trên người một bộ màu trắng trường bào, cầm trong tay một thanh vô song lợi kiếm cổ thần, bên cạnh hắn còn cuốn vô số mỹ nữ, phản phất thống ngự thiên hạ thần vương. Tên của hắn gọi là Đạn Quân. Theo Tà Đế cùng Cầm Đế đều là thi triển ra bọn họ Đế Vương Pháp Tướng, khí thế của bọn hắn càng tăng lên, càng thêm ép người, phản phất hai vị ngang qua thiên địa thần ma. giết Trong nháy mắt tiếp theo, Bọn họ mang theo Khổng Lồ Đế Vương Pháp Tướng, hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Đến rất đúng lúc. Thấy cái kia mang theo Đế Vương Pháp Tướng Liều chết xung phong tà đế cùng cầm đế, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào sợ hãi cùng sợ hãi, mà là cầm trong tay rồng mũi nhọn, ở mọi người chấn động cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, hung hắn không sợ chết về phía bọn họ vào tới. Diệp Hiên cái kia vẹn vẹn chỉ có 20 trượng cao to mà quân pháp tướng cũng là vào đúng lúc này bị hắn thi triển bước ra, khiến cho khí thế của hắn cũng đều được tăng cường. Chỉ có điều, hắn ma quân pháp so sánh với tà đế bọn họ Đế Vương Pháp Tướng đến cách biệt nhiều lắm, cho người cảm giác giống như là kiến càng cùng voi lớn mang cho mọi người cực lớn thị giác tương phản. Chuyện này khiến cho hiện trường đám người cùng quan sát trực tiếp đám người đều là ổ lên một mảnh. Chết tiệt, hắn điên rồi gì? Lại vẫn gan dạ cùng Tà Đế cùng Cầm Đế mạnh mẽ chống đỡ. Pháp đối là quyết, nhưng điều này cũng cách biệt nhiều lắm đi, 20 triệu pháp tướng cùng hơn 100 triệu pháp tướng. Mặc dù ma quân pháp tướng rất mạnh, thế nhưng thực lực của hắn thân mình vừa không mạnh, như vậy cùng Tà Đế cùng Cầm Đế bọn họ đối cứng, này không phải là tìm chết sao? Chơi ạ, đây rốt cuộc là cái gì chiến thuật? Biết rõ phải chết cũng phải mạnh mẽ chống đỡ. Mã Vu, Mã Vu. Ma quân truyền nhân chính là một Mã Vu. Có phải hắn không biết là lưu được núi xanh không lo không bụi đốt. Người ta đó là vì cho thánh ma bọn họ chế tạo chạy chối chết cơ hội, chỉ có điều đây cũng quá. Ha ha. Vậy thì là ma quân chuyên nhân. Hơi bị quá mức soa bức, đây là rõ ràng tặng đầu người mà. Ha ha, cầm Đế lại nhân, Tà Đế lại nhân, giết hắn a. Bất luận là hiện trường người vây xem bọn, còn là quan sát trực tiếp đám người đều điên rồi. Người này hắn không khỏi cũng quá. Cổ kính trong đại sảnh, Cam Dịu dàng thấy cái kia thi triển ra ma quân pháp tướng nên chiến Tà Đế cùng cầm Đế dị hiện, vẻ mặt khó coi, vẻ mặt lo âu mở miệng. Đích xác có chút lỗ mãng, nếu là hắn vận dụng biển hiệu tên kia cho không gian của hắn biển hiệu là có thể chạy trốn. Lạc Thiên Vương cũng, cũng không nhịn được trầm giọng nói, hắn đích xác là có thể vận dụng không gian kia biển hiệu chạy trốn, nhưng cứ như vậy chẳng phải là tương đương từ bỏ Thánh Ma, Phong Ma bọn họ bốn người. Có phải ngươi không có phát hiện tên kia theo chúng ta lúc trước lúc tuổi còn trẻ rất giống gì? Tân Thúc trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, không chỉ không có vì Diệp Hiên hành vi cảm thấy tức giận, ngược lại là hết sức thưởng thức. Nhưng hắn đây không phải rõ ràng muốn chết gì? Nếu là hắn thật chết, cái kia ý đạo Thánh Điện cùng Thí Thiên Thúc thúc bọn họ cam dịu rằng vẻ mặt tức giận nói, yên tâm bằng vào ta đối với người này hiểu rõ, hắn cũng không có như vậy dễ chết, tính cách của hắn cùng ngươi cha tính cách quá giống, có thể hắn có một loại nào đó chúng ta không biết là lá bài tẩy cũng nói không chắc. Tần Thúc cười lên tiếng. ở tại bọn hắn nói chuyện trong khi, Diệp Hiên dĩ nhiên vọt tới tà đế cùng cầm đế trước mặt của bọn hắn. ở mọi người cái kia vô cùng tiết hận ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên cái kia luôn cố chấp ma quân pháp tướng tại chỗ liền bị tà đế cùng cầm đế hai người bọn họ đế vương pháp tướng cho xé rách. sau đó, bọn họ tất là hơn thế không giảm về phía mà Diệp Hiên giết hại mà đi. ma quân pháp tướng bị hủy, Diệp Hiên đã bị to lớn trả. Truy lý phun đến lượng lớn đen tui máu tươi, thân thể của hắn lấy mắt thưởng tốc độ rõ rệt ở già yếu, liên tục không ngừng sinh cơ cùng năng lượng bị rồng mũi nhọn chô rút đi. Thấy cái kia càng ngày càng tới gần Tà đế cùng cầm đế, Diệp Hiên cái kia xanh bạch trên khuôn mặt lại là hiện ra một chút cười lạnh, hắn sâu sắc nhìn thoáng qua cái kia dĩ nhiên đạt được vô tận Tà vùng biên giới thánh ma một đám người, không sợ hãi chút nào nhấn xuống rồng mũi nhọn nửa cởi nút bấm. Rồng mũi nhọn nửa cởi phần tiên cơn giận. Đợt, thứ 3, 5000 chữ lại trường, gấp đôi vé tháng mở ra, khẩn cầu các anh em làm võ thần bỏ phiếu, bái tạ, quy một chương 798, từ hoàng ra tay ven cười dễ ợ. Theo Diệp Hiên đem dồng mũi nhọn nửa cởi phần thiên cơn giận thi triển bút ra, trong tay hắn dồng mũi nhọn đột nhiên bùng nổ ra vô cùng nóng ánh quang mang trói mắt, có được khủng bố nhiệt độ cao hư vô ánh lửa càng tỏ lòng trên mũi dao phun trào bút ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Vốn hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến hai vị đế vương pháp tướng chính là lập tức bị dồng mũi nhọn thả ra ngoài hư vô ánh lửa đánh trúng. Cái kia theo sát phía sau tả đế cùng cầm đế hai người cũng là bị hư vô này ánh lửa nuốt mất. A, Thê Lương Bi thảm càng vào đúng lúc này lặng yên gian ở chân trời vang lên ở vô số người chấn động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới lửa này vượt nội hết thảy tất cả địch nhân đều bị hư vô này ánh lửa chỗ đốt cháy trở thành hư vô bất luận là tà đế các canh phòng còn là kim diệu vệ tất cả đều ở hư vô ánh lửa đốt cháy bên dưới từng điểm từng điểm hóa thành hư vô bị chết tử vong mặc dù là cái kia giống như kinh thiên thần má hai vị đế vương pháp tướng vào thời khắc này cũng đều bị hư vô ánh lửa chỗ đốt cháy bọn họ cả người thiêu đốt lên cực nóng ánh lửa phảng phất hai vị hỏa diễm cử nhân truy lý phát sinh thê lương bi thảm điên cuồng thân hình muốn đem ánh lửa tắt đáng tiếc nhưng không có bất kỳ kết quả phải biết rằng hư vô này ánh lửa không phải là phổ thông ánh lửa mà là có được hủy thiên diện địa uy lực hư không ma viêm không chỉ như thế đại địa càng vào đúng lúc này lặc liên gian nổ tung tan vỡ ngập trời hư không ma viêm mang theo hủy thiên diện địa uy lực theo dưới nền đất lao ra vô hình ngọn lửa màu đen càng dùng diệp hiên làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán quét ngang từ xa nhìn lại dùng diệp hiên làm trung tâm trung quanh chu vi một m trong phạm vi tất cả mọi thứ đều bị cực nóng kinh khủng hư không ma viêm nuốt mất toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này đều hóa thành tiêu đốt lửa địa ngục bất luận là tà đế cũng tốt còn là cầm đế cũng được lại hoặc là bọn họ cái kia hai vị khổng lồ đế vương pháp tướng. Tất cả đều vào đúng lúc này bị ngọn lửa thôn phệ, ở trong hỏa diễm điên cuồng dây rủa cùng đều thẳng thiết. Hơn nữa bọn họ đế vương pháp tướng càng ở trên hư không ma viêm đốt cháy bên dưới, từng điểm từng điểm thu nhỏ lại. Xì xì xì. giang giác, giang giác, anh. Không chỉ như thế, tà đế triển khai ra vô tận tà vùng càng ở diệp hiên này phần thiên cơn giận công kích bên dưới từng điểm từng điểm tăng dã, từng đạo từng đạo tinh miện vết nứt ở vô tận tà vùng kết giới trên hiện lên, giống như mạng nhện bình thường không ngừng mà lan tràn, cuối cùng tất là ầm ầm gian vỡ ra được, hóa thành vô tận mảnh vỡ lững lờ hạ xuống. Ta đế vô tận tà vùng bị phá. Vô tận tà vùng bị phá, ta đế đã bị to lớn cắn trả, Truy lý phun đến một hơi đen tui máu tươi đến, thoạt nhìn có vẻ thống khổ và phẫn. Vô tận tà vùng bị phá, thấy cái kia phá nát vô tận tà vùng, sắt lôi phu vẻ mặt rung động mở miệng, lo lắng làm gì, còn không mau đi. Thấy cái kia sững sờ sắt lôi phu đoàn người, thi triển ra phần thiên cơn giận Diệp Hiên cố nén bất tỉnh đi cảm giác, đem một bình sinh mệnh linh tuyển rót vào Truy lý, quay phong ma lâm phong bọn họ quát lên. Đi, nghe được Diệp Hiên lời nói, thấy cái kia cầm trong tay rồng núi nhọn phe phẩy ma rược đứng ở ánh lửa trong địa ngục Diệp Hiên, phong ma lâm phong đột nhiên cắn ra một cái, quát lên tung tung tung. Theo lời của hắn hạ xuống, sang cự thú truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, kéo thân thể cao lớn giống như khoa phụ từng ngày giống như dùng tốc độ cực nhanh hướng về lạc nhật thành ở ngoài phong đi, biến mất ở Diệp Yên trong tầm mắt. Đáng chết. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, lại có thể làm tổn thương ta? Khốn nạn, đáng chết này rất dữ, vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Có điều, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Ta đế cùng cầm đế hai người ở ánh lửa trong địa ngục điên cuồng tán loạn, thân xác của bọn hắn bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn thấy cái kia cưỡi sam cự thú hướng về ngoài thành chạy như điên thánh ma địch la khát bọn người, bọn họ sắc mặt khó coi, truy lý phát sinh một tiếng thống khổ rít gào, bất cứ vào đúng lúc này không nhìn hư không ma viêm đốt cháy thống khổ, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phong ma lâm phong bọn họ truy kích mà đi, chỉ có điều theo bọn họ chạy trốn truy kích, trên người bọn hắn tiêu đốt hư không ma viêm tất là càng tăng lên, để cho bọn họ thống khổ vạn phận, không có thể lao ra bao xa, liền không thể không ngừng lại, cho ta đuổi theo. trong ngay mắt tiếp theo, bọn họ đột nhiên quay bọn họ cái tiêu bị hư vô ánh lửa đốt cháy đế vương pháp tướng hạ mệnh lệnh, truy lý truyền ra tràn đầy vô tận sơ sát tiêu điều lời nói. Nếu là hôm nay để Thánh Ma Địch La khắc bọn họ trốn, vậy bọn họ không thể nghi ngờ sẽ là mất hết mặt mũi. Hay Theo chỉ thị của bọn họ truyền đạt, bọn họ hai vị đế vương pháp tướng truy lý phát sinh một tiếng thống khổ mà vừa giận gầm lên, sau đó điên cuồng về phía Thánh Ma Địch La khắc bọn họ truy kích mà đi. Gơ a o. Hoa. Nhưng mà, bọn họ vẫn là không có thể lao ra nhiều khoảng cách xa, liền ở mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, từng điểm từng điểm bị hư không ma viêm đốt cháy trở thành hư vô, hóa thành cho tàn theo gió mà tán, phản phất từ chưa từng xuất hiện bình thường. Hai vị đế vương pháp tướng triệt để bị hủy. Này, điều này cũng quá mạnh mẽ. Tà đế cùng cầm đế đế vương pháp tướng bất cứ bị hủy. Này, đây rốt cuộc là thế nào công kích? Cái kia thiêu đốt ánh lửa là hư không ma viêm. Tin đồn hắn có thể đốt cháy tất cả, dính lên một chút đều phải chết. Vốn tưởng rằng cái kia ma quân truyền nhân chết chắc rồi, lại thật không ngờ hắn vẫn còn có dạng này lá bài tẩy, đem tà đế cùng cầm đế trọng thương. Ha ha, đặt mình vào nguy hiểm, tuyệt địa phản kích, thật sự là quá xinh đẹp. Không hổ là ma quân truyền nhân, 6666. Thấy cái kia thiêu đốt lên hư không ma viêm, nhìn cái kia hóa thành cho tàn đế vương pháp tướng, thấy cái kia cầm trong tay rồng mũi nhọn đứng lơ lửng giữa không trung Diệp Hiên, bất luận là hiện trường đám người còn là thông qua trực tiếp quan sát của chúng đều là vẻ mặt chấn động, trận to hai mắt, tấm lớn hơn miệng, còn như là gặp ma. người này lại vẫn cất dấu dạng này chiêu thức, cho dù là Cam dịu dàng cũng cũng không nhịn được vào đúng lúc này vẻ mặt khen ngợi nói rằng, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc thưởng thức và hiếu kỳ. Ha ha, quả nhiên theo ta tưởng tượng như vậy, có điều người này hư không ma viêm mặc dù lợi hại, thế nhưng thực lực của hắn vẫn là quá thấp, e sợ vẫn là khó có thể tà đế cùng cầm đế bọn họ trôi đánh bại. Tân Thúc cũng là thoải mái nở nụ cười lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa hắn lần này không thể nghi ngờ là triệt để đem cầm đế cùng tà đế cho giận. Nếu như này hư không ma viêm chính là lá bài tẩy của hắn nói, vậy hắn thật thì nguy hiểm. Hy vọng người này có thể theo tà đế cùng cầm đế hai vị này trong tay chạy thoát. Lạc Thiên Vương cũng là vào đúng lúc này thở dài một hơi, trầm giọng nói. Mặc dù vừa mới Diệp Hiên triển khai ra phần thiên cơn giận công kích như vậy rất mạnh, thế nhưng bọn họ lại là biết vẫn là khó có thể đánh bại cầm đế cùng tà đế hai người. kế tiếp, mới vừa rồi là Diệp Hiên nguy cơ giáng lâm bắt đầu. Phụ. Đế Vương Pháp tướng bị hủy. Ta đế cùng cầm đế bọn họ tại chỗ liền nhận lấy một làn sóng to lớn cắn trả, Truy Lý phun đến một hơi đen thui máu tươi, khí tức trở nên hề bại không ít. Ngay lập tức, hai người bọn họ liền không muốn truy kích Phong Ma Lâm Phong đoàn người, cũng không tiếp tục để ý Diệp Hiên, mà là ở giữa không trung ngồi khoanh chân, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Đây, hey! nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn chính là đưa mắt rơi vào Tà đế cùng Cầm đế trên thân. Chỉ thấy giờ phút này toàn thân bọn họ thiêu đốt lửa, phản phất hai cái hỏa nhân bình thường, trên người năng lượng vũ trang đã sớm bị ngọn lửa đốt cháy trở thành hư vô. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài da thịt cũng đều ở trên hư không ma viêm đốt cháy bên dưới trở nên phán nát, không ngừng mà có bọng máu bục lên, làm cho hai người bọn họ nhìn qua hết sức giữ tợn cùng đáng sợ. Bất cứ chỉ có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn như vậy gì. Thế thế, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa níu, sắc mặt có vẻ hết sức nghiêm nghị cùng có coi, Truy Lý truyền gia trầm thấp lời nói. Phải biết rằng lúc trước hắn vận dụng phần thiên cơn giận một chiêu này, nhưng liền trực tiếp giết trong nháy mắt Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải luôn bọn họ, làm cho bọn họ bị này hư không ma viêm đốt cháy trở thành cho bụi, nhưng mà ta Đế cùng Cấm Đế hai người cũng không có bị miễu sát thơn nữa bị thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng dáng vẻ nhìn qua chỉ là thừa nhận lửa thiêu đốt thương khổ nói vậy bọn họ chỗ bị thương cũng không phải ở mặt ngoài đơn giản như vậy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn làm thịt bọn họ thấy cái kia ở giữa không trung quanh chân chữa thương tà đế cùng tâm đế diệp hiên quyết tâm đột nhiên cắn răng một cái là một to gan quyết định bây giờ tà đế cùng cầm đế dĩ nhiên bị hắn phần thiên cơn giận gây thương tích bây giờ chính là giải quyết bọn họ thời cơ tuyệt cao không bằng thừa dịp bây giờ làm thịt bọn họ theo diệp hiên làm ra quyết định này một lần nữa đem một bình sinh mệnh linh tuyển dót vào chi lý Sau đó dẫn theo rồng mũi nhọn, mang theo nồng nặc sát ý nhanh như tia chớp hướng về Tà Đế cùng cầm đế phóng đi. Vẹn vẹn trong đáy mắt, Diệp Hiên liền là xuất hiện ở Tà Đế trước mặt, trong tay rồng mũi nhọn quay đầu của hắn đột nhiên chém xuống. Không ổn. Tiểu tử, chạy mau. Mắt thấy Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn sắp sửa chém xuống ở Tà Đế trên người, từ hoàng cái kia vô cùng thanh âm lo lắng lại là ở Diệp Hiên trong lòng vang lên, khiến cho hắn sắc mặt biến, không chút nghĩ ngợi, quả quyết từ bỏ công kích hướng về phía sau tối lui. Bây giờ còn muốn chạy, chậm. Nhưng mà, đầy dây lạnh như băng cùng sơ sát tiêu điều âm thanh lại là ở Diệp Hiên bên tai vừa vang lên. Theo thanh âm này vang lên, vốn quanh chân chữa thương Tà Đế lại là vào đúng lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình hắn giống như quỷ mị lập tức xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, mạo hiểm lượng lớn sừng gói, nương kết vết máu khô héo bàn tay cẳng vào đúng lúc này nhanh như tia chớp giọ ra hướng về Diệp Hiên đâm tới. Tà Đế trong chớp nhoáng này bộc phát ra tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp tới mặc dù là Diệp Hiên thi triển ra tinh bức cũng đều khó mà né tránh. "Cắt cười dễ ước." Phản phất dao cắt ra da thịt đâm vào thân thể âm thanh vang lên theo. Ở mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Tà Đế che kín vết máu bàn tay theo Diệp Hiên vai trái lồng ngực vì thế đâm vào. Theo phía sau lưng của hắn xương bả vai đâm vào, đem thân thể của hắn xuyên thủng, làm cho thân thể của hắn lặng yên gian động lại. Phụt. Lượng lớn đen thui máu tươi thì lại là từ Diệp Hiên truyền lý phun ra tung tóe. Trong cơ thể hắn sinh cơ tất là dùng tốc độ cực nhanh ở tiêu tán, khí tức cũng đều vào đúng lúc này từ từ trở nên mờ nhạt. Thấy cái tia xuyên thủng hắn vai trái lồng ngực bàn tay, Diệp Hiên cố nén ngất đi kích động, tay trái đột nhiên đem tà đế bả vai cho chặt chẽ nắm được, tay phải tất là nắm rổng mũi nhọn đột nhiên quay thân thể của hắn đâm ra. Đây hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đáng chết. Cười kéo. Chuyện này làm cho đế sắc mặt kỳ biến. Hắn muốn né tránh nhưng thân thể của hắn nhưng là bị Diệp Hiên vững vàng mà nắm được, để cho hắn căn bản vô lực phản kháng, làm cho sắc bén rồng mũi nhọn rất tàn nhẫn đâm vào đến trong thân thể của hắn. A, cút! Nồng nặc đau nhức tràn ngập ở tà đế trái tim, để cho hắn chủy lý phát sinh thê thảm hò hét. Một chưởng nặng nề vỗ vào Diệp Hiên trên ngực, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Diệp Hiên người bị thương nặng, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, ý thức từ từ trở nên mơ hồ, nặng nề hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Một đạo quang ảnh ở Diệp Hiên trước mắt né qua, lại là cầm đế xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đàn cột bị hắn đi, thay vào đó tất là một thanh trường kiếm. Hắn nắm trường kiếm, mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên trái tim đâm, làm cho rất được trọng thương, ý thức trở nên mơ hồ Diệp Hiên căn bản là vô lực né tránh, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn trường kiếm kia ở trong con mắt hắn phóng đại. Muốn chết gì? Lầm bầm thanh âm đàm thoại thì lại là từ hắn truy lý truyền ra. "Tiểu tử, không muốn chết thì chớ nóng nội ngất đi, đem ý thức của ngươi mở rộng, đem thân thể ngươi nắm quyền trong tay giao cho ta xử lý." Nhưng mà, nhưng vào lúc này Tử Hoàng cái kia băng lạnh âm thanh lại là ở Diệp Hiên trong đầu vang lên, làm cho cả người hắn ý thức thanh tỉnh không ít. Ầm. Ở Tử Hoàng âm thanh vang lên lập tức Diệp Hiên trên tay mang ma long giới lại là bùng nổ ra hào quang sang chói, một luồng khổng lồ ý thức tất là xông vào vào đến Diệp Hiên trong đầu, giống như luồng giống như hùng vị năng lượng càng dũng mãnh vào đến Diệp Hiên trong thân thể, làm cho vết thương trên người hắn thần tốc bị chấn áp xuống. Cùng lúc đó, một luồng ngọn lửa màu tím đem Diệp Hiên thân thể bao vây, khiến cho khí tức của hắn vào đúng lúc này điên cuồng tăng vọt, vẹn vẹn trong nháy mắt chính là đột phá võ hoàng nút cổ trai, đạt đến không có thượng đế cảnh, làm cho Diệp Hiên trở thành một gã võ đế cường giả. Cười kéo, ở cầm đế bàn tay kia trường kiếm đâm tới lập tức. Diệp Hiên dưới chân ánh sao lấp lóe, thân thể của hắn quỷ dị mà tại chỗ biến mất không thấy, lại một lần nữa lúc xuất hiện dĩ nhiên ở cầm đế phía sau, bị ngọn lửa màu tím bao vây bàn tay tất là hướng về cầm đế phía sau lưng ấn xuống. Cầm đế đồng tử co rú lại, sắc mặt biến đổi, đột nhiên xoay một cái, tay phải thành trưởng cùng Diệp Hiên bàn tay đấu đứt ra. Bịch, bàn tay hai người chạm vào nhau, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Diệp Hiên cùng cầm đế thân thể cùng là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay ngược ra ngoài, từng tiêm một máu tươi theo Diệp Hiên kẹo miệng chạy xôi bức ra. Đáng chết, tiểu tử này bộ thân thể này không khỏi cũng quá yếu. Nơi đây không thích hợp ở lâu, linh hồn của ta lực không chống đỡ được bao lâu." Trước tiên thoát thân nói lại. Diệp Hiên thầm mắng một tiếng, lập tức không tiếp tục để ý Tà Đế cùng cầm Đế, mà là đột nhiên thay đổi thân hình, hướng về Lạc Nhật Thành ở ngoài bay đi. Đáng chết, thiên địa thực lực làm sao đột nhiên tăng lên tới đế cấp? Đuổi. Thấy cái kia nhanh chóng thoát đi Diệp Hiên, cầm Đế cùng Tà Đế sắc mặt khó coi, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, mang theo cùng ra sát ý đột nhiên hướng về Diệp Hiên đuổi theo quy một chương 799, Tử Hoàng Chiến Đôi Đế. Lạc Nhật Thành, nơi pháp trường xung quanh mọi người ngơ ngác nhìn vậy lấy vượt qua rất nhanh hướng về ngoài thành lao đi Diệp Hiên Tà Đế, Cầm Đế ba người bọn họ trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ chấn động, trận to hai mắt, tấm lớn hơn miệng, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi bọn họ tất cả những gì chứng kiến phảng phất mộng cảm giác bình thường, hoàn toàn là lật đổ bọn hắn ý nghĩ cùng nhận thức. Bọn họ vốn tưởng rằng ở Tà Đế cùng Cầm Đế hai người thi triển ra Đế Vương Pháp tướng sau, Diệp Hiên tất nhiên sẽ sẽ là chỉ còn đường chết. Hơn nữa sự tình cũng đúng như bọn họ suy đoán như vậy, Diệp Hiên Ma Quân Pháp tướng lập tức bị diệt, hắn người bị thương nặng. Nhưng mà, thì khi mọi người cho rằng Diệp Hiên đem sẽ vẫn lạc tử vong lúc hắn lại là bạo phát ra trước đó chưa từng có sức chiến đấu, thi triển ra uy lực khổng lồ ánh lửa đem tà đế cùng cầm đế hai người đế vương pháp tướng hết mức phá hủy đồng thời đưa bọn họ trọng thương, quả thực là kinh bạo con mắt của bọn họ. nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, nhưng chiến đấu phía sau lại càng thêm tàn khốc cùng đột lột. mắt thấy diệp hiên gặp tà đế trọng thương, ở tà đế cùng cầm đế hai người vây công bên dưới bị chết lúc diệp hiên sức chiến đấu bất cứ lại đột phá tiếp, trực tiếp đạt tới đế cấp, đem tà đế cùng cầm đế đánh bay sau, dùng tốc độ cực nhanh hướng về lạc nhật thành ở ngoài bay đi, biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. kết quả như thế, hoàn toàn là lật đổ bọn họ nhận thức. Quá mạnh, thật quá mạnh mẽ. Hắn bất cứ thi triển ra kinh khủng như vậy công kích, đem tà đế cùng cầm đế làm trọng thương. Nếu như cái kia Diệp Hiên bất tử, vậy chắc chắn đều cao tên tuổi. Chết tiệt, đừng lo lắng a, mà sau còn là cho hay, mau đuổi theo. Đi, đuổi theo nhìn. Nhanh lên một chút a, chính thức phấn khích còn ở mặt sau. Ngắn ngủi chấn động sau, mọi người rốt cục phục hồi tinh thần lại, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Lạc Nhật thành ở ngoài đuổi theo. Mỗi một người bọn hắn đều muốn thân pháp của mình thi triển tới cực hạn, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, từ xa nhìn lại giống như là che ngập bầu trời châu châu hướng về phương xa tu tới, thanh thế hùng vĩ vạn phần. Hiện trường đám người vẫn có thể đuổi theo quan sát, nhưng này ôn lại trên quan sát trực tiếp đám người lại là xôi sùng xù. Bởi vì theo Diệp Hiên, Tà Đế, Cầm Đế bọn họ rời đi trực tiếp hình ảnh cũng không có đi theo bọn họ đồng thời cắt như trước, còn dừng lại ở nơi pháp trường này nuột ngang vô cùng chiến trường, làm cho đám người quan sát sốt ruột vật phấn. Làm cái gì a? Mau mau cắt hình ảnh trực tiếp a. Chết tiệt, gấp chết người đều. Nhanh lên một chút a. Chúng ta muốn xem phía sau hình ảnh a. Cái kia ma quân truyền nhân Diệp Hiên thật sự là quá mạnh mẽ, lại có thể cùng Tà Đế cùng Cầm Đế chiến đấu đến mức độ như vậy, không biết phía sau thế nào rồi. Mau mau a. Ta bảo các ngươi kêu trà nuôi được chưa? Mau mau đồng bộ. Vô số người ở trực tiếp gian ở chỗ dồn dập màn đạn, vẹn vẹn chỉ là không đến một phút phát ra màn đạn thì có chừng trên trăm vạn đầu. Bởi vậy có thể thấy được trận này trực tiếp là bực nào nóng này. Đặc biệt là này đã từng là thần ma điện người ủng hộ, mà quân những người hái mộ ở gặp được Diệp Hiên này phi phàm biểu hiện sau có thể nói là kích động không thôi, nhiệt huyết dân trào. Bọn họ phản phất thấy được bọn họ ngày đêm chờ đợi vương giả dĩ nhiên trở về. Tulahweb sẽ trụ sở chính đại sảnh. Giờ phút này có thể nói là bận rộn một mảnh, vô số công nhân viên đang không ngừng mà dồn dịch, từng đài cao thông minh dụng cụ cũng là ở cao tốc vận hành. Bí thư Nhi Nhã đang ở trong phòng làm việc chuẩn bị một loạt đối với Diệp Hiên bọn họ truyền bá và văn án. Từng người từng người công nhân viên tất là vội vã mà xung vào. Nhi Nhã đại nhân, không xong. Thanh âm lo lắng thì lại là từ cái kia công nhân viên trì lý truyền ra. Chuyện gì như vậy bối rối? Thấy thế, Nhi Nhã lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Tám số phục vụ khí vượt qua gánh nặng dừng lại và chuyển. Cái kia công nhân viên khổ mở miệng cười. Chuyện gì xảy ra? Nhi Nhã lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, tám số phục vụ khí nhưng thế giới cao nhất, tại sao sẽ đột nhiên gian vượt qua gánh nặng chấm dứt vận chuyển? Bởi vì chúng ta chính thức quan sát trực tiếp nhân số nhiều lắm, hơn nữa theo Tả Đế bọn họ đuổi theo ra lạc Nhật Thành, chúng ta trực tiếp chưa có thể đúng lúc đuổi tới, khán giả màn đạn kháng nghị, cho nên cái kia công nhân viên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ bất đắc dĩ, khổ mở miệng cười. Đây là qua nhiều năm như vậy bọn họ tu La ép sai đệ nhị lần phục vụ khí bị bóp nát, lần đầu tiên bị bóp nát chính là bởi vì ở mấy năm trước cử hành cái kia một hồi cuộc chiến phong thần. Khởi động đồ dự bị phục vụ khí, đồng thời khởi động 9 số vệ tinh tiến hành lần theo bắt hình ảnh, mau chóng đưa bọn họ ở ngoài thành bùng nổ chiến đấu hình ảnh trực tiếp đi ra. Ngay lập tức, Ni Nhã không chút nào do dự nói rằng Vâng. Nghe được Ni nhã lời nói, cái kia công nhân viên vội vàng rời đi. A oh. đến rồi, hình ảnh đến rồi. Chớ ồn nào, mau mau nhìn trực tiếp. Theo Tu La Web sẽ chín số vệ tinh khởi động, trực tiếp hình ảnh trong nháy mắt chuyển đổi tới ngoài thành, làm cho xôi chảo mọi người nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia trực tiếp hình ảnh. Ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên khắp toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím giống như một vị họa thần phe phẩy sau lưng màu tím họa thần dục dùng tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời phi hành. Tà đế cùng cầm đế hai người tất là hóa thành hai đạo còn cuốn đồng nặc sát ý lưu quang ở Diệp Hiên phía sau theo đuổi không bỏ đồng thời còn quay Diệp Hiên phát động công kích. Tà đế trong tay trời tà ta đao hiện lên, ở hắn cách Diệp Hiên khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định sau, hắn chính là vung lên trời tà đao không ngừng mà cách không tránh đúng ra, từng đạo từng đạo khổng lồ đao khí ngang qua phía chân trời, giống như phát xạ ra ngoài đạn đạo hướng về Diệp Hiên tập kích mà đi. Cầm đế tất là ở một bên truy kích thời điểm một bên khậy đàn cổ, tiếng đàn sáng sủa, sắc ý ngang rộng, hùng dày đặc đao gió thì lại là từ dây đàn trên bộ phát ra, che ngập bầu trời hướng về Diệp Hiên tu tới quay Diệp Hiên triển khai sát phạt, ham muốn hình đưa hắn từ giữa không trung đánh rơi. Quả nhiên là hai cái khó chơi tên. Diệp Hiên thân hình giống như quỷ mị, dùng tốc độ cực nhanh ở giữa không trung tả hưu né tránh tránh khỏi cái tia bao phủ mà đến đao khí cùng phong nhận. Quay đầu lại thấy cái kia vẫn đang là theo đuổi, không bỏ cầm đế cùng tả đế hai người. Sát mặt của hắn có vẻ cực kỳ âm trầm cùng khó coi. Nếu là để cho từ tả đế cùng cầm đế như vậy không ngừng không nghỉ truy kích đi xuống, hắn sớm muộn sẽ bị bọn họ cho đuổi theo. Cho đến lúc đó năng lượng của nàng chỉ sợ cũng sẽ bị đã tiêu hao gần đủ rồi, chỉ có bị chết một đường. Nhìn ra dấp, phải cho bọn hắn một chút dạy dỗ mới được. Diệp Hiên ý niệm trong lòng nảy qua, dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về phía trước lao đi. Đáng chết, người này không khỏi quá khó chạy thoát. Phía trước chính là chôn thần dây núi, một khi để hắn trốn vào chôn thần dãy núi có thể gặp phiền toái. Thấy cái kia điên cuồng chạy trốn Diệp Hiên, ta đế trong mắt sát ý ngang dọc, sắc mặt khó coi mở miệng. Yên tâm, giao cho ta, hắn trốn không thoát." Cầm đế sắc mặt băng hàn, hai mắt lập lòe ánh sáng sắc bén, đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, hai tay bấm đến kỳ quái pháp quyết, trong thiên địa phong thuộc tính năng lượng trong nháy mắt trở nên sôi trào lên, hướng về Diệp Hiên phía trước hội tụ mà đi lạnh như băng thanh âm đàm thoại thì lại là từ cầm đế truy lý truyền ra thập phương phong bích van cười dễ ước theo cầm đế lời nói hạ xuống bốn cái khổng lồ vòi rồng phong ngang qua thiên địa hình thành một phong thuộc tính bình phong nhà giam đem diệp hiên đường lui hết mức đóng kín để cho hắn ngừng lại các ngươi đã dây dưa không nứt cố ý muốn chết vậy chấm sẽ giúp đỡ các ngươi được rồi thấy cái kia đem chính mình bao quanh vây khốn phong bích diệp hiên sắc mặt khó coi ngừng lại hắn nắm chặt trong tay rồng mũi nhọn năng lượng trong cơ thể tất là vào đúng lúc này điên cuồng mà tràn vào đến rồng mũi nhọn bên trong làm cho rồng mũi nhọn mặt ngoài bất cứ thiêu đốt lên màu trắng đen ánh lửa đến, tản ra một luồng tang thương khí tức nguy hiểm. "Tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi chạy đi đâu? Có thể đem chúng ta thương tổn được cái trình độ này, hôm nay cho dù là đưa bọn họ ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh cũng khó phát tiết ra bản tọa mối hận trong lòng. Mang bản tọa giết ngươi, liền đi tiêu diệt cả nhà của ngươi, chu diệt tộc nhân của ngươi và bạn." Vào lúc này, Tạ Đế cùng Cầm Đế hai người rốt cục đuổi theo, bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia từ bỏ chạy trốn dừng lại dịu truy lý truyền ra lạnh lẽo âm trầm lại nói: "Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi nho nhỏ vọ đế gì?" nghe được ta đế cùng cầm đế lời nói, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, nắm thiêu đốt lên trắng đen ánh lửa rồng mũi nhọn, từ từ xoay người lại. làm tinh giới đại đế tử hoàng khi hắn thời kỳ tột cùng chưa từng đem này nho nhỏ võ đế để ở trong mắt, cũng chỉ có tại đây một viên cẩn cối tinh cầu, võ đế cấp bậc cường giả mới có thể như thế hiếm hoi thôi. dựa vào chúng ta hai cái nho nhỏ võ đế, tiểu tử, ngươi nhưng trước sau như một ngông cuồng. đáng tiếc, ngông cuồng là phải thực lực, mà ngươi và không có ngông cuồng thực lực và tư cách, cho nên, ngươi sẽ chết rất khó coi, sẽ chết rất thảm. Tà đế trong cơ thể cuồng bạo năng lượng hoạt động, điên cuồng bị hắn dốc vào đến trời tà đao bên trong, nguồn lượng công kích, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Đang cùng Diệp Hiên một phen kịch đấu sau, hắn một chút cũng không dám xem thường tên trước mắt này. Cầm đế đồng dạng là như thế, hắn thu hồi đan cổ, trường kiếm trong tay hiện lên, năng lượng bàng bạc cũng là vào đúng lúc này, điên cuồng về phía trường kiếm trong tay tuốt tới, làm cho trường kiếm bùng nổ ra hóng anh anh kiếm đến. Không hề nghi ngờ, bọn họ là nguồn lượng công kích, ham muốn hình xuất kỳ bất ý đem Diệp Hiên đánh giết, muốn ta chết. Bằng các ngươi tầm thường hai con jun cũng không có tư cách đó. Ít nói nhảm, động thủ đi. Diệp Hiên trên khuôn mặt cười lạnh càng động, hắn xúc thế Di Nhiên hoàn thành. "Rất tốt, vậy ngươi thì cho chúng ta đi chết đi." Tà đế trong mắt cuồng bạo sát ý tỏa ra, mắt phải lập tức biến thành đỏ như máu, trong cơ thể năng lượng dâng trào, giống như một con thiêu đốt lửa cuồng sư đột nhiên hướng về Diệp Hiên lao ra, trong tay trời tà đao mang theo khai thiên tích địa ai nổi giận chém xuống. "Tuyệt tiên một đao." Theo Tà đế này chém ra một đao, một đạo có chừng 30 trượng khổng lồ ánh đao ầm ầm gian bùng nổ, mang theo chém phá vòm trời thần uy hướng về Diệp phóng đi. Ở Tà đế động thủ lập tức, cầm đế cũng là vào đúng lúc này lập tức động Toàn thân hắn màu xanh phong thuộc tính năng lượng năng nặc, trường kiếm trong tay vụ vụ, ánh kiếm phừng phực, phản phất thiên thần, sau đó cách không quay Diệp Hiên một kiếm chém ra. Theo cầm đế chiêu kiếm này chém ra, từng đạo từng đạo có chừng 30 năm trưởng khổng lồ kiếm khí theo trên trường kiếm gào thét bức ra, dễ dàng xé rách không khí, ở giữa không trung lưu lại một đạo bắt mắt vết cắt hướng về Diệp Hiên chém tới. Kinh thiên nhất kiếm. Thời điểm này, ánh đao có nhận, kiếm khí như cầu rồng. Tại đây một đao một kiếm bên dưới, Diệp Hiên nhỏ bé giống như ru dế, toàn bộ bầu trời phản phất đều bị kinh khủng này đáng sợ đao khí cùng kiếm khí rách vậy. Đúng là không kém công kích. Có điều, lại có sợ gì? Thấy cái kia gào thét mà đến đánh đạo, đánh giết mà đến kiếm khí, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, dưới chân tinh di đột nhiên thi triển bước ra, thân thể quỷ dị mà tại chỗ biến mất. Lam thân hình của hắn một lần nữa hiện lên lúc, đã ở đao mang kia cùng kiếm khí đang trước, sau đó hai tay hắn giơ lên cao trong tay rồng mũi nhọn, đột nhiên chém xuống. Luân hồi trời mũi nhọn, Quy một chương 800, trọng thương đôi đế. Luân hồi trời mũi nhọn. Theo Diệp Hiên cầm trong tay giơ lên cao rồng mũi nhọn chém ra, Một đạo trăng lưỡi liềm hình năng lượng mũi nhọn thì lại là từ rồng mũi nhọn bên trên tỏa ra bước ra, mang theo sắc bén hướng về kiếm khí kia cùng ánh đao phóng đi. Nếu là nhìn kỹ, phát hiện năng lượng mũi nhọn tổng cộng chia làm hai đạo, một đạo hữu hình, một đạo vô hình, một trước một sau dễ dàng cắt đứt rách ra hư không, cuối cùng cùng cái kia khổng lồ kiếm khí cùng ánh đao chạm vào nhau cùng nhau. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, phản phất núi lửa bùng nổ thật lớn tiếng va chạm vang lên theo, một đoàn hoa mỹ ánh lửa ở chân trời trên tỏa ra, năng lượng kinh khủng ngang dọc quét tán, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Vốn đem Diệp Hiên vây khốn thập phương phong bích tất là tại chỗ đang nổ năng lượng xung kích bên dưới ầm ầm dàn tan vỡ bề ra, sau đó những năng lượng kia xung kích tất là hơn thế không giảm đụng vào bốn phía trên vách đá hoặc là trên cây to. Đáng sợ năng lượng xung kích tại chỗ đem một tòa chót vót ngọn núi cho tiêu diện, đem bốn phía đại thụ cho lưng ngọ chặt đứt. Từ xa nhìn lại, đáng sợ kia năng lượng xung kích giống như là tạo thành một đạo vô hình bình phong đem bầu trời cùng mặt đất ngăn cách, núi đá lăn nhào, cây cối gãy, mặt đất sụp đổ, thương thế hùng vĩ. Ta đế cùng cầm đế đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía trước năng lượng đó giao chiến trung tâm, trong mắt lập loè ánh sáng sắc bén ở tại bọn hắn cái kia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bọn họ chém ra ánh đao cùng kiếm khí trong khi từng điểm từng điểm dập tắt, còn Diệp Hiên chém ra luân hồi trời mũi nhọn đạo kia hữu hình năng lượng mũi nhọn tất là tại kia năng lượng kinh khủng va chạm bên dưới ầm ầm gian tan vỡ, làm cho tà đế cùng Cầm đế hai người ánh đao cùng kiếm khí tất là ảm đạm, có lại rất nhiều, hơn thế không giảm về phía Diệp Hiên đánh giết mà đi. Bút. Mắt thấy bọn họ công kích sắp sửa rơi vào Diệp Hiên trên thân, hắn trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh, dưới chân ánh sao lấp lóe, tinh di đột nhiên thi triển bức ra thân thể biến mất không còn tăm hơi, làm cho công kích thất bại, đánh vào phía sau hắn cách đó không xa cái kia chót vót trên vách đá bùng nổ ra chấn thiên động địa tiếng vang. Phút, thấy thế, tà đế cùng cầm đế bọn họ sắc mặt phát lạnh, đang muốn một lần nữa quay Diệp Hiên phát động tấn công, nhưng bọn họ làm như cảm nhận được cái gì, tà đế cùng cầm đế sắc mặt hai người đều là không khỏi đại biến, nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của bọn hắn, khiến cho bọn họ thân hình đột nhiên lui nhanh. ở tại bọn hắn cực độ khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo vô hình năng lượng mũi nhọn theo nổ tung trung tâm lao ra hướng về bọn họ kéo tới ở tại bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức đem thân thể của bọn hắn chốt xuyên thấu, bọn họ lui nhanh thân hình đột nhiên động lại ở giữa không trung, thời gian phảng phất vào đúng lúc này coi như dừng lại vậy. vào lúc này vốn theo lạc nhật thành lao ra tới rồi đám người quan chiến rốt cục đuổi theo, bọn họ giống như cá giết sang sông giống như trong rừng rậm qua lại, cuối cùng nhảy lên ở trên ngọn cây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn cái kia yên lặng ở giữa không trung tà đế cùng cầm đế, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc không hiểu cùng nghi hoặc. Truy lý có nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại truyền ra, vừa vẫn năng lượng kinh khủng gợn sóng, rốt cuộc đã xảy ra gì? không biết, cầm đế cùng tà đế hai người bọn họ làm sao đột nhiên bất động? ta vừa mới giống như nhìn thấy hai người bọn họ bị vô hình năng lượng mũi nhọn cho đánh trúng vào, chỉ là vô hình kia năng lượng mũi nhọn coi như theo trên người của bọn hắn xuyên thấu mà qua, cũng không có đối với bọn họ tạo thành tính thực chất thương tổn, hoàn toàn không biết chuyện gì, vì sao bọn họ đứng ở nơi đó không đánh? a, mọi người ở đây vì thế cảm thấy nghi hoặc không rõ lúc tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên theo tà đế cùng cầm đế hai người bọn họ truy lý truyền ra, ở tại bọn hắn cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, cầm đế cùng tà đế hai người thống khổ kêu thảm bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ cùng tuổi thọ ở luân hồi trời mũi nhọn công kích bên dưới bị tước đoạt tiêu hao bọn họ tóc lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang thay đổi bạch, thân thể của bọn hắn lấy mắt thường tốc độ rõ rệt ở giả yếu bọn họ vốn uy nghiêm khuôn mặt lập tức trở nên già nua vốn cường tráng thân hình vào đúng lúc này lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang trở nên giả yếu gầy gò bắp thịt biến mất không còn tăm hơi mặt ngoài thân thể trên hiện ra lượng lớn năm tháng lưu lại nhăn nhéo gần như chỉ là trong ngay mắt ta đế cùng cầm đế hai người liền từ vốn cái tia uy nghiêm trung niên hình tượng đã biến thành một gầy cho cả xương lão nhân nhìn qua có vẻ càng khủng bố cùng đáng sợ thời điểm này bọn họ nhìn qua ước trưởng giả yếu mấy chục tuổi đi ra bên ngoài căn bản không người có thể nhận ra bọn họ chính là cái kia cao cao tại thượng tà đế cùng cầm đế đây là luân hồi trời mũi nhọn to lớn uy lực nó chiếm đoạt người sinh cơ cùng tuổi thọ hữu hình chi nhận có thể ngăn cản vô hình chi nhận khó lòng phòng bị vang cười ríu đại địa vỡ âm thanh lặng yên gian vang lên ở mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cầm đế cùng tà đế phía sau hai người đại địa phảng phất bị một loại nào đó cùng ra sức mạnh cho gắng gượng cắt ra bình thường âm âm gian sụp ra đổ tung một đạo bề rộng trường hai thước sâu không thấy đáy dọc theo ngàn mét khe tất là tái hiện ra a vốn đã đến xem cuộc chiến vọt tới vị trí kia đám người đối mặt bất thình lình biến cố căn bản là không hề phản kháng cùng phản kháng nơi cuối cùng rơi vào cái tia sâu không thấy đáy khe bên trong những thứ này đều là diệp hiên triển khai ra luân hồi trời mũi nhọn sinh ra to lớn lực phá hoại thấy cái kia lập tức giảm yếu mấy chục tuổi thoạt nhìn dán mua vật phần, giống như xế chiều lão nhân giống như cầm đế cùng ta đế đuổi theo người vây xem bọn đều là chấn động một mạnh bọn họ đồng tử giúp thành mũi kim trạng trận to hai mắt tầm lớn hơn miệng ngơ ngác nhìn cái kia ở giữa không trung ôm đầu buồn bã khóc to đế cùng cầm đế trên khuôn mặt vẻ mặt còn như là gầm truy lý truyền ra kinh khủng run rẩy lời nói. Này, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao cái gì cầm đế cùng tà đế lập tức áo tang giả đến độ này rồi? Thật là khủng khiếp công kích, thật là khủng khiếp thủ đoạn, lại có thể chiếm đoạt người tuổi thọ cùng sinh cơ. Cái kia Diệp Hiên thật quá mạnh mẽ. Bây giờ tà đế cùng cầm đế hay là chúng ta quen biết hai vị kia chí cao đại đế gì? Ta lại là lần đầu tiên thấy bọn họ đã bị dạng này đau đớn. Không thể không nói, trước mắt tà đế cùng cầm đế dáng dấp thật sự là thái quá làm cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng kinh sợ. Này, này, đây là vũ khí gì chiêu thức? vẫn quan sát trực tiếp trận hỗn luyện nàng gặp kia trong đôi mắt đẹp cũng đều tràn đầy nồng nặc kinh sợ cùng chấn động. Không biết, trước đây chưa bao giờ từng thấy. Tổng cộng thả ra hai đoạn mũi nhỏ khí, một đoạn hữu hình một đoạn vô hình, mặc dù trước lúc này nhìn thấy Diệp Hiên đối chiến ta Đế từng dùng tới, thế nhưng trước sau uy lực quả thực là khác nhau một trời một vực. Tân Thúc cũng là vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, vừa mới Diệp Hiên triển khai ra công kích đều đủ để uy hiếp được hắn. Có phải các ngươi không có phát hiện giờ phút này Diệp Hiên trạng thái rất là kỳ dị, hoàn toàn như là thay đổi một người. Lạc Thiên Vương cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào trực tiếp giới ở chỗ Diệp Hiên quan sát một trận, trầm giọng mở miệng nói: không sai, bất luận là hắn thời khắc này khí chất còn là thần thái hay hoặc là vẻ mặt cùng lúc trước so ra hoàn toàn là như hai người khác nhau, có một luồng ngạo thị thiên hạ phong thái. hơn nữa, hắn mặt ngoài thân thể giờ phút này thiêu đốt ngọn lửa màu tím không phải là chân chính ánh lửa, nếu như ta đoán không lầm, đó là một loại linh hồn lực. nghe được lạc thiên vương lời nói, tân thúc trầm mặc chốc lát, trầm giọng mở miệng nói, linh hồn lực. tân thúc lời nói làm cho tranh ôn luyện cùng lạc thiên vương đều là không khỏi cả kinh. không sai, chính là kinh khủng như thế khổng lồ linh hồn lực thêm vào ở trên người hắn mới để cho thực lực của hắn tìm được to lớn tăng lên cùng bay vọt. nếu như ta đoán không lầm. Trên người hắn vô cùng có khả năng gửi tổn lấy một đạo cực kỳ mạnh mẽ linh hồn. Tân Thúc nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Này, nghe vậy, tranh Ôn Luyện cùng Lạc Thiên Vương hai người vẻ mặt trở nên càng thêm chấn động cùng nghiêm trọng, chỉ có bọn họ mới biết chỉ có đạt được cái cảnh giới kia mới có thể đạt được thân thể bất tử, linh hồn bất diệt mức độ. Xem ra tên tiểu tử kia trên người bí mật so với chúng ta trong tưởng tượng có thể phải hơn rất nhiều a." Tân Thúc cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy tán hượng. Mặc dù luân hồi trời mũi nhọn lực sát thương cực kỳ khủng bố cùng mạnh mẽ, Thế nhưng thi triển ra hung hãn như vậy công kích đối với Diệp Hiên tới nói hắn tiêu hao là càng to lớn, hắn truy lý phun đến một hơi đen tươi máu tươi, vốn cường hãn khí tức vào đúng lúc này từ từ trở nên hề bại cùng suy yếu. Thấy sinh cơ kia cùng tuổi thọ bị luân hồi trời mũi nhỏ lượng lớn chiếm đoạt, tà đế cùng cầm đế, Diệp Hiên trong mắt lập loè lạnh như băng ngưng trọng ánh sáng. Hắn muốn vào lúc này động thủ đem hai người bọn họ đánh giết, nhưng suy nghĩ luôn mãi lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Dùng hắn bây giờ trạng thái chỉ sợ không phải vậy dễ dàng làm được, có được cực lớn nguy hiểm. Nếu là hơi bất cẩn một chút, phải bỏ mạng ở nơi đây. Đừng xem bây giờ Tà đế cùng Cầm đế trong cơ thể hai người sinh cơ bị đứt đoạn, tuổi thọ bị cướp đi, khí tức của bọn hắn xuất hiện suy yếu, nhưng vẫn là đế cấp cường giả. Không phải vậy dễ dàng giết. Có thể chiếm đoạt bọn họ 50 năm tuổi thọ cùng sinh cơ, đã coi là không tệ. Hừ. Ngay lập tức, Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, không tiếp tục để ý Cầm đế cùng Tà đế, mà là đột nhiên thay đổi thân hình, hướng về phía trước cái kia vô cùng hung hiểm Táng Thần Sơn mạch phóng đi. Đáng chết. Ngươi cái này xúc sinh chết tiệt, chạy đi đâu? Bất cứ đem bổn đế bị thương nặng như vậy, hôm nay nếu không phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh ta thật tà thể không là người. Thấy cái kia nhanh chóng về phía phương xa lao đi Diệp Hiên, ta đế cùng cầm đế hai người sắc mặt khó coi, trong mắt sát ý ngăng dọc, kéo tàn tạ giả yếu thân thể, mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên thoát đi phương hướng nhanh chóng truy kích mà đi. Chỉ tiếc, người bị thương nặng, sinh cơ bên trong cơ thể cùng tuổi thọ lượng lớn bị tức đoạt tốc độ bọn họ còn hơn Diệp Hiên đến lại là chậm không ít, khi bọn hắn đuổi tới lúc, Diệp Hiên bóng người đã sớm biến mất không còn tam tích. Nhưng mà, bọn họ cũng không có từ bỏ, vẫn là không ngừng mà truy kích, một con đâm vào cái kia nguy hiểm kinh khủng Táng Thần Sơn mạch bên trong. Mọi người muốn đuổi kịp đi xem rõ ngọn ngành, nhưng ở đuổi tới Táng Thần Sơn mạch dưới chân núi lúc, bọn họ cũng lại khó có thể không dám đi sâu vào máy may. Bởi vì Táng Thần Sơn mạch chính là tu la thế giới hoàn cảnh, từng vẫn lạc vô số vị thần ở đây. Có điều, bọn họ cũng cũng không hề rời đi, mà là đang dưới chân núi chờ đợi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền lặng lẽ gian trốn. Tại đây trong thời gian 3 ngày, Táng Thần Sơn mạch ở chỗ không ngừng mà có ma thú kêu thảm thiết cùng năng lượng kinh khủng gợn sóng bùng nổ, cũng không biết có bao nhiêu ma thú ở tà đế cùng cầm đế lựa giận bên trong tử vong na xuống. Thời gian vừa trôi qua hai ngày, tại mọi người cái kia vô cùng dài trong chờ đợi, ta đế cùng Cầm đế hai người rốt cục là từ Táng Thần Sơn mạch bên trong đi ra. Bọn họ xóa một con giống như rơm rạ giống như tạp nhạp tóc dài, trên người dính đầy vô số máu tươi, mang theo ngập trời sát khí cùng vô tận lửa giận thì lại là từ Táng Thần Sơn mạch bên trong đi ra, kinh khủng kia đáng sợ răng, rớp, giống như theo trong địa ngục đi ra mà, khiến người ta không dám chút nào gần sát. Cho dù là người bị thương nặng, tuổi thọ bị tức đoạn, bọn họ cũng là mọi người không dám trêu chọc tồn tại. Ta đế đại nhân, Cầm đế đại nhân. Thấy vậy từ Táng Thần Sơn mạch bên trong đi ra Cầm đế cùng ta đế Những ngày qua hỏi ý tới rồi tụ tập ở đây, tà đế các cùng đoạn tình lầu canh phòng cùng cường giả vội vàng tiến lên lên tiếp. Truy lý truyền gia cùng kính lời nói. Truyền lệnh xuống, phong tỏa táng thần sân mạch, điều động tất cả mọi người tiến vào táng thần sân mạch, không tiếp tất cả giá cả tìm tòi tên tiểu tử kia tam tích, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lạnh lẽo băng hàn lời nói theo cầm đế cùng tà đế bọn họ truy lý truyền ra. Nói xong, bọn họ kéo trọng thương về vài thân hình, cũng không quay đầu lại rời đi. À, oh. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Tất cả mọi người biết, Diệp Hiên thành công theo tá đế cùng cầm đế trong tay của bọn hắn chạy thoát quy mô chương 801, tà đế các giải tán. Lạc Nhật Thành, phụ thành chủ đại sảnh. Tà đế cùng cầm đế hai người sắc mặt khó coi ngồi ở trên bảo tọa, từng luồng từng luồng bảng bạc sắt ý giống như thực chất bình thường theo thân thể của bọn hắn bên trong khuyết tán bước ra, khiến cho trong đại sảnh canh phòng cơm như hến, trên trán không ngừng mà có mồ hôi lạnh bốc lên. Bọn họ rất rõ sợ thời khắc này, tà đế cùng cầm đế trong lòng hai người dũng động khủng bố bao nhiêu lựa giận. Có thể là táng thần sơn mạch này ngày bên trong, tà đế cùng cầm đế hai người từng có chữa thương vết cớ, thay đổi một bộ quần áo. Dựa mặt một cái bọn họ thoạt nhìn khôi phục vài phần đế vương thần thái, mặc dù nhìn qua vẫn là già yếu rất nhiều, nhưng so với lúc đó bọn họ đã bị luân hồi trời mũi nhọn lúc công kích lại là được rồi quá nhiều quá nhiều. Ánh mắt lạnh như băng theo đại sảnh bốn phía bọn thủ vệ trên thân đã qua, ta đế trong mắt dùng mình hoạt động, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, Hàn Phong cùng Si Mị bọn họ hai người đâu? Nghe được ta đế câu hỏi, trong đại sảnh canh phòng ngươi xem ta, ta nhìn ngươi một chút, đều là túi đầu không dám nói. Nói, bọn họ người ở nơi nào? Thế thế, ta đế sắc mặt phát lạnh, một cái tát vỗ mạnh lên bàn, đáng sợ sức mạnh đem bàn cho đập vỡ tan trở thành một phấn Khải, khởi bẩm tà đế đại nhân, dược thần Hàn Phong đại nhân cùng Si Mị đại nhân hắn, bọn họ chết rồi. Nhìn thấy ta đế nổi giận, bọn thủ vệ đều là sợ đến hai chân mềm luôn, tại chỗ chính là quỳ xuống. Truy Lý truyền ra run dậy lời nói, chết rồi. Nghe vậy, ta đế cùng cầm đế sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt lấm liệt. Không, không sai, Hàn Phong đại nhân cùng Si Mị đại nhân đã chết rồi, chúng ta ở ngoài ngoại ô phát hiện thi thể của bọn hắn. Một gã canh phòng chiến chiến uy uy mở miệng, cái tiêu tịch mấy á. Ta đế sắc mặt băng hàn, lại một lần nữa hỏi, không, không biết là ứng phó. Hắn là bị người cứu đi, bởi vì chúng ta vốn mai phục ở phạt bộ trong thông đạo tất cả mọi người bị giết. Thủ vệ kia lại nghiến răng mở miệng. Lão Tuế, tại sao lại như vậy? Ta đế trong mắt sát ý ngang dọc, bá một chút đứng dậy, đem chén rượu trong tay cho rơi nát bấy. Hắn vốn tưởng rằng để Diệp Hiên cùng Thánh Ma địch là khắc bọn họ chạy thoát đã là kết quả xấu nhất, này đối với hắn mà nói đã coi như là vô cùng nhục nhã. Có phán quyết thần tịch mẹ á nơi tay nói, hắn còn có cơ hội một lần nữa đem Diệp Hiên, phong ma bọn họ dẫn ra, cuối cùng đưa bọn họ một mẹ bắt hết. Lại thật không ngờ, kể cả phán quyết thần tịch mẹ á cũng đều bị người cho theo lén lút cứu đi. Hơn nữa hắn đắc lực nhất bộ hạ dược thần Hàn Phong cùng lòng dạ đen tối nữ thần Si Mị còn bị người giết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nông nặng tức giận tràn ngập ở tà đế trái tim, khiến cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy tức giận, tức giận như vậy qua. Hắn cố nén lửa giận trong lòng cùng sắc ý, tiếp tục mở miệng hỏi, "Tà đế các trụ sở chính tình huống bên kia như thế nào? Trở về chi viện a đặc tư cùng Nham Lan hai người bọn họ có tin tức chuyển đến gì?" Khởi bẩm tà đế đại nhân, trụ sở chính bên kia tạm thời không có tin tức chuyển đến. "Có điều." Cái kia vài tên canh phòng nhìn nhau, thấp giọng mở miệng nói, "Tuy nhiên làm sao ta đế năm đấm bốc vang lên ken kẹt, lửa giận trong lòng liên tục. Dĩ nhiên ở vào nội khủng biên giới. Bất quá chúng ta trong lúc đã từng thử liên hệ a đặc tư cùng nham lan đại nhân, tuy nhiên lại không có được bất kỳ đáp lại. Máy truyền tin của bọn hắn không cách nào liên tiếp, điện thoại di động không có biện pháp mở ra. Một gã canh phòng túi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hơn nữa, cùng trụ sở chính bên kia thông tin cũng đều không có biện pháp kết nối vào, không chiếm được bất kỳ đáp lại. Một gã khác canh phòng bổ sung nói. Đáng chết. Tà đế sắc mặt khó coi, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, lập tức hắn chính là lấy điện thoại di động ra gọi Quỷ Vương A Đặc Tư cùng Huyền Vũ rất Vương Nam Lan điện thoại, nhưng cuối cùng lại không có được bất kỳ đáp lại. Điện thoại đánh nhiều lần đều không người nghe. Hắn thử gọi Tà đế các tổng quản điện thoại, nhưng đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại, làm cho đáy lòng của hắn dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Báo, báo cáo Tà đế lại nhân, có, có tổng. Người của tổng bộ chạy tới. Vừa lúc đó, một gã canh phòng đội vàng chạy vào, vẻ mặt lo lắng mở miệng. Dẫn hắn tiến đến. Tà đế chân mày cau lại, lạnh lùng mở miệng. Theo lời của hắn hạ xuống, Một gã canh phòng đem một vị người bị thương nặng cả người dính đầy máu tươi, tà đế các thành viên mang theo vào. Hắn trang phục rất là đặc biệt, không chỉ có tà đế các ký hiệu huy trường, còn có một đoàn thiêu đốt lên màu đỏ ánh lửa, chính là tà đế các tổng bộ xích hỏa quân đoàn thành viên. Xích hỏa quân đoàn chính là tà đế các cường đại nhất quân đoàn một trong, địa vị còn hơn tá đế thống lĩnh kim diệu vệ đến không chút nào thấp. Bọn họ phụ trách canh phòng tà đế các tổng bộ phòng ngự công tác, có được cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ cùng lực liên kết. Bây giờ vị này xích họa quân đoàn thành viên dĩ nhiên là nửa chân đạp đến vào quỷ muôn quan nằm ở sống dở chết dở trạng thái. Nút cho hắn. Thấy thế. thế Tà đế sắc mặt lạnh như băng, lấy ra một viên thuốc chữa thương ném cho một bên canh phòng. "Ta, tà, tà đế đại nhân." Thủ vệ kia cầm lấy thuốc chữa thương nhét vào cái kia xích Hỏa quân đoàn thành viên truy lý, để hắn nuốt xuống, hắn vừa mới dễ chịu hơn một vài, ngẩng đầu lên thấy Tà đế, truy lý chuyển ra suy yếu lời nói. "Không bội vã, từ từ nói. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Tà đế cố gắng để ngữ khí của mình trở nên hoài, tâm tình trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. "Tà đế đại nhân, tổng, trụ sở chính thất thủ thất thủ, Sích Hỏa quân đoàn tất cả, toàn quân bị diệt." Cái kia Sích Hỏa quân đoàn thành viên cố hết sức nói. "Cái gì?" nghe nói lời của hắn, tà đế hoàn toàn biến sắc. Một tay đem hắn bắt, bày ra ở giữa không trung. Truy lý có lệnh leo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra. Ta không phải phái quỷ vương A đặc tư cùng rất vương Nham Lan trở về tăng viện gì. Trụ sở chính làm sao lại thất thủ? Điên! Phong ma cùng thánh ma bọn họ ở thời khắc mấu chốt chạy đến. A đặc tư cùng Nham Lan đại nhân cũng đều lần lượt bị chết. Cái kia xích hỏa quân đoàn thành viên vẻ mặt thống khổ. Truy lý truyền ra suy yếu khản khàn lời nói. Lời của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, liền mắt nhắm lại, chết tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Này, ngươi cho ta tỉnh lại đi, nói cho ta rõ ràng. Tại sao sẽ như vậy? Tà đế vẻ mặt dữ tợn, ra sức loạn trọng trong tay chết đi kia xích hỏa quân đoàn thành viên, nhưng nhưng không có đổi lấy bất kỳ đáp lại. Hắn đem cái kia xích hỏa quân đoàn thành viên thi thể ném ở một bên, trong mắt nồng nặc sát ý ngăng, giọng toàn thân cùng bạo khí thế tỏa ra, truy Lý truyền ra lạnh lẽo lời nói, "Phong Ma đám kia đáng chết con hoàng, bọn họ làm sao lại, bọn họ làm sao dám?" Phụt, khụ Nhưng mà, tà đế lời nói còn chưa kịp nói xong, hắn giận dữ công tâm, thân thể thương thế bị liên lụy, Truy Lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi, ho kịch lên lên. Hắn vốn cái kia cường hán cuồng bạo khí thế cũng đều vào đúng lúc này, hệ vải đi xuống, hướng về mặt đất đổ tới. Hắn làm sao cũng thật không ngờ hắn tà đế các trụ sở chính vậy mà lại thất thủ, càng không nghĩ đến quỷ vương a đặc tư cùng rất vương nhâm lan đều sẽ vỡ lạc. Mà tạo thành tất cả những thứ này hóa ra là bọn họ để cho chạy phong ma lâm phong cùng thánh ma địch la khắp bọn họ đám người kia. Kết quả như thế, đối với kêu căng tự mãn tà đế tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi đả kích cực lớn. Theo dược thần hàn phong, long dạ đen tối nữ thần rất si vương nhâm lan, quỷ vương a đặc tư, lưu ảnh kiếm ma khải đà đám người bị chết. Đẩy lên Tà Đế các hạt nhân cường giả có thể nói là hết mức tử vong. Dưới tay của hắn lại cũng không có một có thể giúp hắn xúi dục đòn đông người. Có thể nói, Tà Đế bây giờ đã gần như là một quang can tư lệnh. Tà Đế đại nhân. Tà Đế đại nhân, người như thế nào? Tà Đế đại nhân. Tà Đế đại nhân, không cần thiết động khí, động khí tổn hại sức khỏe. Thế thế, bên cạnh canh phòng vội vàng sông tới đem Tà Đế thân thể vị, truy lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra. Tà Đế không nói gì, chỉ là sắc mặt trắng bệ một mạnh. Hắn chưa từng có giống như bây giờ thê thảm chất vật qua. Trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại tràn ngập ở trái tim của hắn hắn biết nếu là này một ít chuyện lan truyền ra ngoài mấy năm nay tích góp lên danh vọng đem hết mức tàn đi hắn ở tây phương tu la thế giới nhân khí đem rơi xuống tới cực điểm có thể nói lần này tà đế cùng hắn tà đế các tổn thất thật sự là thái quá to lớn bây giờ toàn bộ tà đế các đều gặp phải sụp đổ nguy hiểm thấy hơi thở kia về bài sắc mặt trắng bệnh tà đế ngồi ở bên cạnh cầm đế tâm tình cũng đều có vẻ phá lệ nặng nề mặc dù những năm gần đây ngũ đế trong lúc đó minh tranh ám đấu không ít mỗi người có tổn thất nếu là đặt ở bình thường tà đế tổn thất khổng lồ như thế nói hắn có thể sẽ nhờ đó cảm thấy cao hứng nhưng là bây giờ hắn lại một chút đều không cao hứng nổi thậm chí ở đáy lòng của hắn còn tràn đầy một luồng mèo khóc chuột chết cảm giác hắn biết rõ được môi hở răng lạnh đạo lý hắn cùng ta đế là ở vào cùng một cái chiến tuyến, bọn họ đều có cùng chung địch nhân đó chính là phong ma bọn họ và diệu hiên bây giờ Tà đế lưu lạc tới mức độ như vậy vậy tương lai có thể có một ngày hắn đoạn tình lầu cũng sẽ như vậy cho nên tình cảnh này cầm đế một chút đều không cao hứng nổi đang không có kẻ địch chung thời điểm bọn họ chính là địch nhân nhưng khi bọn hắn có cùng chung địch nhất lúc bọn họ chính là bằng hữu năm đó bọn họ cùng chung địch nhân liền là ma quân cùng thần ma điện Hiện tại bọn hắn cùng trung địch nhân chính là phong ma bọn họ và Diệp Hiên. So sánh với Tà đế cùng hắn Tà đế các lần này tổn thất, cầm đế hắn lần này tổn thất tất là ít đi quá nhiều quá nhiều, hắn tổn thất nhiều nhất bất quá là một chút nhân khí, danh vọng và vị kia âm thần thôi. Mà Tà đế lần này tổn thất, có thể nói là hắn hết thảy nhân khí danh vọng và hơn một nửa cái Tà đế các. Có thể nói, đã không có Quỷ Vương A Đạt Từ, rất Vương Nhâm Lan, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đà, Dược Thần Hàn Phong, Long Dạ đen tối nữ thần Si Mị bọn họ chống đỡ, vẹn vẹn chỉ có một đế cùng tứ tượng cổ thành vị kia Long Vương xanh chỉ nói, đế các là rất khó lại tiếp tục tiếp tục chống đỡ. Mặc dù lần này ngươi tà đế cắt tổn thất to lớn, ngươi cũng không cần thái quá thống khổ và tự trách, này dù sao không phải là lỗi của ngươi, mà là những tên kia thật sự là thái quá xảo trá. Thấy cái kia có vẻ hơi suy sụp hôi bại tà đế, Cầm đế tất là xuề bàn tay ra vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói. Nhìn thấy tà đế không hề bị lay động, dừng một chút, Cầm đế tiếp tục mở miệng, hơn nữa, ngươi còn hoàn toàn có cơ hội đưa ngươi mất đi tất cả một lần nữa đoạt lại. Một lần nữa đoạt lại? Mọi người bị chết gần đủ rồi, làm sao đoạt lại đến rồi? Nghe được Cầm đế lời nói, ta đế khổ mở miệng cười. Người đã chết, có thể tiêu thêm còn có thời gian nửa năm chính là cuộc chiến phong thần đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số cường giả hiện lên chỉ cần ngươi lấy ra đầy đủ thực lực cường đại ngồi vững vàng ngươi ngôi bảo chẳng lẽ còn sợ chiêu không đến người gì nhìn thấy đồng đội tinh thần như thế hạ, cầm đế tất là khích lệ nói ngươi mất đi danh vọng nhân khí tôn nghiêm cũng có thể ở cuộc chiến phong thần trên một lần nữa cầm về chúng ta ban đầu không chính là như vậy phát triển gì cầm đế lời nói rơi vào tà đế trong thay làm cho cả người hắn sử sốt đa tạ chỉ điểm thụ giáo sau đó hắn hít sâu một hơi nhẹ nhàng gật gật đầu quay cầm đế trịnh trọng ôn quyền đúng như cầm đế theo như lời như vậy hắn mất đi tất cả cũng có thể thông qua cuộc chiến phong thần một lần nữa cầm về người minh bạch đạo lý này là tốt rồi đây là một lần bị thương nghiêm trọng ta cũng nên trở về chữa thương bế quan làm nửa năm sau cuộc chiến phong thần làm chuẩn bị cáo tử cầm đế nhẹ nhàng gật gật đầu quay tà đế liền ủy quyền lập tức cất bước xoay người rời đi ta đế đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì thấy cái kia rời đi cầm đế những thủ vệ kia đưa mắt rơi vào ta đế trên thân không nhịn được hỏi ta đế không để ý đến bọn họ mà là cất bước hướng về phủ thành chủ bên ngoài bước vào cũng không quay đầu lại nói đối ngoại tuyên bố ta đế các tạm thời giải tán tất cả hoạt động dừng lại ta muốn dạo chơi bế quan, bây giờ tà đế dĩ nhiên khám phá tất cả, thật sâu minh bạch chỉ có thực lực mình đủ mạnh mới mới là vương đạo, nếu không làm tất cả đều là vô ích, hết thảy tất cả đều là vô căn cứ. hắn say mê quyền lực danh vọng nhiều năm, bây giờ lại là đã trải qua lần này ngăn trở sau tỉnh ngộ. nửa năm sau, cuộc chiến phong thần hắn đem đoạt lại, hắn hôm nay mất đi tất cả. kỳ thực, nương tựa theo thực lực của hắn cùng tà đế các mấy năm nay tích góp giao thiệp cùng danh vọng, tà đế hoàn toàn là có thể tụ họp đại quân hiệu lệnh các đại gia tộc phụ thuộc vây công tà đế các trụ sở chính, đưa hắn bây giờ mất đi tất cả cùng tà đế các lại. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là tuyên bố Tà đế các tạm thời giải tán dừng lại tất cả hoạt động, hơn nữa còn muốn dạo chơi bế quan. Không thể không nói, Tà đế đích thật là thay đổi. Đây là tâm tình tỉnh nộ cùng thay đổi. Này, thấy cái kia rời đi Tà đế, nghe được lời của hắn, bọn thủ vệ đều là không biết làm sao. Bọn họ chỉ cảm thấy, giờ khắc này Tà đế coi như trở nên có chút không giống. Bọn họ hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động xoay người rời đi. Bọn họ biết, Tà đế các sẽ không giải tán, bọn họ tùy tùng vương dạ một ngày nào đó còn có thể trở về. Đợi, các anh em Thiên 16 số lại có đại bạo phát, ít nhất cái năm, cầu vẽ thắng, cầu vẽ thắng, cầu vẽ thắng, Quy 1 chương 802, rung động đại đế canh thứ nhất. Theo lạc nhật thành có 102 cuộc chiến kết thúc, sự tình bị mọi người rộng khắp lan truyền, toàn bộ tu la thế giới nhấc lên một luồng trước đó chưa từng có chấn động cùng ồ lên, vô số người đều bị này kinh thiên sự kiện chỗ chấn động. Không ai từng nghĩ tới từng bị chết thần ma điện tam đại ma vương vậy mà lại đang ngủ đông nhiều năm sau, đột nhiên xuất hiện. Mọi người càng không nghĩ đến, bị chết ma quân vẫn còn có truyền nhân cùng đệ tử, hơn nữa có được như thế thực lực tinh ngợi, vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên hiện thân thì gợi ra như thế hiên nhiên sóng lớn. Hơn nữa hắn bất cứ độc chiến hai vị đại đế mà không bại, làm cho cầm đế cùng Tà đế đều thu nhận lấy trọng thương. Chối này tin tức, có thể nói là làm cho toàn bộ tu la thế giới triệt để sôi sùng sục, trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Tu la thế giới website, theo lần trước lạc nhật thành cuộc chiến trực tiếp cử hành, toàn bộ website ngày sinh động độ có thể nói là tăng vọt, tại đây ngăn ngắn mấy ngày bên trong, website ngày sinh động độ có thể nói là tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại lúc hôm nay, Tu la web sẽ tất là ban bố một phần tên là Ma quân trở về, độc nhất vô nhị tin tức. Này tin tức vừa ra, vô số người vẻ mặt phấn chấn cờ lập tiến bảo tin tức tuyên bố đi ra cũng chỉ có không đến một phút liền phá trăm vạn cơn lạc, có thể tưởng tượng được nó cụ bị kinh khủng đến mức nào lực ảnh hưởng. ở tin tức này ở chỗ không chỉ giảng thuật lạc nhận thành cái kia kinh thiên một trận chiến cụ thể tình hình chiến đấu, còn cường điệu giảng thuật diệp hiên một người độc chiến ta đế cùng cầm đế đưa bọn họ trọng thương sau bình yên thoát thân quá trình. ở văn bên trong còn trang bị một loạt chiến đấu bức tranh và video, những người xem nhiệt huyết sôi trào. cuối cùng, tu la sẽ càng là đối với diệp hiên làm ra một tổng kết cùng đánh giá. diệp hiên, ma quân truyền nhân, một đêm dẫn dắt tu la thế giới tương lai nam nhân. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngắn ngắn một câu nói lời bình, thế nhưng ẩn chứa trong đó khổng lồ lượng tin tức lại là khiến mọi người cảm thấy chấn động cùng ồ lên. Ai có thể nghĩ đến Tu La Thế Giới web sai vậy mà lại đưa hắn ca tụng là một đem dẫn dắt Tu La Thế Giới tương lai nam nhân? Dạng này lợi bình mặc dù là năm đó Ma Quân đều chưa từng có. Phải biết rằng năm đó Ma Quân cũng vẹn vẹn chỉ là được khen là trẻ trung nhất có hy vọng nhất đi lên tam hoàng vị trí nam nhân. Nhưng mà đối mặt cái này gọi là Diệp Hiên nam nhân, bọn họ lại dùng dẫn dắt Tu La Thế Giới tương lai câu nói này. Sau đó, Diệp Hiên đi tới Tu La Thế Giới sau chiến tích cũng đều bị Tu La chính thức lưới buộc quang đi ra. Hắn ở Tiên Sâm Ngư nhân đạo trên dùng sức lực của một người, quét ngang ngàn quân, ngăn cơn sóng dữ hóa giải cá nhân tộc nguy cơ, đem dùng Tà Đế cắt tám cánh tay, Tà Ma Mã cắt nạm, thanh đế các cựu thiên thần ma mại khai luân, kiếm đế các lưu ảnh kiếm ma khải đa cùng với tội ác thần phan xỉ trí, tham lam thần phủ tứ đặc, thủy diệt chi thần ma khả đa rất nhiều liên quân hết mức giết chết. Tin tức này một khi truyền ra, làm cho mọi người chấn động một mẽ, ồ lên văn phần, ai có thể nghĩ đến ở Lạc Nhật thành diệp yên ngoại trừ kích đấu cầm đế cùng Tà Đế hai vị đại đế ở ngoài, vẫn còn có kinh người như vậy chiến tích kinh khủng, quả thực là làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Phải biết rằng Đây chính là ba vị ma vương cấp bậc nhân vật và mấy vị thần đệ bị chết. Mà sáng lập kinh người này chiến tích cũng chỉ là gần như Diệp Hiên một người. Có thể mọi người thông qua trực tiếp thấy được Diệp Hiên kịch đấu cầm đế cùng ta đế chiến đấu tư thế oai hùng, thế nhưng mọi người thật sự là không thể nào tưởng tượng được ngư nhân đạo trên trận kia thảm thiết vô cùng chiến đấu. Diệp Hiên hắn rốt cuộc là bằng vào gì, dùng sức lực của một người đánh bại tam đại liên quân, đem Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân, tám cánh tay tả ma mã cách nạn bọn họ như vậy nhân vật khủng bố đều đánh chết. Phải biết rằng, đây cũng không phải là đánh bại mà là đánh giết, hai người ý nghĩa có thể nói là hoàn toàn khác biệt ở tình huống bình thường đánh giết một gã ma vương cấp bậc nhân vật độ khó nhưng đánh bại một gã ma vương cấp bậc nhân vật khó khăn không chỉ gấp 10 lần chiến đấu như vậy bọn họ không thể nào tưởng tượng được diệp hiên tên này cái này có mê muội quân truyền nhân nhãn mắt nam nhân tất là thật sâu đóng dấu ở mọi người lấy lòng nhưng mà ngay ở mọi người làm cho này một loạt tin tức cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng ô lên lúc mặt khác một cái càng thêm rung động tin tức lại là vào lúc này truyền ra quỷ vương a đặc tư rất vương nham lan bọn họ vẫn là đế các trụ sở chính bị công phá mà hết thảy này người khởi sướng chính là diệp hiên thánh ma địch la Khắc, phong ma lâm phong bọn họ đám người kia. Khi thực đối với lạc nhận thành một trận chiến mọi người đấy lòng vẫn là tràn đầy một tiếng nghi ngờ. Bọn họ không rõ bạch vì sao lúc trước cái kia Diệp Hiên sẽ làm phong ma, thánh ma bọn họ đi. Dù sao nếu là bọn họ lưu lại, cùng Diệp Hiên hắn liên thủ cũng có thể cùng ta đế cùng cầm đế bọn họ chính diện đối quyết. Cuối cùng thậm chí có khả năng đưa bọn họ châu đánh bại. Nhưng mà cuối cùng bọn họ lại là hôi lưu lưu chạy thoát. Điều này làm cho mọi người đối với phong ma, thánh ma, thú ma bọn họ đấy lòng bao nhiêu có vậy một vài thất vọng. Dù sao bọn họ năm đó nhưng danh tiếng thịnh nhất tam đại ma vương. Bọn họ lâm chiến chạy trốn, làm cho mọi người đấy lòng ít nhiều gì có chút ý kiến cùng thất vọng. Lại thật không ngờ bọn họ lúc trước sở dĩ rời đi hóa ra là để đi tấn công Tà đế các trụ sở chính, hơn nữa thành công đem Quỷ Vương A Đạt Tư, rất Vương Nham Lan bọn họ đánh chết, đem cả người Tà đế đánh hạ. Cái tin tức này không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều ủng hộ ủng hộ Phong Ma, Thánh Ma bọn họ phèn sự rất là mừng rỡ. Đồng thời, mọi người cũng vì Diệp Hiên thủ đoạn cảm thấy chấn động, dù sao lúc trước nhưng hắn sắp xếp Phong Ma bọn họ chạy trốn, nghĩ đến cái này cũng là kế hoạch của hắn. Kể từ đó, mọi người ở Diệp Hiên cái kia thực lực mạnh mẽ, không phụ Ma quân truyền nhân đánh giá trên nhiều đánh lên một nhãn mác, Đam Quỷ Kế Đa Đoan. Theo chuỗi này tin tức truyền ra, Diệp Hiên, Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, Thú Ma Địch La Khắc thanh danh của bọn hắn cùng tiếng tăm tất là mức độ lớn tăng vọt, đặc biệt là Diệp Hiên bây giờ tiếng tăm có thể nói là mơ hồ có vượt qua hiện nay tu la thế giới chín đại ma vương tư thế. Hơn nữa hắn hôm nay ngưng tụ một nhóm thuộc về mình người hái mộ trung thành, có thể nói là bây giờ tu la thế giới danh tiếng thịnh nhất người. Con cấm đế cùng Tà đế hai người thanh danh của bọn hắn có thể nói là hạ tới đáy vực, bị mọi người trỗi chửi rủa cùng nghi ngờ, cho dù là vốn một vài ủng hộ bọn họ fans cũng đều đã xẻ ra rời đi, có thậm chí là đã biến thành Diệp Hiên fans, thật sự là khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Ngọa Long Vân Hải, cổ kính trong trà phường. Thanh đế cùng kiếm đế hai người tất là ngồi ở trà phường ở chỗ một bên tinh tế thưởng thức này hiếm thấy thượng phẩm phong trà, một bên khoái trá trò chuyện, nhìn ngoài cửa sổ bên hồ cảnh đẹp, có vẻ khá là thanh thản cùng ý. Mặc dù thiên xâm ngư nhân đạo để cho bọn họ xuất hiện một cực kỳ tổn thất thật lớn, làm cho bọn hắn thực lực thường cân động cốt, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói lại cũng không thể coi là cái gì. Ngược lại, để cho bọn họ để ý lại là lúc đó ở tu ma hải thượng tướng bọn họ ngăn lại hai vị cường giả bí ẩn. Hai vị kia cường giả bí ẩn thực lực sâu không lường được mặc dù là bọn họ đang đối mặt bọn họ là đều cảm thấy một luồng đến từ chính thực lực áp lực cùng linh hồn nguy cơ làm cho bọn họ không thể không tối lui ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là ai? Thanh đế từ từ buông chén trà trong tay đưa mắt rơi vào kiếm đế trên thân trầm giọng mở miệng nói bọn họ đều che mặt hơn nữa không có tiết lộ tí nào khí tức căn bản là không thể nào suy đoán kiếm đế bá tư trên khuôn mặt hiện ra vẻ cười khổ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng có điều chắc chắn sẽ không là cá nhân tộc cường giả đương nhiên cũng không khả năng là tam hoàng nghe được kiếm đế bá tư lời nói thanh đế nhẹ nhàng gật gật đầu. Lần này chúng ta cho bọn hắn vài phần mặt mũi, chỉ hy vọng sau đó bọn họ không muốn theo chúng ta là địch là tốt rồi. Thanh đế đại nhân, Hắc Mị tổng quản nàng đến rồi. Trong khi Thanh đế cùng Kiếm đế hai người lúc nói chuyện, một gái thị nữ cung kính mà báo cáo. Ta không phải nói với nàng, những ngày qua không thấy bất luận người nào gì. Nàng trả thế nào đến? Có phải nàng liền thanh đế các nội vụ sự tình đều xử lý không tốt, còn muốn ta đến lo lắng. Nghe được cái kia lời của thị nữ, Thanh đế sắc mặt phát lạnh, lạnh tiếng nói: Hắc Mị tổng quản nàng nói chuyện này can hệ trọng đại. Thị nữ kia do dự một chút, thấp giọng nói: Để cho nàng đi vào. Những ngày qua ta bên kia cũng có người liên hệ ta, ta cũng không gặp. Hẳn là bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Trông thấy cũng tốt. Thanh đế đang muốn mở miệng, kiếm đế lại là mở miệng cười. Nhiều. đa tạ kiếm đế đại nhân. Thị nữ kia cho kiếm đế nói một tiếng cảm ơn, vội vàng cung kính mà thối lui. Chỉ chốc lát sau, một đạo trên người lụa đen hiện lộ ra huyền chuyển dáng người cùng gợi cảm vóc người hấp mỹ tất là dây rùa cái kia làm tức giận thân hình như rắn nước đi đến. hắc mị thấy qua thanh đế. Đại nhân, kiếm đế đại nhân. Nàng bay thanh đế cùng kiếm đế khẽ không người, truy lý truyền gia cung kính lời nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Thanh đế quét hấp mị một chút, lạnh lùng nói: Thanh đế đại nhân, kiếm đế đại nhân, lần này hấp mị đã đến lại là có chuyện trọng đại bẩm báo. Những ngày qua các ngươi ở trên núi Vân Hải luận đạo bế quan không hỏi ngoại giới sự tình nhưng lại không biết bây giờ ngoại giới dị nhiên náo loạn trời. Hấp mị khổ mở miệng cười, Truy lý có thanh âm ôn luyện chuyển ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh đế trong thanh âm lộ ra một luồng ý lạnh. Ở Thiên Sâm Ngư Nhân đảo thượng tướng chúng ta tam đại liên quân hết mức tiêu diệt hung thủ đã tra được. Hấp mị trầm giọng trả lời. Là ai? Kiếm đế trong mắt sát ý hoạt động, lạnh lùng hỏi. Một người tên là Diệp Hiên Nam Nhân. Hắn ở Diên Sát cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luôn bọn họ sau vừa đã đi lạc Nhật Thành. Hắn ở Cầm Đế cùng Tà Đế hai vị đại nhân trong tay cứu bị sự hình thần ma điện tàn dư tịch mệ á, nhưng lại đem Cầm Đế cùng Tà Đế hai nhân đại người trọng thương. Mặt khác, phong ma, thánh ma, thú ma bọn hắn cũng đều xuất hiện, hơn nữa đem Tà Đế các trụ sở chính chỗ công phá. Bây giờ ngoại giới tin đồn cái kia Diệp Hiên bèn là ma quân truyền nhân, một dẫn dắt Tây Phương tu la thế giới tương lai nam nhân. Hắn bây giờ danh vọng và tiếng tâm đã mơ hồ có vượt qua chín đại ma vương tư thế. Hắc Mị cung kính mà đem những ngày qua phát sinh sự tình rạng giải đi ra nhưng lại đem một chỉnh lý tốt tư liệu cứng nhắc đưa tới thanh đế trong tay, thanh đế lại nhân, này chính là những ngày qua tin tức tư liệu đã video chiến đấu, còn mời ngài xem qua. thanh đế mặt không thay đổi tiếp nhận cứng nhắc tỉ mỉ mà nhìn lại. đáng chết, cái này rác rưởi bất cứ chạy đến tu la thế giới đến, hơn nữa thực lực của hắn tăng lên bất cứ nhanh như vậy, làm thanh đế đem những tài liệu này sau khi xem xong, sắc mặt có thể nói là âm trầm tới cực điểm, phảng phất cũng có thể chảy ra nước. Truy lý có băng hàn thanh âm đàng thoại truyền ra, Hiếm đế cũng là cầm lấy cứng nhắc nhìn lại, khi hắn xem xong ở chỗ tin tức nội dung, sắc mặt đồng dạng là cực kỳ lạnh như băng cùng âm trầm. Trong mắt có nồng nặc giết ý ở Thiêu đốt. đáng chết này rác rưởi nơi nào đến gan, lại vẫn dám chạy đến Tu La thế giới đến. Còn có phong ma, thánh ma những cái này rác rưởi bất cứ cũng vào lúc này tung ra đến rồi. Cầm Đế cùng Tà Đế hai phế vật kia, bất cứ Diệp Hiên tên tiểu xúc sinh này đều không đối phó được. Không thể không nói, lại nhìn xong những tin tức này cùng tư liệu sau, Thanh Đế cùng Kiếm Đế trong lòng hai người đều là đầy ngập sát ý cùng lửa giận. Ta đi làm thịt cái kia rác rưởi. Ngay lập tức, Kiếm Đế càng đứng dậy, đằng đằng sát khí nói rằng. Nói xong, hắn liền cầm bội kiếm đang muốn hướng về bên ngoài bước vào, nhưng là bị Thanh Đế ngăn lại, đừng kích động. Bây giờ bọn họ dẹp xong tà đế cát, hơn nữa vẫn có thể theo cầm đế cùng tà đế hai tên kia trong tay chạy trốn, người đi cũng là đi làm công tôi. Vậy bây giờ thì bỏ mặc bọn họ không can thiệp tới gì." Kiếm đế sát khí hào hùng nói. Hắn không cách nào tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Chẳng qua là mấy cái nhảy lương tiểu xấu xa mà thôi, không cần thiết hao phí quá lớn tinh lực, nửa năm sau cuộc chiến phong thần mới vừa rồi là màn kịch quan trọng. Hơn nữa nói vậy bọn họ cũng đều sẽ tham gia, đến lúc đó làm thịt bọn họ là được. Tạm thời, khiến cho bọn họ trước tiên nhảy nhót một quãng thời gian. Thanh đế trong mắt ánh sáng sắc bén hoạt động, nhanh chóng bình tĩnh lại cái kia chấn động tâm tình, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Nhưng mà, Kiếm đế vẫn là không cam tâm. Nếu như mấy cái nhảy lương tiểu xấu xa liền có thể ảnh hưởng tâm tình của ngươi, vậy kiếm đạo của ngươi con đường e sợ đi không xa lắm. Ngươi đối với bọn hắn thái quá nhạy cảm cùng chấp nhất, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, dù sao, chúng ta chung quy có một ngày sẽ rời đi nơi này. Thanh đế nâng chung trà lên đặt ở bên mép nhẹ nhàng mà nhấp một miếng, không mặn không lạt nói. Nghe được thanh đế lời nói, kiếm đế sững suốt, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Truy lý truyền ra lệnh như băng sơ xác tiêu điều lời nói: "Tốt, vậy trước tiên làm cho bọn họ ở nhảy nhót một quãng thời gian. Nửa năm sau cuộc chiến phong thần, ta muốn bọn họ chết." Quy một chương 803, băng đế. Cảnh thứ hai. Vọng Tiên Lâu, được khen là toàn bộ thế giới có khả năng nhất tiếp cận trời, nhìn thấy tiên địa phương, nó ở vào tây phương tu la thế giới Bắc Bộ Vạn Năm Băng Sơn bên trên, muốn đi lên này Vọng Tiên Lâu nhất định phải bỏ lên trên này Vạn Năm Băng Sơn đỉnh. Nhưng mà, toàn này Vạn Năm Băng Sơn cũng không biết tồn tại bao nhiêu cái năm tháng, khí lạnh kinh người, đừng nói là lên núi, cho dù là có thể đến dưới chân núi đều cực kỳ không dễ. Mặc dù là thực lực mạnh mẽ võ giả tại đây vạn năm băng sơn nồng nặc kia khí lạnh bên dưới cũng đều là nửa bước khó đi. Xưa nay đều có vô số cường giả nghĩ đến đi lên tòa này vạn năm băng sơn đi vọng tiên lâu đi lên ngồi một chút, nhưng người thành công ít ỏi, rất nhiều người ở nửa đường thì không cách nào chống đỡ khí lạnh ăn mòn, trở thành vạn năm băng sơn trên một tòa bắt mắt tự băng. Nếu là từ đỉnh núi nhìn xuống đi, ngươi sẽ phát hiện ven đường cũng là bị hàn băng bao trùm, có vẻ lít nhá lít nhít tự băng, bọn họ đều là muốn đi lên vọng tiên lâu người. Nhưng mà bây giờ, tại kia bị tiên khí vẩn quanh vọng tiên lâu trên lại là yêu nhã đứng một anh tuấn nam nhân. Hắn giữ lại một con thon dài phiêu giật tóc dài, có được một tấm lênh khốc rồi lại tuấn giật gõ má, thon dài cao ngất dáng người bị một cái màu trắng cổ điện trường bào bao vây, khắp toàn thân lộ ra một luồn mịt mở khí chất, hắn không nhìn khí lạnh an ổn, đứng ở vọng tiên lâu trên này, trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới quần sơn, có một phen đặc biệt khí chất. nếu là ngoại giới người ở nơi này, nhất định có thể đưa hắn nhận ra, bởi vì hắn chính là hiện nay tu la trong thế giới cụ bị cực kỳ được miến mộ, có được đế vương vị trí, có vẻ thần bí vạn phần băng đế, ở toàn bộ tu la bên trong thế giới cũng chỉ có trời sinh cụ bị băng linh tiên thể hắn có thể không nhìn này vạn năm băng sơn cái kia an ổn tận xương khí lạnh, tại đây vạn năm trong núi băng tới lui tự nhiên trở thành vọng tiên lâu trên khách quen. Cho dù là ngũ đế đứng đầu thanh đế cũng đối với vị này băng đế kính sợ ba phần. Trắng xóa bạch tuyết bay hạ xuống, không biết nơi nào là chân trời. Ai ra? Nhìn về phía trước cái kia tung bay xuống tuyết lớn, băng đế trong lòng sinh ra ý nghĩ, thở dài một hơi. Ha ha. Nếu để cho ngoại giới người biết đường đường băng đế đại nhân bất cứ cả ngày ở vọng tiên lâu trên thở dài, không biết là bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Băng đế tiếng thở dài vừa mới vừa mới hạ xuống, lanh lành linh hoạt kỳ hảo mà mang theo vài phần mở mị tâm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên. Theo thanh âm này vang lên, băng đế bên cạnh bay xuống đông tuyết bất cứ ở giữa không trung đánh lên toàn nghi đến. Sau đó một đạo thon dài mà rất có tiên khí mỹ lệ bóng người tất là từ từ ngưng tụ hiện lên. Đây là một cái phảng phất theo trong tranh đi ra nữ nhân. Nàng có được một tấm khó có thể dùng lời nói mà hình dung được miêu tả tinh mỹ gò má, thon dài huyện chuyển dáng người bị một cái bạch sắc tố váy bao vây, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên nữ, nhưng nàng bên trái khỏe miệng có một nốt rồi lại giống như một loại khác tô điểm, làm cho nàng cả người tiên khí không giảm chút nào đồng thời còn nhiều thêm một luồng gợi cảm mê hoặc khí chất, có vẻ khác câu người. Không có ai biết thân phận của nàng cùng tên của nàng. Cho dù là băng đế cũng chưa từng biết được. ở băng đế lần đầu tiên đi lên này vọng tiên lâu thời điểm, nàng liền một mực nơi đây, không biết là tồn tại bao nhiêu năm. băng đế trong đại dân cư chân trời rốt cuộc là chỉ gì đây? Thấy thẳng tắp mà đứng băng đế, tố váy mỹ nữ lời biến vươn người một cái, thể hiện ra nàng cái kia luyện chuyển vóc người, truy lý truyền ra treo gẹo nhi lời nói. băng đế cười cười, cũng không trả lời, mà là rời đi để tài. ngươi nói, nửa năm sau cuộc chiến phong thần tinh không sẽ người đến. Mên mông tinh hà vũ trụ ngàn, chủng tộc vô số cường giả săn sát, mà điệu tinh lại đi ra long đế lam phong vậy một vị kinh thế cường giả đại sự như thế, khó tránh khỏi có một ít người không nhịn được sẽ đến gần một tham gia trò vui. Có điều chuyện này với các ngươi tới nói lúc đó chẳng phải một loại cơ hội gì. Nghe được băng đế nói, tố váy mỹ nữ nở nụ cười mở miệng. Nếu như các ngươi có thể ở cuộc chiến phong thần trên bị tinh không ta cái tông môn coi trọng hoặc là bị một cái nào đó lao quái coi trọng, cái kết nhưng dù là một hồi thiên đại tạo hóa, dù sao nếu như chỉ cần bằng các ngươi bản lãnh của mình cùng thực lực muốn đi ra viên này trái đất đi tinh không lang bạn nói có thể ở nửa đường liền chết. Nghe vậy, băng đế chân mày hơi nhíu lại, lâm vào dài lâu trầm mặc cùng suy tư, nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng là như thế nếu như có thể bị tinh giới tông môn hoặc là thế lực coi trọng, con đường tu hành đích xác sẽ thông thuận rất nhiều. Chỉ có điều, ánh mắt của bọn hắn cực cao, é e sợ người bình thường rất khó bị coi trọng. Đó là tự nhiên. Tố váy mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu, dừng một chút tiếp tục mở miệng. Tin đồn năm đó ma quân chính là bị một thế lực nào đó coi trọng, đáng tiếc. Các ngươi bất cứ đưa hắn giết đi, điều này cũng tại đáng tiếc. Hán, đáng chết. Bang đế sắc mặt phát lạnh, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng mở miệng. Thấy băng đế cái kia tràn ngập sơ sát tiêu điều tâm ý răng rớp, tố mỹ nữ trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút vẻ hứng thú. trêu gheo như nói, ta cũng rất là yếu kỳ giữa các ngươi rốt cuộc có kiêu hận gì? ngươi vì sao lại đối với hắn như thế hận tấu xương? tố váy lời của mỹ nữ làm cho băng đế sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân cuồng bạo khí thế quyết tán, vô tận khí lạnh năng dọc, xoay đầu lại đem bao hàm sát ý ánh mắt rơi vào tố váy mỹ nữ trên thân, giống như một con phệ nhân mánh hổ. nhưng mà đối mặt băng đế cái kia cuồng bạo sát ý, tố váy mỹ nữ căn bản thì không để ý đến, phản phất hoàn toàn không thấy bình thường, có vẻ như vậy phong khinh mây nhạt, như trước chỉ dùng bao hàm ánh mắt tò mò nhìn băng đế, bốn mắt nhìn nhau, một cỗ vô hình khí thế lặng yên gian hình thành. Trên bầu trời bay xuống đông tuyết vào đúng lúc này đều đang ở lấy mắt thường tốc độ rõ rệt hòa tan. Thời gian phản phất đều vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Thấy cái kia vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn không thấy chính mình sát khí và khí thế tố váy mỹ nữ, Băng Đế rất nhanh liền bình tĩnh lại, truy lý có lệnh như băng như là lệnh thanh âm đàm thoại truyền ra, việc này ngươi còn là không nên hỏi nữa cho thỏa đáng. Nếu là những người khác e sợ Băng Đế sớm đã đem hắn giết đi, thế nhưng đối mặt vị này thần bí tố váy mỹ nữ, Băng Đế không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cho dù là hắn đến rồi này vọng tiên lâu vô số lần, cũng không có thể thăm dò đến nữ nhân này thực lực sâu cạn. Khách khách Ta ngược lại thật ra càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu. Nghe được Băng Đế lời nói, Tố váy Mỹ nữ cười khanh khách lên. Băng Đế đang muốn mở miệng nói chuyện, trên cổ tay hắn mang hình dáng cực kỳ đặc biệt, vòng tay lại là sáng lên óng ánh quang hoa chói mắt, để cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Hắn hơi suy nghĩ, một tia linh hồn lực tất là dũng manh vào trong đó, một hình chiếu 3D giới tất là tái hiện ra. Ở hình chiếu giới bên trong, một đạo giản mua cung kính thân hình từ từ hiện lên, truy lý truyền gia cung kính lời nói, lão hủ thấy qua Băng Đế đại nhân. Xảy ra chuyện gì gì? Bất cứ lần này khẩn cấp liên hệ ta. Băng Đế lạnh lùng hỏi đích thật là sẽ ra chuyện. Nếu không phải là ra đại sự, lão hủ cũng không dám lô mãng tới quấy rầy băng đế đại nhân. Ma quân truyền nhân cùng thần ma điện tàn dư phong ma, thánh ma, thú ma bọn họ xuất hiện. Trước đó không lâu thanh đế cát, kiếm đế cát, tà đế cát bọn họ phái đi thiên sâm ngư nhân đảo liên quân bị hết mức diệt sát. Ông già kia cung kính mà nói, ma quân truyền nhân cùng phong ma bọn họ xuất hiện, thanh đế bọn họ phái đi thiên sâm ngư nhân đảo liên quân bị diệt. Là ai làm? Nghe vậy, băng đế hơi thay đổi sắc mặt, một luồng bạo sát ý theo trong thân thể của hắn khuyết tán bùng nổ, trong mắt của hắn càng tràn đầy không hề che giấu chút nào chấn động cùng giận mình. Hắn thật không ngờ ma quân lại còn có truyền nhân, thần ma điện tam đại ma vương bất cứ còn sống, một lần nữa hiện thế. Hơn nữa phải biết rằng thanh đế các bọn họ phái đi tấn công thiên sâm ngư nhân đạo, nhưng cửu thiên thần ma mại khải luân, tám cánh tay tà ma mã cát nạp, lưu ảnh kiếm ma khải đa cùng tội ác thần phan sĩ chí các loại phần đông ngang ngược. Mặc dù cái kia ma quân truyền nhân cùng thần ma điện tam đại ma vương xuất hiện, thế nhưng dựa vào bọn hắn thực lực muốn muốn diệt hết cửu thiên thần ma mại khải luân bọn người cũng không có vậy dễ dàng làm được. Là cái kia ma quân truyền nhân một người làm, tên của hắn kêu Diệp Hiên, ông già kia cung kính mà trả lời. Một mình hắn tiêu diệt Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân tất cả mọi người bọn họ. Băng Đế ánh mắt lẫm liệt. Không sai, một mình hắn. Ông già kia nhẹ nhàng gật gật đầu, dừng một chút tiếp tục mở miệng, hơn nữa hắn còn lạc nhật thành đem Cầm Đế cùng Tà Đế hai vị đại nhân trọng thương sau theo trong tay bọn họ trốn, bây giờ toàn bộ Tà Đế các trụ sở chính bị bọn họ dẹp xong. Làm sao gượng? Băng Đế lấy làm kinh hãi, dừng một chút tiếp tục mở miệng, cái kia Tà Đế có động tác gì? Tà Đế hắn đột nhiên tuyên bố tạm thời giải tán Đế các. sau đó Vân Du tứ Hải đã đi ông già kia cười khổ trả lời. Cầm Đế? Băng Đế hỏi tiếp. Vệ quan chữa thương đã đi. Thanh đế cùng kiếm đế. Bọn họ đối với chuyện này giống như thờ ơ, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. "Được, ta biết." "Đại nhân, ta nơi này có một phần bọn họ video chiến đấu, người muốn xem gì?" "Không cần." Bang đế nhàn nhạt trả lời, lập tức liền cắt đứt trò chuyện. "Làm sao? Người không hạ sơn đến xem?" Thấy thế, Tố váy Mỹ nữ tinh khuôn mặt đẹp hiện ra một chút cảm động nụ cười, mỉm cười mở miệng. "Đã ta đế cùng cầm đế bọn họ đều không vội vã, ta vừa sốt ruột cái gì? Bây giờ việc cấp bách chính là nửa năm sau cuộc chiến phong thần, có thể không phải vì chút chuyện nhỏ này phân tâm thời điểm?" Băng Đế cái kia bị chấn động cùng giật mình tâm tình rất nhanh liền khôi phục kiến tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi này tâm tình đúng là khá là không sai, ngươi sắp đột phá." Tố Váy Mỹ nữ mắt sáng lên, cười hỏi. "Không đều vậy một chút, có điều còn có thời gian nửa năm, đột phá cũng không thành vấn đề." Băng Đế nhàn nhạt trả lời. "Không có chuyện gì nói, ta đi trước, cái kia lạnh vô cùng trận gió nên đến rồi." Nói xong, Băng Đế liền xoay người hướng về xa xa cái kia quần quần tận chân trời lạnh vô cùng trận gió phóng đi. Thật là thằng điên, bất cứ mỗi ngày dùng lạnh vô cùng trận gió tôi thể, cái kia cương phong xé rách thân thể, khí lạnh ăn mòn kinh mạch thống khổ lão nương cũng không đồng ý thử nghiệm thấy băng đế cái kia rời đi bóng người, Tố vây Mi nữ cười khổ nói, Quy 1 chương 804, bất tử hoàng lửa giận canh thứ ba. Bất tử tiên lầu trụ sở chính, Cửu U bất tử suối bên trong. Một đạo cao ngất cường tráng thân hình tất là ở Cửu U bất tử suối bên trong ngồi khoanh chân, tùy ý cái kia ăn mòn vạn vật bất tử nước suối ăn mòn kinh mạch của hắn, cái kia cửu u quỷ hỏa đốt cháy nhục thể của hắn, làm cho nhục thể của hắn ở ánh lửa cùng nước suối đốt cháy ăn mòn bên trong không dứt bị tiến hành phá hoại hủy diệt cùng song lại. Mặc dù đây là rèn luyện thân thể, tu hành võ đạo vô cùng tốt biện pháp, thế nhưng này toàn bộ quá trình lại là vạn phần thống khổ, hung hiểm vạn phần hơi bất cẩn một chút thì sẽ có bị chết nguy hiểm phóng tầm mắt toàn bộ tu la thế giới gan dạ làm như vậy cũng gần như chỉ có một người đó chính là bất tử tiên lầu người sáng lập tu la tam hoàng một trong bất tử tiên hoàng trong thống khổ hủy diệt ở nhũ đen bên trong sống lại đây là bất tử tiên hoàng trở nên mạnh mẽ con đường đây hey. theo một hơi nồng nặc trọng khí chưa bao giờ chết tiên hoàng truy lý phun ra hắn mở hai mắt ra chính là từ từ từ nơi này không người nào dám nhiễm bước vào kiểu u bất tử suối bên trong đi ra phủ thêm quần áo bất tử tiên hoàng liền cất bước hướng về bên ngoài bước vào bên ngoài dĩ nhiên hội tụ bất tử tiên lầu lượng lớn cường giả Máy móc thương ma rất khổ, đại địa chi thần cái á, chúng phá hoại an đức tư ba người cũng đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tiên hoàng đại nhân, thấy cái kia đi ra bất tử tiên hoàng, bọn họ vội vàng tiến lên lên tiếp. Truy lý truyền gia cung kính lời nói, các người tất cả đều tụ tập ở đây, là có chuyện gì? Thấy máy móc thương ma rất khổ, đại địa chi thần cái á, chúng phá hoại an đức tư bọn người, bất tử tiên hoàng chân mày cao lại, nghi hoặc mà mở miệng. Đích xác có sự tình muốn hướng tiên hoàng đại nhân báo cáo. Nghe được bất tử tiên hoàng câu hỏi, đại địa chi thần cái á bọn họ nhìn nhau, cung kính mà trả lời. Chuyện gì? Bất tử tiên hoàng lạnh lúng hỏi. Diệp Hiên, Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La khát bọn họ đi tới Tây Phương Tu La Thế Giới. Thú Ma tần thú, Phán Quyết Thần Tịch Mẹ Á bị bọn họ cứu đi. Sáng thế Chủ Sắt Lôi Phu làm phản nhờ và bọn họ. Đại địa Chi Thần Cái Á trầm giọng mở miệng. Thú Ma cùng Tịch Mẹ Á bị bọn họ cứu đi. Sắt Lôi Phu nhờ vào bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất Tử Tiên Hoàng sắc mặt khó coi, trong mắt lập lòe băng hàn quan mang. Cái này cụ thể không rõ lắm sở, dù sao hai người bọn họ đều là do Tà Đế Đại Nhân bọn họ tạm giam máy móc thương ma rất khổ thấp giọng trả lời. Tà Đế người đâu? Bất Tử Tiên Hoàng lại một lần nữa hỏi. Không biết chùm phá hoại An Đức Tư nhỏ giọng trả lời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta bế quan những ngày qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bất tử tiên hoàng trong mắt hàn quang lấp lóe, sắc ý hoạt động. Tiên hoàng đại nhân, người bế quan trong mấy ngày nay, đại địa chi thần cái á liền vội vàng đem những ngày qua phát sinh sự tình, kể cả Diệp Hiên diệt thanh đế các tam đại liên quân, lạc nhật thành chiến cầm đế cùng ta đế chuỗi này sự tình đều giảng thuật ra. Diệp Hiên một người tiêu diệt tam đại liên quân, còn ở lạc nhật thành trọng thương cầm đế cùng ta đế, bọn họ còn nghĩ ta đế các trụ sở chính công phá. Nghe nói bọn họ giảng giải, bất tử tiên hoàng đột nhiên ngẩn ngơ, truy lý truyền gia kinh ngạc lời nói. Chuyện này tin tức thật sự là thái quá rung động. Hơn nữa này một dãy chuyện nhân vật chính hóa ra là cái kia ở Tô Hải có thể bị hắn tùy ý bóp chết run rế giư hiên. Cấp tốc như vậy tốc độ phát triển, quả thực là sợ ngây người bất tử tiên hoàng. Không sai. Đại địa chi thần cái á bọn họ nhìn nhau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong mắt bọn họ đều là có thể nhìn thấy đối phương chấn động cùng nghiêm nghị, dù sao bọn họ khi chiếm được cái tin tức này thời điểm đồng dạng là bị hung hăng rung động một cái. Ngược lại có chút ra ngoài buồn hoàng dữ liệu. Lúc đó vốn tưởng rằng bọn người kia nhất gan trở về, lại thật không ngờ bọn họ bất cứ còn dám tới nhìn dáng vẻ bọn họ đối với này mà quân nữ nhân còn là rất quan tâm. Lần này, nửa năm sau cuộc chiến phong thần liền có một chút ý tứ, nói vậy này tiền bối cũng sẽ không cảm thấy không thú vị nhi. Bất tử tiên hoàng rất nhanh liền theo trong rung động tỉnh táo lại, trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, truy lý truyền ra ý tứ sâu xa lời nói, có thể bị bất tử tiên hoàng gọi tiền bối người, không biết là rốt cuộc là thân phận gì. Ngay lập tức, bất tử tiên hoàng chính là trầm giọng hỏi, ma quân những nữ nhân kia đều ở đây trụ sở chính nốt Máy móc thương ma rất khổ cung kính mà trả lời. Rất tốt chặt chẽ trông coi, đây chính là cuộc chiến phong thần buồn hoàng cống hiến ra phần thưởng bất tử tiên hoàng lánh mở miệng cười. vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? bỏ mặc phong ma những tên kia không cần thiệp tới. đại địa chi thần cái á do dự một chút tính tham dò hỏi. một đám nhảy lương tiểu xấu xa mà thôi, theo bọn họ đi thôi. cuộc chiến phong thần từ sẽ có người trưởng trị bọn họ. việc cấp bách là vì cuộc chiến phong thần chuẩn bị làm. mấy người các ngươi cũng đều chuyên tâm bế quan tăng cao thực lực. lần này cuộc chiến phong thần có thể cùng ngày xưa bất động. bất tử tiên hoàng nhàn nhạt mở miệng. vâng. nghe được bất tử tiên hoàng lời nói, máy móc thương ma rất khổ bọn họ vẻ mặt trở nên nghiêm túc cung kính mà ôm quyền. đi xuống đi. bất tử tiên hoàng không nhịn được phát phát tay, đại địa chi thần cái á bọn người cung kính mà lui ra, đợi cho bọn họ rời đi. bất tử tiên hoàng ngẩng đầu lên thấy cái kia bầu trời xanh thẳm, trên khuôn mặt lại là chất đầy đủ cười, truy lý truyền ra nồng nặc trông chờ lời nói. còn có nửa năm, ngày nào đó rốt cuộc đã tới. lần này, cho dù là biển hiệu hoàng đế bọn họ cũng đừng hòng ngăn cản buồn hoàng. tu la lửa vùng, tây phương tu la thế giới kinh khủng nhất cấm địa một trong nơi đây hàng năm bị hủy diệt tất cả ánh lửa bá phủ nguy hiểm vạn phần hung hiểm đến cực điểm. Cho dù là tu luyện thuộc tính lửa công pháp võ hoàng cũng đều không dám dễ dàng bước vào, thôi bất cần một chút liền sẽ bị dưới nền đất phun ra ánh lửa cho đốt cháy trở thành cho tàn. Nhưng mà bây giờ tại đây cực nóng mênh mông lửa vùng bên trong, một đạo gợi cảm xinh đẹp bị màu tím đế bào bao vây bóng người tất là ở tu la lửa vùng bên trong bay nhanh, ở phía sau của nàng là lượng lớn tản ra khí thế khủng bố ma thú, chúng nó mang theo nồng nặc sát ý quay cái này người ngoại lai triển khai đuổi giết. Nhưng đạo kia gợi cảm xinh đẹp bóng người lại căn bản thì không để ý đến phía sau cái kia chứa nhiều khí thế bức người ma thú, mà là đang tu la lửa vùng bên trong tự nhiên tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên. Cổ tay nàng trên mang theo dây xích tay lại là sáng lên một đạo tử sắc quan hoa, để cho nàng tấm kia giống như yêu tinh giống như câu hồn trên gương mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Dù sao cái vòng tay này nhưng rất ít sáng lên dùng để đưa tin. Nàng hơi suy nghĩ một tia linh hồn lực dũng mãnh vào trong đó, lượng lớn tin tức tất là dũng mãnh vào đến trong óc của nàng, khiến cho nàng tình khuôn mặt đẹp trên hiện ra một chút cảm động nụ cười. Truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàng thoại truyền đến ra. Tiên tiểu tử kia nhi cũng tới tu la thế giới đến sao? Có thể coi là có chút tiền đồ. Theo lời của nàng hạ xuống, nàng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiếp tục hướng về tu la lửa vùng trung tâm chạy đi, mà phía sau nàng tụ tập vùng tàn ma thú lại là càng ngày càng nhiều. ĐS, hôm nay bùng nổ, đây là canh thứ 3, ngày mai buổi sáng còn sẽ coi chương mới, các anh em, gấp đôi vé thắng ngày cuối cùng, cầu vé thắng, quy 1 trường 805, thái thản thần hổ chương thứ 4. Tăng thần sơn mạch ở chỗ sâu trong, vét đá trong hang động. Diệp yên lặng lặng mà nằm ở trong huyệt động trưng bày bất tử tiên quan bên trong. Theo hắn đem âm dương bá thể quyết vận chuyển, liên tục không ngừng thiên địa linh khí tất là dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, dùng tốc độ cực nhanh chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể, làm cho cái kia bị mất lượng lớn sinh cơ, trở nên khô cạn khô gầy thân hình từ từ khôi phục thanh xuân cùng sức sống. Lạc nhập thành một trận chiến, thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, giống mũi nhọn nửa gợi phần thiên cơn giận uy lực cố nhiên là mạnh mẽ, thế nhưng sự phản vệ của nó năng lực cùng di chứng về sau thật sự là quá lớn, hơn nữa Diệp Hiên sau đó còn nhận lấy đế trọng thương, bị bàn tay của hắn xuyên thủng thân thể, thân thể hắn thương thế có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải là Tinh giới Đại đế Tử Hoàng ở giây phút sau cùng xuất thủ, vậy Diệp Hiên có thể thật thì bỏ mạng ở Tà đế cùng cầm đế trong tay. Mặc dù là như thế, Diệp Hiên thương thế bên trong cơ thể cũng đều nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng của hắn. Cũng may có Tử Hoàng cùng Bất tử Tiên Quan thay thế hắn chữa thương, bằng không mà nói mặc dù là trốn khỏi Tà đế cùng cầm đế được giết, vậy Diệp Hiên chỉ sợ cũng chỉ có tại đây Táng Thần Sơn mạch bên trong chờ chết. Ở Tử Hoàng cùng Bất tử Tiên Quan dưới sự trợ giúp, Diệp Hiên thương thế trong cơ thể khôi phục tốc độ rất nhanh. Tại đây thời gian nửa tháng bên trong, hắn thương thế bên trong cơ thể liền triệt để khỏi hẳn, hơn nữa thân thể hắn thương thế trải qua tu sửa sau Thân thể tìm được một lần hoàn toàn mới gột rửa cùng thăng hoa, làm cho nhục thể của hắn sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, trong lúc mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Có điều, có lẽ là trợ giúp Diệp Hiên thoát thân tiêu hao lượng lớn năng lượng, hơn nữa trong khoảng thời gian này Diệp Hiên lâu dài chiếm cứ lấy bất tử tiên quan nguyên nhân, từ hoàng cái tiên ngưng tụ thân thể lại là trở nên hơi hư hào cùng trong suốt. Theo một luồng ẩn chứa tinh khiết năng lượng linh khí dũng mãnh vào đến Diệp Hiên trong thân thể, bất tử tiên quan ở chỗ cái kia hai mắt nhắm chặt Diệp Yên rốt cục từ từ mở ra, hắn mông lung kia mắt buồn ngủ. Một luồng mênh ngông khí tức thì lại là từ trong thân thể hắn khuyết tán bước ra. Vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa Nhi liền có thể đột phá đến hóa rồng cảnh đại thành, bây giờ thực lực ta cảnh giới tương đương với 8 sao võ vương. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia minh mông ngông sức mạnh, Diệp Hiên chủy lý có lẩm bẩm thanh âm đàng thoại truyền ra. "Tiểu tử, còn ở ở chỗ ở lại đâu? Còn không mau cho chấm lăn ra đây." Thấy cái kia ở bất tử tiên quan bên trong hoàn thành thân thể tu sửa Diệp Hiên, trôi nổi ở giữa không chúng tử hoàng lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, lạnh lùng nói: "Tử hoàng, thân thể của ngươi." Nghe được Tử hoàng lời nói, Diệp Hiên lúc này mới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên thấy Tử hoàng cái kia có vẻ hơi nửa trong suốt thân thể, chủy truy lý truyền ra kinh ngạc lời nói: để giúp tiểu tử ngươi mạng sống, chấm nhưng dùng hết toàn lực, năng lượng tiêu hao quá lớn tử hoàng lạnh lùng trả lời. Nếu là thời kỳ tột cùng nàng đối phó tầm thường hai cái đế cấp cao thủ, nơi nào phải như vậy mất công sức? Ngươi, ngươi là thể linh hồn. Nghe được tử hoàng lời nói, thấy nàng thời khắc này răng dấp Diệp Hiên như là nghĩ đến cái gì, mãnh kinh ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc thấy tử hoàng, Truy Lý truyền ra chấn động lời nói. Nếu tử hoàng không phải thể linh hồn nói, vì sao thân thể của nàng sẽ biến thành như vậy? Nhưng mà lúc trước hắn giúp tử hoàng chữa thương trong khi, đã kiểm tra thân thể của nàng tình huống, rõ ràng không giống như là thể linh hồn a. Trước mắt tình huống như vậy thực tại làm cho Diệp Hiên có chút ngây ngốc không nhận rõ nghe nói Diệp Hiên lời nói thấy cái kia chấn động kinh ngạc rằng dấp Tử Hoàng lại là cười thần bí Truy Lý có nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra vâng cũng không phải tình huống cụ thể không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ mau mau cho chấm lăn ra đây a còn tiếp tục như vậy chấm có thể gặp phiền vãi nấc Diệp Hiên một trận kinh ngạc cùng không nói gì vội vàng chưa bao giờ chết tiên Quan bên trong bỏ ra Tử Hoàng tất là nhanh chóng ngủ tiến vào bất tử tiên Quan bên trong theo Tử Hoàng ngủ vào bất tử Thiên Quan ở Diệp Hiên ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới nàng gái kia có chút hư hảo trong suốt thân thể tất là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt ở ngưng tụ, làm cho Diệp Hiên vẻ mặt chấn động. này, Diệp Hiên đang muốn nói chuyện, Tử Hoàng hơi suy nghĩ, bất tử tiên quan lấy mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một vệt kim quang. bay vào đến ma long trong nhận biến mất không còn tâm tích. Tử Hoàng cái kia mở hào âm thanh cũng là ở Diệp Hiên vang lên bên tai, tiểu tử, này táng thần sơn mạch ở chỗ sâu trong nguy hiểm tầng tầng, có thể hay không sống mà đi ra đi vậy coi như phải xem vận khí của ngươi và tập chuyện, trẫm phải ngủ say một quãng thời gian, không có chuyện gì chờ quấy rời ta. này, đừng gấp gáp như vậy a. Nhiều hơn nữa phiếm vài câu a." Diệp Hiên quay màn lòng rồi nói rằng, nhưng nhưng không có đổi lấy bất kỳ đáp lại, làm cho Diệp Hiên một trận bất đắc dĩ. Hơi chút trầm ngâm, hắn chính là lấy điện thoại di động ra tiến vào Tu La web sẽ kiểm tra lên ngoại giới tin tức. Dù sao, hắn nhưng là ở bất tử tiên quan bên trong ngủ say tu luyện một quãng thời gian, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết. Liệm. Lúc trước lạc Nhật thành một trận chiến lại vẫn bị trực tiếp. Thiên Sâm ngư nhân đạo sự tình cũng bị bùng nổ. Làm Diệp Hiên thấy một loạt tin tức lúc, hắn chỉ cảm thấy đau cả đầu, dù sao hắn ban đầu chỉ muốn đề điều trong bóng tối phát triển. Dừng một chút, Diệp Hiên tiếp tục mở miệng. Có điều cứ như vậy, ngược lại cũng không phải không có lợi. Dù sao việc này sớm muộn đều không che giấu nổi, thừa dịp bây giờ công khai, ngược lại có thể ngưng tụ không ít nhân khí, tăng cao tiếng tâm cùng danh vọng. Huống chi, A Phong những tên kia đã thành công đem Tà Đế Các trụ sở chính đánh hạ đến rồi. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy kỳ quái là dùng thanh đế cầm đầu ngũ đế bọn họ bất cứ đối với chuỗi này sự tình không có áp dụng bất kỳ hành động gì, này cũng làm người ta có chút xem không hiểu. Đặc biệt là Tà Đế tên kia bất cứ tuyên bố tạm thời giải tán Tà Đế Các, đi dạo chơi bế quan, chẳng lẽ là đầu gió? Này cũng không giống như phong cách của hắn. Xem xong sắp tới chuỗi này tin tức, Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại, truy lý truyền ra lẩm bẩm lời nói: "Gwer zao." "Ồ." Diệp Hiên lẩm bẩm tiếng vừa mới hạ xuống, ma thú tiếng kêu rên thì lại là từ bên ngoài sơn động truyền đến, làm cho Diệp Hiên ánh mắt lấm liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại chính là nhanh như thiểm điện hướng về sơn động đi ra bên ngoài. Đi ra sơn động, hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt chính là một to lớn hẻm núi. Ở trong hẻm núi chất đống lượng lớn thi thể của ma thú, phóng tầm mắt nhìn lại có chừng gần trăm con nhiều, trong đó cấp 5 ma thú chừng hơn 80 đầu. Ma thú cấp 6 hơn 20 đầu, ma thú cấp 7 năm con, máu đỏ tươi đem hẻm núi đều nhộn thành màu máu. Chúng nó có bị mũi nhọn khí chô xé rách, có tất là bị mạnh mẽ móng nhọn chô xé bỏ, có tất là bị rơi nát bấy, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, thật sâu rung động Diệp Hiên con người. Hiện nhiên những ma thú này hẳn là hướng về phía Diệp Hiên hắn vị trí động phủ mà đến, cuối cùng lại bị tử hoàng cùng biến dị hoang lang vương bọn họ chô xăn giết. Ở này tích lũy ma thú trên thi thể. Một con có chừng 50 trượng khổng lồ viêm long cự mãng trong khi chạy qua lại, nó dùng bao hàm ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cái kia canh dự ở sơn động phía dưới biến dị hoang lang vương cùng biến dị rồng bay hình toei ngươi lập lòe chói mắt huyết quang. Viêm long cự mãng chính là ma thú cấp 7, nhiều xuất hiện ở núi lửa hoạt động khu vực cùng dung nham khu vực. Dựa vào nuốt trường thuộc tính lửa năng lượng sinh vật làm thức ăn, cả người thiêu đốt lên tản ra cực nóng nhiệt độ cao viêm hỏa, hết sức thô bạo cùng hung tàn. Ở ma thú cấp bảy bên trong chính là cực kỳ hung hán bá đạo tồn tại. Cho dù là võ hoàng cấp bậc cường giả cũng đều không dám dễ dàng chiều trọng. Hiển nhiên. Nó hẳn là bị trong hẻm núi tích lũy những ma thú kia thả ra nồng nặc máu tanh mùi vị hấp dẫn mà đến. Hí hí hí. Thấy Diệp Hiên theo trong động phủ đi ra, Viêm Long Cự Mãng hình thoi mắt rắn bên trong sáng lên một chút chói mắt ánh sáng, bỗng nhiên ngẩng đầu đến đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, đung đưa đôi rắn, phục ra phụt vô lơi rắn. Nó có thể cảm nhận được trước mắt cái này trong cơ thể nhân loại ẩn chứa hùng vi thuộc tính lựa năng lượng. Ở Viêm Long Cự Mãng bên trong, tu luyện âm dương bá thể quyết Diệp Hiên không thể nghi ngờ là nhất là con người mỹ vị. Có điều, này Viêm Long Cự Mãng cũng không có vào lúc này tùy tiện công kích, nó ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ sau đó đột nhiên vẫy đuôi rút ra ở bên cạnh thi thể của ma thú trên ầm lực lượng khổng lồ ầm ầm gian bùng nổ lực lượng kinh khủng khuyết tán ngang dọc, cái kia bị viêm long cự mãng rút chúng ma thú thi thể tất là giống như một viên như đạn pháo hướng về diệp hiên đập tới hay thế thế canh giữ ở động phủ phía dưới biến dị hoang lang vương cùng biến dị rồng bay truy lý phát sinh gầm lên giận dữ biến dị rồng bay đột nhiên bay ra đem cái kia đập tới ma thú thi thể chặn lại biến dị hoang lang vương tất là dưới chân sinh phong hướng về viêm long cự mãng vồ giết mà đi rất nhanh ba con hung ác ma thú chính là chiến đấu ở cùng nhau bịch chỉ có điều có lẽ là những ngày qua biến dị rồng bay cùng biến dị hoang lang vương bọn họ để bảo vệ diệp hiên mà trải qua nhiều lắm chiến đấu nguyên nhân trên người bọn chúng bị thương lực lượng và tốc độ cùng là bị mức độ lớn làm suy yếu làm cho chúng nó cũng không phải con này viêm long cự mãng đối thủ bị nó cái kia gượng mạnh mẽ đôi rắn quất bay tướng tiên một đen thui máu tươi theo miệng vết thương của bọn nó chạy xuôi bước ra tiểu thanh nhỏ hoang trở về thấy thế diệp hiên long mày không để lại dấu vết vừa nhũ trầm giọng mở miệng biến dị rồng bay cùng biến dị hoang lang vương quay cái kia viêm long cự mãng phát sinh một tiếng thị uy gầm lên sau lúc này mới mà khéo léo lùi tới diệp hiên bên cạnh thấy trên người bọn họ cái kia chứa nhiều chiến đấu lưu lại bởi vì không có thể đúng lúc xử lý mà nhiễm trùng trở nên đen thui mục nát vết thương diệp hiên trong mắt lóe ra một tia thương tiếc hắn xuề bàn tay ra nhẹ nhàng mà vớt ve đầu của bọn nó sau đó theo hư không trong ma giới móc ra một bình sinh mệnh linh tuy đút cho chúng nó uống lầm bầm mở miệng những ngày qua khổ cực các ngươi kế tiếp giao cho ta thì tốt rồi hay ở diệp hiên cho biến dị hoang lang vương cùng biến dị rồng bay cho ăn sinh mệnh linh tuy lập tức cái tia viêm long cự mãng kềm nén không được nữa trong lòng tham lam cùng sinh mệnh linh tuy mễ hoặc chu lý phát sinh một tiếng rung trời dí cảo cái đuôi lớn điên cuồng vung dậy đêm này thi thể của ma thú giống như từng viên một như đạn pháo hướng về diệp hiên rút ra bắn mà đến từ xa nhìn lại lượng lớn thi thể của ma thú giống như bắn đi ra đá tảng che ngập bầu trời hướng về diệp hiên bao phủ xuống cái kia viêm long cự mãng tất là thừa dịp những công kích này che chở dãy ruồi nó cái kia thân thể cao lớn mở ra miệng rộng lộ ra sắc bén răng ngọc hướng về diệp hiên căn xé mà đến tung tung tung lượng lớn ma thú thi thể giống như như cự thạch đập xuống ở diệp hiên bên cạnh nhấc lên đẩy trời bụi trần phát sinh tiếng vang trầm nặng nhưng diệp hiên lại căn bản thì không để ý đến mà là vì biến dị hoang lang vương cùng biến dị rồng bay xử lý vết thương một cỗ vô hình bình khí theo trong thân thể của hắn khuyết tán bút ra, đam này quay hắn đập tới ma thú thi thể cho hết mức đánh bay. ở viêm long cự mãng cắn xé mà đến lập tức, diệp hiên vừa vận đem biến dị rồng bay cùng biến dị hoang lang vương vết thương xử lý xong, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, không thể nhìn, trong cơ thể cuồng bạo năng lượng gáo thét năng dọc, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên quay người đập ra. ma long kình, ma long giận, thủng. trong ngay mắt tiếp theo, diệp hiên nắm đấm trực tiếp đập vào viêm long cự mãng trên đầu, trầm muộn tiếng va chạm ầm ầm vang lên vốn khí thế kia hung mãnh viêm long cự mạng thân thể tất là lặng yên gian đọc lại nó đầu lâu to lớn tất là ẩm ẩm gian vỡ ra được máu đỏ tươi không ngừng mà phun ra tung thóe giống như rơi ra một hồi mưa máu sau đó nó thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống triệt để tử vong hung danh hiển hách ma thú cấp 7 viêm long cự mãng lại bị diệp hiên cho một quấn dây diệp hiên trong tay rồng mũi nhọn hiện lên thuần thục đem nảy viêm long cự mãng mật rắn được đào lên sau đó vừa cắt lấy một khối thịt rắn, nấu một nồi canh trong chốc lát ngon rán canh thịt cái kia mùi nồng nặc chính là tung bay bút ra một người hai thú liền ngồi ở chỗ này uống nồi lên rán canh thịt đến tung tung tung Giữa lúc Diệp Hiên bọn họ uống này ngon rắn canh tí lúc, tiếng bước chân nặng nghề lại là từ đằng xa truyền đến, làm cho Diệp Hiên ánh mắt lấp liếc. Khi hắn khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một con có chừng hơn 20m cao to, cả người quắc cứng rắn lung dài, còn cuốn màu máu sát khí cự hộ thì lại là từ xa xa rừng rậm bên trong đi ra, hướng về Diệp Hiên bọn họ vào tới, hiện lên ở Diệp Hiên tầm mắt của bọn hắn bên trong. Cùng phong thổi, kinh khí ngang giọng, một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở Diệp Hiên trái tim, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, truy lý truyền ra nghiêm nghị lời nói đến. Ma thú cấp 8 thái thản thần hổ. Quy chương 806, một đêm chợt giàu canh thứ 5. Thái Thản Thần Hổ, ma thú cấp 8, trong cơ thể không chỉ chạy xuôi Bạch Hổ huyết mạch, còn chạy xuôi Thái Thản Vượng Lớn Thái Thản huyết mạch, làm cho nó không chỉ có được Bạch Hổ hung ác tàn bạo, còn có được Thái Thản Vượng Lớn cái tiệp cuồng dã thần lực và vô song thân thể, hết sức khủng bố cùng tường hãn, chính là này Táng Thần Sơn mạch ở Trô Bá chủ. Tin Đồn đã từng có 12 vị thần để cùng 2 vị ma vương cấp bậc nhân vật liên thủ muốn hành hạ đến chết hắn, thu được máu của hắn, nhưng cuối cùng lại bị này Thái Thản Thần Hổ hết mức 추 diện, chấn động toàn bộ tu la thế giới, từ đây tòa sơn mạch này liền bị tên là Táng Thần Sơn mạch, hiếm có người dám đặt chân. Diệp Hiên làm sao cũng thật không ngờ, bất cứ lại ở chỗ này gặp phải vậy cường đại hung ác mà ngông cuồng tự đại thái thản thần hổ. Nồng nặc cảm giác nguy hiểm tràn ngập ở Diệp Hiên đáy lòng, khiến cho sắc mặt của hắn có vẻ hết sức nghiêm nghị cùng khó coi. Trước mắt con này thái thản thần hổ tuyệt đối không phải nó có thể đối phó được. Nhưng mà, nếu như có thể đạt được nó một giọt tinh huyết đến rèn luyện thân thể, vậy Diệp Hiên liền có rất lớn có thể đem âm dương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 4 hóa rồng cảnh đỉnh cao. Dù sao thái thản thần hổ máu huyết nhưng ẩn chứa vô cùng bàng bạc chí cương trí dương cùng nhiệt năng lượng, đối với Diệp Hiên tu luyện âm dương bá thể quyết có tác dụng cực lớn cùng công hiệu. Nhưng mà Muốn lấy đến đây cấp 8 thái thản thần hổ một kia máu huyết cỡ nào gian nan, phải biết rằng dù sao lúc trước 12 vị thần đệ cùng hai vị ma vương cấp bậc nhân vật muốn đối phó con này thái thản thần hổ đều chưa từng có thể đau đớn ấy may may, cuối cùng hết mức bị chết. Thấy cái tiêu càng ngày càng gần thái thản thần hổ, cảm nhận được thân thể hắn thả ra ngoài hùng vị sắc khí, Diệp Hiên hít sâu một hơi, từ bỏ muốn làm một dọn thái thản thần hổ máu huyết ý nghĩ, còn là đi trước tuyệt vời. Ngay lập tức, Diệp Hiên mắt sáng lên, lập tức làm ra quyết đoán. Hoang, chúng ta đi." Sau đó hắn chính là cỡi biến dị hoang lang vương nhanh chóng rời đi thấy cái kia cưỡi biến dị hoang lang vương rời đi diệp hiên thái thản thần hồ bất cứ cũng không có truy kích mà là đi tới diệp hiên nấu rắn canh thịt vừa đem nổi cho bưng lên tinh tế nhâm nhi thưởng thức không đúng thái thản thần hồ tính cách nghĩ đến táo bạo hung ác có được phá hủy tất cả dục vọng cùng bản năng tuyệt đối không khả năng giống như bây giờ hiền hòa nhìn thấy chúng ta rời đi mà không nổi bắt nhỏ hoang, dừng lại thấy cái kia ngồi ở chỗ đó ăn canh thái thản thần hồ diệp hiên chân mày hơi nhíu lại trong mắt lập tầm nhìn qua mang lý có lẩm bẩm thanh âm thoại truyền ra trước mắt này thái thản thần hồ phản ứng không thể nghi ngờ là có chút khác thường nghe được Diệp Hiên lời nói, cực nhanh chạy băng băng biến dị hoang lang vương tất là ngừng lại. Bút. Diệp Hiên đưa nó thu vào đến ma long trong nhẫn, hơi suy nghĩ, ma khí hoạt động ở sau lưng của hắn hình thành một đôi ma rực, sau đó ma rực vỗ, Diệp Hiên bay xuống một viên ngọn cây đại thụ tỉ mỉ mà quan sát. ở Diệp Hiên tỉ mỉ mà quan sát, cái kia thái thản thần hổ ở uống xong rắn canh thịt sau chỉ cảm thấy có chút còn ý chưa hết, tiêu ngạo nó bất cứ cúi đầu xuống gặm nhấm lên một bên viêm long cự mạng thi thể đến, làm cho Diệp Hiên trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, lông mày liễu chặt cùng nhau. con này thái thản thần hổ cử động thật sự là thái quá khắc thường không chỉ không có truy kích hắn, nhưng lại gặm nhấm lên viêm long cự mãng thi thể. Phải biết rằng Tiêu ngạo Thái Thản thần hổ luôn luôn đều chỉ ăn vật còn sống, tuyệt đối không khả năng gặm nhấm vật chết. Chẳng lẽ nói nó bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng, cho nên mới không có truy kích ta, mới có thể gặm nhấm viêm long cự mãng thi thể. Một to gan ý nghĩ ở Diệp Hiên trong đầu hiện lên. Ngay lập tức, Diệp Hiên và không gấp rời đi, mà là ở phía xa lặng lặng mà quan sát. Rất nhanh, Diệp Hiên chính là phát hiện manh mối, con này Thái Thản thần vượng quả nhiên là phụ đau đớn. Ở bụng của nó phía dưới, có một đạo có trường dài mấy mét vết thương, vết thương rất sâu. Mặc dù đã có vẻ kết dấu hiệu, thế nhưng vết thương lại là xuất hiện nhiễm trùng cùng sinh ngủ, nhìn qua rất là nghiêm trọng. Cho nên như thế, này thái thản thần hổ mới có thể như thế khác thường. Tung tung tung. Ở Diệp Hiên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia thái thản thần hổ ở gặm đã ăn nảy viêm long cự mạng thân thể sau, liền xoay người rời đi, hướng về Táng Thần Sơn mạch ở chỗ sâu trong bước vào. Diệp Hiên cố gắng cất giấu tự thân khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đi theo ở phía sau của hắn. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một thiêu đốt lên nồng nặc ánh lửa, hiểm lượng lớn bọn khí cùng nhiệt khí bên cạnh cái ao. Cắt sở hồ năng lượng thấy cái kia thiêu đốt lửa, mà hiểm lượng lớn bọt khí cái ao, Diệp Hiên vẻ mặt cả kinh, trong lòng có thể nói là nóng hừng hực. Các sở hồ năng lượng chính là từ tâm địa dung nham trải qua vô số năm tháng diễn biến mà hình thành, ở chỗ ẩn chứa vô cùng tình khiết thuộc tính lửa năng lượng, có được tẩy tùy luyện thể tuyệt cường công hiệu, chính là tu luyện thuộc tính lửa võ giả tha thiết ước mơ gì đó, dù cho một giọt các sở năng lượng dịch ở bên ngoài chợ đêm đều có thể bán ra giá trên trời. Nếu như có thể tại đây các sở hồ năng lượng ở chỗ pha đựng ầm, Diệp Hiên thực lực không thể nghi ngờ đem gấp mấy lần tăng vọt. trách này thái thản thần hộ thực lực sẽ khủng bố như vậy, mạnh như vậy. Cái kia thái thản thần hổ đi tới các sở hữu năng lượng liền uống một ngụm các sở năng lượng dịch sau, liền chui vào bên cạnh trong động phủ rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu chữa thương. Thấy cái kia tiến vào trong động phủ ngủ say thái thản thần hổ, nhìn nó cái kia đầy giấy cuộn dã năng lượng động phủ cùng này các sở hữu năng lượng, Diệp Hiên Lâm vào dài lâu trầm mặc cùng suy tư. Trong tình huống bình thường muốn thái thản thần hổ dạng này tuyệt thế manh thu trong động phủ ẩn chứa bảo bối tuyệt đối sẽ không ít đòi, nếu như có thể xông vào trong đó, vậy ở chỗ thu hoạch tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Cái chớ thái thản Thần Hổ ngay ở động phủ của nó ở chỗ năm bút sấp, Diệp Hiên một khi lén lén lén vào đi vào bị này thái thản Thần Hổ phát hiện nói, tuyệt đối là mới chết không sinh. Thế nhưng bây giờ này thái Thản Thần Hổ bị trọng thương ăn uống sau lâm vào trì bảo, đây cũng là sông vào động phủ tìm tỏi hư thực thời cơ tuyệt cao, không đi nói thực tại có chút đáng tiếc. Nếu như có thể bất chi bất giác xông vào thái Thản Thần Hổ hang động, lấy đi ở chỗ bảo bối, sau đó sẽ tại đây cất sở hồ năng lượng ở chỗ pha đường âm, chuyện này quả thật là hoa mỹ. Một đêm chợt giàu cơ hội đang ở trước mắt, rốt cuộc có đi hay là không? Diệp Hiên rơi vào trầm mặc, đấy lòng ở khó khăn làm lựa chọn. Mẹ trứng liều mạng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọ con. bày đặt như vậy cơ hội cực tốt không vào tham dò nói, lương tâm của ta sẽ đau nhức. cuối cùng, Diệp Hiên rốt cục làm ra quyết định, định đi Thái Thản Thần Hổ trong động phủ xông vào một lần. có điều Diệp Hiên cũng không có cuống cuồng tiến vào, mà là đợi cho hồi lâu mai đến tận cái kia Thái Thản Thần Hổ ngáy lên, hắn thử đã đánh mất bao nhiêu hòn đá nhỏ ở trong động phủ chưa từng có thể kinh động hắn sau. Diệp Hiên vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một, gión bước chân gión bước tay chui vào động phủ của nó bên trong, đi vào động phủ. Hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt chính là một vô cùng to lớn dung nham hàn động, bốn phía vách tường trên mọc đầy ẩn chứa hùng vĩ thuộc tính lửa năng lượng dung nham kết tinh cùng đủ loại ánh lửa linh dược. Nhìn ra Diệp Hiên hoa cả mắt, bất quá hắn cũng không có vào lúc này bị nảy vật nhỏ cho mê mội hấp dẫn lấy, mà là cất bước tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Diệp Hiên liền đi tới cái huyệt động này cuối. ở vậy do dung nham kết tinh cùng linh dược xây thành trong sào huyện, một viên lập lòe chói mắt ánh sáng, ẩn chứa nồng nặc sinh cơ chứng chính là hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt. Đây là Thái Thản Thần Hổ Trứng. Thấy cái kia quả trứng, Diệp Hiên lông mày tất là căng nhễ nhục một chỗ, trong mắt lập lòe một tia nghi hoặc không đúng, thái thản thần hổ không phải là sinh đẻ bằng bảo thai gì. giữa lúc diệp hiên trước mắt này quả trứng cảm thấy nghi hoặc lúc một kia màu vàng quang mang lại là ở trứng bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất, làm cho diệp hiên ánh mắt lấm liệt. hắn thần tốc về phía kim quang kia lấp lóe nơi nhìn lại, một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, ẩn chứa hùng vĩ năng lượng, ở chỗ ẩn chứa một đạo hổ văn cùng vượn văn nhàng nhì khắp nơi tinh thể tất là hiện lên ở diệp hiên trong tầm mắt, để cho hắn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc cùng mừng như liên. đây là sanh diễm thần tinh, sanh diễm thần tinh chính là thái thản thần hổ lúc sinh ra đời cùng sinh ra hạ xuống tinh thế kỳ vật nó không chỉ ẩn chứa thái thản thần vận cùng bạch hổ cái kia tinh khiết nhất sức mạnh huyết thống còn cụ bị nồng nặc thuộc tính lửa uy lực lử. sau khi sinh thái thản thần hổ con non cắn nuốt nó huyết mạch trong cơ thể không chỉ sẽ có được toàn diện tăng lên cụ bị khống chế xanh diễm thần hỏa năng lực còn nghĩ tiến hành một lần phản tổ thậm chí vô cùng có khả năng tiến hóa trở thành cái kia trong truyền thuyết thần thú nếu như đây là xanh diễm thần tinh nói vậy cái này ở chỗ chính là thái thản thần hổ cái kia chưa từng ấp thấy cái xanh diễm thần tinh nhìn cái viên này thái thản thần hổ trứng Diệp Hiên lòng phanh phanh thảng nhẹ, truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn nếu như có thể hấp thu luyện hóa này Xanh Diễm Thần Tinh nói, vậy thực lực của hắn không thể nghi ngờ lấy được toàn diện tăng lên, đem âm dương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 5 hóa thần cảnh đều có khả năng, vậy nửa năm sau cuộc chiến phong thần hắn đem có được to lớn năm chắc. Hơn nữa nếu như có thể mang đi cái này thái thản thần hộ chứng và đưa hắn ấp, dành cho thú ma thần thú đào tạo nói, vậy bọn họ không thể nghi ngờ sẽ thêm ra một con tự thú tiền sử. Bây giờ đặt tại Diệp Hiên trước mắt nhất định chính là trước đó chưa từng có tài sản to lớn. Phất nhanh, chỉ cần hắn một ý nghĩ đem này xanh diễm thần tinh cùng thái thản thần hộ trứng mang đi. ầm ầm bịch. nhìn trước mắt xanh diễm thần tinh cùng thái thản thần hộ trứng, nhìn xa xa ngủ say thái thản thần hộ. Diệp Hiên có thể rõ ràng nghe đến tim đập của mình. tâm tình của hắn chưa từng có giống như bây giờ kích động mà khẩn trương qua. không đếm xỉa đến, mang đi. ngay lập tức, Diệp Hiên lòng đột nhiên xoay ngang, làm ra quyết đoán. sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí xuể bàn tay ra, đem xanh diễm thần tinh cùng thái thản thần hộ trứng cho thu vào đến hư không trong ma giới. ở thu xanh diễm thần tinh cùng thái thản thần hộ trứng trong quá trình này. Diệp Hiên con mắt nhìn chằm chằm vào xa xa ngủ say thái thản thần hồ, chỉ lo hắn đột nhiên thức tỉnh. Là một cái như vậy động tác đơn giản, Diệp Hiên cảm giác giống như là qua một thế kỷ vậy. Xây, hey. mãi đến tận hắn đem hai loại đồ vật hoàn toàn thu, cả người vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lúc vô tình quần áo của hắn đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Song xuôi tất cả, Diệp Hiên không còn có bất kỳ dừng lại, không dám nữa tham trong động phủ bà bối, mà là cẩn thận từng ly từng tí một về phía bên ngoài động phủ bước vào, toàn bộ quá trình không có phát sinh một chút thanh âm. Đợi cho Diệp Hiên đi ra động phủ, cái kia thái thản thần hồn như trước đang say ngủ, không có bị thức tỉnh nay cặc sở hồ năng lượng sợ là không có phúc hưởng thụ, có điều trước khi đi mang tới một thùng, thấy cái kia ngủ say thái thản thần hồ, nhìn cái kia các sở hồ năng lượng, diệp hiên đáy lòng lẩm bẩm. Theo lời của hắn hạ xuống, hắn lấy ra một cái thùng nước đi tới các sở năng lượng bên cạnh ao có nhiều lên này các sở năng lượng gì đến, làm diệp hiên đem thùng nước bỏ vào các sở hồ năng lượng công chính ham muốn kéo lên lúc, một luồng nồng nặc sát khí lại là đột nhiên đưa hắn khóa chặt, khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến. chết tiệt! khi hắn ngẩng đầu lên hướng về kia thái thản thần hồ nhìn lại lúc lại phát hiện nó chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tỉnh lại, đang dùng bao hàm sát ý cùng lửa giận ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, làm cho Diệp Hiên chùn lý bảo một câu thổ thủ. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng đem thùng nước thu hồi, sau lưng ma rực hiện lên, hướng về phương xa nhanh như thiểm điện bay đi. Hay! Chấn Thiên động điệu tiếng giống giận dữ vang lên. Không Lô Thái Thản thần hổ mang theo cùng dã sát ý hướng về Diệp Hiên thoát đi phương hướng đuổi theo. The canh thứ 5, buổi tối còn có chương mới, các anh em, cầu khuyến thưởng. Cầu vé tháng, quy một chương 807, hôn mê canh thứ 6, cầu vé tháng. Tăng thần sơn mạnh bên trong, Diệp Hiên dùng tốc độ cực nhanh ở buôn ba bay nhanh, trong cơ thể năng lượng khổng lồ tiêu hao làm cho chán hắn xuất mồ hôi lạnh lướt ra, nhưng hắn lại căn bản thì không dám dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, bởi vì ở phía sau hắn có một con tuyệt thế mạnh thu trong khi truy kích, nó chính là tiếng xấu rõ ràng cấp 8 mạnh thu Thái Thản Thần Hổ. Cho dù là bây giờ Thái Thản Thần Hổ bị thương nặng, nhưng một khi Diệp Hiên bị Thái Thản Thần Hổ dạng này tuyệt thế mạnh thu đuổi theo, vậy cho dù là hắn sử dụng rồng mũi nhọn nửa cởi phần thiên cơn giận dạng này đại sát chiêu, e sợ đều khó mà đánh bại, cuối cùng bị trở thành này Thái Thản Thần Hổ bên trong thức ăn ngon. Mẹ nó, đều đã lâu như vậy. Còn mẹ nó đổi đâu? Không phải liền là làm một thùng ngươi các sở năng lượng gì gì, còn như vậy mà. Nhìn phía sau cái kia theo đuổi không bỏ thái thản thần hổ, Diệp Hiên ngửa đầu đem một bình sinh mệnh linh truyền dịch uống một hơi cạn sạch, truy lý truyền ra khó chịu lời nói. Người này hồn nhiên quên đi hắn nhưng là không chỉ có là làm một thùng thái thản thần hổ các sở năng lượng dịch, còn mang đi nó chứng cùng xanh diễm thần tinh. Mấy thứ này đặt ở ngoại giới đều là bảo vật vô giá. Hoay. Thái Thản Thần Hổ cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, một viên ẩn chứa vô tận lực phá hoại ánh lửa cầu năng lượng tất là mang theo sát ý vô tận hướng về Diệp Hiên đánh mà đi, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy dựng lên đấy lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ thảo thấy phía sau cái kia truy kích mà đến quả cầu năng lượng Diệp Hiên sắc mặt khó coi Truy Lý không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mắng dưới chân tinh bước đều như cũ gian thi triển bước ra thân thể ở giữa không trung lưu lại liên tiếp cái bóng dùng tốc độ cực nhanh hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài Thùng. ở Diệp Hiên thân thể ngang di chuyển đi ra ngoài lập tức năng lượng khổng lồ bóng gào thét qua đánh vào xa xa trên một ngọn núi bùng nổ ra chấn thiên động địa tiếng vang lực phá kinh khủng ầm ầm gian bùng nổ ở Diệp Hiên cái kia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới xa xa cái kia ngọn núi khổng lồ lập tức chính là muốn nổ tung lên, nhấc lên đẩy trời khói đặc cùng bụi trần, làm cho Diệp Hiên vẻ mặt có thể nói là nghiêm nghị một mảnh. Nếu là hắn vừa mới bị cái kia quả cầu năng lượng đánh trúng nói, mặc dù là không chết cũng phải trọng thương. Một đánh rơi không, Thái Thản Thần Hổ vẻ mặt hung ác, trong mắt hung quang lấp lóe, Truy Lý phát sinh một tiếng giống giận dung trời cùng dích lảo, đang nhanh chóng truy kích Diệp Hiên đồng thời, trong thiên địa ánh lửa năng lượng hướng về hắn hổ mạo hứng tụ, một viên tiêu đốt lên nồng nặc liệt hỏa quả cầu năng lượng vào đúng lúc này lặng yên gian hình thành. Đáng chết, lần này hóa ra là hổ gầm đạn thấy Thái Thản Thần Hổ cái kia lớn mỏ ngưng tụ ra ánh lửa quả cầu năng lượng Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc Truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ xông về phía trước vào lúc này Thái Thản Thần Hổ khẩu bên trong hổ gầm đạn rốt cục ngưng tụ hoàn thành nó ánh mắt lạnh như băng mà nhìn trầm trầm vào cái kia thần tốc chạy trốn Diệp Hiên đưa hắn cho vững vàng mà khóa chặt Truy Lý phát sinh gầm lên giận dữ đột nhiên đem trong miệng cái kia thiêu đốt lên liệt hỏa quả cầu năng lượng phun ra hổ gầm đạn phóng ra khổng lồ quả cầu lửa thiêu đốt lên vô tận ngọn lửa hừng hực ở giữa không trung tốc độ cao xoay tròn lấy hướng về Diệp Hiên đuổi giết mà đi ven đường nơi đi qua Không khí phảng phất đều bị đốt bình thường, va chạm đến hoa mỹ kia lửa. Gần như chỉ là trong nháy mắt, cái kia hổ gầm đạn chính là đuổi kịp Diệp Hiên, trước đó chưa từng có nguy cơ sống còn tràn ngập ở Diệp Hiên đáy lòng, làm cho Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm. Mắt thấy cái kia hổ gầm đạn sắp sửa rơi vào Diệp Hiên trên thân, hắn đột nhiên cắn răng một cái, hướng về phía dưới rừng rậm phóng đi. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, chân thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Hổ gầm đạn nổ tung, thiêu đốt lên cực nóng ánh lửa năng lượng tất là hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, ven đường nơi đi qua, cây cối hoa cỏ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô khéo. Cuối cùng hóa thành cho tàn tan thành mấy khói. Vốn phía dưới cái kia cây cối tươi tốt sùn xuê rừng rậm trong nháy mắt xuất hiện một khối trống không, lượng lớn cây cối hoa cỏ bị hủy, khắp nơi trồi lùi. Cho dù là Diệp Hiên dùng đời này cực kỳ mở tốc độ thoát đi đến hổ gầm đạn nổ tung trung tâm, nhưng hắn như trước bị hổ gầm đạn nổ tung ánh lượng năng lượng liên lụy, hắn sắc mặt trắng nhợt, truy ly phun đến lượng lớn, máu đỏ tươi, hắn chỉ cảm thấy thân thể coi như cũng bị xé rách bình thường, cố nén thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt. Diệp Hiên sắc mặt băng hà, đột nhiên cắn răng một cái. Tiếp theo nổ tung dư âm xung kích, dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về Táng Thần Sơn mạch ở chỗ sâu trong phòng đi, biến mất ở Thái Thản Thần Hổ trong tầm mắt. Hay. Thấy cái kia thần tốc thoát đi biến mất Diệp Hiên, Thái Thản Thần Hổ ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời hổ gầm, không muốn truy kích, mà là xoay người hướng về động phủ của hắn bước vào. Nó đã cho cái kia ăn cắp hắn các sở năng lượng dịch tên kia đầy đủ giải dỗ. Hơn nữa tên kia đã bị nó cái kia hổ gầm đạn làm đến, mặc dù là không chết cũng đem lâm vào trọng thương, vậy là đủ rồi. Thây. Thấy cái kia xoay người rời đi Thái Thản Thần Hổ, Diệp Hiên trên ngực thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng huyết dịch, hơi hơi phân rõ phương hướng, chính là hướng về táng thần sơn mạch bên ngoài bước vào. Hắn rất rõ sở cái tia thái thản thần hổ sợ dĩ không muốn truy kích hắn, là vì hiện tại hắn còn chưa phát hiện chính mình chứng cùng xanh diễm thần tinh thất lạc, bằng không mà nói hắn nào không thể bỏ mặc cho Diệp Hiên rời đi. Cho nên Diệp Hiên nhất định phải có thể tốc độ nhanh nhất chạy ra này táng thần sơn mạch, nếu không một khi đợi cho Thái Thản Thần Hổ phát hiện mình chứng cùng xanh diễm thần tinh bị mất nói, vậy chờ đợi Diệp Hiên sẽ là vô tận đuổi giết. Hoài. hơn một giờ sau, một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận cùng hung uy rít gào thì lại là từ Thái Thản Thần Hổ động phủ vị trí truyền ra làm cho Diệp Hiên hơi thay đổi sắc mặt, Truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói, nhanh như vậy thì chạy trở về phát hiện gì? Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là xoay đầu lại hướng về Táng Thần Sơn Mạch Thái Thản Thần hồ động phủ vị trí nhìn lại, khi hắn ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ bên dưới, động phủ phía trên bầu trời ầm ầm gian tát vỡ, một khổng lồ vòng xoáy lặng yên gian hiện lên, bốn bạo lôi đỉnh theo vòng xoáy năng lượng bên trong đổ xuống mà ra, hướng về Thái Thản Thần hồ bao phủ tới, làm cho Thái Thản Thần Hổ cái kia thân thể cao lớn vào đúng lúc này bất cứ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang thu nhỏ lại. Vẹn vẹn lập tức, Khổng Lồ Thái Thản Thần Hổ liền trở nên cũng chỉ có cao hơn 2 mét, một đôi cánh quấn sấm sét hai cánh ở phía sau lưng của hắn hiện lên, làm cho nó toàn bộ có rồi phi hành năng lượng, trôi nổi ở giữa không trung. Nó ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, trong dãy núi Vô Tận Ma thu Jun lại bảy, chúng nó giống như tiếp thu được một loại nào đó mệnh lệnh bình thường, điên cuồng về phía bốn phía du đang chạy băng băng, bắt đầu lùng bắt. Cái kia Thái Thản Thần Hổ tất là phe phẩy hai cánh, mang theo lửa giận ngập trời cùng sắc ý, hóa thành một vệt sáng hướng về Diệp Hiên trước hắn thoát đi phương hướng đổi theo. Đáng sợ kia tốc độ ở giữa không trung vẽ ra một đạo lóa mắt lưu quang. Qua trong dây lát liền biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này Thái Thản Thần Hổ bộc phát ra tốc độ là trước khi không chỉ gấp mấy lần. Hiện nhiên thời khắc này Thái Thản Thần Hổ nổi giận là vì nó phát hiện mình trứng cùng Xanh Diễm Thần Tinh bị trọng đi, phải mau chóng thoát đi đến này Táng Thần Sơn Mạch, bằng không mà nói phiền phức nhưng lớn rồi. Thế thế, Diệp Hiên hít sâu một hơi, dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về Táng Thần Sơn Mạch bên ngoài phóng đi. Ba ngày sau, Diệp Hiên trải qua vô số máu tươi gột rửa rốt cục đi ra kinh khủng kia đáng sợ Táng Thần Sơn Mạch. Hắn khắp toàn thân đều bị máu tươi chỗ dính đầy, tản ra nồng nặc mùi máu tanh phối hợp với cái kia che ngập bầu trời nồng nặc sát khí, giống như theo trong địa ngục đi ra từ thần. Không có ai biết hắn tại đây trong thời gian 3 ngày đã trải qua cái gì, tử thần vô số lần cùng hắn sượt qua người. Cho dù là hắn hết sức gần giấu thân hình, cuối cùng như trước bạo nộ rồi hành tung, bị vô số ma thú vây công, càng bị thái thản thần hồ chỗ đuổi theo, Song Phương đã trải qua một hồi thảm thiết chém giết. Diệp Yên bị thái thản thần hồ trọng thương, nếu không phải của hắn cuối cùng bị thái thản thần hồ hổ gầm đạn cho đánh vào vực sâu vạn trượng, rơi vào phía dưới vực sâu trong sông, chỉ sợ hắn đã sớm đã chết vực sâu giữa sông manh thú vô số, như loại kia có thể bay lên trời cá sấu, có thể chui xuống đất con sói cô độc, có thể phun lửa cá ăn thịt người tại kia vực sâu giữa sông đều là cấp thấp nhất tồn tại. tại kia vực sâu trong sông còn có rất nhiều diệp hiên căn bản là gọi không ra tên đến manh thú, chúng nó tàn nhẫn. không bố, diệp hiên lương tựa theo mạnh mẽ ý chí lực cùng tiết huyết thủ đoạn vừa mới mở một đường máu trốn ra. rầm diệp hiên vừa mới vừa mới đi ra táng thần sơn mạch mấy cây số, hắn liền không còn có chút nào khí lực, chậm chân một cái, cả người ngã xuống, theo một chỗ sườn núi hướng về chân núi lăn nào đi xuống. a, cũng không lâu lắm. Một tiếng tiếng rít chói tai theo dưới chân núi truyền đến, cả kinh trong rừng cây chim đều phe phẩy cánh hướng lên bầu trời bay đi. Tiểu Phương là thuốc trong thôn tiện Lương nhất động lòng người cô nương, nàng nhìn qua 20 tuổi tả hữu dáng vẻ, có được một tấm lém lỉnh thanh thuần gương mặt, trên người một bộ mộc mạc sâu quần dài màu lam, làm cho người ta cực độ thanh xuân một mạc cảm giác, rất là được người hoan nên. Tiểu Phương trong ngày thường công tác chính là cùng trong thôn thôn dân cùng nhau lên núi hái thuốc, hôm nay đồng dạng là như thế. Giữa lúc nàng làm phát hiện một cây thanh tâm hoa linh thảo mà cảm thấy cao hứng, chuẩn bị tiến hành hái lúc đột nhiên một máu me khắp người gì đó từ trên núi lăn nhào đến trước mặt của nàng, tàn nhẫn mà dọa nàng nhảy một cái, để cho nàng truy lý theo bản năng mà phát sinh một tiếng tiếng rít chói tai. Tiểu Phương làm sao? Tiểu Phương phát sinh chuyện gì? Theo Tiểu Phương âm thanh vang lên, cùng nhau lên núi hái thuốc các thôn dân đều là nhanh chóng chạy tới bên cạnh của nàng, truy lý truyền gia thân thiết lời nói. Tiểu Phương không hề trả lời, mà là vươn ngón tay run rẩy chỉ về đằng trước lên thanh tâm hoa linh thảo bên cạnh trong bụi cỏ đạo kia máu me khắp người bỗng người. Đi qua đó xem. Là cá nhân. Giống như đau đớn đến rất nặng dáng vẻ. Thấy thế. thế tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, trầm ngâm chỉ chốc lát, có người dặn dìu đề nghị qua xem một chút. nhìn hình dạng của hắn hẳn là cùng ma thú đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, trên người khắp nơi đều có sâu sắc vết ảo. khi bọn hắn thấy rõ sở đạo nhân ảnh này dáng rất lúc, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, Truy Ly chuyển gia nghiêm nghị lời nói. tiểu phương cố nén sợ hãi trong lòng cùng sợ hãi, đi tới Diệp Yên trước người, thấy hắn vết thương trên người cùng tâm kia che kín máu tươi gương mặt, duỗi tay ngọc vì hắn đem lại mạch, trầm giọng mở miệng nói, vết thương trên người hắn mặc dù rất nặng, thế nhưng mạch đập lại rất trầm ổn, nhắc về thuốc thôn nói dùng tộc trưởng thủ đoạn định có thể cứu trị, chúng ta đưa hắn nhất trở về. Nhưng mà, thôn chúng ta tháng này hái thuốc nhiệm vụ căn bản cũng không có hoàn thành, còn có 3 ngày chính là mặt trên đến mua thuốc của sống, nếu chúng ta không bỏ ra nổi vậy dược liệu, e sợ. Đúng vậy, đưa hắn cứu lại đi còn cần hao phí lượng lớn dược liệu cứu hắn. Hơn nữa nói không chừng hắn vạn nhất là cái người xấu. Chúng ta cứu hắn, hắn không những không cảm ơn, ngược lại còn ân đề oán trả, như vậy nên làm gì? Tiểu Phương, chúng ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người. Cứu hắn đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, chúng ta còn là an tâm hái thuốc à, nếu là sau 3 ngày chúng ta không nộp ra nhiều dược liệu như vậy thôn chúng ta đã có thể xong đời. Nghe được tiểu phương đề nghị, hiện trường đám người đều là không khỏi rơi vào trầm mặt, vẻ mặt do dự. Nhân chi sơ tính một điện, chúng chi cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, có phải chúng ta cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hắn chết ở chỗ này gì? Tiểu phương không nhịn được mở miệng nói ra, nhưng mà có người còn muốn quên gì? Thế nhưng là so với tiểu phương phất tay đánh gãy, như vậy đi, các ngươi tiếp tục hái thuốc, ta trước đem hắn mang về thôn, nhìn tộc trưởng nói thế nào. Nói xong cũng không đợi bọn hắn có bất kỳ trả lời, tiểu phương liền đem diệp hiên thân thể cho nâng dậy, mang theo hắn lảo đảo về phía thuốc thôn bước vào. Ai ra, Tiểu Phương cái gì cũng tốt, chính là thái quá hiền lành. Hy vọng sẽ không náo ra chuyện gì a. mọi người tiếp tục làm việc. Còn có 3 ngày những tên kia thì lại được đến rồi, lần trước chúng ta thuốc thôn không có thể trên dao ra đầy đủ thảo dược cùng đăng dược, bị những tên khốn kiếp kia bắt đi nhiều người, không biết là lần này bọn họ để làm cái gì. Thấy Tiểu Phương bóng lưng rời đi, có người vẻ mặt bất đắc dĩ, không nhịn được thở dài. Đợt, canh thứ 6 đưa đến, cầu vẽ tháng. Ngày mai tiếp tục thêm trường, quy 1 chương 807, chém hàn vũ canh thứ 3. Dược Vương Hàn Vũ thực lực đích sắc rất lượng, ước chừng đạt được 4 sao võ hoàng cấp bậc, phóng tầm mắt ở bất kỳ địa phương nào đều mới có thể được tính là là danh chấn một phương cường giả. Hơn nữa còn chiếm được sư phụ của hắn thuốc tôn chân truyền, nếu không phải là có sư minh của hắn dược thần Hàn Phong vẫn ổn vượt qua hắn nói, danh tiếng của hắn cùng danh vọng ở Tu La thế giới nên vẫn có thể tiến thêm một bước nữa tăng lên. Thấy cái tia thả ra khí tức cường đại Dược Vương Hàn Vũ, cảm nhận được khí thế của hắn mang đến mạnh mẽ áp bức, dược thôn đám người sắp mặt đều là có vẻ hết sức nghiêm nghị cùng khó coi, giống như thân ở nhà băng, nhìn về phía Dược Vương Hàn Vũ trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt càng tràn đầy không hề che giấu chút nào khẩn trương và lo lắng Truy Lý chuyển gia trầm thấp lời nói hắn hắn có thể đánh thắng được Dược Vương Hàn Vũ gì Dược Vương Hàn Vũ nhưng chiếm được Thuốc Tôn chân truyền thực lực vắng mặt Dược Thần Hàn Phong bên dưới có thể thắng sao Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng muốn đánh qua Dược Vương Hàn Vũ thật sự là quá khó khăn thật hy vọng hắn có thể thắng a nếu là hắn thua chúng ta Dược Thôn cũng theo song đời thời điểm này Dược Thuôn đám người tâm tình là cực kỳ khẩn trương đối với bọn hắn tới nói Diệp Hiên đã trở thành bọn họ toàn thôn hy vọng nếu là Diệp Hiên hắn có thể đánh bại Dược Vương Hàn Vũ nói bọn họ có thể tạm thời có thể tránh được này một lần kiếp nạn, nhưng nếu là Diệp Hiên Hoa, vậy bọn họ dựa thôn chỉ sợ cũng liền theo xong đời. Sợ hãi? Biết sợ hãi. Thấy bốn phía cái kia vẻ mặt hoảng sợ rược thôn thôn dần, Dược Vương Hàn Vũ trên khuôn mặt hiện ra một chút hý ngược nụ cười, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói, "Đáng tiếc, bây giờ đã trễ." Các ngươi đã lựa chọn cùng tiểu tử này đồng thời thông đồng làm vậy, vậy kết quả của các ngươi cũng sẽ giống như hắn, đều phải chết, rược thôn từ đây xóa tên. Cho dù là các ngươi bây giờ hối hận, quỳ xuống cầu bản tọa cũng tới không. Nói tới ngươi thật giống như có thể giết ta như. Bốn sao võ hoàng thực lực đích xác không kém đáng tiếc, ở trong mắt ta còn chưa đáng kể, nhưng mà dược vương hàn vũ lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị diệp hiên cái kia lệnh lùng âm thanh cắt đứt. mặc dù thương thế trên người hắn còn chưa có khỏi hẳn, thế nhưng tầm thường một bốn sao võ hoàng dược vương hàn vũ, hắn diệp hiên còn không có để ở trong mắt. rất ngông cuồng, rất có dũng khí, đáng tiếc, người phải chết. nghe nói diệp hiên lời nói, dược vương hàn vũ trong mắt sát ý hoạt động, trong cơ thể năng lượng ngang dọc dâng trào, dưới chân bước chân di động, thân hình giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở diệp hiên trước mặt, còn cuốn độc khí móng nuốt đột nhiên hướng về diệp hiên cổ họng trục tới, mang theo từng mảng từng mảng tàn ảnh. Diệp Hiên mắt sáng lên, dưới chân ánh sao lấp lóe, tinh bước ở dưới chân Thi triển bước ra, làm cho thân thể của hắn quỷ dị mà từ bên cạnh lướt ngang đi ra ngoài, tránh qua Dược Vương Hàn Vũ công kích. Hừ, đúng là chân trượt thật sự. Công kích thất bại, Dược Vương Hàn Vũ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, đột nhiên thay đổi thế công cùng phương hướng, một lần nữa hướng về Diệp Hiên nào tới. Cái kia còn cuốn độc khí móng ruột ở giữa không trung lưu lại lít nha lít nhít móng ảnh. Từ xa nhìn lại, Dược Vương Hàn Vũ không ngừng mà vung lên móng nhọn quay Diệp Hiên phát động tấn công, đầy trời móng ảnh đem Diệp Hiên bao phủ, nhưng kết quả sau cùng lại là chưa có thể thương tổn được Diệp Hiên may may. Này tinh di thân pháp quả nhiên là lợi hại, mặc dù ta trước mắt chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất tinh bước, thế nhưng ở trên người chịu thương thế thực lực đã bị ảnh hưởng to lớn dưới tình huống, cho dù là ta không dùng tới nhập ma đạo cùng thẩm xét trạng thái, ở trên tốc độ đều có thể đối với dược vương Hàn Vũ tiến hành nghiền ép. Diệp Hiên thi triển tinh bước đầy hứng thú tranh né lấy dược vương Hàn Vũ công kích, gió kia khinh mây nhạt dáng dấp giống như mèo vờn chuột bình thường, rất có một phái cao thủ phong độ. Hơn nữa theo Diệp Hiên đối với tinh bước thi triển, trong lòng hắn tràn ngập một luồng cảm giác kỳ dị, đối với tinh bước thi triển cùng giải thích càng thêm sâu sắc cùng tùy tâm mà làm, để cho hắn rất là hưởng thụ cho nên hắn và không gấp đánh bại dược vương hàn vũ. Hắn đây là đang cái kia dược vương hàn vũ tôi luyện thân pháp. Chuyện gì xảy ra? Điện chủ đại nhân công kích bất cứ không thể thương tổn được tiểu tử kia mảy may. Không biết, rõ ràng mỗi lần điện chủ đại nhân công kích mắt thấy thì phải rơi vào tiểu tử kia trên người, cuối cùng lại bị hắn khinh dễ tránh qua. Tiểu tử kia hẳn là học xong một loại nào đó quỷ dị cao thâm thân pháp, con lươn chân trượt thật sự. Cái kia tiếp tục như vậy tiểu tử kia chẳng phải là muốn đem điện chủ đại nhân cho dây dưa đến chết? Thấy cái kia gần như bị diệp yên vui lùa vương hàn vũ, chứa nhiều dược thần điện bọn thủ vệ nắm đấm vang lên kẹt, đều là sắc mặt khó coi mở miệng. Thật là lợi hại thân pháp, như vậy đi xuống nói không chừng Diệp Hiên hắn thật đúng là có thể đánh bại Dược Vương Hàn Vũ. Ông trời phù hộ, hy vọng Diệp Hiên có thể thắng lợi, đánh bại Dược thần điện đám kia bại hoại. Dược thôn các thôn dân tất là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, tiểu phương càng hai tay đặt ở trước mặt tạo thành chữ thập, rất là nghiêm túc đang làm cầu nguyện. Diệp Hiên nương tựa theo thân pháp ưu thế có thể Dược Vương Hàn Vũ công kích, thế nhưng hắn nếu là muốn đánh bại Hàn Vũ nói, còn là quá khó khăn. Hắn chỉ có 8 sao võ vương thực lực, hơn nữa trên người còn bị thương, mà Hàn Vũ nhưng 4 sao võ hoàng, giữa hai người thực lực chênh lệnh quá xa e sợ mặc dù là thời điểm toàn thịnh diệp hiên muốn muốn đánh bại Hàn Vũ đều căn bản không thể. Đánh lâu không xong Hàn Vũ tất nhiên sẽ nổi giận, kế tiếp sợ là phải thi triển ra bản lãnh thật sự, e sợ Diệp Hiên ở dược vương Hàn Vũ công kích bên dưới chống đỡ không được bao lâu. Nghe được tiểu phương cầu nguyện, lão tộc trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi thở dài một cái thật dài. Tiểu tử không có thể ở bản tọa trong tay kiên trì lâu như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo. Có điều, ngươi cho rằng chỉ riêng chỉ biết tránh né bản tọa thì làm sao thật người gì? Ngươi quá ngây thơ rồi. Bản tọa bây giờ khiến cho ngươi không chỗ có thể trốn. Quả nhiên, lão tộc trưởng lời nói vừa mới vừa mới vừa rực Đánh lâu không xong dược vương Hàn Vũ rốt cục triệt để mất kiên trì, trong mắt hắn hàn mang hoạt động, tay phải độc khí vần quanh, đột nhiên hướng về mặt đất ấn xuống. Kích độc lĩnh vực. Đại địa rung động, đầy dây nồng nặc độc tính độc khí tất là dùng dược vương Hàn Vũ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bứt ra, giống như một luồng màu xám cơn lốc hướng về bốn phía bao phủ, hình thành một khổng lồ nhà giam đưa hắn cùng Diệp Hiên bao phủ ở bên trong. Khu khụ, ta, cổ họng của ta, ta, ta giống như không thể hít thở. Cho dù là bốn phía dược thôn thôn dân cùng dược thần điện canh phòng cũng không có bị bao phủ ở kịch độc lĩnh vực trong vòng, bọn họ vẹn vẹn chỉ là bị kịch độc trong lĩnh vực tiết lộ ra ngoài một tia độc khí liên lụy, thế nhưng vẫn là thân chúng kịch độc. Bọn họ ôm hết hầu, sắc mặt phát tím, vẻ mặt thống khổ ngã xuống, lùi xa ít đòi, không muốn bị hút vào độc khí, càng không nên bị độc khí liên lụy. Thấy thế, dược thôn lão tộc trưởng biến sắc, vội vàng mang theo thôn dân lui về phía sau. Như vậy nồng nặc kịch độc, tộc trưởng. Cái kia diệp viên hắn, thấy này chúng độc hôn mê tử vong đám người, nhìn cái kia mơ hồ không rõ kịch độc lĩnh vực, tiểu phương vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt lo âu mở miệng. Hắn đương nhiên là chết chắc. Điện Chủ Đại Nhân kịch độc trong lĩnh vực độc khí nhưng tiết lộ ra ngoài trăm lần, ngàn lần không ngừng, cho dù là ma thú cấp 7 cũng đều đến bị độc chết. Vương Chi tiểu tử kia, các ngươi là ở chỗ đó ngoan ngoãn chờ Điện Chủ Đại Nhân kéo tiểu tử kia thi thể theo kịch độc trong lĩnh vực đi đi ra đi. Ha ha. Tiểu Phương lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Dược Thân Điện những thủ vệ kia tất là cười ha ha mở miệng, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy hí ngược. Ở tại bọn hắn trong nhận biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo Dược Vương Hàn Vũ kịch độc trong lĩnh vực sống sót mà đi ra ngoài, mà tiểu tử kia cũng tuyệt không ngoại lệ. Tiểu tử, ngươi làm sao không nể? không trốn là vì không đường có thể trốn đi. Kịch độc bên trong lĩnh vực, Dược Vương Hàn Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào hín ngược, Truy Lý có lạnh leo trong giọng nói truyền ra. Chỉ có điều là vì ta chơi đủ rồi không muốn chơi mà thôi. Diệp Hiên mặt ngoài thân thể còn quấn màu đen ma khí, làm cho nồng nặc kia độc khí căn bản là không cách nào gần sát thân thể của hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Dược Vương Hàn Vũ, lạnh lùng trả lời. A, tên tiểu tử kia trên người thiêu đốt ngọn lửa màu đen rốt cuộc là cái gì, lại có thể ngăn cản độc khí ăn mòn. Nghe được Diệp Hiên lời nói, thấy bên cạnh hắn vẩn quanh ma khí. Dược Vương Hàn Vũ ánh mắt lấm liệt, trong lòng có ý nghĩ nèo qua, thế nhưng hắn ở mặt ngoài lại không có một chút nào gợn sóng, lạnh mở miệng cười. Đều đến thời điểm như thế này còn dám mạnh miệng, thực sự là điếc không sợ súng. Tịch độc thương, chết. Theo Dược Vương Hàn Vũ lời nói hạ xuống, hắn đột nhiên hướng về Diệp Hiên lao ra. Khi hắn lao ra lập tức nồng nặc độc khí hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi, cuối cùng ở trong tay của hắn ngưng tụ trở thành một cây kịch độc trường thương, mang theo cùng bạo sát ý hướng về Diệp Hiên đâm tới. Ngươi cũng chỉ có ít như vậy thủ đoạn gì? Quả nhiên là không thú vị. Thấy thế, Diệp Hiên lơ đến, Truy Lý truyền ra lãnh đạo lời nói. Có lẽ đối với người khác mà nói Am Hiệu dùng độc dược Vương Hàn Vũ đích thật là cực kỳ khó chơi, thế nhưng đối với Diệp Hiên tới nói hắn đối với không sợ chính là độc, bởi vì từng thần ma điện bắt đại chiến thần ở chỗ thì có một am hiệu dùng độc tên, hắn cứ gọi là Thiên Diện độc thần. Đối mặt dược vương Hàn Vũ công kích, Diệp Hiên căn bản sẽ không có tránh né ý tứ, mà là đứng bình tĩnh đứng yên tại chỗ, lạnh lùng mà nhìn cái kia dược vương Hàn Vũ năm kịch độc thương hướng về hắn đâm tới, thấy kịch độc kia thương ở trong con mắt hắn không ngừng mà phóng đại ở Diệp Hiên dưới chân, lại là có lượng lớn ánh sao ở hội tụ. Hắn cảm giác mình khoảng cách Dược Vương Hàn Vũ chẳng qua là một ý nghĩ khoảng cách, phản phất hắn chỉ cần muốn, liền có thể di động trong nháy mắt qua thứ. Hơn nữa loại cảm giác này theo Dược Vương Hàn Vũ gần sát càng ngày càng dày đặc. Làm sao? Biết không chặn được, cảm thấy tuyệt vọng, cho nên lựa chọn từ bỏ. Muốn chết thống khoái gì? Có điều đáng tiếc, chúng rồi ta kịch độc thương, ngươi đem từng chịu đựng kịch độc vệ tâm thống khổ sau mới có thể chết đi. Thấy cái kia bất cứ không hề bị lay động, từ bỏ chạy trốn Diệp Hiên, Dược Vương Hàn Vũ trên khuôn mặt hiện ra một chút vẻ, trong mắt xem thường càng ngày càng nồng nặc, lẹ lưỡi liếm miệng. Truy lý truyền gia, uy nghiêm đáng sợ hí ngược lời nói. Ngay tại lúc này, mắt thấy Dược Vương Hàn Vũ khoảng cách Diệp Hiên không đến ba thước khoảng cách, trong tay hắn kịch độc thương sắp sửa xuyên thủng Diệp Hiên thân thể. Diệp Hiên mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng nói, tinh tránh, cười rêu kéo. Ở lời hắn hạ xuống lập tức, dưới chân hắn hoạt động ánh sao đột nhiên biến mất, hắn để lại một chuỗi tàn ảnh, giống như như tệ lệ và không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Dược Vương Hàn Vũ trước mặt. Trong tay rồng mũi nhọn lặng yên gian sẽ qua. Trong nháy mắt tiếp theo, kịch độc thương đem Diệp Hiên thân hình xuyên thủng, Dược Vương Hàn Vũ thân hình cũng là đột nhiên đọng lại, tàn, tàn ảnh, nào làm sao lại? hắn thấy cái kia bị kịch độc thương xuyên thủng diệp hiên vậy mà tại quỷ dị mà tiêu tán, đồng tử co rụt lại, hai mắt trận tròn xoe, truy lý truyền gia khó có thể tin kinh ngạc lời nói đến. hắn làm sao cũng thật không ngờ, trong tay hắn kịch độc thương xuyên thủng bất cứ sẽ là diệp hiên lưu lại tàn ảnh. phút, hắn khó khăn quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, nhưng hắn vừa mới vừa mới quay đầu, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên trắng nhợt, truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi. ngay sau đó hắn hoảng sợ nhìn thấy đầu của mình bất cứ cùng thân thể chia liễu, sau đó cái hót lăn dưới đất. nào, tại sao lại như vậy? dược vương hàn vũ đầu lăn dưới đất. Ánh mắt Hoàng sợ thấy cái kia không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn Diệp Hiên, sinh ra hắn đời này cuối cùng một ý nghĩ. Hắn tấm ở miệng muốn nói, nhưng chỉ còn lại có đầu lâu hắn căn bản là không cách nào phát sinh chút nào âm thanh. Thế nhưng Diệp Hiên lại là có thể theo khẩu hình của hắn nhìn ra hắn muốn nói lời nói. Hắn nói sư tôn của hắn sẽ không bỏ qua Diệp Hiên. Cuối cùng, hắn mắt nhắm lại, bị chết không thể chết lại. Có thể, đến chết trước hắn đều không có minh bạch Diệp Hiên là lúc nào động thủ cắt đứt cổ họng của hắn, cắt đứt đầu của hắn. Đơn giản là, Diệp Hiên tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Thinh di tầng thứ hai, tinh tránh. Quả nhiên lợi hại thấy cái kia tử vong dược vương hàn vũ diệp hiên lẳng lặng mà nhớ lại vừa rồi cảm giác truy lý chuyển ra lẩm bẩm lời nói vừa rồi hắn chính là ngộ hiểu tinh di tầng thứ hai tinh tránh mới có thể như thế xuất kỳ bất ý đem dược vương hàn vũ đánh chết có thể nói này tinh tránh cùng tinh bước so ra quả thực là cường hãn quá nhiều quá nhiều tinh bước là tốc độ tăng lên dữ dội nhưng mà tinh tránh lại là tương tự với di động trong nấy mắt chỉ có điều dựa theo diệp hiên phỏng trừng hắn bây giờ vừa mới vừa mới nắm giữ tinh tránh di động khoảng cách nên chỉ là ở ba thước trong vòng mặc dù là chỉ có ba thước khoảng cách điều này cũng xa xa vậy là đủ rồi ở thời khắc mấu chốt đủ để xuất kỳ bất ý dành cho đối thủ một đòn chí mạng kịch độc lĩnh vực ở ngoài dược thân điện bọn thủ vệ bọn họ càn rỡ cười lớn ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trầm trầm vào phía trước dược thôn các thôn dân truy lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra ha ha một đám rất rưởi còn đang mong kỳ tích xuất hiện đang mong đợi tiểu tử kia đánh bại điện chủ đại nhân theo kịch độc trong lĩnh vực trốn ra mà ta nói cho các ngươi biết đó là tuyệt đối không khả năng tuyệt đối không khả năng tên tiểu tử kia sẽ chết rất khó coi phi thường khó coi ngũ mã phân loại kia mà các ngươi cũng đem thừa nhận điện chủ đại nhân lửa giận toàn bộ đều phải chết Cái kia trước khi càng dược vương hàn vũ thân thiết nữ tử càng mắt sáng lên, hai mắt độc ác mà nhìn trầm trầm vào cách đó không xa tiểu phương. Truy lý có lệnh leo thanh âm đàm thoại truyền ra, mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nữ nhân này ban thưởng cho các ngươi, cho ta tàn nhẫn mà hành hạ nàng. Hiện nhiên nữ nhân này là sợ hãi dược vương hàn vũ nhìn chúng tiểu phương, mang về sau theo hắn tranh thủ tình cảm. Đa tạ gieo mẹ phu nhân. Nghe người phụ nữ kia lời nói, những thủ vệ kia hai mắt tỏa ánh sáng, giữ lại nước bọn còn giống như là con sói đói hướng về tiểu phương nào tới, cười gieo kéo. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng ánh mũi nhọn khí lại là không có dấu hiệu nào theo kịch độc lĩnh vực bên trong bay ra, đem thân thể của bọn hắn chặn ngang chặt đứt. Theo sàn sạt tiếng bước chân văng lên, kịch độc lĩnh vực đồng bệnh xương ngủ từ từ tàn đi, Diệp Hiên khiêng rồng mũi nhọn cất bước từ từ theo tung bay độc khí bên trong đi ra. Ở phía sau hắn, là dược vương Hàn Vũ cái kia băng lạnh thi thể. Vừa mới là ai nói ta sẽ chết rất khó coi. The thêm chương đưa đến, đều là 4000 chữ lại chương, chú ý giờ và AMR, quy một 808, thuốc thôn canh thứ nhất. Giữa thôn, là Táng Thần Sơn Mạch xung quanh một khá là phồn hoa thôn xóm ở trong phạm vi trăm dặm đều có cực kỳ không kém tiếng tham người trong thôn đều am hiểu y thuật cùng thảo dược từng có tin đồn bọn họ chính là mấy ngàn năm trước vị thần y kê hoa đà hậu nhân bọn họ vốn ẩn cư núi thẳm không tranh với đời trải qua không buồn không lo sinh hoạt nhưng mấy chục năm trước một đám có được thực lực cường đại tự xưng là tà đế các võ giả lại là xông vào bọn họ thôn xóm đối với bọn họ tiến hành rồi lượng lớn tàn sát đấm máu cùng thanh trước cuối cùng càng đưa bọn họ dược thôn nô dịch làm cho bọn họ dược thôn trở thành vì bọn họ hái thuốc luyện đan công cụ mỗi tháng bọn họ đều sẽ đúng giờ đã đến thu dược liệu cùng đan dược nếu là giao nộp dược liệu cùng đan dược không đủ vậy chờ đợi bọn họ thì sẽ theo dược thôn ở chỗ bắt đi lượng lớn thôn dân tiến hành đánh và hành hạ số may người có thể chịu đựng đến cùng người bọn họ còn có thể còn sống trở về Vẫn may người không tốt sức chịu đòn yếu người bọn họ liền cũng lại không có thể còn sống trở về lúc mới bắt đầu nhất dược thôn các thôn dân còn có thể liên hợp chống lại một chút nhưng theo thời gian trôi qua bọn họ liền lại cũng không có chống lại dũng khí và thực lực đơn giản là dược thôn ở chỗ hơi có chút võ lực người sẽ ở chống lại bên trong chết rồi sẽ ở thảo dược trên đường cùng ma thú tranh đấu mà vẫn lạc Bây giờ dược thôn sớm không còn nữa thời kỳ tuột cùng xâm nguyệt, còn miễn cưỡng còn sống chính là một vài người già yếu bệnh tật. Diệp Hiên ngồi ở trên giường bệnh, nghe được Tiểu Phương vì hắn giảng giải lên dược thôn chứa nhiều câu chuyện, đáy lòng tràn đầy nồng nặc than thở cũng phức tạp. Nói thực ra, hắn thật không ngờ Tà Đế Các bất cứ đem ma chảo rời khỏi như vậy xa xôi trong thôn xóm. Ngày mai sẽ là Tà Đế Các bên kia người đến thu dược liệu cùng đan dược của sống, bọn họ là tuyệt không cho phép có bất kỳ người ngoài tiến vào dược thôn, biết dược thôn tồn tại. Nếu là bọn họ biết chúng ta ẩn giấu người ngoài ở dược thôn, toàn thôn đều sẽ đã bị trừng phạt cùng liệt lụy. Đến lúc đó ngươi thì tránh trong phòng. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi ra, biết chưa? Tiểu Phương đem nấu xong chén thuốc thổi lạnh đưa tới Diệp Hiên trước mặt, Ôn nhu nói: Thiên Tâm đi, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Nghe được Tiểu Phương lời nói, Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Ở táng thần sơn mạch cái kia vô tận ma thú cùng thái thản thần hổ dưới sự đuổi giết, từ bên trong trốn chết đi ra Diệp Hiên thương thế rất nặng. Nếu như không phải là Tiểu Phương nàng xuất thủ cứu giúp đưa hắn mang trở về Thỉnh Cầu tộc trưởng giúp hắn chữa thương nói, vậy có thể trọng thương Diệp Hiên ở trong núi thảm trở thành ma thú trong miệng thức ăn ngon. a ngươi có biết là tốt rồi này là tộc trưởng cố ý đưa tới ngàn năm lửa linh chi cùng ngàn năm thanh tâm cỏ cho ngươi nấu canh, nói có thể trợ giúp ngươi mau chóng khôi phục thương thế. Ngươi uống lúc còn nóng đi. Tiểu Phương đem chén thuốc đút tới Diệp Hiên bên mép, mở miệng cười, cảm ơn. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu và không có cự tuyệt, nói tiếng cảm ơn liền túi lẩu uống. Hắn thời khắc này trạng thái không tính là tốt, trên người ngoại thương trong mắt hoạt động khá là nhận hạn chế, thực lực vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra hai ba phần mười dáng vẻ, e sợ còn cần thời gian nửa tháng mới có thể đem thương thế bên trong cơ thể khỏi hẳn. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương, ta nên trên núi hái thuốc đã đi đợi cho cho an diệp hiên đem chén thuốc uống xong, tiểu phương dặn dò một câu liền đóng cửa lại vội vàng rời đi. nằm ở trên giường, thấy tiểu phương bóng lưng rời đi, nghĩ đến bây giờ này được thôn tình cảnh, diệp hiên lông mày tất là lẳng lặng mà nhíu trung một chỗ. hắn đang muốn chuẩn bị ngồi dậy ngồi tĩnh tọa khôi phục thực lực, tiếng gai vang kịch liệt thì lại là từ ngoài cửa truyền đến. tộc trưởng, ngươi thôn chúng ta lần này thượng chất dược liệu cùng đan dược vốn còn kém rất nhiều, tiểu phương nàng tâm địa thiện lương không biết là đại cuộc đem rất nhiều quý trọng dược liệu cùng đan dược cầm đi cho tiểu tử kia chữa thương thì cũng thôi đi. tại sao liền ngươi cũng không tiếp lấy ra vậy linh dược cho tiểu tử kia chữa thương đâu? đúng vậy, tộc trưởng, ngài và tiểu phương làm như vậy, chúng ta ngày mai làm như thế nào báo cáo kết quả? những tên kia chắc chắn sẽ không như vậy giảng hòa. đúng vậy, đến lúc đó không biết là lại có bao nhiêu người sẽ xui xẻo đâu. nếu là tiếp tục như vậy nữa nói, chúng ta dược thôn đã có thể thất song. tộc trưởng, đại cuộc làm trọng a, không thể để cứu một người ngoài liên lụy chúng ta dược thôn a. hơn nữa một khi những tên kia biết chúng ta ẩn giấu người ngoài ở trong thôn, đó là sẽ chết người. chúng ta đưa hắn cho đưa đi. tiểu phương vừa mới vừa mới đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy già đầu lão tộc trưởng bị các thôn dân vây lại, để cho nàng vội vàng chạy tới. Tiểu Phương đang muốn mở miệng nói chuyện, tóc trắng nhật giữ lại màu trắng tròn dâu dài chống gậy lao tộc trưởng lại là nhẹ nhàng mà khoát tay áo. Truy lý có tang thương thanh âm đàm thoại truyền ra, ta biết những năm gần đây ở tà Đế các Chen ép xuống, chúng ta dược thôn thắng ngày qua thật sự gian nan khổ khổ, càng có thật nhiều thôn dân chết tại người khác trong tay. Nhưng Lão Tổ Tông lập hạ quy củ chúng ta không thể quên. Lão Tổ Tông đã nói, chúng ta dược thôn người muốn cứu sống, tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Có phải này các ngươi đều quên gì? Chúng ta đều không có quên, cũng không dám quên, nhưng chúng ta bây giờ lại là ngay cả mình đều cứu không được. Các thôn dân vẻ mặt thống khổ trả lời. Đang bởi vì chúng ta ngay cả mình đều cứu không được, cho nên chúng ta mới chịu càng phải cứu người khác, như vậy có thể mới có hy vọng. Thiên to sắc tất cả giải tán, trở về đi." Lao tộc trưởng khoát tay áo, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Này, đi thôi, trở về." Lao tộc trưởng nói đúng, lao tổ tông quy củ không thể quên. Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta lại tổ chức lên đi đi lên một chuyến núi hái thuốc, tranh thủ đem ngày mai phải nộp lên dược liệu gom đủ. "Tốt, đi, lên núi." Nghe được lao tộc trưởng lời nói, mọi người do dự một chút, cuối cùng vội vàng rời đi. Đợi cho các thôn dân đều đi, Tiểu Phương đi tới lao tộc trưởng bên người, thấp nhất truyền ra hãy nãy lời nói, "Tộc trưởng, xin lỗi đều là vì ta mới." "Tiểu Phương à, chớ nói nhảm, ngươi không có làm sai. Mọi người cũng đều không có sai, đừng đi tự trách mình, cũng đừng trách bất luận người nào, biết không?" Tiểu Phương lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị lao tộc trưởng cắt đứt. Dừng một chút, lao tộc trưởng tiếp tục mở miệng nói, "Người trẻ tuổi kia đã tỉnh lại gì?" "Đã tỉnh lại." Tiểu Phương nhẹ nhàng gật gật đầu. Lao tộc trưởng trầm ngâm chỉ chốc lát theo trong tay háo móc ra một cái bình ngọc cùng một cuộn da dê trục xe đưa tới Tiểu Phương trước mặt, chậm chút trong khi ngươi đem cái này hóa thần đan cho hắn ăn vào." Các loại thương thế hắn đỡ, sáng mai ngươi liền dẫn này cuốn thần nông cuốn cùng hắn lén lút rời đi thôn. Tộc trưởng, ngươi để cho chúng ta rời đi thôn. Tại sao? Tiểu Phương vẻ mặt không hiểu hỏi. Lần này chúng ta thu, tập dược liệu cùng đan dược thật sự là có ít, đại bộ phận còn tiêu hao tới người trẻ tuổi kia trên thân, lần này e sợ không có vậy dễ dàng hướng về những tên kia giao xoa. Hơn nữa ta phát hiện những tên kia mỗi lần đến xem hướng về ngươi lúc ánh mắt đều vô cùng không quen, các ngươi ở lại chỗ này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, cho nên, Lao tộc trưởng trầm giọng mở miệng. Nhưng mà, Tiểu Phương muốn nói cái gì, lại bị Lao tộc trưởng phất tay đánh gãy không có nhưng chuyện này quyết định như vậy đi sáng mai ngươi liền dẫn người trẻ tuổi kia đi nói xong lão tộc trưởng cũng không quay đầu lại chống gậy vội vàng rời đi trong phòng nằm ở trên giường Diệp Hiên đem bên ngoài những lời đối thoại này nghe tiếng biết thật sự trong lòng bị lão tộc trưởng bọn họ cảm động âm thầm quyết định ngày mai giúp thôn của bọn họ một cái mặc dù thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thế nhưng phải giải quyết dược thôn vấn đề không khó lắm theo Diệp Hiên lẩm bẩm lời nói hạ xuống hắn chính là ở trên giường ngồi quanh chân bắt đầu tu hành chữa thương lúc tờ mờ sáng Tiểu Phương đi tới Diệp Hiên gian phòng chuẩn bị mang theo Diệp Hiên rời đi. Thế nhưng là bị Diệp Hiên dùng thương thế rất nặng không có thể hành động mà từ chối, ta bây giờ thương thế rất nặng, vẫn chưa thể cất bước, hơn nữa ngươi cũng không muốn đi đúng không? Cuối cùng, Diệp Hiên cùng Tiểu Phương cũng không hề rời đi thôn xóm, mà là giữ lại. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời từ phía chân trời vương vãi xuống thời điểm, an bình an lạnh dược thôn tất là bị trói thai tiếng vó ngựa cùng tiếng huyên náo trô đánh vỡ. Người đâu? Đều mẹ nó lăn ra đây cho ta nghe tiếp. Thảo, người trong thôn đều chết xong chưa? Còn không mau mau lăn ra. Các người đám giác rưởi này, sẽ không phải đều chết hết. Một đám cầm trong tay đại đao, người mặc chiến giáp cưới lần mã, có vẻ đằng đằng sát khí khách không mời mà đến tất là xông vào dự thôn. bọn họ một nhóm ước chừng có trăm người tà hưu, mỗi người đều là vẻ mặt sát khí, nhìn qua hết sức hung ác cùng không quen, phảng phất xuống núi cướp bóc thổ phỉ. bọn họ chính là diệu nhật trong thành bá chủ dược thần điện thành viên, mỗi người cũng có cực kỳ bất phàm thực lực. Dược thần điện chính là từ dược thần hàn phong sáng lập, theo dược thần hàn phong gia nhập vào tà đế các, dược thần điện cũng trở thành tà đế các thế lực. chỉ có điều theo tà đế tuyên bố tạm thời giải tán tà đế cát, bế quan dạo chơi cùng dược thần hàn phong bị chết, dược thần điện nội bộ bắt đầu một hồi tàn khốc tranh đấu cuối cùng chính là dược thần Hàn Phong sư đệ dược vương Hàn Vũ lấy được thắng lợi trở thành dược thần điện đời mới thủ lĩnh cùng điện chủ có lẽ là để tăng lên uy tín nguyên nhân dược thần điện mới nhâm điện chủ dược vương Hàn Vũ bất cứ lần này đi tới dược thôn trưng thu dược thôn cùng đan dược hắn kéo mái tóc dài sắc mặt trắng nhợt tấm lãnh trên người một bộ chế thuốc uống cưỡi một con chiến mã trong lòng ôm một mỹ nhân thân thiết hai người trong khi thân thiết vẽ vãn, hồn nhiên không để ý đến bốn phía bằng người dược vương Hàn Vũ mang tới dược thần điện bọn thủ vệ tất là ở trong thôn cổ động phá hư đấm đá cửa phòng âm thanh đánh người âm thanh hai đồng tiếng khóc ở dược thôn ở chỗ vang vọng không thấy trước mắt tình cảnh này liền như là quỷ vào thôn vậy. rất nhanh, dược thôn ở chỗ các thôn dân liền thưa thất từ bên trong phòng đi ra, hội tụ ở thôn bên trong sân viện. quy một chương 808, làm có dễ, giận. cảnh thứ hai, trong thôn lúc nào người trở nên như vậy đi? những người khác đâu? thấy cái kia hội tụ ở bên trong sân viện người già yếu bệnh tật, thường tới nơi này mua thuốc trương quản sự tỉnh sắc mặt băng hàn, vung lên trong tay trường tiền đánh ở một gã trên người ông lão. truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, bị trương quản sự tình như vậy một roi đánh xuống, một đạo bắt mắt vết máu tại kia trên người ông lão hiện lên, khiến cho thần sắc hắn thống khổ và phẫn. Lão tử hỏi các ngươi đâu, những người khác đều đi đâu vậy? Nhìn thấy bất cứ không có người trả lời, Trương quản sự Tình sắc mặt càng thêm khó coi, quát lên. "Trương quản sự Tình, những người khác một đã sớm lên một lượt núi hái thuốc đã đi, tính toán rất nhanh sắp trở lại." Theo Trương quản sự Tình lời nói hạ xuống, hắn đang muốn vung lên trong tay trường tiền đánh xuống, thanh âm giản mua lại là vào đúng lúc này văng lên. Theo thanh âm này văng lên, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên dưới, tăng thương lão tộc trưởng tất là chống gậy ở tiểu phương cùng đi đi ra. "Tộc trưởng, tộc trưởng." Thấy cái kia đi ra lão tộc trưởng, các thôn dân đều là vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Rất nhanh là bao nhanh Trương quản sự Tình lạnh lùng hỏi: "Cái này, có thể đại khái nửa giờ a?" Lão tộc trưởng do dự một chút thấp giọng mở miệng: "Nửa giờ?" "Lão giả, ngươi đùa bỡn chúng ta đâu? Ngươi để cho chúng ta muốn chờ các ngươi nửa giờ?" Trương quản sự Tình trong mắt hung quang lập lòe, truy lý có nỗi giận thanh âm đàm thoại truyền ra: "Cho các ngươi thu thập thảo dược cùng luyện chế đan dược, đều ở nơi này." Lão tộc trưởng chỉ vào một bên trưng bày hai cái túi: "Ít như vậy, liền trong ngày thường một phần 10 cũng chưa tới. Các ngươi đều mẹ nó là ăn cơm trắng." Trương quản sự Tình quét hai cái túi một chút, lạnh lùng mà miệng: lần này hắn tự mình mang theo mới nhâm điện chủ đến thu thập dược liệu cùng đan dược lại thật không ngờ chỉ có ít như vậy trương quản sự tỉnh trong lòng có thể nói vô cùng phẫn nộ trương quản sự tỉnh ngài là không biết là trên núi dược liệu trên cơ bản đều bị chúng ta thải quang nếu muốn đạt được mới thảo dược càng ngày càng khó lao tộc trưởng vội vàng mở miệng giải thích khó bà nội mày trên núi không có không biết là đi táng thần sơn mạch đi tìm gì lao tộc trưởng lời nói còn chưa kịp nói xong trương quản sự tỉnh chính là nổi giận phừng phừng vung lên trong tay trường tiền tàn nhẫn mà quất vào lao tộc trưởng trên khuôn mặt ở trên khuôn mặt của hắn lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương với máu Đứng ở đằng xa trong phòng Diệp Yên xuyên thấu qua cửa sổ thấy tình cảnh này, trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang cùng sắc ý, hắn đột nhiên xoay người, đẩy cửa ra cất bước hướng về trong thôn sân viện bước vào. Bọn người kia đích xác khinh người quá đáng. Lao tộc trưởng, Lao tộc trưởng, người như thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này, Dược thôn các thôn dân sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, vội vàng vọt tới lao tộc trưởng bên cạnh, chú lý chuyển gia thân thiết lời nói. Không lo lắng lao tộc trưởng giàn mua trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, khoát tay áo. "Lão tử cho các ngươi nói, hôm nay nếu như các ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ dược liệu đến, các ngươi đều phải chết trương quản sự tình tàn bạo nói nói." Trưng quản sự tỉnh, người yên tâm, thôn dân đám người sáng sớm phải đi trong núi hái thuốc, bọn họ nhất định sẽ lấy ra để người thỏa mãn dược liệu đến. Tiểu phương vội vàng mở miệng nói ra. Chúng ta đã trở lại. Haha, ha, lần này vào núi vận may thật sự là thật tốt quá, bất cứ để cho chúng ta gặp phải một gốc cây ngàn năm ngân hoàn kỳ xương mũi cùng hộ linh thiên thạch. Tiểu phương lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, thanh em vui sướng chính là từ đằng xa chuyển đến. Theo thanh em này vang lên ở tiểu phương bọn họ ánh mắt vui mừng nhìn kỹ bên dưới một đám thôn dân rơi lên một gốc cây còn cuốn đồng nặc tiên khí màu bạc cổ thụ cùng một gốc cây mặt trên kết đầy hình hổ hổ phách giống như trái cây cổ thụ trở về trong chốc lát một luồng mùi thơm nồng nặc tất là đồng bình ở trong thôn làm cho mọi người tâm thần thoải mái làm cho lão tộc trưởng cùng tiểu phương cùng với chứa nhiều thôn dân trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc ngạc nhiên bất luận là ngàn năm ngân hoàn kỳ xương mũ còn là hổ linh thiên thạch đều là thế gian hiếm thấy tiên phẩm chính là công nhận bảy đại thần thuốc một trong có tiền mà không mua được tồn tại có này hai cây tiên phẩm thần dược lần này dược thôn nguy cơ liền có thể triệt để hóa giải ha <cười> ha. Thật sự là quá tốt, trời không quên ta dược thôn. Lần này, chúng ta cuối cùng là có thể vượt qua cửa ải khó. Thấy cái kia hai cây tiên phẩm thần dược, dược thôn các thôn dân đều là một mảnh ngạc nhiên, truy lý chuyển ra kích động lời nói. Trương quản sự tình cùng chứa nhiều dược thần điện canh phòng cũng đều là nóng hừng hực. Trương quản sự tình, ngàn năm ngân hoàn kỳ xương ngủ cùng hộ linh tiên thạch đều là tiên phẩm thần dược, người xem lần này lão tộc trưởng trên khuôn mặt cũng là chất đầy đủ cười, vội vàng mở miệng nói. "Chờ." Chư quản sự tình lạnh lùng, vung một câu nói, chính là tí ta tí hướng về một bên thân thiết dược vương Hàn Vũ bước vào, điện chủ điện chủ người thật đúng là hồng phúc tề a hôm nay thứ nhất này dược thôn mua thuốc thì khai quật hai cây tiên phẩm thần dược nghe được trương quản sự tình lời nói dược vương hàn vũ mắt sáng lên rốt cục dừng cùng mỹ nữ trong ngực thân thiết ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia ngàn năm ngân hoàn kỳ xương mũi cùng hồ linh thiên trên trong lòng mừng thầm trên khuôn mặt lại không có một chút nào gợn sóng chu lý có lệnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra chẳng qua là hai cây tiên phẩm thần dược mà thôi có đáng giá gì ngạc nhiên cái gì gọi là chẳng qua là hai cây tiên phẩm thần dược mà thôi hắn rốt cuộc có hiểu hay không thảo dược a có biết hay không này hai cây thần dược giá trị đúng vậy thứ này nhưng Dược Vương Hàn Vũ lời nói rơi vào dược thôn thôn dân trong hai, để cho bọn họ khá là bất mãn, có người càng không nhịn được thấp giọng nói, cười rêu kéo. Nhưng mà, lời của bọn hắn còn chưa kịp nói xong, Dược Vương Hàn Vũ sắc mặt phát lệnh, tay áo bào đột nhiên vung lên, ba viên ám khí theo tay áo của hắn bên trong bắn ra, tại chỗ đem cái kia ba vị thôn dân thân thể xuyên thủng, khiến cho bọn họ chết tại chỗ. Này, bất thình lình biến cố làm cho dược thôn đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến, bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện, Dược Vương Hàn Vũ dưới chân ánh sáng lóe lên, thân thể giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại kia lão tộc trưởng trước mặt, hắn ngắt lấy lao tộc trưởng cổ đưa hắn cho đơn độc tay cầm lên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, lão giả, ngươi là này Dược Thuôn tộc trưởng A, Sau đó Dược Thuôn mỗi tháng cung phụng chính là hai cây tiên phẩm thần thuốc, nghe rõ đi, ngươi, các ngươi quả thực là khi người quá đáng, ngươi, mau bung ra tộc trưởng, chúng ta đã thấy thế, Tiểu Phương hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt lo lắng mở miệng, a, lớn lên đúng là rất mặt mà, có chút mũi vị, nghe được Tiểu Phương lời nói, Dược Vương Hàn Vũ mắt sáng lên, xoay đầu lại rơi vào trên người nàng, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc ngược cùng tham lam, tiện tay cầm trong tay lão tộc trưởng cho quăng bay ra đi. Truy Lý truyền ra lạnh leo âm trầm lời nói, lần này dược thôn chưa có thể nộp lên trên đầy đủ công phụng, làm bồi thường, đem nữ nhân này mang về cho ta. Vâng. Theo Dược Vương Hàn Vũ lời nói hạ xuống, trong nháy mắt có hai gã canh phòng hướng về Tiểu Phương phóng đi, đối với nàng tiến hành bắt. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Tiểu Phương, ngươi chạy mau. Ngay lập tức, chính là có trong thôn thôn dân hướng về canh phòng nào tới, muốn ngăn cản bọn họ bạo hành, nhưng lại bị bọn họ một cước đá bay. Muốn động nàng, có hỏi qua ta sao? Cười kéo. Mắt thấy cái kia hai gã canh phòng mang theo nụ cười giữ tợn sắp sửa đem Tiểu Phương bắt lại mang đi, lạnh như băng âm thanh vang lên hai đạo kiếm quang sáng chói lại là từ đằng xa bắn mạnh mà đến tinh chuẩn đánh vào trên người của bọn hắn khiến cho bọn họ đầu lâu bay lên máu tươi phun mạnh chết tại chỗ bất tình lình biến cố làm cho hiện trường đám người hoàn toàn biến sắc dược thân điện bọn thủ vệ càng cùng nhau leo ra ngoài bộ đao ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía trương quản sự tình càng sắc mặt băng hàn mở miệng người nào lan ra đây cho ta xa xa xa theo trương quản sự tình lời nói hạ xuống sàn sạt bước chân văng lên ở tại bọn hắn khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới trên người quấn quanh lấy lượng lớn băng vải diệp hiên tất là cất bước từ đằng xa từ từ đi tới diệp hiên ngươi Ngươi làm sao chạy ra ngoài? Ta không phải từng căn dặn ngươi, đừng đi ra gì. Thấy cái kia đi ra diệp hiên, tiểu phương vẻ mặt lo lắng, vội vàng chạy tới. Truy lý truyền ra trách cứ lời nói. Dược thôn các thôn dân càng sắc mặt trắng bệnh, một mảnh tuyệt vọng. Bọn họ biết rõ được ở dược thôn ở chỗ cất giấu người ngoài cái này trọng tội có cỡ nào nghiêm trọng, hơn nữa người này còn giết hai người dược thần điện người. Bọn họ biết, lần này dược thôn triệt để xong đời. Ai ra? Mặc dù là lao tộc trưởng, cũng đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Truy lý không nhịn được phát sinh một tiếng thở dài. Hắn làm diệp hiên coi qua thương thế, biết diệp hiên là một gã võ giả, có được thực lực không tệ nhưng dưới cái nhìn của hắn Diệp Hiên căn bản cũng không có đối kháng dược thần điện thực lực hơn nữa người bị thương nặng cho nên hắn mới để cho đến Tiểu Phương mang theo Diệp Hiên rời đi lại thật không ngờ hai người bọn họ đều không có hơn nữa Diệp Hiên còn làm một cách công khai đi ra tốt tốt tốt có gan các ngươi dược thôn lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn lại dám vi phạm lời của chúng ta cất giấu người ngoài mang người ngoài đi lên thôn các ngươi rất tốt tốt vô cùng hôm nay các ngươi đều phải chết thấy cái kia đi ra Diệp Hiên trương quản sự tỉnh trong mắt hung quang lấp ý hoạt động truy lý có nổi giận uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra Dược thôn ở chỗ có bọn họ dược thần điện nhiều lắm bí mật, bọn họ dược thần điện đại đa số dược liệu cùng đan dược đều là tới từ dược thôn. Nếu như chuyện này truyền ra nói, dược thôn tất nhiên sẽ bị thế lực khác tranh đoạn, cho nên bọn họ định ra qua. Quy củ tuyệt không cho phép dược thôn bất luận người nào mang người bên ngoài vào thôn, càng không cho phép bọn họ cất giấu người ngoài. Bây giờ dược thôn bất cứ làm một cách công khai vi phạm quy định này, không nhìn quy củ của bọn hắn, bọn họ có thể nào không giận? Trương quản sự tình, này, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Nghe được Trương quản sự tình lời nói thấy cái kia nổi giận rằng dấp nhìn bên cạnh dược vương hàn vũ cái kia trở nên lạnh như băng ánh mắt lao tộc trưởng bọn họ vội vàng mở miệng nói ít nói nhảm tất cả mọi người nghe lệnh trước tiên cho ta chặt tiểu tử này nói lại còn các ngươi dược thôn hừ tối nay ở thu thập các ngươi đến lúc đó có các ngươi dễ chịu nhưng mà lao tộc trưởng lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị trương quản sự tình cái kia lạnh lẽo âm trầm lời nói cắt đứt giết theo trương quản sự tình lời nói hạ xuống lượng lớn dược thần điện canh phòng tất là nắm trường đao trong tay mang theo lăng liệt ý dùng tốc độ cực nhanh hướng về diệp hiên phong đi quay hắn triển khai vây công cùng sát phạt hừ Thế thế, Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, sắc ý hoạt động, bước ra một bước, dưới chân ánh sao lấp lánh, thân thể quỷ dị mà tại chỗ biến mất, làm Diệp Hiên thân hình một lần nữa hiển lộ ra lúc hắn đã vọt tới này dược thần điện thủ vệ trước mặt, trong tay rồng mũi nhọn gào khét, mũi nhọn khí ngang dọc bùng nổ, ở dược thôn mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia dược thần điện bọn thủ vệ giống như thái rau giết gà bình thường ngã xuống Diệp Hiên dưới chân, Diệp Hiên tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp tới mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng sệt qua. Sắp tới này dược thần điện canh phòng còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cổ mát lạnh liền mất đi sinh cơ cùng ý thức. Diệp Hiên giống như tuyệt thế sát thần đột nhiên xuất hiện bình thường, không có bất kỳ cái gì là hắn một chiêu địch. Vẹn vẹn chỉ trong mấy mắt, Dược Vương Hàn Vũ bọn họ mang tới nhân viên chính là tử vong hơn nữa, mà Diệp Hiên lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Này, mạnh như vậy? Hắn, hắn đã vậy còn quá lợi hại. Nếu như hắn có thể diệt trừ dược thần điện nói, cái kia, chúng ta đây dược thôn chẳng phải là được cứu rồi. Quả thực là thật lợi hại, chốt là trên người hắn còn bị thương. Hắn mạnh như thế nào? Thấy cái kia thần cản giết thần, Phật cản giết Phật Diệp Hiên, dung động âm thanh thì lại là từ mọi người truy lý truyền ra. Diệp Hiên thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi vượt quá dự liệu của bọn hắn cùng tưởng tượng. Đến cuối cùng, bất cứ không người nào dám đối với Diệp Hiên ra tay. Hắn môi tiến lên trước một bước, này dược thần điện canh phòng liền lùi về sau một bước. Bọn họ nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, tiết hầu phát khô, theo bản năng mà nuốt nước bọt. Người đàn ông trước mắt này mang áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn, một đám phế vật vô dụng. Thấy thế, thế Trương quản sự tình sắc mặt băng hàn, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, thân là tám sao võ vương, khí thế ầm ầm gian bùng nổ, nắm bên hông bội đao, mang theo sát ý vô tận hướng về Diệp Hiên phóng đi. Hắn lao ra tốc độ cực kỳ cấp tốc, giống như manh hổ chụp mồi, lập tức liền là xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Ở tới gần Diệp Hiên lập tức, hắn đột nhiên rút ra bên hông bội đao, có ánh ánh đao tùy theo tỏa ra. Đây là Trương quản sự tình luyện vô số lần phải giết bạn đao chạm. Hắn ngày thường không nhẹ dịch rút đao, một khi rút đao, sắp sửa giết người thấy máu. Cười giễu kéo, chỉ tiếc, lần này hắn gặp không là máu của người khác, mà là hắn máu của mình. Đao khí của hắn bị rồng mũi nhọn xe rách, trong tay bội đao dễ dàng bị Diệp Hiên rồng mũi nhọn chặt đứt, sau đó rồng mũi nhọn ở tại ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ bên dưới chém vào trên đầu hắn. "Nào?" "Tại sao lại như vậy?" Một đạo vết máu ở trương quản sự tình trên trán hiện lên, máu tươi ngang dọc lan tràn khiến cho thân hình hắn lặng yên gian độc lại, hắn sững sờ mà nhìn trước mắt Diệp Hiên, khó có thể tin âm thanh thì lại là từ hắn truy lý truyền ra. Lời nói hạ xuống, hắn hai đầu gối mềm nhũn, thân thể vô cùng ngã vào trong vũng máu, trở thành một khối lạnh như băng thi thể. Tấm. Trương quản sự tình chết rồi. Thấy cái kia tử vong bị chết trương quản sự tình, kinh khủng run rẩy thanh âm đàm thoại thì lại là từ cái kia chứa nhiều dược thần điện bọn thủ vệ truy lý chuyên gia. Cái kia dược thần điện mới nhâm điện chủ dược Vương Hàn Vũ sắc mặt cũng đều vào đúng lúc này trở nên hết sức lạnh như băng cùng khó nhìn lên, trong mắt hắn nồng nặc sát ý tỏa ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệu Hiên, truy lý chuyên gia lạnh lẽo âm trầm lời nói: "Tiểu tử, tám sao võ vương có thể có được lực chiến đấu như vậy, ngươi rất tốt. Đáng tiếc, đây không phải ngươi ở đây diện tiền bổn tọa ngông cuồng tư cách, quy xuống xin tha, bản tọa lưu ngươi toàn thây." Theo dược Vương Hàn Vũ lời nói hạ xuống, thân là bốn sao võ hoàng khí thế không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra tại phiến thiên địa này nhấc lên một trận nồng nặc của phong khiến người ta thân ở nhà băng khắp cả người xuyên qua lạnh uy một chương 808, phiền vãi lớn hơn nữa này sao có thể có chuyện đó ngươi ngươi làm sao lại bình yên vô sự theo kịch độc trong lĩnh vực đi tới điện chủ hắn ở đâu thấy cái kia từ từ theo kịch độc trong lĩnh vực đi ra diệp hiên cái kia chứa nhiều dược thần điện đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến nhìn về phía diệp hiên ánh mắt tràn đầy nồng kinh khủng cùng kinh ngạc, vẻ mặt đó giống như là thấy quỷ vậy bọn họ làm sao cũng thật không ngờ tên tiểu tử kia lại có thể bình yên vô sự theo dược vương hàn vũ kịch độc trong lĩnh vực đi ra cho dù là được xưng là là vân nương phu nhân cô gái kia cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra điện chủ đại nhân đâu dược vương hàn vũ gì hắn đã chết nghe được vân nương phu nhân lời nói thấy bọn họ trên khuôn mặt mang theo kinh ngạc vẻ mặt diệp hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói chết rồi người nói điện chủ chết rồi đùa gì thế mặc dù không biết ngươi là làm sao bình yên vô sự theo điện chủ kịch độc trong lĩnh vực trốn ra, thế nhưng ngươi nói điện chủ đại nhân đã chết rồi, này mẹ nó không phải vô nghĩa mà, dựa vào một mình ngươi nho nhỏ tám sao võ vương làm sao có khả năng giết được điện chủ? Diệp Hiên lời nói rơi vào cái kia chứa nhiều dược thần điện thủ vệ trong thay, để cho bọn họ nhanh chóng theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt hiện lên nồng nặc cười lạnh khinh thường mở miệng. Tiểu tử, ngươi bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, một lúc điện chủ đại nhân đi ra có ngươi. cái kia vân Nương phu nhân cũng là vào đúng lúc này lánh mở miệng cười. A, này, điều đó không có khả năng, nhưng mà. Lời của nàng còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên Tay áo bảo chính là nhẹ nhàng xua, Kình Phong phát qua đem độc khí tội tan, làm cho Dược Vương Hàn Vũ thi thể tất là hoàn toàn xuất hiện ở tầm mắt của mọi người, làm cho Vân Nương Phu nhân lời vừa tới miệng gắng gượng cho nuốt trở về, trợn tròn các mắt, còn như là gặp ma thủy ly phát sinh dít lên một tiếng. Điện Điện Chủ hắn thật chết rồi. Cái kia chứa nhiều dược thần điện bọn thủ vệ sắc mặt cũng cũng là lớn đổi, nhìn về phía Dược Vương Hàn Vũ trong thi thể tràn đầy trước cái gọi là chấn động cùng kinh khủng, trong mắt đã sớm bị chấn động lấp đầy, trợn tròn cả mắt, tấm lớn hơn miệng, giống như là chứng kiến một cái nào đó khó có thể tin sự tình vậy. Điện Chủ điện chủ đại nhân. trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ truy lý phát sinh một tiếng lo lắng hò hét, giống như giống như bị điên hướng về dược vương hàn vũ thi thể phóng đi. nhưng mà, bọn họ kêu gọi không có thể đạt được bất kỳ tác dụng gì, dược vương hàn vũ thi thể chia liệt nằm ở nơi đó. còn bên cạnh dược thôn các thôn dân sớm đã là bị trước mắt tình cảnh này, chỗ rung động thật lâu nói không ra lời, bọn họ ngơ ngác nhìn diệp hiên cùng dược vương hàn vũ thi thể, trong đầu quả thật trống không một mảnh. một màn trước mắt có thể nói là hoàn toàn là lật đổ tưởng tượng của bọn hắn cùng nhận thức. Bọn họ vốn tưởng rằng ở kịch độc trong lĩnh vực Diệp Hiên có thể nói là giữ nhiều lãnh hơn nữa lão tộc trưởng trước khi lời nói, bọn họ đấy lòng có thể nói là tuyệt vọng một mảnh, cho rằng Diệp Hiên không phải Dược Vương Hàn Vũ đối thủ, sẽ cắm ở trong tay của hắn. Bọn họ Dược thôn cũng bị Dược Vương Hàn Vũ lựa giận gặp phản nạn. Thế nhưng, bọn họ cuối cùng lại là làm sao cũng thật không ngờ sẽ là trước mắt một kết cục như vậy. Diệp Hiên bất cứ không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại là Dược Vương Hàn Vũ chết rồi. Này, này, này hắn là làm sao làm được? Dung động âm thanh cũng là từ Dược thôn lão tộc trưởng truy lý truyền ra. Ta, ta đây là đang nằm mơ. Diệp Hiên thật đánh bại Dược Vương Hàn Vũ, Tiểu Phương cũng là ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, Trí Lý có khó có thể tin lời nói truyền ra? Tất cả những thứ này, phảng phất là làm một giấc mộng, để cho bọn họ khó có thể đi tưởng tượng cùng giải thích. Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, cầm trong tay rồng mũi nhọn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái tia chứa nhiều rung động Dược Thần Điện căn phòng. Giết hắn, làm Điện Chủ báo thù. Làm Điện Chủ báo thủ Cũng không biết là ai gào to một câu, vốn rung động Dược Thần Điện bọn thủ vệ tất là nhanh chóng theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, bọn họ nắm chặt trường đao trong tay, mang theo sắc bén sát y hướng về Diệp Hiên phóng đi. Bọn họ Điện Chủ Hàn Vũ đã chết. Cho dù là bọn họ sống trở về cũng đem thừa nhận Hàn Vũ đích sư tôn dược tôn lửa giận cũng là chỉ còn đứng chết, chẳng bằng đụng một cái. Nếu như có thể giết người đàn ông trước mắt này làm Hàn Vũ báo thù, vậy bọn họ sau khi trở về đối với dược tôn cũng có thể có gia phó. Đie không sợ súng, thấy cái kia không để ý chết sống giống như giống như bị điên vọt tới chứa nhiều dược thần điện canh phòng, Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia lệnh như băng cùng không nhịn được, hắn bước ra một bước hóa thành một đạo lưu chuyển ánh sáng hướng về kia chứa nhiều dược thần điện canh phòng phóng đi, trong tay giồng mũi nhọn huy động, mũi nhọn khí gào thét, dễ dàng đưa bọn họ xé rách. Đợi cho Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn trùng quy về mũi nhọn trong vỏ lúc, hết thể dược thần điện canh phòng hết mức tử vong. Lại nhải, tình cảnh này rơi vào cái kia Vân Nương phu nhân trong mắt, để cho nàng tê cả da đầu, đáy lòng hốt hoảng, tiết hầu phát khô, theo bản năng mà nuốt nước bọt. Trước đó chưa từng có sợ hãi tất là tràn ngập ở đáy lòng của nàng. Trước mắt người thanh niên này quả thực là mạnh đến nỗi vượt quá dự liệu của nàng cùng tưởng tượng. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, cầm trong tay rồng mũi nhọn hướng về Vân Nương phu nhân bước vào. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thấy cái kia từ từ đi tới Diệp Hiên, Vân Nương phu nhân chỉ cảm thấy khắp cả người xuyên qua lạnh. Toàn thân lông tóc dựng đứng, Truy Lý có kinh khủng run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Hiên trên người tán phát ra đến sát ý. Đưa cho ngươi đi theo Dược Vương Hàn Vũ làm một đôi số khổ hiên ương. Diệp Hiên mặt không thay đổi trả lời, Công, công tử, đừng, đừng giết ta, ta, ta là bị buộc. Diệp Hiên lời nói rơi vào Vân Nương phu nhân trong thai, để cho nàng tay chân như luôn ra, bất cứ phản nản chạy đến Diệp Hiên trước mặt dùng hai tay ôm lấy Diệp Hiên bắt đ Lý có đau khổ mà vừa khẩn cầu thanh âm đàm thoại truyền ra, đừng, đừng giết ta, công tử, ta, ta thật là bị buộc. Ta cùng Dược Vương Hàn Vũ không có bất kỳ quan hệ gì, kỳ thực ta là diệu Nhật thành y dược thương hội hội trưởng vợ, chồng ta hắn chết sớm lưu lại ta một cô gái yếu đuối cơ khổ bất lực, sau đó Hàn Vũ coi trọng ta, là hắn cậy mạnh chiếm đoạt ta, ta hận không thể hắn chết. Công tử, van cầu người đừng có giết ta, ta thật cùng Hàn Vũ không có bất cứ quan hệ gì, là của ngài giết Hàn Vũ theo ma chảo của hắn bên trong đã cứu ta, ta cái gì cũng biết, chỉ cần người không chê, Vân Nương nguyện ý vì người làm châu làm ngựa để báo đáp công tử ân tình của ngài. Nhưng mà, Diệp Hiên lại là thờ ơ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vân Nương phu nhân. Thế thế, Vân Nương phu nhân ngẫy lòng tuyệt vọng một mảnh nàng đấy lòng làm như làm ra một loại nào đó quyết đoán bình thường, đột nhiên khẽ an đứng dậy nắm lên Diệp Hiên bàn tay đệ ở trước mặt của nàng mềm mại trên, công tử, ta vóc người rất đẹp, sống cũng là nhất lưu, nhất định có thể đem công tử người phục vụ thư thư phục phục, công tử van cầu người, không thể không nói, Vân Nương Phu nhân đích thật là một cực kỳ mất hồn mỹ nữ quả phụ, vóc người cùng nhan trị giá đều là nhất lưu, hơn nữa nàng bất thình lình cử động cùng trên tay truyền đến mềm mại kích thích, đối với Diệp Hiên chạm đến rất lớn. thế nhưng Diệp Hiên trên khuôn mặt lại không có một chút nào vẻ mặt, lạnh lùng mở miệng, Cút. công tử, ta, ta thật thật là khổ, công tử. Công tử, van cầu người, thu nhận ta đi, dù cho là của ngài không giết ta, Hàn Vũ sư tôn của hắn cũng sẽ giết ta." Nghe được Diệp Hiên lời nói, Vân Nương trong lòng phu nhân mừng thầm, Diệp Hiên làm cho nàng cuộn cái này đã nói lên hắn buông tha mình, lập tức không chỉ không có buông tay, ngược lại là càng ngày càng dùng sức, cầm lấy Diệp Hiên trong tay ở trước gót chân nàng xoa nắn, nước mắt nước mũi khóc kể lệ. Không thể không nói, nữ nhân này đem ưu thế của nàng cùng đáng thương mê người một mặt bày ra tới cực điểm. Nếu là người khác thật đúng là sẽ chịu không nổi ngôn ngữ của nàng cùng mê hoặc nhất thời mềm lòng, cũng là chứa chấp nàng. Nhưng nàng lại đánh giá thấp Diệp Hiên. Nữ nhân này hoàn toàn là khiêu chiến Diệp Hiên Kiên nhẫn cùng điểm nổ chốt. "Công tử, ta, ta thật nữa." Thời điểm này, Vân Nương phu nhân động tác trên tay tựa hồ càng ngày càng tò mò, truy lý còn có mê người âm thanh truyền ra. "Nữ nhân này, Diệp Hiên sẽ không phải thật muốn thu nhận nàng." Thấy Vân Nương phu nhân động tác, nghe được nàng cái kia mê người lời nói, dược thôn các thôn dân vẻ mặt xấu hổ, cái kia tiểu phương càng bĩu môi vẻ mặt khó chịu nói, cười giễu kéo. "Nhưng mà, lời của nàng vừa mới vừa mới hạ xuống, ánh dao lướt qua." Vân Nương phu nhân bóng người lặng yên gian lại, âm thanh im bặt đi. Ở tiểu phương cái kia kinh ngạc rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia Vân Nương Phu Nhân trên cổ một đạo thật nhỏ vết máu hiện lên, thân thể từ từ hướng về mặt đất ngã xuống. Rất hiển nhiên, Diệp Hiên giết nàng. Hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà tin tưởng này Vân Nương Phu Nhân, dù sao nàng trước khi càng cái kia Hàn Vũ chơi có thể hài lòng. Hơn nữa mặc dù trên tay truyền đến kích thích cảm giác rất thoải mái, nhưng nếu như ngay cả một cái như vậy không biết là bao nhiêu tay hàng nữ nhân mê hoặc đều không chịu nổi nói, vậy hắn Diệp Hiên do đâu thành đại sự đem vân nương phu nhân và dược thần điện canh phòng hết mức giải quyết diệp hiên từ từ xoay người lại trên khuôn mặt lạnh như băng biến mất không còn tâm hơi thay vào đó tất là một luồng ôn hòa hắn thấy cái kia vẻ mặt sững sờ mà rung động lao tộc trưởng tiểu phương bọn người trên khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười ấm áp ân cần hỏi tất cả mọi người không có bị thương chớ? không có mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi đều là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu có diệp hiên ở tại bọn hắn thật không có bị thương mặc dù là có mấy người cái chúng độc cũng đều bị lao tộc trưởng cho trị liệu được rồi chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn trong lúc nhất thời diệp hiên ngươi thì sao có bị thương không? Tiểu Phương càng đã chạy tới, vẻ mặt tân cần hỏi. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hơi suy nghĩ mà viêm theo dưới nền đất bước lên đem dược vương Hàn Vũ thi thể của bọn hắn đốt cháy trở thành hư vô. Diệp Hiên tiểu hữu, lần này đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, nếu như không phải là ngươi, chúng ta dược thôn chỉ sợ cũng phiền phức lớn hơn rồi. Dược thôn lão tộc trưởng cũng là đi lên trước hướng về Diệp Hiên ôm quyền nói lời cảm tạ. Lão tộc trưởng người nói chính là chuyện này, nếu không phải các ngài xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta sớm đã chết ở núi bên trong. Nghe được lão tộc trưởng lời nói, Diệp Hiên khoát tay liều liệng. Diệp Hiên tiểu hưu thật sự là khiêm tốn, Lao tộc trưởng không khỏi vui mừng nở nụ cười, như là nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút trầm giọng mở miệng. Truy lý có nồng nặc bất đắc di, thanh âm đàm thoại truyền ra, mặc dù lần này Dược Vương Hàn Vũ được giải quyết, tạm thời hóa giải chúng ta Dược thôn phiền phức, thế nhưng, ai, bây giờ chúng ta lại gặp phải một phiền toái càng lớn. Nghe vậy, Dược thôn các thôn dân cũng đều là vẻ mặt suy sụp, phiền toái lớn hơn nữa. Phiền toái gì? Diệp Hiên tất là vẻ mặt không hiểu hỏi, người có chỗ không biết, Hàn Vũ là Dược tôn đệ tử nếu là hắn chết tin tức truyền trở về hoặc là Hàn Vũ bọn họ chậm chạp không quay về, hắn tất nhiên sẽ đích thân đến chúng ta dược thôn. Ai ra? Lao tộc trưởng chống gậy, khinh lút lút trong râu, trong mắt tràn đầy suy sụp cùng bất đắc dĩ. Đúng vậy. Tin đồn cái kia dược thôn thực lực có thể mạnh, có được người đẹp ma vương cấp bậc thực lực, bằng không mà nói hắn cũng đào tạo không ra dược thần Hàn Phong cùng dược vương Hàn Vũ chuyện này đối với học trò. Nếu là hắn biết được Hàn Vũ tin qua đời đi tới chúng ta dược thôn nói, vậy coi như triệt để phỉ Ai ra? Chúng ta dược thôn thực sự là lắm tai nạn. Bốn phía các thôn dân cũng đều rối rít mở miệng, vẻ mặt khá là bất đắc dĩ. Diệp Hiên tiểu hữu, Lao hủ ở nơi này có một yêu cầu quá đáng." Lao tộc trưởng do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. "Lao tộc trưởng còn xin nói thẳng, Dược Tôn đối với ta có ân cứu mạng, phàm là có sở cầu Diệp Hiên chắc chắn tận lực." Diệp Hiên vẻ mặt trịnh trọng nói, Thừa Diệp Dược Tôn hắn còn không có mang người đã đến, ngươi mang theo Tiểu Phương thoát thân đi thôi." Lao tộc trưởng nghiến răng mở miệng nói, "Tộc trưởng." Nghe được Lao tộc trưởng lời nói, Tiểu Phương nhất thời khẩn trương. Còn Diệp Hiên tất là vẻ mặt kinh ngạc cùng làm khó dễ. Hắn vốn tưởng rằng lão tộc trưởng sẽ thỉnh cầu hắn đi tiêu diệt cái kia Dược Tôn, lại thật không ngờ sẽ là điều thỉnh cầu này. Ngay lập tức, tới chút trầm ngâm diệp hiên chính là nhanh chóng mở miệng lao tộc trưởng tên to xác đều không cần lo lắng dược tôn không có việc gì ta đi rượu nhật thành đi một chuyến tiêu diệt cái kia dược tôn chính là diệp hiên tiểu hữu cái kia dược tôn ở đâu là vậy dễ dàng bị diệt thực lực của hắn quá mạnh mẽ cho dù là một vài ma vương cấp bậc nhân vật cũng đều đến kính ba người hắn mặc dù ngươi có thể giết được hắn vũ nhưng ngươi là đánh không lại hắn lao tộc trưởng vội vàng mở miệng khuyên lao tộc trưởng ngươi cứ yên tâm đi tầm thường một dược tôn ta diệp hiên còn thật không có để ở trong mắt các ngươi chờ ở tại đây ta vậy thì đi giết hắn diệp hiên cười lên tiếng một dược tôn mà tôi, hắn còn đích sắc không có để ở trong mắt. Nói xong, Diệp Hiên liền xoay người cất bước hướng về thôn bước ra ngoài. "Này, Diệp Hiên tiểu hữu, ngươi coi là thật muốn đi diệt cái kia dược tôn. Ngươi cũng đã biết hắn là thực lực ra sao, ngươi là đánh không lại hắn." Lão tộc trưởng vội vàng khuyên. "Đúng vậy, Diệp Hiên, ngươi vết thương trên người còn chưa có khỏi hẳn đâu." Tiểu Phương cũng vội vàng mở miệng khuyên giải. "Yên tâm đi, không có chuyện gì. Các ngươi không cần nói nhiều, ta đã quyết định đi." Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. "Này, Diệp Hiên tiểu hữu, vậy ngươi đem này ngàn năm ngân hoàn kỳ xương mũi cùng hồ linh tiên thạch mang đi hắn đối với ngươi thương thế có cực lớn trị liệu tác dụng thấy diệp hiên cái kia bóng lưng rời đi lão tộc trưởng do dự một chút chậm giọng mở miệng nói nếu như thế nhiều như vậy tạ lão tộc trưởng đối với cái này diệp hiên và không có cự tuyệt ngàn năm ngân hoàn kỳ xương mũi cùng hồ linh tiên thạch đối với hắn đích thật là có tác dụng lớn lao có thể làm cho hắn thương thế trong cơ thể khôi phục thì cũng thôi đi vẫn có thể trợ giúp hắn hấp thu thanh diễm thần tình vậy ta đi rồi đem ngàn năm ngân hoàn kỳ xương mũi cùng hồ linh thiên thạch thu vào đến hư không trong ma giới Diệp Hiên hướng về Dược thôn lão tộc trưởng bọn họ từ giã rời đi. "Diệp Hiên, ngươi còn có thể lại trở về gì?" Thấy Diệp Hiên cái kia bóng lưng rời đi, Tiểu Phương không nhịn được hỏi. Diệp Hiên quay Tiểu Phương bọn họ phất phất tay, càng chạy càng xa. "Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, diệt trừ Dược Tôn sau thì không trở lại, các ngươi bảo trọng." Thấy Diệp Hiên bóng lưng rời đi, nghe được câu trả lời của hắn, Tiểu Phương cái kia trong suốt trong con ngươi không khỏi nảy qua một tia ảm đạm. Quy 1 chương 809, Thuốc Tôn Vương Nguyên. Diệu Nhất Thành. Tọa lạc ở Táng Thần Sơn mạch Đông Nam Bộ, chính là trong phạm vi 500 dặm lớn nhất một tòa đô thành, cũng là tu la trong thế giới dược sư cùng dược liệu nhiều nhất một thành thị. Nơi đây hội tụ lượng lớn buôn bán thuốc, đủ loại linh dược ở trong thành phố này trên cơ bản đều có thể mua được. Làm Diệp Hiên đi tới thành phố này lúc đã là sau 3 ngày. Tại đây trong thời gian 3 ngày, hắn nuốt bộ phận ngàn năm ngân hoàn kỳ xương mũi cùng hộ linh thiên thạch, hơn nữa nghịch thiên 13 kim vậy cường đại tu sửa hiệu quả, hắn thương thế bên trong cơ thể gần như khỏi hẳn, hơn nữa thực lực còn có vậy một kia tiến tiến. Dù sao này ngàn năm Ngân hoàn Kỳ xương mũ cùng Hổ Linh Thiên Thạch đều tiên phẩm thần dược, ẩn chứa dược liệu có thể nói là cực kỳ kinh người. Nếu là chúng nó lại phối hợp này xanh diễm thần tinh nói, vậy Diệp Hiên tất nhiên có thể lại đột phá tiếp, đem âm dương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ năm hóa thần cảnh. Chỉ có điều điều này cần hao phí quá nhiều thời gian, phải đem hết thể đều ổn định lại, Diệp Hiên mới vừa đi luyện hóa hấp thu xanh diễm thần tinh. Bây giờ Diệp Hiên hắn phải làm chính là giải quyết dược tôn sau khi mau chóng chạy đi cùng Phong Ma Lâm Phong bọn họ hoàn thành hội hợp, trùng tiến thần ma điện và trợ giúp Phong Ma Lâm Phong thay tim rồng, làm cho hắn khôi phục thực lực đỉnh cao cho nên tại đây Diệu Nhật Thành bên trong Diệp Hiên cũng không có bất kỳ dừng lại, tới một người dò hỏi sau liền trực tiếp hướng về Dược Thần Điện vị trí bước vào. Dược Tôn chính là ở tại Dược Thần Điện bên trong, chỉ có điều có Dược Thần Hàn Phong cùng Dược Vương Hàn Vũ hai vị đắc ý cao đủ, hắn đã sớm không màng thế sự nhiều năm. Dược Thần Điện trụ sở chính ở chỗ sâu trong, hoa thơm chim hót biệt thự trong vườn hoa. Một vị tóc hoa dâm, khuôn mặt tang thương có chút hiền lành, trên người một bộ chế thuốc uống lão nhân đang ngồi ở dưới cây đào cùng một gã trên người quý báu quần áo, có vẻ càng cao ngất khôi ngô, cả người tản ra uy nghiêm người đàn ông trung niên trong khi đánh cờ, có vẻ phá lệ nhàn nhã nếu là Diệu Nhật Thành đám người nhìn thấy bọn họ lời của hai người nhất định có thể đưa bọn họ cho nhận ra hai người bọn họ chính là Diệu Nhật Thành bên trong danh vọng cực cao dược tôn vương nguyên cùng Diệu Nhật Thành thành chủ Nguyên Hà Nguyên Hà từ từ đem quân cờ hạ xuống ánh mắt nhìn chăm chú vào Dược Tôn Vương Nguyên gương mặt cương nghị trên chất đầy đủ cười Truy Lý có tính thăm dò thanh âm đàm thoại truyền ra Nguyên giả bây giờ tà Đế các trụ sở chính bị phong ma bọn họ công phá chiếm cứ bốn phía không ít thành trì cũng đều bị bọn họ chỗ chính phục mà Ta Đế đại nhân lại không quan tâm lại vẫn dạo chơi bế quan đã đi người nói đây là có ý gì nghe được Nguyên Hà lời nói Dược Tôn Vương nguyên cái kia giản mùa trên khuôn mặt lại là hiện ra một chút ý tứ sâu xa nụ cười, cười ha hả mở miệng, bây giờ Tà Đế đại nhân đã không phải lúc trước Tà Đế đại nhân, không phải lúc trước Tà Đế đại nhân. Nguyên giả, người lời này ý tứ ta không hiểu, còn mời ngài giải thích cho ta." Nguyên Hà cung kính nói. Tà Đế đại nhân hắn hiểu nói. Dược Tôn Vương nguyên âm trầm chốc lát, từ từ nói, "Nộ đạo." Nguyên Hà ánh mắt lấm liệt. "Không sai." Hắn hiểu nói, thậm chí có thể nói hắn siêu thoát rồi, đã không muốn vậy say mê quyền lực nắm trong tay. Đây là một loại ý cảnh tăng lên. Tới bọn họ cấp bậc kia, tu luyện đã không còn là đơn thuần tu luyện mà là quyết định ở tâm cảnh rèn luyện cũng thay đổi. Dược Tôn Vương nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu, không nhanh không chậm mở miệng. Tâm tình rèn luyện cũng thay đổi. Đúng vậy, lần này Tà Đế đại nhân gặp khó tâm cảnh của hắn phát sinh ra biến hóa cho nên mới có cả ngộ. Nửa năm sau cuộc chiến phong thần e sợ Tà Đế đại nhân sẽ dùng một loại hoàn toàn mới tư thế xuất hiện. E sợ Tam hoàng vị trí cũng phải có điều biến hóa. Dược Tôn Vương nguyên lời nói làm cho Nguyên Hà cả kinh, kinh ngạc trong lòng một mảnh, lập tức đam chiêu, cái hiểu cái không gật, gật đầu, lập tức lại hỏi, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đứng bên kia. Thanh đế bên kia đã đối với ta ném ra ôm đồn cảnh. Ta đế đại nhân hắn trung quy sẽ còn trở lại, khi hắn chưa có trở về thời kỳ, ngươi chỉ cần bảo trì trung lập, yên lặng xem biến đổi liền có thể." Dược Tôn Vương nguyên nhàn nhạt trả lời. Đa Tạ nguyên giả giải thích nghi hoặc. Nguyên Hà vội vàng ôm quyền nói lời cảm tạ. "Như là nghĩ đến cái gì?" Dược Tôn Vương nguyên hỏi. "Đúng rồi, ngươi lần này tới có nghe đến đổi Nhi ta tin tức gì?" Ba ngày trước hắn đi Dược Tôn làm việc, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Ta đoạn đường này đến thật cũng không nghe đến tin tức liên quan tới hắn, có điều dùng Hàn Vũ thực lực, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, lao ra ngài ngược lại cũng không cần lo lắng." Nguyên Hà cười trả lời. "Hàn Phong chết rồi." Ta hai cái học trò cưng đã có thể chỉ còn hắn như vậy một cái. Mặc dù Hàn Vũ vẫn được, nhưng so với Hàn Phong đúng là vẫn còn trên lệnh cái kia một kia, ít đi cái kia phần trăng ổn. Có điều món nợ này Lão Phu sớm muộn sẽ tìm phong ma bọn họ tính. Dược tôn vương nguyên trong mắt sát ý ngang dọc, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Dược tôn đại nhân, đại sự không xong. Nhưng mà Dược tôn vương nguyên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, thanh âm lo lắng lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một gã quản sự vội vàng chạy tới trong vườn hoa. Chuyện gì như vậy kêu la Thấy thế, Dược tôn vương nguyên lông mày không để lại dấu vết lạnh lùng hỏi, dược tôn đại nhân, vừa mới có tin tức truyền đến nói, nói, điện chủ đại nhân hắn, hắn đã chết. cái kia quản sự một bộ thở hầm hụt dán dấp, do dự một chút nghiến răng mở miệng, cái gì? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? nghe nói cái kia quản sự lời nói, dược tôn vương nguyên cùng ngồi ở bên cạnh thành chủ nguyên hà sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, bá một chút đứng lên, dược vương hàn vũ chết rồi, tin tức này đối với bọn hắn thật sự mà nói là thái quá đột nhiên, tình huống cụ thể tạm thời không rõ sở, chỉ biết là lần này điện chủ đại nhân mang người đi dược thôn mua thuốc, kết quả bọn hắn đi người tất cả đều chết hết cái kia quản sự vẻ mặt khó coi, vẻ mặt lo lắng trả lời. đáng chết. dược tôn vương nguyên sắc mặt khó coi, một cái tát vỗ mạnh lên bàn đem cứng rắn bàn đá đập vỡ tan đến nát bể. chu lý truyền ra nổi giận lời nói, truyền lệnh xuống, triệu tập nhân thủ đi với ta dược tôn. ta ngược lại là muốn nhìn cái kia mắt không mở gì đó dám đụng đến ta vương nguyên đệ tử, cùng lao phu không qua được. vâng. tên quản sự kia liền vội vàng gật đầu xoay người rời đi. khải, khởi bẩm dược tôn đại nhân, lớn. đại sự không xong. Tên quản sự kia vừa mới vừa mới xoay người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm nửa bước liền cùng sông tới báo tin nhi canh phòng đụng vào ngực để hắn vô cùng phẫn nộ. Lão tuyết, chuyện gì như thế bối rối? Đi đường không có mắt. Quản sự nổi giận mắng. Người này hồn nhiên thật không ngờ vừa rồi hắn tới báo tin nhi thời điểm cũng là như vậy kinh hoàng giáng dấp. Vừa đã xảy ra chuyện gì sao? Dược tôn vương nguyên sắc mặt tâm trầm phán phất có thể chạy ra nước. Truy lý truyền ra lạnh lẽo lời nói. Khởi bẩm dược tôn đại nhân. Ở ngoài. Bên ngoài có người giết vào. Chúng ta người chặn cũng không ngăn nổi. Bây giờ đã giết tới trung đỉnh. Thủ vệ kia vội vàng cung kính ôm quyền nói xem ra phúc vô song trí họa bất đơn hành câu nói này quả nhiên không sai Lao tuét mang người đi theo ta ta ngược lại là muốn nhìn cái nào mắt không mở khốn kiếp bất cứ dám bắt nạt đến lao phu trên đầu đến dược tôn vương nguyên sắc mặt khó coi bước nhanh hướng về bên ngoài hoa viên bước vào cái tiếng nguyên hà tất là theo sát phía sau làm dược tôn vương nguyên cùng nguyên hà bọn họ mang người chạy tới dược thần điện trụ sở chính trung đình thời điểm hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt tất là lượng lớn nằm trên mặt đất kêu thảm thiết buồn bã khóc to dược thần điện hộ vệ cùng một đạo thon dài thân ảnh mẽ rắn giỏi Hắn có được một con phiêu giật tóc dài, như lưỡi đao điêu khắc gương mặt tràn đầy một luồng lanh khốc, thon dài thân hình bị một cái màu bạc áo gió bao vây, trong tay cầm một cái đao kiếm kết hợp lưỡi kiếm, khắp toàn thân lộ ra một luồng ý lạnh, nhìn qua có một phen đặc biệt khí thế. Hắn không là người khác, chính là giết tới nơi này muốn tiêu diệt dược tôn vương nguyên diệp hiên. Dù sao hắn là tà đế bộ hạ, hơn nữa còn là dược vương hàn vũ đích sư tôn. Diệp hiên giết dược vương hàn vũ song phương vốn là kết thù là tử địch, chúng chi dược thôn người còn cứu bệnh của hắn, cho nên này dược tôn vương nguyên phải chết. Ngươi là người nào, lại dám đến lao phu địa bàn tới ngang ngược gây sự? Thấy cái tia thẳng tắp đứng ở trong đỉnh viện Diệp Hiên, Dược Tôn Vương Nguyên trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang, truy lý truyền ra lệnh lẽo âm trầm lời nói: "Ngươi chính là Hàn Vũ đích sư Tôn Dược Tôn Vương Nguyên?" Diệp Hiên không hề trả lời, mà là lệnh lùng hỏi: "Là ngươi giết Hàn Vũ?" Dược Tôn Vương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể cương khí hoạt động, cùng bạo sát ý không giữ lại chút nào khuyết tán bước ra. "Không sai." Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. "Tiểu súc sinh, nạp đi." Nghe được Diệp Hiên lời nói, Dược Tôn Vương Nguyên trong mắt sát ý ngang dọc, thân là tám sao võ hoàng khí thế không giữ lại chút nào khuyết tán ra, mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Hắn lao ra tốc độ quá nhanh, ven đường nơi đi qua ở trong đỉnh viện nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến mức bốn phía cây cối cảnh là hào hào vân vọng, vẹn vẹn trong ngay mắt, Dược tôn vương nguyên chính là vọt tới Diệp Hiên trước mặt, bàn tay gầy gò dò ra, bị ngọn lửa màu xám vầng quanh, hướng về Diệp Hiên vỗ tới một trường. Liệt Dương xé trời trường, Dược tôn vương nguyên một trường này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, có thể thấy rõ hắn này một trường vô đến tạo thành một luồng khí lưu cường đại hướng về Diệp Hiên phóng đi. Thay thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, cũng không có tránh né một tia, dưới chân bước chân di động, toàn thân cương khí dâng trào, hai mắt ma khí vầng vành. Lập tức tiến nhập mê muội bốn tầng cảnh cùng sấm xét trạng thái, tay phải còn cuốn lượng lớn ma khí, một quyền đập ra ngoài. Ma long kình, ma long giận. Bịch. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên nắm đấm cùng Dược Tôn Vương Nguyên bản tay chạm vào nhau cùng nhau, trầm muộn tiếng va chạm tùy theo vang lên. Phút. Diệp Hiên thân hình cùng Dược Tôn Vương Nguyên thân hình vì đó mà ngừng lại, sau đó cùng là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay ngược ra ngoài. Diệp Hiên một liền lui về phía sau mấy chục bước trực tiếp đụng vào một bên trên cây to vừa mới ổn định thân hình, khóe miệng có một tia máu tươi ròng ròng bước ra dùng thực lực của hắn không dùng tới đại ma giới cùng bạch rồng hình thái muốn mạnh mẽ chống đỡ dược tôn vương nguyên tám sao võ hoàng cường giả thật sự là có chút miết cưỡng trái lại dược tôn vương nguyên hắn tất là gần như lui về sau hai bước có thừa tiểu tử ngươi chỉ có ít như vậy thực lực ai cho ngươi là gan đến lao phu nơi đây đập phá quán thấy cái kia bị đánh bay diệp hiên dược tôn vương nguyên ánh mắt lạnh như băng trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc lạnh lùng mở miệng chỉ cần băng ngươi một người còn chưa đủ đưa ngươi người đứng phía sau gọi ra dưới cái nhìn của hắn diệp hiên gan dạ tới nơi này đập phá quán tất nhiên là bởi vì hắn có người sau lưng Còn cái kia Nguyên Hà tất là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chầm vào Diệp Hiên, trong mắt lấp loè một tia nghi hoặc cũng không xác định. Người này dáng dấp tựa hồ khá giống ở Lạc Nhật thành cùng ta đế bọn họ một trận chiến cái kia Diệp Hiên. Đằng sau ta có thể không có bất kỳ người nào, hơn nữa muốn nện ngươi chàng từ này, ta một người vậy là đủ rồi. Nghe được Dược Tôn Vương Nguyên lời nói, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt trả lời. Dược Tôn Vương Nguyên sắc mặt băng hàn, cuồn bạo sát ý tỏa ra, cả người ngọn lửa màu xám thiêu đốt, giống như một con rồng lửa hướng về Diệp Hiên phóng đi. Vậy ngươi thì đi chết đi cho ta. Quy 1 chương 810, lửa kia lửa tóe ra rồi. Thấy cái kia bạo trùng mà đến thuốc Tôn Vương Nguyên, Diệp Hiên hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong cơ thể ma khí hoạt động, toàn thân chiến ý hừng hực đang thiếu đốt, một cái màu đen ma áo giáp rất đồng ở trên người hắn hiện lên, một mảnh trúc vậy rồng ở trên cánh tay của hắn sinh trưởng bứt ra, khiến cho khí thế của hắn lập tức tìm được tăng cường. Ở thuốc Tôn Vương Nguyên cái kia thiêu đốt lên màu xám liệt hỏa nắm đấm đập tới lập tức, trong cơ thể hắn cương khí điên cuồng về phía nắm đấm của hắn trên hội tụ mà đi, làm cho tay phải hắn đấm bùng nổ ra óng ánh quang, mang theo lực lượng cường đại cùng thuốc Tôn Vương Nguyên nắm đấm một lần nữa chạm vào nhau cùng nhau. Long tộc bá thể. Âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ đốt cháy này. Trấn Thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khủng kinh khí tất là dùng nắm tay của hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán quét ngang. ở đình viện bên trong nhấc lên một luồng phong, làm cho bốn phía canh phòng bảo trì đứng thẳng đều trở nên hết sức gian nan. Lần này Diệp Hiên bất cứ gắng gượng đem thuốc tôn vương nguyên công kích cả lại, khiến cho bên cạnh Nguyên Hà trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên thật không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Phải biết rằng vừa mới đụng nhau bên trong Diệp Hiên nhưng bị thuốc tôn vương nguyên một quyền cho đánh bay. Tại sao lần này thuốc tôn vương nguyên công kích sẽ bị tiểu tử kia đỡ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này sức mạnh còn hơn vừa rồi đến cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. So sánh với Nguyên Hà kinh ngạc đến, thuốc Tôn Vương Nguyên đấy lòng tất là dâng lên một luồng chấn động cũng không rõ, trong lòng có nồng nặc nghi hoặc nảy qua. Diệp Hiên cú đấm này sức mạnh còn hơn vừa rồi đến ít nhất trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều phải quy công cho Diệp Hiên Long tộc bá thể cùng âm dương bá thể quyết mạnh mẽ. Long tộc bá thể khiến Diệp Hiên thân thể lực lượng gấp mấy lần tăng vọt, âm dương bá thể quyết võ khí thi triển khiến cho Diệp Hiên lực công kích tăng lên mấy lần, cho nên mới có thể là trước mắt kết quả như vậy. Dù sao, khoảng thời gian này Diệp Hiên thực lực còn có tinh tiến cùng tăng lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng thật có thể đỡ bản tọa công kích cái gì? Phá cho ta. Công kích bị ngăn cản, Thuốc Tôn Vương Nguyên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, trong mắt lập lòe vẻ nhận quan mang, truy lý có vô tật lạnh như băng thanh âm đảm thoại truyền ra. "Ngươi cười dễ ức." Theo Thúc Tôn Vương Nguyên lời nói hạ xuống, phần eo của hắn nữa một cái, cột sống xương giống như thần long bãi vi giống như chấn động, bả vai giụ lên, một luồng khủng lỗ cương khí thì lại là từ năm đống của hắn trên phun trào bức ra. Hắn vốn tưởng rằng cổ lực lượng này bùng nổ đủ để đem Diệp Hiên đánh bay, nhưng mà Diệp Hiên thân thể lại là vẫn không lúc lích. Không chỉ như thế, Thuốc tôn vương nguyên càng cảm giác được một cách rõ ràng hắn xông vào vào Diệp Hiên năng lượng trong cơ thể thật giống như bị hắn hấp thu bình thường, căn bản thì sẽ không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Đơn giản là Diệp Hiên vào đúng lúc này phát động thôn thiên ma công, thôn thiên ma công nuốt chửng tất cả, đem người khác tất cả đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thuốc tôn vương nguyên xông vào vào Diệp Hiên năng lượng trong cơ thể vào đúng lúc này trực tiếp bị thôn thiên ma công chuyển hóa thành để hắn sức mạnh bội nguồn, ngược lại là khiến cho hắn lực lượng vào đúng lúc này được tăng lên cùng trở nên mạnh mẽ. Theo Diệp Hiên trong bóng tối đen thôn thiên ma công phát động, thuốc Tôn Vương nguyên sức mạnh liên tục không ngừng bị hắn hấp thu lấy biến hóa để cho bản thân sử dụng, loại cảm giác này khiến cho hắn có thể nói là thư sướng và phần thưởng thụ vô cùng. Có điều này thôn thiên ma công mặc dù là cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng thật sự quá quá tàm môn, một khi không cách nào ức chế đấy lòng cái kia cố tham lam cùng dục vọng, liền chứa đựng dịch tẩu hỏa nhập ma. Cũng may, Diệp Hiên có mạnh mẽ ý chí, không cần lo lắng quá mức vấn đề này. Lão giả người đây là bao nhiêu trời không có ăn cơm đi, chỉ có ít như vậy sức mạnh gì? Cho ta gãi ngứa ngứa có thể cũng không đủ. Dễ dàng mà đem thuốc Tôn Vương nguyên công kích đỡ. Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi ở trên người hắn, Trí Lý có hí ngược thanh em đàm thoại truyền ra. Tiểu Súc Sinh, khoan đáp ý, chết cho ta. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Thuốc Tôn Vương Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt sát ý hoạt động, mặt khác một bàn tay còn cuốn vô tận ngọn lửa màu xám đột nhiên hướng về Diệp Hiên lược vũ tới. Liệt Dương xé trời trưởng, không có tác dụng, công kích của ngươi quá yếu, không làm gì được ta. Thấy thế, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, lơ lén, phía sau một vòng trăng tàn tái hiện ra, mặt khác một bàn tay còn cuốn chi âm chí hàn cương khí đột nhiên vũ ra, cùng Thuốc Tôn Vương Nguyên đối trường cùng nhau. Âm Dương Bá Thể quyết đệ nhị võ kỹ, trăng tàn. Chùm muộn tiếng va chạm vang lên, Diệp Hiên cùng thuốc Tôn Vương Nguyên thân hình đều là giù lên, mạnh mẽ tuỳ khí không bị khống chế theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra. Thuốc Tôn Vương Nguyên chỉ cảm thấy bàn tay của hắn coi như vô vào một khối cứng rắn hàn băng trên, vô tận dung mình truyền đến, để cho hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ âm trầm cùng khó coi. Không chỉ như thế, bàn tay của hắn đã bị khí lạnh ảnh hưởng chợt bắt đầu ngưng tụ đến từng tầng từng tầng hàn băng đến, hàn băng lan tràn, đưa hắn trên bàn tay vờn quanh ngọn lửa màu sáng tát, đối với thân thể của hắn tiến một bước tiến hành đóng băng nút chừng. "Đi." Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, có chỉ là vô tận lạnh lùng. Hắn truy lý phát sinh một tiếng hừ lạnh, hơi suy nghĩ, hai tay đột nhiên du lên, mênh ngông sức mạnh ở theo hai cánh tay của hắn trên bộ phát ra. Thời điểm này, Thuốc Tôn Vương Nguyên Chỉ cảm thấy có một luồng trí dương trí cương kình khí cùng một luồng trí âm trí hàn năng lượng phân biệt theo Diệp Hiên nắm tay phải cùng tay trái cậy mạnh xông vào vào đến thân thể của hắn, hướng về tâm mạch của hắn đánh tới. Tên đang chết, chẳng trách gan dạ như vậy hung hăng, nắm giữ băng hỏa hai loại thuộc tính năng lượng, còn tu được có hấp thu người khác năng lượng cương khí công pháp, đích xác có chút khó chơi. Nhưng ngươi và ta ở giữa thực lực trên lệch thật sự là quá lớn, ngươi không làm gì được bản tọa một luồng nồng nặc đau nhức tràn ngập ở thuốc tôn vương nguyên trái tim, để cho hắn sắc mặt âm trầm tới cực hạn. Truy Lý càng có tức giận mắng có tiếng truyền ra. Theo thuốc tôn vương nguyên lời nói hạ xuống, chân tay hắn đột nhiên giấm một cái, càng thêm hung hãn khí tức theo trên người hắn bộ phát ra, bàng bạc màu xám trắng ánh lửa càng đột nhiên phun trào bứt ra, nhấc lên một luồng màu xám trắng sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Bút. Tại kia màu xám trắng sóng lửa bao phủ tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên quả quyết thu chiêu, bàn chân phát lực, thân thể hướng về phía sau nhảy tới, cùng thuốc tôn vương nguyên kéo dài khoảng cách, vững vàng mà rơi vào đỉnh viện trên núi giả. Nhìn từ trên cao xuống mà thấy thuốc tôn vương nguyên, trong mắt tràn đầy một luồng nghiêm nghị. Lão già này còn thật không phải là dễ đối phó như vậy, khí tức chất phác, sâu không thấy đáy. Nếu là hắn bị thuốc tôn vương nguyên vừa mới bộc phát ra sức mạnh cùng cái kim màu xám trắng ánh lửa đánh trúng nói, không thể nghi ngờ sẽ là hết sức phiền phức. Xem ra muốn đối phó lão già này thật đúng là lấy ra một vài bản lĩnh thật sự mới được. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tu La thế giới này nổi danh cường giả lão phu phần lớn đều biết, sư tôn của ngươi rốt cuộc là ai? con thuốc kia tôn vương nguyên ở đem diệp hiên chấn động lui ra phía sau cũng không có truy kích mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệp hiên trong mắt lập loè tầm nhìn mang truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra người này chẳng qua là một tám sao võ vương lại có thể phát huy ra trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cấp bậc sức chiến đấu quả thực phải thì phải có chút biến thái nói sau lưng của hắn không ai nói thuốc tôn vương nguyên là thế nào cũng khó có thể tin tưởng được tên của ta gì nói cho ngươi biết cũng không sao tên ta diệp hiên nghe được thuốc tôn vương nguyên lời nói diệp hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh nhàn nhạt, nhạt trả lời diệp hiên Cái kia đại náo Lạc Nhật Thành Diệp Hiên. Thuốc Tôn Vương Nguyên Long mày không để lại dấu vết vừa nheo, trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, truy lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Đứng ở bên cạnh Nguyên Hà sắc mặt tất là đại biến, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào kinh hãi, khó trách hắn cảm thấy người này có chút quen thuộc, nguyên lai hắn chính là Diệp Hiên, Ma Quân truyền nhân, Thần Ma Điện tương lai lãnh tụ. Nhưng mà, hắn chạy đến nơi này làm gì? Đến thu phục bọn họ Diệu Nhật Thành, làm cho bọn họ thần phục gì? Thời điểm này, Nguyên Hà đáy lòng có nhiều lắm ý nghĩ nảy qua. Dù sao, lúc trước Lạc Nhật Thành trận chiến ấy Diệp Hiên dùng sức lực của một người chiến hai vị đại đế cuối cùng trở lui toàn thân hình ảnh thật sự là thái quá kinh người một vài. Đúng thế. Diệp Hiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Thuốc Tôn Vương Nguyên, mà không thay đổi trả lời. Nghe được Diệp Hiên trả lời, Thuốc Tôn Vương Nguyên đấy lòng không khỏi cả kinh, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến, đối với Diệp Hiên lại cũng không có chút nào khinh thường cùng xem thường, mà là coi là cùng cảnh giới đối thủ. Mặc dù hắn không có nhìn trận kia trực tiếp, thế nhưng đối với Diệp Hiên chiến đôi đế sự tình còn là có điều nghe thấy. Ngay lập tức, Thuốc Tôn Vương Nguyên chính là lén mở miệng cười, mặc dù ngươi là ma quân chuyên nhân, hơn nữa bây giờ ở tu la trong thế giới danh tiếng tăng lên danh tiếng đang có nhiều nhân khí cực cao thế nhưng ngươi chạy đến lao phu địa bàn tới ngang ngược không khỏi cũng quá mức cuồng vọng bĩ đội hơn nữa ta hai gã đắc ý môn đồ đều là vì ngươi mà chết thu này lao phu không thể không báo sau đó thì sao thuốc tôn vương nguyên lời nói vẫn chưa nói hết liền bị diệp hiên lạnh tiếng cười cắt đứt sau đó liền từ lao phu đến xem thử nguyên này nhân tài mới xuất hiện rốt cuộc có vài phần bản lĩnh thật sự à hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng thuốc tôn vương nguyên sắc mặt băng hàn sát khí hào hùng nói mặc dù hắn biết Diệp Hiên sự tích, thế nhưng hắn đối với Diệp Hiên cũng không có bất kỳ sợ hãi, có chỉ là sát ý vô tận. Hắn không có bất kỳ cái gì hậu nhân, chỉ có hai gã đệ tử, bọn họ giống như là thân nhân của hắn bình thường, nhưng mà bọn họ đều là bởi vì Diệp Hiên mà chết. Mùa thù này, thuốc Tôn Vương nguyên hắn không thể bông, cho nên hôm nay cho dù là đánh bạc tính mạng, hắn cũng muốn giết Diệp Hiên. Hứa Chi, ở thuốc Tôn Vương nguyên xem ra muốn giết chết một Diệp Hiên căn bản thì không cần đánh bạc tính mạng đến. Ngoại giới mặc dù lưu truyền liên quan tới hắn nhiều lắm tin đồn, thế nhưng vừa rồi thăm dò lại là làm cho Thoát Tôn Vương nguyên minh bạch, Diệp Hiên thực lực cũng là như vậy thôi. Yên tâm, ta sẽ không chết, chỉ là ngươi mất thôi. Nghe nói thuốc tôn vương nguyên lời nói, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện lên một chút cười lạnh, lạnh lùng mở miệng. Tiểu tử cuồng vọng, rất nhanh ngươi thì sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi cùng ngu xuẩn cảm thấy hối hận. Thuốc tôn vương nguyên sắc mặt lạnh như băng, toàn thân màu xám trắng ánh lửa cháy hừng hực, hai tay nhanh chóng kết kỳ dị ấn kết, sau đó đột nhiên hướng về mặt đất ấn xuống. Trí truy lý truyền gia vô tận lạnh lẽo âm trầm lời nói. Nợ rỗ a, lớn tia lửa toái ra giới. Anh cười dễ ước. Theo thuốc tôn vương nguyên một trường này ấn xuống, cung bạo cương khí ngang dọc cản quái. Ngập trời màu xám trắng ánh lửa tất là dùng thuốc tôn vương nguyên bản tay làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc, thường hực màu xám trắng ánh lửa thiêu đốt hình thành một khổng lồ kết giới, đem toàn bộ đình viện đều triệt để bao phủ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ đình viện đều trở thành một khổng lồ ánh lửa nhà giam. Ở chỗ màu xám trắng ánh lửa ngang dọc càn quái, đốt cháy tất cả. Mặc dù đang thuốc tôn vương nguyên không chế giới này lớn tia lửa toé ra giới cũng sẽ không đối với quân đội bạn tạo thành thương tổn. Thế nhưng ánh lửa thiêu đốt cực nóng nhiệt độ cao vẫn là để bốn phía bọn thủ vệ mồ hôi tớ ra, quần áo bị mồ hôi thấm ướt thân ở lớn tia lửa toé ra giới ở chỗ Diệp Hiên chỉ cảm thấy rơi vào một trong lò lửa bình thường đang tiếp thụ lửa đốt cháy cùng quay nướng trong cơ thể cương khí dường như muốn bị làm nổ toàn thân huyết dịch đều trở nên nóng bỏng không thể không nói thuốc này tôn vương nguyên thi triển lĩnh vực kết giới còn hơn dược vương Hàn Vũ đến cao cấp hơn nhiều lắm ít nhất đối với Diệp Hiên tới nói có vậy một chút ảnh hưởng có điều cái này thuốc tôn vương nguyên ở Diệp Hiên trước mặt Thi triển kết giới lĩnh vực đây không phải đang mua dịu quá mắt gì này lớn tia lửa tóe ra giới không phải liền là Diệp Hiên hắn sáng tạo ra đại ma giới bản sao tiểu tử cùng đợi bị ngọn lửa đốt cháy trở thành cho tan a cho đến tận này, ta đây lớn tia lửa toé ra giới ở chỗ đã tông tát 180 hơn người, vẻn vẹn là trung cấp võ hoàng liền có 10 vị nhiều, có thể làm cho lão phu thi triển ra chiêu này, ngươi đã đủ để tiêu ngạo. ở lớn tia lửa toé ra giới bên trong, thuốc tôn vương nguyên khí thế phun trào, ánh mắt của hắn lạnh như băng mà nhìn trầm trầm vào diệp hiên, truy lý truyền ra lạnh lẽo âm trầm lời nói. này lớn tia lửa toé ra giới chính là hắn phí tâm vô số tâm tư vừa mới nghiên cứu sáng tạo ra, chính là hắn nhất là vẫn lấy làm tiêu ngạo chiêu thức võ kỹ một trong. lớn lửa ra giới, như thế buồn cười tên, cũng dám ở trước mặt của ta múa dịu qua mắt trợ. Hôm nay khiến cho ta đến nói cho ngươi biết cái gì gọi là lĩnh vực, cái gì gọi là kết giới được rồi. Nghe nói thuốc tôn vương nguyên lời nói, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, Truy Lý có cực độ xem thường thanh âm đàm thoại truyền ra. Theo Diệp Hiên lời nói hạ xuống, hắn hơi suy nghĩ, trong cơ thể ma khí phun trào, đột nhiên hướng về lồng ngực của hắn hội tụ mà đi, nồng nặc ma diễm càng ở trên người hắn hiện lên, cháy hừng hực. Muốn chết. Diệp Hiên lời nói không thể nghi ngờ là đem thuốc tôn vương nguyên cho làm tức giận, hắn phát sinh một tiếng tức giận mắng, dưới chân ngọn lửa cuồng bạo phun trào, giống như một vị hỏa nhân, mang theo sát ý vô tận hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi ở lao ra lập tức, thuốc Tôn Vương Nguyên trong mắt sát ý hoạt động, trên tay nhận ánh sáng lóe lên, một cái phảng phất dung nham giống như trường kiếm tất là hiện lên ở trong tay của hắn, làm cho khí thế của hắn phun trào. Sau đó, hắn đột nhiên nắm trường kiếm, mang theo lăng tiên sát ý hướng về Diệp Hiên trái tim đâm tới. Lạnh như băng âm thanh cũng là từ thuốc Tôn Vương Nguyên truyền lý truyền ra. Sao băng thánh giết? theo thuốc Tôn Vương Nguyên chiêu kiếm này đâm ra, một đạo có trường dài hơn 3 mét ánh lửa ánh kiếm tất là ở trên trường kiếm phun ra nuốt vào, đâm thẳng Diệp Hiên trái tim. Đối mặt thuốc Tôn Vương Nguyên này chí cường một đòn, Diệp Hiên căn bản sẽ không có chút nào tránh né ý tứ, mà là đang thuốc tôn vương nguyên bọn họ ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới đột nhiên mở rộng ôm trong lực mở ra hai tay. Tỏa ra a, đại ma giới, dở cho quỷ gì? Nhận lấy cái chết. Thấy thế, thuốc tôn vương nguyên không lùi lại tiến, trong tay ánh lửa kiếm tất là dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ đâm ra. Rầm rầm. Mắt thấy công kích của hắn khoảng cách Diệp Hiên càng ngày càng gần, đại địa đột nhiên rung động, lặng yên răn vỡ, ma khí phát tiết năng dọc vô tận ma cột khí tất là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra hướng về thuốc tôn vương nguyên phóng đi. Đại ma giới, mở ra quy một chương 811, lạnh lẽo âm trầm quỷ hỏa. Theo đại ma giới mở ra, vô tận ma cột khí theo dưới nền đất lao ra hướng về Dược Tôn Vương Nguyên phóng đi, đem đường lui của hắn cho hết mức đóng kín đồng thời còn có đáng sợ ma khí xung kích dùng Diệp Hiên làm trung tâm hướng về hắn bao phủ mà đi, thanh thế hùng vĩ đến cực điểm. Bất thình lình biến cố làm cho Dược Tôn Vương Nguyên hoàn toàn biến sắc, nồng nặc cảm giác nguy cơ tràn ngập ở đáy lòng của hắn, khiến cho hắn sắc mặt khó coi tới cực hạn. Hắn muốn né tránh lùi về sau, nay theo dưới nền đất lao tới ma cột khí lại là đã sớm đem đường lui của hắn chôn đóng kín. Hắn muốn tiếp tục hướng về Diệp Hiên phát động tấn công, này theo dưới nền đất lao tới ma cột khí lại hoàn toàn ngăn cản đường đi của hắn. Dược tôn vương nguyên sắc mặt tâm trầm, dùng tốc độ cực nhanh né tránh. đáng tiếp theo dưới nền đất lao tới ma cột khí thật sự là nhiều lắm, khiến cho hắn căn bản là hoàn mỹ thoát thân. Đợi cho theo dưới nền đất lao ra ma cột khí dừng lại, chúng nó đã tạo thành một ma cột khí nhà giam đem Dược tôn vương nguyên nuốt ở bên trong, khiến cho hắn căn bản là không cách nào di động. Từ xa nhìn lại cái tia ma cột khí hình thành nhà giam giống như là một hơi màu đen quan tài bình thường, mà Dược tôn vương nguyên chính là bị vây ở này trong quan tài. Không chỉ như thế. Theo Diệp Hiên đem đại ma giới thi triển bước ra, ma khí ngang dọc tầng quái, cùng dược Tôn Vương nguyên thi triển lớn tia lửa tóe ra giới trung địa, khiến cho hắn lớn tia lửa tóe ra giới bên trong thiêu đốt ánh lửa ở ma khí từng bước xâm chiếm bên dưới từ từ tắt, ánh lửa hình thành nhà giam càng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt ở sụp đổ, dường như muốn bị đại ma giới cho san bạo. Dược Tôn Vương nguyên lớn tia lửa tóe ra giới dĩ nhiên tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phá. Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, đầy dây vô tận lạnh lùng, ẩn chứa sức mạnh to lớn tay phải đột nhiên hướng về mặt đất ấn xuống, chú truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Phá chữ vừa ra Máy liệt ma khí giống như chạy nhanh lũ lụt hướng về bốn phía quấy tán, càng mạnh mẽ hơn cùng dã sức mạnh ở đại ma giới bên trong bùng nổ, quay dược tôn vương nguyên thi triển lớn tia lửa toá ra dưới tiến hành nghiền ép, làm cho hắn từ từ bị no căng. Loại tình huống này giống như là một ánh lửa trong lồng giam nuốt một màu đen ma khí quả cầu năng lượng, theo ma khí quả cầu năng lượng sức mạnh không ngừng mà tăng cường, bên ngoài không ngừng mà thành lớn, ánh lửa nhà giam tất là bị từ từ banh ra, tới vỡ bên dưới. ầm, theo một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn ầm ầm vang lên, ở dược tôn vương nguyên cái tia ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ bên dưới, hắn lớn tia lửa toá ra dưới bị diệp viên đại ma giới mạnh mẽ tăng nức hóa thành vô số mưa lửa từ không trung chiếu nghiêng xuống, Phụt. lửa tia lửa toá ra giới cùng dược tôn vương nguyên chặt chẽ liên kết, theo hắn bị phá hỏng, dược tôn vương nguyên như gặp phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng nhợt, truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi đến, khí tức của hắn cũng đều vào đúng lúc này trở nên nổi bại. a, người đang chết này ra rẩy, bất cứ phá lão phu lớn tia lửa toá ra giới. hôm nay lão phu cần phải đưa ngươi ngàn đao bầm thề không thể, nồng nặc đau nhức tràn ngập ở dược tôn vương nguyên trái tim kiến cho thần sắc hắn trở nên vô cùng điên cuồng, hắn chùy ly phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, đáng sợ xám trắng ánh lửa thì lại là từ trong thân thể của hắn phun trào bước ra đem vây cuốn hắn ma cột khí hết mức đập vỡ tan. Trường kiếm trong tay của hắn huy động, kiếm khí gào thét năng giọng, đầy trời kiếm khí mang theo sắc bén sắt ý hướng về Diệp Yên bao phủ xuống. Hừ, đáng tiếc, Diệp Yên căn bản cũng không có đem kiếm khí của hắn công kích để ở trong mắt, hắn bước ra một bước, hơi suy nghĩ, ma khí ngập trời bao phủ ở trước mặt của hắn hình thành một màu đen ma khí thuần đem này đẩy trời chút xuống kiếm khí hết mức ngăn cản. Dược Tôn Vương nguyên công kích căn bản là không cách nào thương tới Diệp Yên mảy may. Cái kia Diệp Hiên lập tức buộc phát ra thực lực đã vậy còn quá cỡ gì. Ở đại ma giới thêm vào ảnh hưởng, hắn bất cứ hoàn toàn có thể cùng Dược Tôn Chính Diện giao phong. Người này vượt cấp năng lực hơi bị quá mức đáng sợ. Thấy cái kia giao tranh kịch liệt, dễ dàng phá tan rồi Dược Tôn Vương Nguyên cái kia lớn kia lửa tóe ra giới Diệp Hiên, Nguyên Hà trong mắt lập loè tầm nhìn qua mang, lông mày níu chặt cùng nhau, lâm vào dài lâu suy tư, phân tích thế cuộc trước mắt. Nếu là Dược Tôn Vương Nguyên cuối cùng thắng rồi cũng có tốt, nhưng nếu là cuối cùng hắn thất bại nói, vậy hắn Nguyên Hà không thể nghi ngờ sẽ là hết sức phiền phức cho nên nguyên hà cũng không có vào lúc này ra tay, mà là vẫn duy trì một đối lập trung lập lập trường. ở diệp hiên cùng dược tôn vương nguyên bọn họ còn không có quyết ra thắng bại thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. làm sao có khả năng đại ma giới tác dụng thêm vào dưới người này bất cứ hoàn toàn ngăn cản không nhìn công kích của ta, liên tiếp kiếm khí công kích không có đạt được chút nào hiệu quả, cái này không thể nghi ngờ đối với dược tôn vương nguyên lòng tự tin tạo thành nhất định đả kích, bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia dùng ma khí ngăn cản hắn công kích có vẻ phong khinh mây nhạt diệp hiên trong mắt sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ, đã kiếm khí không có hiệu quả vậy một chiêu này. Trong nháy mắt tiếp theo, Dược Tôn Vương nguyên quả quyết từ bỏ dùng kiếm khí đối với Diệp Hiên khởi sướng khoảng cách xa công kích, mà là tay cầm trường kiếm dùng tốc độ cực nhanh đắp xuống, hướng về Diệp Hiên ám sát mà đi. Sắp bén trường kiếm ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống chiếc xạ ra chói mắt ánh sáng. Thời điểm này, Dược Tôn Vương nguyên bộ phát ra tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp tới mọi người căn bản là nhìn không tới thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một chút kiếm quang sáng chói. Kiếm quang cắt ra bầu trời, thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Lưu quang một kiếm, trong nháy mắt trăm năm. Mặc dù là cách khoảng cách thật xa, Diệp Hiên cũng đều cảm nhận được một luồng đến từ chính sinh mệnh uy hiếp. Dược Tôn Vương Nguyên chiêu kiếm này rất mạnh. Đại ma tủ trời giam. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân ma khí ngưng dọc, đột nhiên giậm chân một cái trưởng, vô số sơn sợi xích màu đen giống như gào thét ma long mang theo sắc bén sắt ý hướng về Dược Tôn Vương Nguyên phóng đi ham muốn hình đối với hắn triển khai phong tỏa. Từ xa nhìn lại, giống như là vô số màu đen quần long ở tranh đoạt một viên óng ánh long châu, rất là làm cho người rung động. Nhưng mà, này ma khí biến thành xiềng xích căn bản là không cách nào ngăn cản Dược Tôn Vương Nguyên nửa bước. Ma khí xiềng xích còn chưa kịp rơi vào dược tôn vương nguyên trên thân liền bị óng ánh kiếm khí cho hết mức xé rách, làm cho diệp yên thi triển đại ma tủ trời giang hết mức gây ra. Thật mạnh một kiếm, mặc dù là diệp yên cũng đều vì dược tôn vương nguyên chiêu kiếm này mà than thở, chỉ tiếc, còn không làm gì được ta. Mắt thấy dược tôn vương nguyên cái kia kiếm quang sáng chói khoảng cách diệp yên càng ngày càng gần, diệp yên rốt cục đột nhiên lại ngồi cho chết, mà là bước ra một bước, dưới chân ánh sao hoạt động, hóa thành một vệ sáng dùng tốc độ cực nhanh hướng về dược tôn vương nguyên phóng đi, trong tay rồng mũi nhọn càng đột nhiên đâm ra. Keng, ở nháy mắt, kim loại giao nhận thanh thúy thanh vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên lại là Diệp Hiên dồn mũi nhọn cùng Dược Tôn Vương nguyên trưởng kiếm tướng đụng vào nhau, hai cú cùng dã kiếm khí theo binh khí của bọn hắn trên bùng nổ. Diệp Hiên hướng lên bầu trời phóng đi thế sông đột nhiên một trận, ở Dược Tôn Vương nguyên trên mũi kiếm bội phát ra sức mạnh to lớn thúc đẩy bên dưới, thân thể của hắn hoàn toàn không bị không chế, hướng về mặt đất bay ngược nện xuống. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi tới. thấy cái kia không dứt bị chấn động đến mức bay ngược rơi dụng Diệp Hiên, Dược Tôn Vương nguyên thương lợi hại trong con ngươi lập lòe hào quang sáng chói, Chuy Lý truyền ra âm trầm nói, ở Dược Tôn Vương nguyên lời nói hạ xuống lập tức, hắn cầm kiếm cánh tay đột nhiên dùng sức lên, cầm kiếm tay càng đột nhiên xoay tròn. Trường kiếm trong tay của hắn giống như máy khoan điện giống như tốc độ cao xoay tròn lên, càng thêm lực lượng cường đại bùng nổ, không khí chấn động, Diệp Hiên thân thể dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về phía dưới đập xuống. Không chỉ như thế, ở Dược Tôn Vương Nguyên trên tay nắm trên trường kiếm còn có hai nguồn kiếm khí phân tán bước ra, hướng về Diệp Hiên hai vai đâm. Không thể không nói, Dược Tôn Vương Nguyên chiêu kiếm này uy lực đích xác rất lớn. Tinh tránh, Mắt thấy Diệp Hiên hai vai sắp sửa bị kiếm khí xuyên thủng, thân thể của hắn sắp sửa đập xuống ở phía dưới trong lòng đất, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân ánh sao hoạt động, tại nguyên chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh sau thân thể của hắn tất là quỷ dị mà biến mất không còn tăm tích trong nháy mắt tiếp theo Diệp Hiên thân thể chính là bị Dược Tôn Vương Nguyên Trường Kiếm và Kiếm khí xuyên thủng đáng chết đây là tan ảnh cái kia bị Trường Kiếm xuyên thủng Diệp Hiên bất cứ vào đúng lúc này quỷ dị mà tan rã làm cho Dược Tôn Vương Nguyên sắc mặt kỳ biến đấy lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ hắn chủy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng nắm chặt Trường Kiếm trong tay không chút do dự về phía phía sau chém tới keng kim loại giao nhận âm thanh vang lên theo lại là Dược Tôn Vương Nguyên Trường Kiếm đỡ được cái kia thi triển tinh tránh xuất hiện ở phía sau hắn Diệp Hiên cái kia sắc bén công kích không thể không nói lão này lực phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu đích thật là cực kỳ cứng hãn Chỉ tiếc, hắn gặp phải không là người khác mà là Diệp Hiên. Đang công kích bị Dược Tôn Vương Nguyên đỡ lập tức, Diệp Hiên khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, truy lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, lão giả, ngươi xong đợi. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống trước mắt, hắn không chút do dự mà nhấn xuống trong tay rồng mũi nhọn một bên nút bấm. Ông ánh chói mắt hắc quang không có dấu hiệu nào tòng long trên mũi dao bùng nổ, lít nha lít nhít trắng đen xiển xích càng tòng long mũi nhọn nội bộ phun trào bức ra, hướng về Dược Tôn Vương Nguyên bao phủ tới, đem cả người hắn triệt để nuốt hết. Rồng núi nhọn sơ mở, trắng đen trời giang. Theo Diệp Hiên, dòng mũi nhọn sơ mổ thi triển, nồng nặc sinh tử cảm giác nguy hiểm tràn ngập ở Dược Tôn Vương nguyên đáy lòng, khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc. Hắn đang muốn né tránh, nhưng lại bị đẩy trời hắt quang mướn mất. Thời điểm này, Dược Tôn Vương nguyên tầm nhìn cùng nhận biết đều bị chiếm đoạt. Đợi cho hắn khi phục hồi tinh thần lại, hắn tất là thân ở một hắt quang trong kết giới, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị trắng đen tương giao xiềng xích buộc lại, hành động mức độ lớn bị hạn chế, giống như bị trói ở trên thập tự giá đợi bị xử hình tù nhân, chợt vật tới cực điểm dạng này tình cảnh làm cho dược tôn vương nguyên sắc mặt âm trầm như nước hắn thử huy động trong cơ thể cương khí nhưng nhưng căn bản cũng không cách nào vận dụng cương khí mảy may làm cho sắc mặt hắn càng thêm khó coi cùng âm trầm từ nguyên bổn màu xanh đã biến thành màu tím sàn sạt tiếng bước chân vang lên diệp hiên cầm trong tay rồng mũi nhọn từ từ từ trong bóng tối đi ra rơi vào dược tôn vương nguyên trong mắt phản phất từ trong địa ngục đi ra ám ma khắp toàn thân đầy giấy một luồng khiến người ta cảm thấy run rẩy lạnh lùng cái này tên đáng chết vẫn còn có thủ đoạn như vậy thấy cái kia đi ra diệp hiên dược tôn vương nguyên sắc mặt khó coi mở miệng Có điều, ngươi cho rằng dựa vào như vậy thì có thể vây cuốn lão phu, vậy không khỏi ngươi cũng quá mức ngây thơ. Bày ra ngươi uy lực a, lạnh lẽo âm trầm quỷ hỏa. Oanh cười dễ ức. Theo dược Tôn Vương nguyên lời nói hạ xuống, cực nóng mà lạnh lẽo âm trầm màu trắng ánh lửa thì lại là từ trong thân thể của hắn bùng nổ, một cái màu trắng ánh lửa áo giáp ở trên người hắn ngưng tụ bứt ra, trước đó chưa từng có sức mạnh khổng lồ theo trong thân thể của hắn khuyết tán năng dọc, ham muốn hình đánh văng ra cuốn quanh hắn trắng đen xiển xích. Này chính là thiên địa dị hỏa. Thấy thế, Diệp Yên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Sắc mặt phát lệnh, bước ra một bước, tinh tránh lặng yên gian thi triển, lập tức xuất hiện ở giữa tôn vương nguyên trước mặt, trong tay dồng mũi nhọn mang theo sắc bén mũi nhọn khí gào thét bước ra, phá. mắt thấy sắc bén dồng mũi nhọn sắp sửa cắt ra giữa tôn vương nguyên cổ họng, hắn chủy ly phát sinh gầm lên giận dữ, cuốn quanh hắn trắng đen xiềng xích hết mức gây ra, khiến cho hắn khôi phục tự do thân hình điên cuồng lui nhanh, trường kiếm trong tay hiện lên, che ở trước mặt, cười rêu kéo, keng. Lưu quang nẹt qua, trường kiếm cắt ra quần áo cắt vỡ ra thịt cùng kim loại dao nhận thanh thúy thanh lặng yên gian vang lên. Cho dù là Dược Tôn Vương nguyên trước tiên phá tan rồi xìa xích tiến hành rồi phong ngự và tránh được chỗ yếu hại của hắn, thế nhưng Diệp Hiên rồng mũi nhọn vẫn là phá vỡ quần áo của hắn. Trên vai của hắn lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết máu đến, không ngừng mà có máu tươi rơi xuống. Cút. Nồng nặc đau nhức tràn ngập ở Dược Tôn Vương nguyên đáy lòng, khiến thần sắc hắn bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Hắn truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, sức mạnh đáng sợ ngang dọc bùng nổ, đem Diệp Hiên cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn càng mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên truy kích mà đi thấy cái kia liều chết sung phong dược tôn vương nguyên diệp hiên trên khuôn mặt không có tình cảm chút nào cùng gợn sóng hai mắt hàn quang lấp lóe băng hỏa âm dương mắt đột nhiên mở ra ở dược tôn vương nguyên cách hắn không đến ba thước phạm vi lập tức hào quang sáng chói theo cặp mắt của hắn phun ra bước ra màu xanh tham thẳm kình khí tùy theo khuyết tán thiên ma vũ bộ bộ bộ đến mà công tử dược tôn vương nguyên bị màu xanh tham thẳm kình khí bắn trúng thân hình lặng yên gian động lại tuyệt vời gợi cảm tiên nữ ma nữ ở bên cạnh hắn lặng yên gian hiện lên đầy giấy nồng nặc mê hoặc âm thanh vang lên theo ở dược tôn vương nguyên thất thần lập tức diệp hiên ánh mắt nồng nặc sát ý tỏa ra Dưới chân ánh sao hoạt động, Tinh tránh thi triển bước ra, trong tay rồng mũi nhọn sáng lên chói mắt ánh sáng, hướng về Dược Tôn Vương Nguyên đánh giết mà đi. Rồng mũi nhọn nửa khởi, giết thần chi long, Quy 1 chương 812, Nguyên Hà đến chết. A! Vô tận óng ánh hình rồng kiếm khí bộ phát ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở Hắc Quang trong kết giới vang lên. Ở Diệp Hiên lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Dược Tôn Vương Nguyên thân thể bị rồng mũi nhọn thả ra hình rồng kiếm khí đánh trúng, trí lý phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược bức ra, nặng nề đện ở Hắc Quang kết giới trên vách tường. Bịch! Rang rác! Dược tôn vương nguyên thân thể đụng vào hắc quang trên vách tường, đáng sợ va chạm lực lượng ầm ầm gian bùng nổ, cứng rắn hắc quang vách tường vẹn vẹn chỉ kiên trì chỉ chốc lát liền bể ra. Dược tôn vương nguyên thân thể ở đụng nát hắc quang vách tường sau tất là hơn thế không giảm bay ngược ra ngoài. ở nguyên hà cùng với chứa nhiều dược thần điện canh phòng cái kia rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới điện ở trong đình viện trên núi giả đem núi giả cho đụng phải nát bể. Hán triều lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi nặng nề lện tiến vào núi giả phía dưới trong ao trở thành một con nước súng. Dược tôn đại nhân, Dược tôn đại nhân, người như thế nào? Dược tôn đại nhân, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy tình cảnh này cái kia chứa nhiều dược thần điện canh phòng ở ngắn ngủi chấn động sau tất là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại bọn họ nhảy vào trong ao sắp thành để lướt xuống dược tôn vương nguyên cho đỡ lên chu truy lý truyền ra thân thiết lời nói thời khắc này dược tôn vương nguyên nơi nào còn có trước khi cái kia nửa phần đạo cốt tiên phong giáng dấp hắn xóa một con rối tung tóc da mui trên khuôn mặt tràn đầy thống khổ và dữ tợn cái kia một thân đắc giá chế thuốc uống bị mũi nhọn khí chỗ xé rách một đạo quán xuyên hắn nửa thân trên vết thương khi hắn lồng ngực vị trí tái hiện ra vết thương sâu thấy được tận xương không ngừng mà có máu tươi ròng ròng bốc ra nhìn qua có vẻ nhìn thấy mà giật mình nếu không phải người này có lạnh lẽo âm trầm quỷ hỏa ngưng tụ ánh lửa áo giáp hộ thể, sợ là sớm đã bị vừa mới Diệp Hiên thi triển rồng mũi nhọn nửa cởi chém thành hai đoạn. không hề nghi ngờ, giờ khắc này Dược Tôn Vương nguyên ở Diệp Hiên cái kia luân phiên công kích bên dưới không thể nghi ngờ là nhận lấy trọng thương. khuku, hắn trên ngực ho kí liệt, từng kia một đen thui máu tươi theo kẹp miệng của hắn chạy xuôi bước ra, làm cho hắn nhìn qua hết sức suy yếu. thấy Dược Tôn Vương nguyên cái kia bộ dáng chật vật, bên cạnh Nguyên Hà chân mày hơi nhíu lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia cầm trong tay rồng mũi nhọn gần như không phát hiện chút tổn hao nào Diệp Hiên, trong mắt lập lóe tầm nhìn qua mang đấy lòng không ngừng mà có ý nghĩ nảy qua. "Nguyên giả, như thế nào? Người không sao chứ?" Sau một lát, hắn chính là đi nhanh đến Dược Tôn Vương Nguyên trước mặt, truy Chuy lý truyền ra thân thiết lời nói. "Không sao, là ta coi thường cái kia đáng chết tiểu tử." Dược Tôn Vương Nguyên cố nén thân thể truyền đến đau nhức, đem một viên đan dược chữa trị vết thương nhét vào Trị Lý, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, "Nguyên Hà, hai người chúng ta liên thủ, giết tiểu tử kia." Tốt. Nghe được Dược Tôn Vương Nguyên lời nói, Nguyên Hà mắt sáng lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Động thủ." Dược Tôn Vương Nguyên chủy lý phát sinh một tiếng quát chói tai, cố nén thân thể thương thế, mang theo sát ý vô tận hướng về Diệp Hiên sông ra ngoài, quay Diệp Hiên một lần nữa triển khai sát phạt. Nguyên Hà toàn thân cương khí hoạt động, thân là năm sao võ hoàng khí thế cũng là không giữ lại chút nào bùng nổ. Theo sát ở Dược Tôn Vương Nguyên phía sau, hướng về Diệp Hiên phóng đi, bay hắn phát ra công kích. Cục bạo năng lượng ở Nguyên Hà trên tay hội tụ, làm cho bàn tay của hắn bị cương khí kim màu xanh lục vần quanh, phản phất đến từ chính ngón u nắm nhỏ. Thấy cái kia liều chết xung phong Dược Tôn Vương Nguyên cùng Nguyên Hà, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, trong mắt hàn quang lấp lóe, dưới chân tinh bước thi triển Hóa thành một vệ sáng hướng về Dược Tôn Vương Nguyên cùng Nguyên Hà hai người bọn họ phóng đi, trong tay rổng mũi nhọn càng gào thét bất ra, hai đạo sắc bén mũi nhọn khí tỏa ra, hướng về hai người bọn họ tập kích mà đi, lại bị bọn họ dễ dàng né tránh. A, mắt thấy Diệp Hiên khoảng cách Dược Tôn Vương Nguyên cùng Nguyên Hà bọn họ khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Diệp Hiên hai mắt híp lại, đang muốn thi triển công kích, Dược Tôn Vương Nguyên, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương lại là đột nhiên vang lên, hắn lao ra thân hình càng lặng yên gian động lại. Ở Diệp Hiên cùng bốn phía dược thân điện bọn thủ vệ cái kia kinh ngạc ánh mắt khó hiểu nhìn kỹ bên dưới, vốn đi theo ở dược tôn vương nguyên phía sau hướng về diệp yên phát động tấn công mở sát giới nguyên hà lại là đột nhiên chuyển đổi mục tiêu quay dược tôn vương nguyên phát khởi tập kích cái kia bị cương khí kim màu xanh lục âm u móng nhọn không có dấu hiệu nào theo dược tôn vương nguyên phía sau lưng đâm tới dễ dàng sẽ rách da của hắn đâm vào đến trong thân thể của hắn đem lồng ngực của hắn chỗ xuyên đấu theo lồng ngực của hắn chỗ đâm ra ba tháp ba tháp từng kia một đen thui máu tươi thì lại là từ dược tôn vương nguyên thân thể bên trong chảy xuôi ra hắn gian nan mà cúi thấp đầu thấy cái kia xuyên qua lồng ngực hắn bàn tay hắn giàn mua trên khuôn mặt tràn đầy đồng nặc kinh ngạc cùng không rõ Hiển nhiên hắn thật không ngờ nguyên hà vậy mà lại đối với hắn hạ sát thủ, hắn cố nén thân thể truyền đến đau nhức, khó khăn xoay đầu lại, đưa mắt rơi vào nguyên hà trên thân, truy lý có suy yếu không rõ thanh âm đàm thoại truyền đến ra, làm tại sao hắn không rõ bạch tại sao nguyên hà sẽ đối với hắn hạ sát thủ, phải biết rằng những năm gần đây hắn cùng nguyên hà quan hệ trong đó khá là không sai, hai người coi là thổ lộ tình cảm bằng hữu, cười rêu kéo, nguyên hà không hề trả lời, mà là vẻ mặt lãnh mặc đem máu me đầm địa bằng tay theo dược tôn vương nguyên trong thân thể hút ra ra, phu dược tôn vương nguyên ho kịch liệt. Truy lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi cùng vỡ vụ nội tạng, thân thể vô lực về phía mặt đất ngã xuống, lặng yên gian tử vong. Có thể, cho dù là đi chết, hắn cũng không rõ bạch vì sao Nguyên Hà sẽ đánh lên hắn. Dược Tôn đại nhân, Dược Tôn đại nhân. Thấy cái kia ngã xuống Dược Tôn vương Nguyên, Dược thân điện bọn thủ vệ hoàn toàn biến sắc, mang theo sắc bén sát ý hướng về Nguyên Hà phóng đi, bay hắn triển khai vây công. Điếc không sợ súng. Thấy thế, Nguyên Hà sắc mặt băng hàn, móng nhọn huy động, đáng sợ kình khí gào thét năng dọc, dễ dàng mà đem thân thể của bọn hắn chô xé rách vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, này dược thần điện canh phòng chính là bị nguyên hà giải quyết triệt để. gió mát phất qua, lá dụng pháp vướng, đình viện bên trong chỉ còn lại có diệp hiên cùng nguyên hà hai người. diệp hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt cùng ngọn sóng, đầy hứng thú nhìn về phía trước nguyên hà, mà nguyên hà cũng là vào đúng lúc này thấy hắn. bốn mắt nhìn nhau, một cỗ vô hình khí thế theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra, khiến cho đình viện bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh quỷ dị lại cực kỳ ngột ngạt. thuộc hạ nguyên hà, bái kiến hai đời ma quân đại nhân. trong nháy mắt tiếp theo, nguyên hà đột nhiên quay diệp hiên quỷ một gối xuống đi hai tay hắn ô quyền, chuý truy lý truyền gia cung kính lời nói, thuộc hạ, hai đời ma quân. nghe được nguyên hà lời nói, diệp hiên quẹt miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, đầy hứng thú mở miệng. diệp hiên công tử bèn là ma quân đại nhân truyền nhân, thừa kế ma quân đại nhân ý chí tròn nên hai đời ma quân hoàn toàn xứng đáng ở người thống lĩnh dưới thần ma điện chắc chắn của khởi, nguyên hà cả gan khẩn cầu hai đời ma quân đại nhân thu nhận, nguyên hà mong muốn thể chết heo vì đại nhân dốc sức. nguyên hà hai tay ô quyển, vẻ mặt cực nóng cùng sùng bái thấy diệp hiên, trinh trọng mở miệng. người này mấy lời nói nói tới nhiệt huyết sục sôi rất có sức cuốn hút, phản phất hắn thì là ma quân cuồng nhiệt người theo đuổi. Theo ta được biết ngươi cùng Dược Tôn quan hệ không phải bình thường, ta đế cũng từng không xử bạc với ngươi, tại sao ngươi sẽ làm như vậy? Diệp Hiên cất bước đi tới Nguyên Hà trước mặt, ánh mắt cẩn thận đánh giá hắn, nghi hoặc mà hỏi: "Đại nhân, người có chỗ không biết, ta mặc dù đắc làm cho này rượu Nhật thành thành chủ, thế nhưng thực tế rượu Nhật thành người không chế lại là Dược Thần Điện mà không phải phụ thành chủ, căn bản cũng không có bất kỳ thực quyền, này rượu Nhật thành hết thảy đều là Dược Thần Điện định đoạt. Hơn nữa mặc dù ta vẫn làm đế các róc sức, thế nhưng ta vẫn luôn là ma quân đại nhân fans cùng người ủng hộ." Bây giờ ta đế đại nhân bị người chô đánh bại, từ bỏ ta đế cát ta vừa mới có được bỏ chỗ tối theo chô sáng cơ hội. Vừa rồi đánh giết dược tôn chỉ là ta cho đại nhân ngài lễ gặp mặt, để bày tỏ ta đối với đại nhân trung thành, hy vọng đại nhân có thể thu nhận ta. Nguyên Hà mấy lời nói nói tới thẳng thắn vô cùng, đang phối hợp hắn vừa rồi trợ giúp Diệp Hiên đánh giết dược tôn Vương mới nói, có thể nói là rất có tin phục lực. Nếu là người bình thường tất nhiên sẽ tin tưởng hắn nói, thế nhưng Diệp Hiên đối với người này chi tiết có thể nói là một thanh hại sở ở phía thành thủ phụ kiệt khắc la tư lúc trước cho tư liệu của hắn bên trong nguyên hà nhưng tham dự đối với thần ma điện vây công cùng thần ma điện thế lực từng bước xâm chiếm thần ma điện thành viên chết ở trong tay hắn người không phải số ít bây giờ người này lại đánh giết dược tôn vương nguyên đem đội lấy diệp hiên tín nhiệm nhưng lại nói muốn gia nhập diệp hiên dưới trướng dốc sức cho hắn cái này ở diệp hiên xem ra quả thực là đang nói chuyện với vẩn. bất quá hắn cũng không có vạch trần nguyên hà mà là muốn xem một chút người này trong hồ lô dốt cuộc muốn làm cái gì ngay lập tức diệp hiên chỉ là cười nhạt khoe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong chu liễu có bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền ra đã như vậy. Vậy sau đó ngươi thì đi theo ta." Nói xong, Diệp Hiên liền không tiếp tục để ý Nguyên Hà, mà là xoay người cất bước rời đi. Nhưng mà, ở Diệp Hiên xoay người lập tức, hắn đặt ở trước mặt tay phải lại là ngưng tụ năng lượng, nguồn lượng công kích. Thấy cái kia xoay người rời đi Diệp Hiên, Nguyên Hà khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh. Hắn theo trong tay áo lấy ra một cái sắc bén truy thủ, vội vàng cất bước bước nhanh đi theo. Truy lý chuyên gia Azura lời nói, "Đại nhân, bây giờ dược thần điện đã diện kính xin đại nhân đến ta phủ thành chủ khách, để liền dưới làm người đón gió tới trận." Tốt. Diệp Hiên cũng không quay đầu lại, Nhàn nhạt trả lời. Nhìn về phía trước Diệp Hiên bóng lưng, Nguyên Hà tăng nhanh bước chân khoảng cách Diệp Hiên càng ngày càng gần, ở cách Diệp Hiên không đến nửa thứ khoảng cách lúc, trong mắt hắn sát ý tỏa ra, nắm chặt dao găm trong tay nhanh như thiểm điện hướng về Diệp Hiên lưng đâm tới. Sấm đánh tiêm. Nguyên Hà động tác thật sự là quá nhanh, hơn nữa không có dấu hiệu nào, khoảng cách gần như thế bên dưới căn bản làm cho không người nào có thể né tránh. Nguyên Hà có 200% nắm chắc hắn đòn đánh này chắc chắn xuyên thủng Diệp Hiên thân thể. Hắn phản phất đã thấy Diệp Hiên bị chủy thủ xuyên thủng thân hình, cũng giẫy chân hắn, sau đó hắn cầm Diệp Hiên đầu lâu đi thẳng đến nơi đó lãnh thưởng, từ đây mở ra tất cả nhân sinh mới. Cảm giác được Nguyên Hà cử động, Diệp Yên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, trong mắt hàn quang lóe lên, tinh tránh đột nhiên dưới chân hắn thi triển, làm cho thân thể của hắn để lại một chuỗi tàn ảnh quỷ dị mà tại chỗ biến mất. Tàn ảnh? Tránh qua? Sao có thể có chuyện đó? Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Hà chủ thủ đem Diệp Yên tàn ảnh xuyên thủng, để cho hắn hoàn toàn biến sắc, mặt mày kinh hãi. Diệp Yên thân thể ở phía sau hắn quỷ dị mà hiện lên, bị ma khí vờn quanh tay phải mang theo nồng nặng sát ý nhanh như thiểm điện đè ở Nguyên Hà trên lưng. Âm dương bá thể quyết định kỹ, trong tàn Chùm muộn tiếng va chạm vang lên, Nguyên Hà cả người như gặp phải sét đánh, Trùy Lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Quy một chương 813, chấn động dư thôn. Khốn nạn, ta tất sát một đòn lại bị hắn tránh qua, tại sao lại như vậy? Bị Diệp Hiên một trưởng bắn trúng, Nguyên Hà sắc mặt trắng bệnh, mượn lực rút lui, Trùy Lý truyền ra kinh hãi lời nói. Hắn thật không ngờ Diệp Hiên có thể ở khoảng cách gần như thế bên dưới né tránh cái kia tất một đòn. Thời điểm này, bị thương nặng Nguyên Hà trong lòng hốt hoảng một mảnh, cũng không dám nữa đối với Diệp Hiên một lần nữa phát động tấn công, mà là dùng tốc độ cực nhanh hướng về phương xa thoát đi còn muốn chạy, có thể sao? thấy thế, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, dưới chân tinh bước thi triển, nhanh như thiểm điện hướng về Nguyên Hà truy kích mà đi. lập tức chính là xuất hiện ở phía sau hắn, quay phía sau lưng của hắn một quyền đập ra. Ma Long kinh Ma Long giận, nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở Nguyên Hà đáy lòng, khiến cho hắn sắc mặt khó thấy được cực hạn, quả quyết từ bỏ thoát đi. trên nắm tay cuồng bạo năng lượng năng dọc, đột nhiên xoay người mang theo lực lượng cường đại cùng Diệp Hiên đập tới năm đấm đấu cùng nhau. Non sông giật quyền, theo Nguyên Hà cú đấm này đập ra, một tòa hư ảo núi lớn ở phía sau hắn hiện lên coi như một quyền này của hắn có được nhất sơn lực lượng Thùng. Phụt. trong nháy mắt tiếp theo nguyên hà nắm đấm chính là cùng diệp hiên nắm đấm đối với đánh vào đồng thời năng lượng kinh khủng bùng nổ máu đỏ tươi trong nháy mắt theo nguyên hà truy lý phun ra tung tóe thân thể của hắn giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường bay ngược ra ngoài trốn một quyền bị diệp hiên một lần nữa đánh bay nguyên hà đối với diệp hiên thực lực có càng khắc sâu nhận thức hắn không chút nghĩ ngợi trong lòng ý niệm duy nhất chính là mau chóng chạy trốn nhưng mà hắn mới vừa vặn lao ra diệp hiên thân hình giống như quỷ Mỹ xuất hiện ở trước mặt của hắn nắm tay phải mang theo khai sơn lực lượng đập vào nguyên hà trên ngực. Nguyên Hà lồng ngực lập tức lõm xuống, xương gậy âm thanh vang lên theo, thân thể của hắn giống như một đá ra bóng đã đập vào đỉnh viện trên cây to, phát sinh tiếng vang trầm nặng, chấn động đến mức lá cây rào rào hạ xuống. Bút, nồng nặc đau nhức tràn ngập ở Nguyên Hà đáy lòng, khiến cho thần sắc hắn bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn, chán hắn xuất mồ hôi lạnh lứa ra, đang muốn có hành động, Diệp Hiên cái kia bị ma khí vẩn quanh giống như vớt rồng bàn tay tất là rơi vào trên cổ của hắn, đưa hắn cho bắt được. Khúc cụ, trên cổ truyền đến đau nhức làm cho Nguyên Hà hít thở tay trở nên khó khăn, hắn không bị khống chế ho khan, miệng không ngừng mà có máu tươi dòng dòng bứt ra. Đây mắt hắn hoảng sợ thấy cái kia xuất hiện ở bên cạnh hắn Diệp Hiên, truy lý truyền ra khẳng khô khóc cấm thanh, không. Đừng có giết ta. Nếu như không chết ta vừa mới nương tay, ở ngươi đánh lén ta trước tiên bên trong, ngươi thì đã trở thành một bộ thi thể. Diệp Hiên một tay đem Nguyên Hà nhấc lên, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Nguyên Hà mặc dù thực lực coi như không tệ, thế nhưng nơi nào là mở ra đại ma giới dưới tình huống thực lực tìm được tăng lên trên diện rộng Diệp Hiên đối thủ. Diệp Hiên vốn có thể ngay lập tức liền giết hắn, thế nhưng hắn cũng không có, bởi vì hắn rất muốn biết này Nguyên Hà rốt cuộc là diễn gì một màn kịch, đang đánh lén đánh chết dược Tôn Vương Nguyên Thu được Diệp Hiên tín nhiệm sau, hắn vậy mà lại đối với Diệp Hiên hạ sát thủ. Chẳng lẽ nói là Diệp Hiên hắn diễn kịch kỹ thuật không được gì. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Nguyên Hà đấy lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tạm thời hắn không có nguy hiểm tính mạng. Hay nói cho ta biết, tại sao ngươi ở đây đánh chết dược Tôn Vương Nguyên chiếm được tín nhiệm của ta sau còn muốn đối với ta hạ sát thủ? Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Nguyên Hà, truy lý truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Bởi vì bởi vì dược tôn vương nguyên chắc chắn phải chết, mặc dù là ta với hắn liên thủ cũng không khả năng giết được người, hơn nữa hắn người bị thương nặng, chết ở trong tay của ngươi là tất nhiên. nếu là ta động thủ giết hắn, không chỉ có thể để hắn chết đến càng có giá trị cùng ý nghĩa, còn có thể đủ mệnh của hắn đem đổi lấy sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, do đó ta liền có thể nhân cơ hội tiếp cận ngươi. đối với ngươi hạ sát thủ, nguyên hà đúng là cũng không có ẩn giấu cái gì, đưa hắn suy nghĩ trong lòng hết mức nói ra. còn ta tại sao giết? bởi vì đầu của ngươi thật sự là thái quá có giá trị. Giết ngươi không chỉ có thể thu được siêu cao nhân khí cùng danh vọng, vẫn có thể thu được thanh đế trọng thượng, mở ra một cái hoàn toàn mới đời người con đường. Ngươi nói ta vì sao không đánh cuộc một lần? Không thể không nói, nguyên hà người này tâm cơ cùng tính kế vẫn có chút không sai, có thể trở thành này diệu nhật thành thành chủ, hắn đích thật là có nhất định bản lĩnh. Chỉ tiếc, hắn tính kế đối tượng là diệp hiên. Chỉ có điều rất đáng tiếc, ngươi thua cuộc, mà thua giá cả chính là chết. Diệp hiên mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào nguyên hà, lạnh lùng mở miệng. Ngươi là sẽ không giết ta. Ngươi nếu là muốn trùng kiến thần ma điện phải rất nhiều nhân thủ, mà ta là tòa này Diệu Nhật Thành Thành chủ có đầy đủ giá trị nghe được Diệp Hiên lời nói. Nguyên Hà ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm vào Diệp Hiên, trầm giọng mở miệng. Người này không biết nơi nào đến phần tự tin này, ngươi đánh giá quá cao mình. Mặc dù ta đích xác phải nhân tài, thế nhưng hiển nhiên ngươi không xứng. Nghe được Nguyên Hà lời nói, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, giặc. Nghe nói Diệp Hiên lời nói, thấy Diệp Hiên trên khuôn mặt tỏ ra nụ cười, Nguyên Hà sắc mặt biến, đáy lòng dâng lên một luồng cực độ dự cảm không tốt, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Hiên nắm bắt cổ hắn, bàn tay lại là đột nhiên phát lực, chớp khớp xương gãy âm thanh vang lên theo. Nguyên Hà cổ bị hắn dễ dàng nặn gãy. Một luồng màu đen ma diễm ở Diệp Hiên trên bàn tay tỏa ra, nhanh chóng đem Nguyên Hà thi thể đốt cháy trở thành hư vô. Keng, thanh âm thanh thui vang lên, Nguyên Hà nhận chứa đồ tất là rớt xuống trên mặt đất. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống khúc xạ bắt mắt ánh sáng. Bút. Thế thế, Diệp Hiên không lưng đem này nhận chứa đồ nhặt lên. Thời suy nghĩ, một luồng linh hồn lực tất là rung manh vào trong đó, làm cho ở chỗ chiến lợi phẩm rõ ràng xuất hiện ở Diệp Hiên trong tầm mắt người này làm diệu nhật thành thành chủ có thể nói là giàu có đến mức nước đố đổ vách ở chỗ không chỉ có đủ loại chân bảo cùng vũ khí còn có một môn môn công pháp cùng võ kỹ trừ lần đó ra còn có một tấm thần bí không chọn vẹn bản đồ diệp hiên hơi suy nghĩ tấm này không chọn vẹn bản đồ tất là hiện lên ở trong tầm mắt của hắn tấm này bản đồ cùng diệp hiên ban đầu ở tô hải buổi đấu giá trên đập xuống tấm kia không chọn vẹn bản đồ có chút tương tự nhưng cũng có điều bất đồng nhưng mà lúc đó diệp hiên theo buổi đấu giá trên đập xuống thần bí bản đồ kho đáo nhưng là bị cái viên này cậu ngọc bớt bây giờ Diệp Hiên trong túi khối này, cổ ngọc một lần nữa sáng lên từng tia một ánh sáng, làm cho Diệp Hiên cả kinh, liền vội vàng đem nó lấy ra tới gần nơi này trường không chọn vẹn bảo đồ. Trong nháy mắt tiếp theo, hào quang sáng chói bùng nổ, ở Diệp Hiên ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, cái kia không chọn vẹn bảo đồ một lần nữa bị cổ ngọc hấp thu lấy. Sau đó, cái kia cổ ngọc trên điêu khắc long văn coi như sống lại bình thường, bắn ra một tấm không chọn vẹn mà hư hào bản đồ đến. Tấm kia nổi lên bản đồ coi như đầy trời đầy sao, bọn họ nối liền thành một đường, chỉ về một thần kỳ xa xôi phương hướng, có thể là vì này hình hoàn toàn không hoàn chỉnh, mục đích cuối cùng cũng không có đánh dấu đi ra. Diệp Hiên đang chuẩn bị nhìn kỹ, cái kia cổ ngọc tán phát ánh sáng lại là dần dần biến mất, bản đồ cũng đều tiêu tán theo, làm cho Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại. Xem ra này cổ ngọc ở chỗ đích thật là có một loại không muốn người biết bí mật. Thấy trong tay quang mang tiêu tán cổ ngọc, Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại, Trí truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói. Theo lời của hắn hạ xuống, hắn liền đem cổ ngọc thu hồi, sau đó xoay người cất bước hướng về Dược Thần Điện bên ngoài bước vào. Đã này Dược Tôn Vương Nguyên đã chết, vậy Dược Thôn Phiền Phức cũng coi như là giải quyết. Hơn nữa theo Nguyên Hà tử vong, này Diệu Nhật Thánh không thể nghi ngờ là rơi vào Diệp Hiên trong tay. Bây giờ hắn phải làm chính là đi trong phủ thành chủ báo cái tên, cho hỏi một tiếng, nếu như có người dám phản kháng lời không phục, vậy Diệp Hiên liền đưa bọn họ làm thịt. Ở trong phủ thành chủ, Diệp Hiên cho thấy đầy đủ thực lực cường đại, báo ra hắn tên và thân phận, căn bản cũng không có người can đảm phản kháng, dồn dập thần phục quy thuận. Sau đó, Diệp Hiên chính là ở trong phủ thành chủ để ở. Hắn liên lạc Phong Ma bọn họ, rất nhanh bọn họ liền sẽ phái người lại tiếp quản rượu Nhật Thành. Các loại đã đến tiếp quản người vừa đến, Diệp Hiên thì sẽ nhích người rời đi. ba ngày sau, Phong Ma Lâm Phong phái tiếp quản diệu Nhật Thành người liền lặng lẽ đến. Hắn phái lại người hóa ra là Lâm Hạo Nam cùng Lâm Tiên Kiệt đôi huynh đệ này làm cho Diệp Hiên khá là kinh ngạc. Hiên ca, Hiên ca, ngươi vừa đổi đẹp trai. Thấy ngồi ở phủ thành chủ trong đại sảnh Diệp Hiên, Lâm Tiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, cười cùng Diệp Hiên chào hỏi. Hóa ra là các ngươi hai vị này. Xem ra trận này các ngươi thu hoạch tiến bộ cũng không tệ, đều đang bước vào trí tôn võ hoàng cảnh, trở thành võ hoàng cường giả. Diệp Hiên tỉ mỉ mà đánh giá một phen Lâm Tiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người, phát hiện bất luận là bọn hắn thực lực và khí chất đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, để hắn khá là kinh ngạc, mở miệng cười. Nếu như trước đây Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam là tiêu chuẩn thế gia công tử khí chất, vậy trải qua khoảng thời gian này mà rũa, trên người của bọn hắn lại cũng không có thế gia công tử khí chất, thay vào đó tất là một luồng cùng bọn chúng tuổi tác không hợp trầm ổn. Bọn hắn hôm nay hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương. Này Diệu Nhật Thành giao cho hai anh em họ đến quản lý cũng đều khá là yên tâm. Ha ha, đều là nhờ Hiên Ca phúc của ngươi, hai huynh đệ chúng ta tại đây tu la trong thế giới có một phen kỳ ngộ mới có thể bước vào trí tôn hoàn cảnh, có thể nói là may mắn. Nhưng Hiên Ca ngươi lại khác biệt, bất cứ một người độc chiến hai vị đại đế, châu bỏ đến cũng nổi làm cho hai huynh đệ chúng ta có thể nói là khâm phục vô cùng. Đúng vậy, nếu như không phải là hiền ca dẫn dắt, chúng ta còn ở tô hải ở lại, sao có thể có lần này kỳ ngộ? Nghe được diệp hiên lời nói, lâm hạo nam cùng lâm thiên kiệt hai người đều là cười nói, bọn họ nhìn về phía diệp hiên ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào kính sợ cùng khâm phục. Mặc dù lúc đó bọn họ đang vây công tà đế các trụ sở chính, không có thể ở lạc nhật thành tận mắt thấy diệp hiên độc chiến đôi đế phong thái, thế nhưng sau đó hai người bọn họ đều là cố ý đi tu la Hép xem qua video tư liệu. Diệp hiên mạnh mẽ đã đi sâu vào đáy lòng của bọn hắn, trở thành thần tượng của bọn hắn. Đạt được. Hai người các ngươi cũng đừng nhích hót, đi. Đi uống rượu, sau đó này rượu Nhật Thành thì giao cho các ngươi hai anh em xử lý. Cái tiêu dược thôn đối với ta có ân, các ngươi nhiều lắm chiếu ứng. Diệp Hiên ôm hai người bọn họ bà vai, cười nói, "Hôm sau, làm dược thần điện bị diệt, rượu Nhật Thành đổi chủ tin tức truyền ra, toàn bộ rượu Nhật Thành đều lâm vào một mảnh chấn động cùng ồ lên bên trong." Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ có dược tôn chấn giữ, có thể nói rượu Nhật Thành thế lực lớn số một dược thần điện bất cứ sẽ bị người tiêu diệt, càng không nghĩ đến thành chủ Nguyên Hà chết rồi, tín nhiệm hai vị thành chủ cũng chỉ là hai cái ở tu la thế giới không có danh tiếng gì người trẻ tuổi mà đây hết thảy tất cả đều là một người tên là Diệp Hiên nam nhân quyết định hắn đệ tử là ma quân là tương lai thần ma điện lãnh tụ dược thôn trong phòng nghị sự một tâm trọng đại di chuyển hội nghị đang tiến hành khoảng cách Diệp Hiên rời đi dược thôn đã có một tuần thời gian nhưng mà không có tin tức gì truyền đến dược thôn đám người đấy lòng có thể nói là lo lắng và phần bọn họ sợ hãi dược thần điện báo thù sợ hãi dược tôn lửa dận cho nên bọn họ trong khi cử hành hội nghị quyết định toàn thôn di chuyển dùng cái này đến tránh né dược thần điện báo thù cùng dược tôn Diệp Hiên rời đi dược thôn đã gần một tuần lễ chúng ta vô tới rượu nhận thành tìm hiểu tin tức người chưa có trở về chỉ sợ là tao nội rồi bất chắc Diệp Hiên chỉ sợ cũng là giữ nhiều ít, dù sao cái kia Dược Tôn nhưng mời đẹp mà vương cấp bậc cửu giả ta tính toán lại hai ngày nữa Hàn Vũ tử vong tin tức phải triệt để truyền ra, cho nên ta quyết định toàn thôn di chuyển Lao Tộc trưởng ánh mắt từ từ theo mọi người trên thân đảo qua Truy Lý truyền ra trầm thấp lời nói nghe được Lão Tộc trưởng lời nói hiện trường đám người đều là không khỏi túi lầu đến xem như chấp nhận Lão Tộc trưởng đề nghị mặc dù nơi này là cố hương của bọn hắn bọn họ rất không muốn rời đi nơi này Thế nhưng để sinh tồn bọn họ không thể không làm ra lựa chọn như vậy cùng quyết định. Tộc trưởng, muốn không lại chờ một ngày. Ta tin tưởng Diệp Hiên hắn nhất định ngồi ở một bên Tiểu Phương do dự một chút thấp giọng mở miệng nói: "Tiểu Phương, ta biết ngươi rất tin tưởng tên tiểu tử kia, thế nhưng địch nhân của hắn nhưng dự tôn. Bây giờ trôi qua một tuần nhưng không có dò thăm bất kỳ tin tức cùng động tĩnh, ta xem tiểu tử kia có khả năng căn bản sẽ không có đi dịu Nhật thành tìm dự tôn, mà là chính mình sợ hãi chạy thoát. Không sai, chúng ta không thể đem hết thể hy vọng đều gửi gắm ở trên người hắn, chúng ta đến tự có ý nghĩa cùng dự định. Bằng không mà nói, chúng ta dự tôn thật là gì?" Đúng vậy, mặc dù rất không muốn đi, thế nhưng để sinh tồn, vẫn là rời đi nơi này đi." Tiểu Phương lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, trong thôn lớn tuổi có danh vọng tiền bối chính là vẻ mặt thở dài cùng bất đắc dĩ mở miệng. "Nhưng mà, Tiểu Phương còn muốn nói điều gì, lại bị lao tộc trưởng đánh gãy, "Được rồi, chuyện này thì quyết định như vậy, mọi người nhanh đi thu dọn đồ đạc, tối hôm nay chúng ta cứu." Loài tộc trưởng, Dương Tử hắn theo rượu Nhật Thành bên trong đã trở lại. Nhưng mà, vừa lúc đó, một người đàn ông tuổi trung niên nhanh chóng vọt vào báo cáo. "Mau, mau dẫn hắn tiền đến." Nghe được lời của hắn, Hiện trường đám người đều là cả kinh, Lão Tộc trưởng cùng Tiểu Phương tất là nhanh chóng đứng dậy, mở miệng nói. Rất nhanh, một gã thở hồng hộc thiếu niên chính là đi đến. Dương Tử, nhanh! Nói mau ngươi những ngày qua ở Diệu Nhật Thành bên trong dò tham cái gì? Thấy cái kia đi tới Dương Tử, hiện trường đám người đều là không kịp chờ đợi hỏi. Tộc trưởng, ta, ta ở Diệu Nhật Thành nghe được Diệp Hi lớn, Đại ca hắn đánh chết Dược Tôn Vương Nguyên, tiêu diệt Dược Thần Điện. Còn, nhưng lại giết Diệu Nhật Thành Thành chủ Mẫn bây giờ toàn bộ Diệu Nhật Thành đều là Diệp Hiên đại ca. Dương Tử một bên thở hổn hển, một bên vẻ mặt hưng phấn nói. Cái gì? nghe được Dương Tử lời nói, Lão Tộc trưởng bọn họ đều là cả kinh, Dược tôn chết rồi. Diệp Nhất Thành là Diệp Hiên nữa nha. Ha ha, cái tiếp theo nói như vậy chúng ta không cần dọn đi rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ chính là vẻ mặt hưng phấn kích động mở miệng. Loài, Tộc trưởng, ta, ta còn nghe được Diệp Hiên đại ca hắn, hắn là Ma quân đại nhân truyền nhân, tương lai thần ma điện lãnh tụ. Hơn nữa hắn còn sai người cho, cho chúng ta Dược thôn tặng lễ đến rồi, muốn, muốn trợ giúp chúng ta Dược thôn xây dựng. Từ nay về sau, chúng ta Dược thôn cũng sẽ không bao giờ bị người khi dễ. Dương Tử thở hổn hển một lúc ký tiếp tục nói. Mọi người đều là bị Dương Tử Lời nói rung động một cái. Cái kia Diệp Hiên bất cứ là ma quân đệ tử. Tộc trưởng, Diệu Nhật Thành mới nhâm thành chủ Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai vị đại nhân đã đến bái phỏng, hơn nữa mang đến rất nhiều vật liệu cùng quà tặng. Dương Tử Lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, liền có người tiến đến báo cáo. Nghe vậy, hiện trường đám người dĩ nhiên là mừng như điên một mảnh. Lao tộc trưởng cùng Tiểu Phương trên khuôn mặt cũng đều chất đầy nụ cười. Quy 1 chương 814, đoàn tụ, ấm áp. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác 3 ngày thời gian liền ở Diệp Hiên dài lâu chạy đi bên trong lặng yên giăng trốn. Thiên Tản Thành có thể coi là tới Diệp Hiên cưỡi biến dị hoang lang vương ở bắt ngát trên mặt đất nhanh chóng lao vùi lên nhìn về phía trước tòa kia cao vút trong mây cổ thành nhìn cái kia nguy nga trên tường thành bắt mắt ba chữ lớn Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt Trí Lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền lên ra theo lời của hắn hạ xuống hắn cưỡi biến dị hoang lang vương dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về phía trước tòa kia cao vút trong mây Thiên Tà Thành phóng đi Thiên Tà Thành Tây Phương Tu La thế giới 8 đô thành lớn một trong Đế các tổng bộ vị trí nơi đây vị trí địa lý đặc biệt khoa học kỹ thuật buồn bán phát đạt hội tụ nhân khẩu có mấy triệu nhiều Khoảng cách phía ma đô cũng vẹn vẹn chỉ cách một cái tràn đầy vô tận nguy hiểm, không người nào dám dễ dàng đặt chân ma lớn. Tòa thành này từng từ Tà đế sáng lập Tà đế các thống trị, theo phong ma lâm vòng, đêm đen nữ thần ngải Nina bọn họ đem Tà đế các trụ sở chính công phá, bây giờ tòa này phồn hoa thiên tà thành tất là lại rơi vào diệp hiên trong tay của bọn hắn, từ bọn họ chỗ thống trị. Bây giờ khống chế thành phố này không còn là Tà đế các, mà là từng đã biến mất, bây giờ rồi lại quật khởi lần nữa thần ma điện. Bái kiến Diệp Hiên đại nhân. Diệp Hiên vừa mới vừa mới đi tới cửa thành, cửa thành canh phòng liền đem hắn nhận ra, vội vàng tiến lên lên tiếp nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào của nhận, Truy Lý có cung kính lời nói truyền ra. bọn họ chính là từng thần ma điện may mắn tiếp tục sống sót canh phòng, theo lạc Nhật Thành tin tức truyền ra, ta đế các trụ sở chính bị công phá, biết được Diệp Hiên liền là ma quân đại nhân truyền nhân sau, bọn họ cố ý một lần nữa về đơn vị, tụ tập ở đây một lần nữa làm thần ma điện rốc sức, đều là huynh đệ trong nhà, không cần đa lễ như vậy. Thấy thế, Diệp Hiên cười đưa bọn họ cho đỡ lên. đa tạ Diệp Hiên đại nhân. bọn họ vội vàng nói cảm ơn, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt càng thêm tính sợ. Vị này ma quân đại nhân chuyển nhân cùng lúc trước ma quân đại nhân giống nhau ôn hòa. Diệp Hiên đại nhân, ngài Nina đại nhân biết được người trở về tin tức, đặc biệt mạng ta đưa người quá khứ. Cái kia thủ vệ đội trưởng mở miệng cười, "Không cần làm phiền ngươi, ngươi hãy nói cho ta biết các nàng ở nơi nào, ta tự mình đi là được." Diệp Hiên khoát tay áo, mở miệng cười, "Các nàng ở đêm đen khách sạn. Ngươi tiến vào thành sau hướng về đi bên phải 600m sau đó quẹo trái đi thẳng 200m đã đến." Cái kia thủ vệ đội trưởng liền vội vàng nói, "Tốt rồi, cái kia ta đi trước, khổ cực các ngươi." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, chính là cất bước rời đi. Thiên Tả Thành đích thật là hết sức sầm uất náo nhiệt, đi vào Thiên Tả Thành hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt chính là các loại hình dáng đặc biệt cụ bị Đông Âu phong cách kiến trúc cùng một cái trường không thấy đáy đường phố, hai bên đường phố mở ra đủ loại cửa hàng, trưng bày đủ loại vật phẩm, muôn hình muôn vẻ đám người đi ở trên đường cái đi dạo, có vẻ hết sức sầm uất tương hòa. Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì dừng lại, rất nhanh liền đã tới thủ vệ đội trưởng theo như lời đêm đen khách sạn và đi vào. Hoàn nên về nhà. Diệp Hiên vừa mới vừa mới đẩy cửa ra đi vào khách sạn, pháo đốt âm thanh cùng quen thuộc tiếng hoan hô chính là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, lượng lớn kinh khí cầu bay lượng đủ loại pháo hoa tất là lưỡng lờ hạ xuống từng đạo từng đạo thân ảnh quen thuộc từng cái từng cái bao hàm onu khuôn mặt quen thuộc tất là hiện lên ở diệp hiên trong tầm mắt khiến cho hắn trên khuôn mặt tràn trề lên một chút lâu dài nụ cười hoang lên về nhà đêm đen nữ thần ngải nina phong ma lâm phong thánh ma địch la Khắc, thú ma thần thú phán quyết thần tịch Mẹ á lý thuần Hương dương minh lão ali tinh tiên sắt lôi phù hạ lộ lộ phí thành thủ phủ kiệt khắc la tư bọn họ cầm trong tay làm diên nhãn trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười sảng lạ không hẹn mà cùng hô Không thể không nói, bọn họ cho Diệp Hiên một đơn giản rồi lại tràn đầy ấm áp cùng bất phàm nghi thức hơn nên, làm cho Diệp Hiên đấy lòng dâng lên một luồng ấm áp, trong đầu không khỏi nghĩ đến lúc trước tên to xác ở thần ma điện tình cảnh cùng hình ảnh, tìm đánh một loại nhà cảm giác. Đại nhân. Đêm đen nữ thần ngải Nina càng ức chế không được vui sướng trong lòng cùng tâm tình, từ trong đám người lao ra, mở ra hai tay cho Diệp Hiên một gặp lại ôm ấp. Nina, nhiều người nhìn như vậy, ngươi sẽ không sợ bọn họ chuyện cười. Thấy cái kia nhào vào trong lồng ngực của mình đêm đen nữ thần ngải Nina, nhìn phía trước cái kia nở nụ cười mọi người, Diệp Hiên khuôn mặt anh tuấn trên hiện ra cười yếu ớt xuề bàn tay ra vô vụ đêm đen nữ thần ngải Nina bà vai treo gẹo nhi nói chuyện cười có gì đáng cười nói Hừ, nếu ai dám chuyện cười ta ta thì ác liệt đập hắn đêm đen nữ thần ngải Nina trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hư lạnh xoay đầu lại quay phong ma lâm phong bọn họ cọ cọ nằm đấm Nina thôi đi ngươi có thể đánh qua ai vậy Ali còn là hạ lộ lộ nghe được đêm đen nữ thần ngải Nina lời nói thấy nàng cái kia khoa tay múa chân nằm đấm phong ma lâm phong tất là trêu gẹo nhi nói ha ha nghe được phong ma lâm phong lời nói hiện trường đám người đều là không khỏi cười ha ha lên Cho dù là Diệp Hiên cũng chưa từng có thể nhịn, bắt đầu cười lớn. Người điên, người ngứa ra đúng không? Thấy thế, đêm đen nữ thần ngải Nina sắc mặt phát lạnh, với tay một cái hiện ra một cái roi sắt, hướng về Phong Ma Lâm Phong rút đi. Ngựa, roi sắt, ngươi còn giữ? Thấy đêm đen nữ thần ngải Nina trong tay lấy ra roi sắt, Phong Ma Lâm Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng hướng phía sau tránh đi. Hơn nữa hắn một bên tránh, vừa hướng Diệp Hiên nói chuyện. A Hiên, ta với ngươi nói, chơi đùa roi sắt nữ nhân muôn ngàn lần không thể muốn, biết không? Đừng hỏi ta tại sao, bởi vì này roi sắt rút ra một chút mùi vị, a thật hắn gì rất chua thoải mái. A, cuối cùng, phong ma lâm phong lời nói đã biến thành tiếng tiêu thảm thiết đau lớn cùng buồn bã khóc to. chơi đùa roi sắt nữ nhân, không thể chơi vào. thấy này buồn cười một màn. Diệp Hiên, Lý Thuần Dương bọn họ không khỏi một lần nữa bắt đầu cười lớn. A Hiên cứu ta. cái kia chơi đùa roi sắt nữ nhân, ngươi không muốn chỉ riêng quất ta à? bên cạnh ngươi còn có cẩm thu à? hắn cũng đang cười ngươi. em gái ngươi, ta không cười, ta thật không cười. khe nằm, cô nãi nãi của ta ngươi thật đúng là rút ra à? Thuần Dương tên kia cười đến lợi hại nhất, ngươi quất hắn. Ta không cười, địch la khắc còn có hạ lộ lộ bọn họ mới là thật đang cười. Trong đại sảnh trong nháy mắt vang lên một mảnh buồn bã khóc to. "Được rồi, đừng náo đẳng, đói bụng đâu?" Thấy cái kia giống như hài đồng giống như đùa giỡn cùng nhau mọi người, Diệp Hiên trên khuôn mặt nụ cười càng rộng, đợi cho bọn họ đánh thành một đoàn, náo loạn một trận, Diệp Hiên vừa mới mở miệng cười. "Không sai, Nina, ngươi đừng đùa sắt cây roi, tiểu tình lang của ngươi đói bụng rồi." "Đúng vậy, Nina, mau mau đừng đùa, mang tiểu tình lang của ngươi đi ăn cơm, ăn cơm xong các ngươi sẽ chậm chậm chơi đùa." Nghe được Diệp Hiên lời nói, Phong Ma Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắc bọn họ tất là mở miệng cười. Mấy ngày không đánh, nhảy lên đầu lần gói. Nina, nhiều cho bọn hắn bao nhiêu rồi? Thấy thế, Diệp Hiên hai mắt giống một cái, chỉ vào Phong Ma Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắc hai người bọn họ nói rằng: À, không, không muốn, phải không muốn hay là không muốn đánh?" "Không, không, không nên đánh." Trong đại sảnh vang lên âm thanh càng thêm càng hăng. Lúc chập vạng, ăn cơm tối xong Diệp Hiên chắp hai tay sau gót nằm ở đêm đen khách sạn tầng cao nhất quan cảnh đái trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời cái kia sáng lên lấp loá ngôi sao, truy lý khẽ hắc nhị. Có vẻ phá lệ thích thú cùng nhàn nhã. Hắn đã rất lâu không có như ngày hôm nay vậy thả lỏng, cái gì đều không cần mơ mộng, lặng lặng mà hưởng thụ này nhàn nhã thời gian. Tên to sắc đều đang tìm ngươi uống rượu đâu, không ngờ rằng ngươi bất cứ một người lén lút trượt tới nơi này, đáng giận nhất là chính là bất cứ không gọi ta. Hừ. Theo mang theo bất mãn cùng làm nũng mùi vị âm thanh vang lên, một đạo gợi cảm thon dài bóng người tất là ở dưới ánh trăng từ từ hiện lên. Nàng xoa mái tóc dài, chuyển chuyển thon dài dáng người bị một cái màu lam nhạt liên thể đồ tắm bao vây, hiện lộ da trắng như tuyết da thịt cùng thon dài đùi đẹp, trong tay bưng hai ly rượu đỏ tinh mỹ trên gương mặt mang theo nụ cười mê người, khắp toàn thân đầy dây một luồng gợi cảm cùng lười biếng mê hoặc, hết sức mê người. nàng không là người khác, chính là đêm đen nữ thần ngải Nina. thấy cái kia trên người đồ tắm, bưng rượu đỏ, dây ruột gợi cảm dáng người đi tới đêm đen nữ thần ngải Nina, Diệp Hiên khoẹt miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, khuôn mặt anh tuấn trên hiện ra một nụ cười, điều mở miệng cười, vóc người này, thật không tồi. đối với Diệp Hiên đánh giá này, đêm đen nữ thần ngải Nina rất là thỏa mãn, trên khuôn mặt nụ cười càng đồng, đi tới Diệp Hiên bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống, cầm trong tay một ly rượu đỏ đưa tới Diệp Hiên trước mặt, uống một chén, còn là không uống thấy đêm đen nữ thần ngải Nina đưa tới rượu đỏ, Diệp Hiên do dự một chút nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Tại sao? Đêm đen nữ thần ngải Nina chân mày cao lại, hiển nhiên có chút không vui. Bởi vì ngươi quá đẹp, ta sợ ta uống rượu sau không nhịn được. Diệp Hiên miết miệng nở nụ cười. Ngươi người này vẫn là như vậy không đứng đắn. Nghe được Diệp Hiên lời nói, đêm đen nữ thần ngải Nina đột nhiên nhọn miệng cười, mỹ lệ làm rung động lòng người, ác liệt trừng mắt nhìn Diệp Hiên một chút, tức giận nói, ta không đứng đắn, ta lúc nào không nghiêm chỉnh, ngươi xem ta đứng đắn đến nỗi ngay cả rượu đều không dám uống. Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Đây chính là hơn 100 năm trước 90 Roman nghị của đế, người đã uống. ta đây đã có thể chỉ đánh đầu đi gà cho người khác. Đêm đen nữ thần ngải Nina bưng chén rượu đứng dậy định rời đi. Hơn 100 tháng 5 năm 90 Roman nghị của đế. Nghe được đêm đen nữ thần ngải Nina lời nói, thấy nàng cái kia bóng lưng rời đi, Diệp Hiên bám một chút đứng dậy, liền vội vàng đem đêm đen nữ thần ngải Nina cho ngăn lại, vẻ mặt hừng hực mà nhìn trong tay nàng rượu đỏ, Nina, chớ gấp đi như thế chứ, rượu này. Hừ. Thấy Diệp Hiên bất cứ nhìn chằm rượu mà không phải nhìn nàng, đêm đen nữ thần ngải Nina trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh, quay đầu lại rời đi. Nina, ngươi đừng đi, ai. Ta không làm bộ nghiêm chỉnh, rượu này ta uống. Ai ra, đừng đi a, ta chính là giả bộ một ít mà thôi, ta chứa đựng dễ gì. Diệp Hiên vội vàng đuổi tới. 90 man nghị của đế, nhưng rượu đỏ bên trong hiếm thấy chân phẩm, toàn thế giới tổng cộng không cao hơn 10 bình, hắn làm sao có thể thả nó trốn. Thấy cái kia sốt ruột vô cùng Diệp Hiên, nghe được lời của hắn đêm đen nữ thần ngải Nina khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút câu người độ cong, ngừng lại, nhã băng nói, ngươi vừa mới ngươi không phải nói ta quá đẹp, ngươi uống chỉ sợ không nhịn được gì. Ta cho rằng, để ta nghĩ an toàn. Diệp này ngươi còn là không nên uống. Này, ta, ta không nhịn được cũng sẽ nhẫn, ngươi yên tâm, ngươi là tuyệt đối an toàn." Diệp Hiên vội vàng nửa đùa nửa thật giải thích. "Ai muốn ngươi nhịn?" Nghe được Diệp Hiên lời nói, đêm đen nữ thần ngải Nina tức giận nói. Nói xong, nàng chỉ cảm thấy gò má nóng lên, đem rượu đỏ nhét vào Diệp Hiên trong tay, sau đó một con nhảy vào bên cạnh trong hồ bơi. Nấc! Thấy cái kia tại bể bơi giống như một cái mỹ nhân ngư giống như giấy rựa dáng người đêm đen nữ thần ngải Nina, nghĩ đến vừa rồi lời của nàng, Diệp Hiên chỉ cảm thấy một trận ngạc nhiên quy một chương 815, mỹ nhân như ngọc. Này Ngươi có muốn hay không hạ xuống thử xem, nước này ngâm rất thoải mái." Đêm đen nữ thần ngải Nina theo trong nước chui ra, lay động cái kia một con nước nhẹm tóc dài, ngẩng đầu lên thấy cái kia ngồi ở ghế tắm nắng trên nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ Diệp Hiên, cười hô: "Không cần, ta ở đây nhìn ra cũng rất thoải mái." Nghe được đêm đen nữ thần ngải Nina lời nói, Diệp Hiên khẽ nhấp một miếng rượu đỏ trong ly, thấy cái kia ở trong bể bơi lộ ra nửa thân thể đến ngải Nina, trên khuôn mặt vung lên một chút lười biếng nụ cười, không nhanh không chậm nói: "Đúng như Diệp Yên theo như lời như vậy, hắn ngồi ở chỗ này thưởng thức rượu ngon thấy cái kia ở trong hồ bơi bơi đêm đen nữ thần ngải Nina, Đích thật là có vẻ cực kỳ thoải mái cùng nhà nhã. Dù sao, bất luận là đêm đen nữ thần ngại Nina vóc người còn là nàng nhan trị giá đều là vạn người cho một, là thế gian hiếm thấy cực phẩm, đầy dây gợi cảm mà một luồng đặc biệt thành thục mê hoặc, chỉ là nhìn như vậy thì rất thoải mái. Cái tên nhà ngươi chỉ nhìn liền cảm thấy thú vị gì? Thấy cái kia lười biếng ngồi vị mười phần dịu hiền, đêm đen nữ thần ngại Nina dưới đáy lòng thầm nói, nhiều năm như vậy, tên kia còn là cái kia như cũ, một chút đều không hảo phóng hào hiệp. Tâm tư của nàng, tên kia cũng không phải không rõ bạch, nhất định phải giả bộ hồ đồ. Thôi đi ngươi, mau xuống. Ngay lập tức Đêm đen nữ thần ngải Nina phừng má, tức giận nói rằng: Ta mới không tới, nằm tại đây trên ghế thấy mỹ nhân bơi, uống rượu đỏ, nhiều thoải mái. Diệp Hiên lười biến vươn người một cái, đến một cái rượu đỏ, nằm ở ghế tắm nắng trên rất là nhàn nhã, thích gì nói. Ta đến ba tiếng, ngươi nếu không phải không tới nói, ta đây đã có thể rội nước. Thấy thế, đêm đen nữ thần ngải Nina uy hiếp nói rằng: Ngươi đúng là rội. Diệp Hiên lắc lắc đầu, điều mở miệng cười. Niệm, ngươi cô nàng này còn đang hát nước ca. Nhưng mà, Diệp Hiên lời nói vẫn chưa nói hết, che ngợp bầu trời nước chính là quay hắn chút xuống mà đến, đưa hắn cho nước thành ở Thôn ngươi, xe ta hôm nay làm sao chừng trị ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên giả bộ lửa giận, một con nhảy vào trong hồ bơi, sau đó cùng đêm đen nữ thần ngải Nina đánh lên lâu dài nước cầm đến. Thôn ngươi, còn dám xối ướt tóc của ta, ngươi cố ý. Khanh khách, ta chính là cố ý, ngươi tới đánh ta ạ. Xem ta như thế nào thu thập. Trên thiên đài vang lên Diệp Hiên cùng đêm đen nữ thần ngải Nina nô đùa đùa dợn tiếng, ở che kín ngôi sao dưới bầu trời đêm, cái kia hai đạo đùa giỡn bóng người lúc cái kia giống như vui vẻ cùng cao hứng. Bọn họ quên đi buồn phiền cùng nỗi sầu, phảng phất về tới thơ hấu thời đại. Không đùa không đùa, ta đầu hàng cũng không biết qua bao lâu, đêm đen nữ thần ngải Nina dần dần mất đi khí lực, cuối cùng lựa chọn từ bỏ đầu hàng. Hồng hộc, nàng theo dùng trong bể bơi bỏ ra ngoài, nằm ở bên cạnh ghế tắm nắng trên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tinh mỹ gò má hiện ra một chút đỏ hửng, trước ngực cái kia sóng lớn mãnh liệt mềm mại càng theo nàng thở hào huyền liên tiếp. Ánh trăng trong sáng vung vãi ở trên người nàng, vì nàng cái kia chuyển chuyển làm tức giận bóc người khoát tàn một cái ngân xa, tràn đầy một luồng mông lung vẻ đẹp, có vẻ càng thêm gợi cảm mê người, trêu chọc lòng người. Này, nhanh như vậy thì đầu hàng, không phải là ngươi dị vãng phong cách? thấy cái kia nằm ở ghế tắm nắng trên miệng lớn thở dốc đêm đen nữ thần ngải Nina nhìn nàng cái kia sóng lớn mãnh liệt vấp người Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười bất đắc dĩ treo kẹo nhi nói hừ hôm nay buồn tiểu thư cao hứng để ngươi thắng một lần còn không được gì đêm đen nữ thần ngải Nina hung át trợn mắt nhìn vậy từ trong hồ bơi đi tới toàn thân ướt đẫm Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh được được được người cao hứng là tốt rồi Diệp Hiên cười một tiếng đi tới đêm đen nữ thần ngải Nina bên cạnh ghế tắm nắng trên nằm xuống chắp hai tay sau óc nhìn tinh không chỉ có điều người này khỏe mắt dư quang lại là không tự chủ được sẽ rơi vào đêm đen nữ thần ngải Nina trên thân, không có cách nào, xinh đẹp kia quang cảnh thật sự là thái quá mê người. này, ngươi lão lén lút xem ta làm gì? thấy cái kia làm bộ thấy tinh không kỳ thực ở dọ xét mình Diệp Hiên, đêm đen nữ thần ngải Nina không nhịn được treo gẹo mới nói, ta có nhìn ngươi gì? ít hỏi xú mỹ. Diệp Hiên tức giận nói rằng, dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng, hơn nữa, nếu như ngươi không có xem ta, ngươi làm sao biết ta đang nhìn ngươi? ta cũng không nói ta không thấy ngươi, ta nhưng vẫn luôn đang nhìn ngươi. Diệp Hiên lời nói rơi vào đêm đen nữ thần ngải Nina trong tai để cho nàng tình mị trên gương mặt tràn trề lên một chút cảm động nụ cười. Nàng đứng dậy đi tới Diệp Hiên trước mặt, trắng nón ngọc thủ đặt ở Diệp Hiên đỉnh đầu cái ghế chỗ tựa lưng trên, chống đỡ lấy thân thể, làm cho nàng nửa người đều gần như đặt ở Diệp Hiên trên thân, khuôn mặt gần sát Diệp Hiên, Truy Lý chuyển ra mê người lời nói. Theo đêm đen nữ thần ngải Nina động tác này, một luồng đầy giấy nhàn nhạt, nhạt mùi thơm mùi thơm bồng bình ở Diệp Hiên chốc mũi, làm cho tinh thần hắn chấn động. Hắn thật sự là có chút không dám nhìn thẳng đêm đen nữ thần ngải Nina ánh mắt, chỉ có thể cúi đầu đưa mắt rời. Nhưng mà, theo Diệp Hiên động tác này cùng ánh mắt rời đi, hiện lên trong tầm mắt hắn tất là rất có thị giác lực xung kích một màn. Đêm đen nữ thần ngải Nina cái tia tuyết bạch gáy ngọc dưới, cái tia tuyết bạch mỹ cảnh tất là hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Hiên trong tầm mắt, thật sâu rung động ánh mắt của hắn, để cho hắn toàn bộ hít thở lập tức trở nên rồn rập lên, cả người suýt nữa mất không chế. Thật sự là thái quá mê người, thái quá chấn động, quá có dụ dỗ. Lại nhải Diệp Hiên chỉ cảm thấy hết hầu phát khô, theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt. Người rất khát nước. Thấy Diệp Hiên thời khắc này dáng dấp, Đêm đen nữ thần ngải Nina gương mặt xinh đẹp trên hiện ra một chút mê người nụ cười, treo nói. Ở nàng đang khi nói chuyện, nàng đầu dướng lên, tóc vung một cái, quả thực là chọc người vặt vần. Cũng còn tốt. Diệp Hiên cố nén đáy lòng kích động, nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Hắn thật sự là có chút không chịu được đêm đen nữ thần ngải Nina cái tư thế này cùng mê hoặc, nàng cả người gần như toàn bộ đều đặt ở Diệp Hiên trên thân, cái kia mê người mềm mại khoảng cách Diệp Hiên có điều nửa thước xa, Diệp Hiên có thể gửi được cái kia đặc biệt hương thơm. Người người này liền không thể chủ động điểm. Thấy cái kia cố giả bộ bình tĩnh Diệp Hiên, đêm đen nữ thần ngải Nina ác liệt chừng mắt nhìn nàng một chút, đặc biệt một fan mê người phong tình. Đây đã là hết sức rõ ràng ám hiệu. Ta người này luôn luôn đều rất bị động. Cái kia, Nina ngươi xem tối nay ánh trăng thật là. Diệp Hiên vẻ mặt cười khổ, không dám nhìn tới đêm đen nữ thần ngải Nina, mà là vươn ngón tay chỉ vào trên bầu trời cái kia treo cao trăng tròn nói. A, nhưng mà Diệp Hiên lời nói còn chưa kịp nói xong, đêm đen nữ thần ngải Nina kia lửa nóng môi chính là hôn vào trên cái miệng của hắn, ngăn trận miệng của hắn, để cho hắn tùy lý theo bản năng mà phát sinh một tiếng thỏa mãn kinh hử. Thời điểm này Diệp Hiên hai mắt trừng tròn xoe, trong đầu một mảnh trống không, ngơ ngác nhìn trước mắt tấm kia tinh xảo hoàn mỹ gò má, có lẽ là trong lòng tình cảm bị đè nén quá lâu quá lâu. Đêm đen nữ thần ngải Nina hôn rất là kịch liệt cùng hung hực, làm cho Diệp Hiên thật sự là có chút không chịu nổi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Ta nói hai người các ngươi tại sao không thấy? nguyên Lai, like. hắn đang muốn vươn tay ôm hướng về đêm đen nữ thần ngải Nina cái kia eo thon trên tay, thiên hai cửa lớn nhưng là bị người đẩy ra, Phong Ma Lâm Phong Bưng rượu đỏ đi đến. Chết tiệt, xin lỗi, quấy dậy. Khi hắn nhìn thấy cái kia nằm ở ghế tắm nắng trên hôn cùng nhau Diệp Hiên cùng đêm đen nữ thần ngải Nina lúc, cả người đột nhiên ngẩn ngơ, một câu nói tục, vội vàng rời đi. Diệp Hiên cùng đêm đen nữ thần ngải Nina động tác cùng nhau một trận. A Phong thấy cái kia rời đi phong ma lâm phong diệp hiên đang muốn mở miệng nhưng miệng của hắn một lần nữa bị đêm đen nữ thần ngải ni na cái kia động lòng người miệng nhỏ nhắn cho lấp kín hưng hục đêm đen nữ thần ngải ni na hôn đến vạn phần nhiệt tình cũng không biết qua bao lâu mãi đến tận hô hấp của hai người đều trở nên khó khăn cùng gấp gáp lúc vừa mới chia liêng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển bây giờ ngươi đã là người của ta đời này ngươi đừng nghĩ lại trốn tránh ta thấy cái kia sững sờ ngẩn người diệp hiên đêm đen nữ thần ngải ni na lý truyền ra dọn địa bá đạo bốn năm nhiều thời gian tình cảm vẫn ngột ngạt ở đáy lòng của nàng cho tới hôm nay nàng vừa rồi dựa vào cái kia cố diệu sức lực hoàn toàn đưa nó biểu lộ phát tiết đi ra. Nói xong, đêm đen nữ thần ngại Nina liền không tiếp tục để ý Diệp Hiên, mà là đứng dậy bước u nhã bước chân rời đi, biến mất ở thiên thai. Đây, hey. cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hiên cả người vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ từ theo vừa rồi cái kia kịch liệt một màn bên trong phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn chỉ là, hắn đợi trước ghi nợ nợ tình cho dù là đời này đều khó mà trả lại xong. Ai ra? Nghĩ đến đây, Diệp Hiên không khỏi thở dài một cái thật dài. Cái tên nhà ngươi, việc nặng một đời. Đối với chuyện này còn không có nhìn minh bạch. Diệp Hiên tiếng thở dài vừa mới vừa mới hạ xuống, thanh âm nhàn nhạt chính là vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Phong Ma Lâm Phong trong tay vận lấy hai vỏ trăm năm nữ nhi hồng xuất hiện ở trên thiên đài, đi tới Diệp Hiên bên cạnh. Đến một hơi, Phong Ma Lâm Phong tiện tay cầm trong tay trăm năm nữ nhi hồng đưa cho một vỏ cho Diệp Hiên, mở miệng cười. Lại đây. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, mở chốt, từng ngụm từng ngụm uống. Thoải mái không? Thấy thế, Phong Ma Lâm Phong hỏi. Thoải mái. Diệp Hiên trả lời. Vui sướng không? Phong Ma Lâm Phong hỏi lần nữa. Vui sướng. Diệp Hiên gật gật đầu, cái này không là được rồi. Kỳ thực nữ nhân a hãy cùng rượu ngon giống nhau, khiến người ta khó có thể từ chối. đã từ chối không dứt, vậy không bằng cố gắng hưởng thụ nhấm nháp. Ngươi cảm thấy thế nào? Phong Ma Lâm Phong vô Diệp Hiên bả vai, tiếp tục nói, sống lại một đời không cho dễ, một đời trước phụ đời này có phải là nên bù đắp lại? Chúng ta là anh em, giữa minh đệ không tồn tại ai nợ ai, nhưng là đàn bà không giống nhau. bất luận ngươi làm cái gì, trung quy đều sẽ nợ các nàng. Ngươi minh bạch gì? Nghe được Phong Ma Lâm Phong lời nói, Diệp Hiên lâm vào giải lâu chờ mặc, hiểu chưa? Thế thế. Phong Ma Lâm Phong dùng sức mà vỗ vỗ Diệp Yên bà vai. Nói tới tiểu tử ngươi giống như hiểu lắm này, như Diệp Yên cho Phong Ma Lâm Phong một cõi thưởng, tức giận nói, "Có điều, có Phong Ma Lâm Phong lời nói này, trong lòng hắn đối với tình cảm nghi hoặc đích thật là sáng sủa rất nhiều. Ta đương nhiên hiểu, nhớ năm đó ta cũng vậy Phong Lưu Thiên Hạ thiếu niên nhanh nghẹn." Phong Ma Lâm Phong vẻ mặt ngạo nễ nói tới, "Được rồi, không nói cái vấn đề này. Ngươi một như vậy tới tìm ta rốt cuộc chuyện gì, dù thế nào cũng sẽ không phải theo ta đàm luận tình cảm vấn đề đơn giản như vậy." Diệp Yên ngồi dậy lười biếng chậm rãi xoay người, rời đi đề tài ngược lại cũng không có cái gì quá chuyện đại sự, chính là liên quan tới thần ma điện trọng tổ vấn đề. Phong Ma Lâm phong ngựa đầu uống một hớp rượu, trầm giọng nói, mặc dù không biết là bởi vì nguyên nhân gì vừa hay là đều bởi vì nửa năm sau cuộc chiến phong thần nguyên nhân, bất luận là ta đế, cẩm đế lại hoặc là cẩm đế, bất tử tiên hoàng bọn người có hay không đối với chúng ta áp dụng bất kỳ thi thố cùng năng được, làm cho chúng ta thế cục hôm nay ngược lại cũng rất thoải mái. Trong khoảng thời gian này, thiên tà thành đều đã bị chúng ta khống chế trong tay, không chỉ như thế phụ cận rất nhiều thành thị thành chủ cũng dồn dập tỏ thái độ đối với chúng ta ủng hộ, bị chúng ta bản thân quản lý. Có điều nếu muốn tái hiện ngày xưa thần ma điện huy hoàng, bây giờ chúng ta lại gặp phải một to lớn vấn đề khó, không đủ nhân lực. Diệp Hiên chân mày cao lại, trầm giọng nói, không sai, không đủ nhân lực. Mặc dù địch la khác hắn mang về không ít cường giả, thế nhưng chúng ta khuyết thiếu quản lý cùng quy hoạch hình nhân tài. Sau đó ngải Nina phương diện này rất thấm hiểu, thế nhưng một mình nàng người quản lý nhiều chuyện như vậy trong khoảng thời gian này đã bận tối mày tối mặt, còn chúng ta rõ ràng không am hiểu này càng thích hợp chiến đấu. Phong Ma Lâm phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn dáng dấp chúng ta phải một vài mới mẻ huyết dịch, ngày mai ta liên hệ tu là chính thức nói một chút, nhìn hắn có thể không cho chúng ta tuyên bố một cái tuyển mộ hiện tại tin tức. Diệp Hiên nghĩ nghĩ, nhạt nhạt, tốt. Đối với Diệp Hiên lời nói, phong ma lâm phong biểu thị tán thành. Đợi cho hết thể đều từ từ ổn định sau, ta muốn bê quan một lần, tăng cao thực lực. Dù sao nửa năm sau chính là cuộc chiến phong thần, thực lực của chúng ta phải mau chóng khôi phục đến đỉnh cao, thậm chí muốn tiến thêm một bước mới được. Diệp Hiên ngẩng đầu lên thấy sao trên trời. Trong mắt có ngưng trọng ánh sáng lấp lóe, Truí Lý có kiên quyết thanh âm đàm thoại truyền ra. Lần này chúng ta có thể không đoạt lại từng tôn nghiêm cùng vinh dự, toàn bộ đều ở cuộc chiến phong thần phía trên. Trận chiến này chỉ cho phép thắng lợi, tuyệt không cho phép thất bại. Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ mau chóng tăng cao thực lực. Trước mắt chúng ta đã tìm được liên quan tới dòng tin tức cùng đầu mối. Cầm thú tiên kia cũng chậm chậm quen thuộc dung hợp trong cơ thể hắn cái kia trên trăm loại sinh vật gen, chỉ cần bế quan lắng động tiêu hóa liền có thể. Còn địch la khắp tiên kia, sắp tới cũng có thu hoạch, thời gian nửa năm mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng đã đủ chúng ta đem thực lực tăng lên tới trình độ nhất định. Phong Ma Lâm phong ngửa đầu đem trong vỏ nữ nhi hồng uống một hơi cạn sạch, mở miệng cười. Dòng tin tức cùng manh mối, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng. Không sai, có điều còn phải chờ điều tra rõ, chờ khoảng thời gian này hết bận, ta liền cùng địch la khắc cùng cầm thú bọn họ đến xem. Phong Ma Lâm phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ cần hắn có thể thay chân Long Chí Tầm, vậy thực lực của hắn không chỉ sẽ có được toàn diện khôi phục, còn lấy được to lớn tăng lên. Tốt. Diệp Hiên trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Được rồi, đại khái sự tình còn gì nữa không? Thời gian không còn sớm, sớm chút đi ngủ đi. Phong Ma Lâm phong cùng Diệp Hiên lên tiếng chào hỏi liền cất bước rời đi. Đợi cho Phong Ma Lâm Phong đi rồi, Diệp Hiên ánh mắt nhìn chăm chú vào phương xa cái kiếp như ẩn như hiện dây núi, truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra. Nhìn dáng dấp, ta phải dành thời gian bế quan đem thực lực tăng lên tới trình độ nhất định mới được. Quy 1 chương 816, khiêu chiến Diệp Hiên. Hôm sau, một cái cực kỳ bắt mắt cùng tin tức quan trọng ở Tu La chính thức tuyên bố đi ra. Từ Ma quân truyền nhân Diệp Hiên, Phong Ma, Thánh Ma, Thú Ma Tam đại ma vương làm chủ cột tạo thành mới thần ma điện mặt hướng tất cả mọi người tuyển mộ hiện tại. Tuyển mộ yêu cầu hoàn toàn không cao, vẹn vẹn chỉ có một lời, không hỏi xuất thân, không hỏi quá khứ chỉ cần ngươi có theo đuổi có giấc mộng cũng có thể gia nhập tin tức này vừa ra toàn bộ tu la thế giới đều nhấc lên một luồng ổ lên cùng ngậm sóng nương tựa theo thần ma điện từng lực ảnh hưởng nương tựa theo từng ma quân cái kia khổng lồ sức hiệu triệu cùng thần ma điện tuấn chỉ vô số người vào đúng lúc này đều là giống như hít thuốc lắc bình thường hướng về thiên tả thành mới thần ma điện tuấn tới bọn họ phảng phất thấy được một hoàn toàn mới thần ma điện trong khi có thời nhất thời vốn vốn là náo nhiệt thiên tả thành tất là trở nên càng thêm náo nhiệt cùng bất phàm lượng lớn cường giả hội tụ ở đây bởi vì thần ma điện trụ sở chính địa chỉ cũ dĩ nhiên trở thành một vùng phế tích ma đô bị hủy Diệp Hiên bọn họ tạm thời đem tà đế các trụ sở chính thiết lập trở thành mới Thần Ma Điện trụ sở chính. Bây giờ ở Thần Ma Điện cái kia cao vút trong mây đến trụ sở chính trước đại lâu, đã sắp xếp đầy từng cái từng cái đội ngũ thật dài, từ xa nhìn lại giống như là theo Thần Ma Điện trụ sở chính dọc theo người ra ngoài một hàng dài. Bọn họ toàn bộ đều là đã đến Thần Ma Điện tranh cử, muốn gia nhập Thần Ma Điện. Dù sao, theo lạc nhật thành một trận chiến kết thúc cùng Diệp Hiên danh tiếng quật khởi, hơn nữa dùng thanh đế cầm đầu năm vị đại đế thái độ, bây giờ Thần Ma Điện có thể nói là tu la trong thế giới danh tiếng thịnh nhất thế lực. ở vô số người xem ra gia nhập thần ma điện không thể nghi ngờ sẽ là có thêm một cực kỳ tốt đẹp tiền đồ. A Hiên, duy nhất làm đến nhiều người như vậy, chúng ta làm như thế nào chọn? Thần ma điện trụ sở chính cao ốc tầng cao nhất, Phong Ma Lâm Phong, Đêm Đen Nữ Thần Ngải Nina, Diệp Hiên ba người bọn họ tất là đón gió mà đứng, thấy trụ sở chính trước đại lâu cái kia hội tụ tối om om đầu người, sắp xếp lên từng cái từng cái hàng dài, Phong Ma Lâm Phong cùng Đêm Đen Nữ Thần Ngải Nina chỉ cảm thấy đau cả đầu, không nhịn được mở miệng hỏi. Dựa theo suy đoán của bọn hắn vẹn vẹn là phía dưới đến ghi danh tham gia tranh cử thì có hơn mấy ngàn người hơn nữa mỗi một cá nhân thực lực không đồng nhất, cao thấp bất đồng, thật sự là khiến người ta không biết nên từ đâu chọn lên. Yên tâm, cái này đơn giản, một lúc giao cho ta đến liền có thể. Nghe được Phong Ma Lâm Phong lời nói, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, mỉm cười mở miệng. Đại nhân, nhóm đầu tiên ghi danh danh sách nhân viên đã thống kê xong, tổng cộng 300 người. Mời ngài xem qua. Diệp Hiên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, thanh âm giản mua chính là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Minh Lao tất là cầm một tấm danh sách đưa tới Diệp Yên trước mặt. Ở ghi danh 300 người bên trong, tuổi trẻ chỉ có 10-12 tuổi. Tuổi tộc lớn một điểm có 50, 60 tuổi, có thực lực đã đạt đến hư không tinh cảnh võ vương thậm chí còn có hai vị võ hoàng, có lại là liền võ đạo đều chưa từng nhập môn. A Hiên, người rốt cuộc muốn làm sao chọn? Thấy Diệp Hiên danh sách trong tay, Phong Ma Lâm Phong chân mày hơi nhíu lại, nghi hoặc mà hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết, đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Diệp Hiên giả vờ thần bí trả lời. Bút. Theo lời của hắn hạ xuống, ở vô số người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, người này bất cứ trực tiếp theo tầng cao nhất nhảy xuống. Người này liền không thể điểm bình thường sao? Thấy thế, Phong Ma Lâm Phong lẩm bẩm một câu đồng dạng là trực tiếp này xuống đêm đen nữ thần ngải Nina cười nhạt theo sát phía sau thùng thần ma điện trụ sở chính phía trước là một khổng lồ sân huấn luyện bây giờ nơi đây tập tụ lượng lớn đã đến tranh cử đám người bọn họ túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ đang đang nói những chuyện gì nhưng mà trong muộn tiếng va chạm lại là đột nhiên ở ngay phía trước vang lên trong ngáy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người để cho bọn họ đều là không hẹn mà cùng về phía âm thanh ngọn nguồn nhìn lại ở tại bọn hắn cái kia ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới cao úc phía trước kinh khí ngang dọc bụi trần bay lượn ba đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh thon dài tất là từ từ tái hiện ra bọn họ không là người khác chính là từ dừng lại trực tiếp nhảy lên hạ xuống diệp hiên phong ma lâm phong còn có đêm đen nữ thần ngải ni na là phong ma đại nhân còn có đêm đen nữ thần ngải ni na nữ thần chơi ạ, chúng ta tranh cử sẽ không phải là từ bọn họ đến đảm đương hoàn thành a này cái kia đứng ở trong bọn hắn người trẻ tuổi kia là ai a vẫn thật khốc dáng vẻ ngươi liền hắn cũng không biết hắn chính là bây giờ thần ma điện tân chủ nhân ma quân đại nhân chuyển nhân diệp hiên cái gì hắn thì là ma quân chuyển nhân diệp hiên Thoạt nhìn giống như không quá gượng dáng vẻ xem hắn khí tức mới tám sao võ vương Thấy cái kia từ trên trời giáng xuống Diệp Hiên, Phong Ma Lâm Phong còn có đêm đen nữ thần ngải Nina ba người, hiện trường đám người đều là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, truy Lý truyền ra nghị luận sôi nổi lời nói. Diệp Hiên ánh mắt bình tĩnh mà theo hiện trường huyên náo đoàn người lảo qua, lông mày không để lại dấu vết. "Tiến tĩnh." Minh lão bóng người cũng là vào đúng lúc này tái hiện ra, hắn cầm trong tay quyền trượng ánh mắt theo hiện trường mọi người trên người lảo qua, một cỗ vô hình khí thế lặng yên gian quyết tán, truy Lý truyền ra giản mua uy nghiêm lời nói. Lời của hắn hạ xuống, hiện trường huyên náo đám người lập tức trở thời ngậm miệng. Minh lão lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, trầm giọng mở miệng, Lần này thần ma điện tranh cử tuyển người sát hạch từ thần ma điện mới nhâm điện chủ Diệp hiên tiến hành, phía dưới mời mọc danh sách người ở phía trên ra khỏi hàng. Theo Minh lão lời nói hạ xuống, trong tay hắn quyển trượng vung lên, hình chiếu danh sách tất là ở giữa không trung tái hiện ra. Thấy cái kia nổi lên danh sách, từng người từng người thân hình không đồng nhất, tuổi tác không đồng nhất, thực lực cao thấp không đều, nhân viên tất là từ trong đám người đi ra, tụ hợp lại một nơi. Tổng cộng dòng dã 300 người. Phía dưới, cho mời điện chủ tuyên bố khảo hạch nội dung cùng quy tắc. Ngay lập tức, Minh lão không chút nào do dự tuyên bố. Theo Minh lão lời nói hạ xuống, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào còn sóng, ánh mắt nhìn thẳng mọi người, truy lý truyền ra bình tĩnh lời nói, nhìn thấy có nhiều bằng hữu như vậy bọn không xa ngàn dặm đi tới thần ma điện ghi danh tham gia chúng ta sát hoạch tranh cử, ta rất cao hứng, cũng rất cảm động cùng vui mừng. Ta đại diện thần ma điện đối với mọi người đến biểu thị tự đáy lòng cảm tạ. Buốt buốt buốt. Diệp Hiên mấy lời nói nói tới chân thành hào phóng, để đã đến tham dự khảo hạch mọi người cảm thấy có thụ tôn trọng, nhất thời nên đón một mảnh vỗ tay. Diệp Hiên hai tay nhẹ nhàng đi xuống ép một chút, hiện trường nhất thời một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Diệp Hiên tất là tiếp tục mở miệng nói vậy mọi người rất là tò mò, tại sao chúng ta thần ma điện tuyển người không có bất kỳ cái gì điều kiện hà khắc cùng thực lực yêu cầu, cũng chỉ có có rất ngọng theo đuổi như vậy một đầu. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ có có ngọng tưởng và theo đuổi người vừa mới có vô hạn tiềm lực cùng có thể. Thực lực của ngươi thấp kém, thiên phú vũ đạo rất kém cỏi, đều không có quan hệ. Chỉ cần ngươi có ngọng tưởng và theo đuổi, chúng ta thần ma điện đều nguyện ý tiếp nhận ngươi, bởi vì thực lực có thể tăng lên, thiên phú vũ đạo rất kém cỏi chỉ cần ngươi đồng ý trả giá càng nhiều nỗ lực cũng có thể trở nên rất mạnh mẽ. Cho nên lần này chúng ta khảo hạch nội dung cùng võ đạo thực lực không quan hệ, cùng thiên phú vũ đạo không quan hệ, mà là cùng ý chí có quan hệ. Diệp Hiên trong mắt tầm nhìn mang lớp lóa, trong cơ thể âm dương bá thể quyết lặng yên gian vận chuyển, hai tay bấm quyết, đột nhiên hướng về mặt đất đập xuống. Vang cười dễ ước. Theo Diệp Hiên động tác này, ở mọi người rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, đại địa vỡ, thiêu đốt lên cực nóng nhiệt độ cao ngọn lửa hừng hực cùng ẩn chứa vô tận khí lạnh hàn băng thì lại là từ dưới nền đất ra. Ở Diệp Hiên phía trước hình thành một nửa cân đạn đến 30 mét băng hỏa suối nước, thật sâu rung động mọi người con người. Đây là Diệp Hiên vận dụng băng hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng đem băng hỏa ảo cảnh ngô phòng bứt ra. Thật nồng nặng khí lạnh, tốt cực nóng ánh lửa. Này, đây là từ trong cơ thể hắn cương khí ngưng tụ ra gì? Cương khí biến hóa, điều này cũng hơi bị quá mức khủng bố một chút. Điều này cần trong cơ thể cỡ nào nồng nặc hùng hồn cương khí mới có thể làm được mức độ này? Băng hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính năng lượng, này Diệp Hiên hắn là băng hỏa hai thuộc tính thể chất. Thấy cái tia lồ băng hỏa suối nước, hiện trường đám người đều là vẻ mặt chấn động, Truy Lý có trầm thấp nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra. Trong đám người này bụng dạ khó lường tên cũng đều âm thầm lẫm liệt. Diệp Hiên biểu hiện ra thực lực đích thật là cực kỳ khiến người ta chấn động. Có thể đem cương khí biến hóa làm được mức độ này, người không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy. Đây là ta tự tự thân cương khí ngưng tụ ra băng hỏa ảo trận, phàm la tiến vào băng hỏa trong ảo trận có thể ở trong đó kiên trì 3 phút trở lên người, đều có thể trở thành ta thần ma điện một thành viên. Diệp Hiên không nhìn mọi người cái kia kinh ngạc rung động ánh mắt, mà là chậm giọng mở miệng nói: "Đơn giản như vậy. Ở trong này gần như kiên trì 3 phút là đến nơi." Nghe được Diệp Hiên lời nói, vang vọng đám người trên khuôn mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Mặc dù này băng hỏa ảo trận nhìn qua rất là bất phàm, Thế nhưng ở trong này kiên trì 3 phút, không khỏi cũng quá mức đơn giản một chút. Cũng không phải đứng nơi xa bảy đạo quần áo bất phàm, hình dáng cực kỳ uyển khốc bóng người lông mày đều là hơi nhử lên, trong đó cầm đầu hai gã nữ tử trong mắt tất là toát ra một tia vẻ hứng thú. Thế thế, một tên nam tử trong đó không nhịn được mở miệng, "Vấn tỷ, chúng ta cứ như vậy chờ gì? Thẳng thắn đi lên chơi hắn đạt được." Đúng vậy, "Vấn tỷ, chúng ta thẳng thắn trực tiếp mở làm a, như vậy chờ đợi phải đợi tới khi nào?" Mấy người khác cũng cũng không nhịn được dồn dập phụ họa mở miệng. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói à, nếu là người này thật không có gì bản lãnh, nửa chơi hắn cũng không trễ cái kia được xưng vân tỷ nữ tử nhàn nhạt trả lời bắt đầu đi thấy bốn phía mọi người cái kia thần sắc kinh ngạc diệp hiên cũng không có giải thích cái gì mà là lệnh nhạt nói theo lời của hắn hạ xuống nhóm đầu tiên danh sách tất là 300 người tất là đẩy coi lòng tin tưởng đi vào băng hỏa trong ảo trận bọn họ có vừa mới vừa mới bước vào băng hỏa hảo trận truy lý liền phát sinh một tiếng hoảng sợ dí gào còn như là gặp ma thoát đi đi ra ngoài bọn họ có bước vào băng hỏa hảo trận sau và không có cảm giác nào mà là đang đông tấm tay nhìn đánh giá chúng quanh bọn họ có ở bước vào băng hỏa ảo trận sau làm như cảm nhận được cái gì liền ở bên trong thần tốc độ ngồi quanh chân vẻ mặt nhìn qua rất là thống khổ còn có tất là cảm thấy này băng hỏa trong ảo trận linh khí thật sự là thái quá hùng vĩ thẳng thắn ngồi trên mặt đất bắt đầu ngồi tĩnh tu luyện nhất thời băng hỏa trong ảo trận tình cảnh có thể nói là đủ loại làm cho bốn phía quan sát chờ đợi đám người kinh ngạc và phẫn trong mắt càng tràn đầy không rõ ra vẻ này băng hỏa ảo trận cũng không có chỗ bất phàm a chuyện gì xảy ra có người đi vào thì lui ra đến rồi có tất là hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì bình thường ở bên trong đi dạo không rõ sở a đã qua một phút ngoại trừ ban đầu đi vào thì giết gào trốn ra mấy người cái khác nhìn dáng dấp kia tựa hồ cũng có thể kiên trì nếu như này là như vậy vậy khảo hạch này thật sự là thái quá dễ dàng ta tất nhiên có thể qua đối với những người chung quanh cái kia nghị luận sôi nổi lời nói diệp hiên cũng không có giải thích cái gì mà là lặng lặng nhìn thời gian a không muốn ta muốn giết ngươi ngươi tên cún này ta muốn thay thế cha mẹ ta báo thù theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua đi vào băng hỏa trong ảo trận người rốt cục có phản ứng cùng biến hóa bọn họ giống như giống như bị điên truy lý phát sinh từng tiếng ho hét cuối cùng hốt hoảng theo băng hỏa trong ảo trận chạy ra Làm thời gian trôi qua 2 phút lúc, tiến vào băng hỏa trong nào trận 300 người bây giờ gần như chỉ còn lại không tới 10 người. Cuối cùng, 10 người này cũng không có thể kiên trì đến cuối cùng, hốt hoàng thống khổ từ bên trong đi ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy cái kia lao tới đám người, mọi người xung quanh không hiểu hỏi. Này băng hỏa ảo trận quá kinh khủng. Tiến vào trong trận không chỉ biết xuất hiện ảo giác, vẫn có thể kêu gọi người đấy lòng sợ hãi nhất trí nhớ cùng quá khứ. Ta không có thể chiến thắng quá khứ của mình cùng sợ hãi, cho nên cuối cùng lui ra ngoài. Ai ra, ta cũng giống vậy, cái kia đoạn quá khứ là ta thủy chung không muốn đi đối mặt không nghĩ tới này ma quân truyền nhân tiện tay một thảo trận liền có thể kêu gọi ta sợ hãi trong lòng để cho ta đối mặt quá khứ chi nhớ nếu như ta có thể chiến thắng quá khứ nói vậy cũng có thể kiên trì đến cuối cùng đáng tiếc ta thất bại đúng vậy có điều các ngươi phát hiện không mặc dù chúng ta theo trong trận pháp đi ra không có thể thông qua sát hoạch, thế nhưng thực lực của chúng ta giống như trở nên mạnh mẽ không ít vậy từ băng hỏa trong ảo trận đi ra mọi người đều là nói xong chính mình càng nộ cuối cùng bọn họ kinh ngạc phát hiện mình thực lực bất cứ chiếm được một tia tăng lên cùng tinh tiến đám tiếp theo thấy thế diệp nhiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt nhàn nhạt mở miệng theo lời của hắn hạ xuống, trong nháy mắt liền vừa có 300 người đi vào đến băng hỏa trong nào trận. Lần này, có 2 người kiên trì tới cuối cùng. Một có được trẻ sơ sinh lòng 13 tuổi thiếu niên cùng một tuổi quá một giáp lao nhân. Kết quả như vậy làm cho mọi người kinh ngạc và phẫn. Theo khảo hạch không dứt tiếp tục, cuối cùng thông qua sát hoạch người càng ngày càng nhiều, bây giờ đã đạt đến 10 người, làm cho mọi người hâm mộ và phẫn. Đương nhiên, càng nhiều người đấy lòng tất là tràn ngập tiết vui, bởi vì bọn họ nhất định cùng thần ma điện vô duyên. Diệp Hiên, xem ra ngươi này ma quân truyền nhân chỉ đến như thế, chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngay ở sát hoạch tiếp tục tiến hành lúc Lạnh như băng tiếng hét lớn lại là đột nhiên vang lên, phá vỡ sát khí hiện trường vắng lặng. Ở vô số người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, bảy đạo khí tức hùng hồn, hình dáng đặc biệt, có vẻ càng huyền khốc bóng người tất là từ trong đám người đi ra, làm cho Diệp Hiên bọn họ chân mày hơi nhíu lại. Đây là có người ở trên địa bàn của bọn hắn gây sự, Quy 1 chương 817, Tu La thất hùng. Lớn mật, người nào dám can đảm ở thần ma điện gây sự? Thấy cái kia đi ra bảy đạo bóng người, cảm nhận được bọn họ cái kia hùng hậu khí tức, Minh lão lợi hại trong mắt lập loè chói mắt hàn quang, quát lên. Nhưng mà, ở Minh lão trong mắt lại là đầy dẫy một luồng ẩn giấu rất sâu nghiêm nghị. Trước mắt đi ra bảy đạo bóng người thực lực cực kỳ bất phàm, thực lực của mỗi người đều đạt được võ hoàng cấp bậc, thực lực cuối cùng đều đạt đến 3 tinh võ hoàng cấp độ, thực lực mạnh nhất tất là đạt đến thất tinh võ hoàng cấp độ, chính là một luồng càng khổng lồ sức chiến đấu. Phong tầm mắt bất kỳ địa phương nào, bọn họ bảy người cũng đủ để gọi là một phương thật là tốt lượng, chế bá một phương. Xoạt xoạt xoạt. Theo Minh Lão lời nói hạ xuống, trong nháy mắt có rất nhiều thần ma điện canh phòng tới rồi đem này bảy đạo bóng người bao bọc vây quanh. Diệp Hiên, Phong Ma Lâm Phong, còn có đêm đen nữ thần ngại Ni bọn họ cũng là dùng đầy hứng thú ánh mắt đánh giá trước mắt bảy người. Ở trong bảy người này có năm tên nam tử, hai gã nữ tử, bọn họ cùng xưng là tu la thất hùng. Mà ở tại bọn hắn bảy người này ở trong, mà cầm đầu hóa ra là cái kia đứng ở phía trước nhất hai gã nữ tử. Các nàng một đầu người đội màu tím cái châm cài đầu, kéo 3000 tơ đen, hiện lộ ra tấm kia tràn đầy tinh xảo hình dáng gò má, quần áo cực kỳ lớn mật, huyền chuyển làm tức giận dáng người bị một cái áo da bó người bao vây phối hợp với màu tím váy da có một phen đặc biệt gợi cảm cùng mê hoặc. Thực lực của nàng càng kinh người đạt đến thất Tinh Võ Hoàng cấp độ, có thể nói một vị nữ cường giả. Tên của nàng gọi là Vân Mị, chính là tu la thất hùng đứng đầu. Mặt khác một cô gái cái đầu không cao Một em M53 tả hữu dáng vẻ, giữ lại một con đơn giản hào phóng tóc ngắn, có được một tấm đáng yêu thanh thuần có má, cái kia chỗ mã cực kỳ no đủ làm tức giận vóc người bị quần bỏ chỗ bao vây lấy, một tia không lọn, có vẻ càng bảo thủ. Nhưng nàng mắt trái con mắt màu xanh lam cùng mắt phải con mắt màu tím lại là phú dư nàng một luồng hoàn toàn khác biệt khí chất, cùng nàng bảo thủ quần áo tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Tên của nàng gọi là An Nhã, chính là Tu La Thất Hùng thành viên, thực lực gốc chừng ở 5 sao võ hoàng cấp độ. Ở Diệp Hiên bọn họ đánh giá mị, An Nhã các loại Tu La Thất Hùng lúc, bọn họ cũng là dùng ánh mắt đang quan sát hắn. Một lát sau, Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng một vây tay để cho bốn phía canh phòng lui ra. Truy Lý truyền gia bình tĩnh lời nói, không biết là bảy vị đường xa tới bằng hữu đến nơi này vì chuyện gì. Nghe tiếng đã lâu Diệp Hiên công tử đại danh, bèn là ma quân truyền nhân, gia tu la thất hùng cố ý đã đến thiêu chiến. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Vân Mị Dương diễn nở nụ cười. Truy Lý truyền ra câu hồn đoạn phách lời nói, lời của nàng rơi vào bốn phía mọi người trong thay, khiến cho hiện trường đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Vân Mị, an nhã ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là tràn đầy không hề che giấu chút nào kinh ngạc cùng kiếp sợ. Truy Lý có từng trận tiếng kinh hô truyền ra. Tu La Thất Hùng. Bọn họ hóa ra là Tu La Thất Hùng. Tu La Thất Hùng chính là Tây phương Tu La Thế giới vô cùng có tên tổ chức, bọn họ thân phận thần bí, hành tung khó dò, cho tới bây giờ đã có 3 vị ma vương cấp bậc nhân vật bị chết ở trong tay bọn họ, chỉ có điều ở mấy tháng trước bọn họ liền quỷ dị mà mai danh nhận tích, lại thật không ngờ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chật chật. E sợ mọi người làm sao cũng không nghĩ ra Tu La Thất Hùng hai vị thủ lĩnh bất cứ sẽ là hai cái siêu cấp đại mỹ nữ à. Tu La Thất Hùng đã đến khiêu chiến ma quân chuyên nhân, lần này có ý tứ. Đúng vậy. Bây giờ thân là Ma Quân truyền nhân Diệp Hiên danh tiếng đang có nhiều, muốn người khiêu chiến hắn có thể nói là đếm đều đến không đến, nếu là thắng rồi hắn, liền sẽ được siêu cao tiếng tâm cùng danh vọng, cho dù là cuối cùng thất bại cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhìn dáng dấp này Tu La Thất Hùng là muốn dẫm nát Diệp Hiên lên trước. Nghe được những người chung quanh tiếng bàn luận, nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng vân mị, an nhã bọn người, Diệp Hiên khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, khỏe miệng có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra, khiêu chiến ta. Không sai. Khiêu chiến ngươi. Diệp Hiên, ngươi có dám tiếp thu khiêu chiến của chúng ta? Vân mị trầm giọng trả lời, cái gì khiêu chiến không khiêu chiến, nói thẳng bạch một chút chúng ta chính là muốn đánh ngã ngươi. đúng vậy, vân tỷ, chúng ta khách khí với hắn gì, chơi hắn thì phải. phía sau nàng tu la thất hùng thành viên càng không chút khách khí, trực tiếp nói, ta tại sao muốn tiếp thu khiêu chiến của các ngươi, đối với ta có ích lợi gì? diệp hiên mặt coi thường trả lời, tiếp được cuộc khiêu chiến này đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. thắng nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. nhưng nếu là hắn thua, đó không thể nghi ngờ là đem thanh danh mất sạch. mặc dù diệp hiên hắn không thể lại thua. Dù sao chuyện này đối với hắn mà nói quả thực là phí sức không có kết quả tốt, như vậy nói ngươi là không dám." Diệp Hiên lời nói làm cho Vân Mị chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ sẽ như vậy không có tính khí. "Không phải không dám, mà là không muốn. Phí sức không có kết quả tốt sự tình, ta có thể không muốn làm." Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, "Nếu là tiếp nhận rồi khiêu chiến của các ngươi, cái kia nếu như về sau tùy tiện chạy đến cái A Miêu A cầu khiêu chiến ta, ta đây có phải là cũng phải tiếp." Thấy cái kia Vân Mị nhăn lại lông mày, Diệp Hiên cười nhạt, tiếp tục mở miệng nói, "Đương nhiên Ngươi nếu là muốn ta tiếp thu khiêu chiến cũng không phải là không thể, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra vật có giá trị, đáng giá ta ra tay liền có thể." Diệp Hiên lời nói làm cho Vân Mị chân mày nhíu chặt hơn, người này không phải không muốn tiếp thu khiêu chiến của bọn hắn, mà là phải bọn họ lấy ra có đủ nhiều thẻ đánh bạc, dễ dàng mà đưa nàng phải phản kích nói hết mức ngăn cản trở về. "Ngươi tiếp thu khiêu chiến của chúng ta, nếu chúng ta thất bại, từ nay về sau chúng ta tu La Thất Hùng gia nhập các ngươi thần ma điện ra sức cho ngươi, nhưng nếu là ngươi thất bại nói, ngươi sau đó cho chúng ta tu La Thất Hùng sức, này thần ma điện trụ sở chính từ nay về sau trở về chúng ta tu La Thất Hùng hết thảy, như thế nào?" hơi chút trầm tư, vân mỹ chính là làm ra quyết đoán, trầm giọng nói, hiện nhiên, nàng đây là đang bắt lại toàn bộ tu la thất hùng làm tiền đặt cược. nếu là tháng rồi, này thần ma điện từ nay về sau chính là bọn họ tu la bảy hùng, bọn họ sẽ không còn không có chỗ ở cố định. mặc dù là bọn họ thất bại, cũng chẳng qua là gia nhập thần ma điện mà thôi. đối với bọn hắn tới nói, nhưng cũng không tính thiệt tội. không thể không nói, này vân mỹ đúng là đánh không sai tính toán như đồ. nói xong, vân mỹ chính là ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm vào diệp hiên, cùng đợi câu trả lời của hắn. lần này, đúng là hoán đổi diệp hiên cho mặc. Hắn trọng tổ thần ma điện chính trực lúc dùng người, nếu như có thể để này Tu La thất hùng gia nhập, không thể nghi ngờ sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Tiểu tử, người sợ? Không dám sao? Tiểu tử, tiếp thu còn là không chấp nhận, cho câu nói thoải mái nói. Thấy cái tiêu trầm mặc diệp hiên, Tu La thất hùng cái khác thành viên sớm đã là vẻ mặt không nhịn được, không nhịn được mở miệng nói. Ha ha. Các ngươi đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay, nay thần ma điện nhưng chúng ta nhọc nhằn khổ sở một lần nữa thành lập lên. Nếu như các ngươi thắng rồi liền trở về các ngươi tất cả, nếu như các ngươi thất bại, gia nhập chúng ta thần ma điện tựa hồ cũng không chịu thiệt. Diệp Hiên ánh mắt đầy hứng thú nhìn chăm chú vào Vân Mị, Truy Lý truyền ra bình tĩnh mà khí phách lời nói. Có điều, khiêu chiến của các ngươi ta nhận. Lời ấy thật chứ? Nghe được Diệp Hiên lời nói, Tu La Thất Hùng đám người trên khuôn mặt đều là hiện ra vẻ vui mừng. Vân Mị cùng An Nhã tấm kia tinh mỹ trên gương mặt càng tràn trề lên một chút cảm động đủ cười. Bọn họ thật không ngờ Diệp Hiên lại vẫn thật sự dám tiếp được bọn họ Tu La Thất Hùng khiêu chiến, đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ trong lòng mừng thầm. Dù sao, bọn họ nghiên cứu qua Diệp Hiên chiêu thức kỹ, đối với đánh bại Diệp Hiên có lòng tin tuyệt đối. Một khi bọn họ khiêu chiến thành công, đánh bại Diệp Hiên vậy bọn họ tu la thất hùng không chỉ đem chuyện để nêu cao tên tuổi, còn nghị thuận thế đem này trọng tổ thần ma điện bỏ vào trong túi. ta Diệp Hiên nói tự nhiên coi là thật. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. đã như vậy, vậy chúng ta thì định vị thời gian a? Vân Mị mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng nói. thời gian cũng không cần định rồi, bây giờ là được. Diệp Hiên gật đầu liếc bầu trời một cái. hôm nay khí trời coi như không tệ, hãy cùng hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này giống nhau. ngươi không cần thời gian chuẩn bị. nếu là công bằng khiêu chiến, chúng ta cũng không muốn dậu đổ bị leo. Vân Mị nghi nghi nói. đối phó các ngươi không cần chuẩn bị. Diệp Hiên vẻ mặt lạnh lùng, đã bọn người kia là lại khiêu chiến đập phá quán, muốn dẫm lên hắn lên chứ vậy, hắn cũng không cần đối với bọn họ quá khách khí. "Tiểu tử, ngươi cơn giận này cũng không tránh khỏi quá hung cuồng, liền từ ta cuồng hổ đến cấp ngươi một chút màu sắc xem một chút đi." Nghe được Diệp Hiên lời nói, Tu La Thất Hùng bên trong một ga tinh khí nóng nảy, người đàn ông trung niên tất là bước ra một bước, toàn thân màu đỏ cương khí dâng trào, khí tức cường đại tất là dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, nhấc lên một luồng đáng sợ kình phong đến, đem đám người xung quanh cho đẩy lui. Người này hóa ra là một vị thất tinh võ hoàng. Theo cuồng hổ lời nói hạ xuống, hắn bắt thịt toàn thân cổ động dưới chân kình khí dâng lên, giống như một con hung hãn mãnh hổ mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên phóng đi. khi hắn lao ra lập tức, phía sau hắn một con mãnh hổ bóng mở hiện lên, quay Diệp Hiên đập đi nắm đấm càng có một màu đỏ đầu hổ tái hiện ra, khiến cho hắn khí thế ép người, mạnh mẽ vô song. người này ra tay quá mức đột nhiên, hơn nữa lao ra tốc độ thật sự là quá nhanh, vẹn vẹn trong chớp mắt chính là vọt tới Diệp Hiên trước mặt, cái kia mang theo lực lượng cuồng bạo nắm đấm càng đem ở dây tiếp theo rơi vào Diệp Hiên trên khuôn mặt, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật đáng sợ, người này là chuyên tu ngang luyện cao thủ. Dung ngang luyện chi đạo bước vào võ hoàng, đích thật là cứng hãn, cho dù là 8 sao võ hoàng cũng đều không dám cùng với ngài chiến. Cấp tốc như vậy tốc độ cùng công kích cái kia Diệp Hiên căn bản là né tránh không kịp, càng cũng không đủ thời gian thi triển tăng cao thực lực võ kỹ, hắn sợ là phải xui xẻo. Thấy cái kia cuồng hổ cái kia hung hãn công kích, mọi người xung quanh đều là vào đúng lúc này nghị luận sôi nổi, không nhịn được mở miệng nói. Không nghĩ tới cuồng hổ tên kia vừa đến đã vận dụng sát chiêu hổ lang giết đảo, cái kia Diệp sợ là phải xong đời, người ta đều còn chưa kịp lên sân khấu đâu, thực sự là không thú vị cái kia quần áo bảo thủ lại cực kỳ đáng yêu cảm động an nhã cũng cũng không nhịn được vào thời khắc này thấp giọng nói đúng là vân mị ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm vào diệp hiên không nói gì chỉ là vân mị rất rõ sở cho dù là chín sao võ hoàng cường giả đối mặt cuồng hội này đột nhiên tập kích cũng đều tránh không kịp bút thấy cái kia gần trong gang tất năm đấm diệp hiên sắc mặt phát lạnh, hơi suy nghĩ dưới chân ánh sao hoạt động thân thể tại nguyên châu để lại một chuỗi tàn ảnh bị dị mà biến mất không còn tâm tích tinh tránh trong ngay mắt tiếp theo ở mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới cuồng năm đấm tất là đem diệp hiên lưu lại tàn ảnh xuyên thấu đập phá cái không Công kích lại bị Diệp Hiên dùng khó mà tin nổi tốc độ né tránh, Côn Hổ sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn đang muốn đột nhiên xoay người một lần nữa đối với Diệp Hiên phát động tấn công, liền chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, lạnh như băng âm thanh cũng là khi hắn bên tai vừa vang lên. Người thua rồi. Theo này băng lạnh âm thanh vang lên, ở những người chúng quanh cái tiêu kinh ngạc cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Côn Hổ phía sau ánh sao lấp lánh Diệp Hiên thân hình quỷ dị mà tái hiện ra, đem dòng mũi nhọn gác ở trên cổ của hắn, Côn thân hình lặng yên gian đọc lại. Đợt, mấy ngày nay đều ở đây giếng sườn núi núi học tập, trên cơ bản đều không có thời gian gõ chữ. Buổi sáng 6 giờ qua rời giường, 10 giờ rưỡi tối kết thúc, ta thật là khó a, thái thái thái thái khó khăn. Có điều mọi người yên tâm, ta sẽ không ngừng có chương mới, bởi vì một khi ta ngừng có chương mới, các ngươi sẽ làm ta tuyệt tự bay, ta sợ. Mặt khác nói cho mọi người một tin tức tốt, gần người cuồng binh hỏa hình soạn lại thượng tuyến, mọi người điện thoại di động dào loạt nhanh đọc mạng ga appter là có thể nhìn rồi, quy 1 chương 818, âm thầm địch nhân. Ta bất cứ đã bị thua. Ta cuồng hổ vậy mà tại vừa đối mặt thì đã bị thua. Thấy cái kia gác ở trên cổ hắn rồng mũi nhọn, nhìn cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn Cuồng hổ trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ, Truy Lý có khó có thể tin thanh âm đàm thoại truyền ra? Này, cuồng hổ nhưng thất tinh võ hoàng a, bất cứ lập tức đã bị Diệp Hiên chế phục. Này Diệp Hiên đúng là cái gì tốc độ, không chỉ tránh qua cuồng hổ cái kia trí cường một quyền, nhưng lại xuất quỷ nhập thần mà đem lưới kiếm gác ở trên cổ của hắn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Này mẹ nó cảm giác giống như là giống như nằm mơ, sẽ không phải là ta xuất hiện ảo giác. Vừa mới hắn rốt cuộc là thế nào lẽ tránh cuồng hổ công kích hơn nữa khởi sướng phản kích, thấy cái kia bị Diệp Hiên cầm rồng mũi nhọn gác ở trên cổ cuồng hổ đám người xung quanh cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng chấn động, bọn họ ngơ ngác nhìn cái kia cầm trong tay dòng mũi nhọn thẳng tắp mà đứng dịu hiên, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Nếu như không phải là tỷ thì nói, vậy vừa rồi có phải là cuồng hổ đã bị cái kia lưới kiếm cắt ra cổ họng chết rồi? Tại sao lại như vậy? Tu La thất hùng thành viên ăn nhã cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ, trợ to hai mắt ngơ ngác nhìn dịu hiên. Cuồng hổ bất cứ đã bị thua, mà lại là vừa đối mặt thì đã bị thua, đây không khỏi cũng quá vớ vẩn. Tu La thất hùng mấy vị thành viên khác cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể đi tin tưởng sự thực trước mắt này. Phải biết rằng, Côn Hổ thực lực ở tại bọn hắn trong 7 người mặc dù không coi là đứng đầu, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Di động trong nháy mắt gì? Cho dù là Vân Mị cũng đều vì Diệp Hiên bày ra tốc độ mà kinh ngạc, truy Lý chuyển gia nghiêm nghị lời nói, "Di động trong nháy mắt." Nghe được Vân Mị lời nói, An Nhã bọn người đều là cả kinh. Không sai, hẳn là lập tức di động, vừa mới thân hình của hắn là đột nhiên tại chỗ biến mất xuất hiện ở Côn Hổ sau lưng. Là Côn Hổ hắn bất cần rồi, nếu là đặt ở bình thường, hắn là không thể nào như vậy kinh địch. Vân Mị nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, "Muốn gì?" Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào vậy còn chưa từng theo thất bại phục hồi tinh thần lại cuồng hồ. Trí truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói, không phục. Cuồng hồ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chăm vào Diệp Hiên, lạnh lùng trả lời. Mặc dù hắn đích thật là đã bị thua, thế nhưng hắn đích thật là thua một chút đều không phục. Ngươi đã không phục, ta đây thì lại cho ngươi một cơ hội, đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Ta cũng không bắt nạt ngươi, ngươi tu chính là ngang luyện chi đạo, ta cũng không dùng vũ khí. Diệp Hiên mặt không thay đổi mở miệng. Thùng. ở lời hắn hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên thu hồi gác ở cuồng hồ trên cổ rồng mũi nhọn, dưới chân kình khí ngang dọc dâng chào đùi phải mang theo lực lượng cường đại tàn nhẫn mà đá vào cuồng hổ trên lực, đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài. Một đòn đem cuồng hổ đánh bay, Diệp Hiên dưới chân tinh bước thi triển bước ra, như hình với bóng, lập tức xuất hiện ở cuồng hổ trước mặt. Trên cánh tay màu xanh vảy rồng lặng yên giang hiện lên, lực lượng cuồng bạo gào thét năng dọc hướng về cuồng hổ ném tới. Bịch. Thay thế, cuồng hổ sắc mặt phát lạnh, ở ổn định thân hình lập tức, bàn chân đột nhiên giống một cái, sức mạnh đáng sợ ngang dọc gào thét, hắn xoay vòng năm đấm mang theo lực lượng cường đại cùng Diệp Hiên năm đấm nạnh hắn ở cùng nhau. Nắm tay của hai người chạm vào nhau, trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Hai người thân thể cùng là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay ngược ra ngoài. Diệp Hiên bị chấn động đến mức một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới ổn định thân hình, mà cái kia Côn Hổ vẹn vẹn chỉ lui về sau không đến 5 bước. Chỉ cần theo sức mạnh thân thể trên mà nói nói, Côn Hổ thân thể lực lượng tựa hổ càng mạnh hơn, có thể chính diện cùng quả đấm của Tang Ngạch Hãn, ngươi rất tốt, có điều ngươi lại có thể theo ta đấu bao nhiêu quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, Côn Hổ toàn thân năng lượng dâng trào, mang theo hung hãn sức mạnh giống như mãnh hổ lấy ra khỏi lòng hấp hướng về Diệp Hiên gào thét lên phóng đi. Diệp Hiên hai mắt ma ý hoạt động, băng hỏa âm dương mắt lặng yên gian mở ra. Cuồng Hổ quy tích công kích cùng chiêu thức của hắn lôi thủng tất là rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, làm cho khỏe miệng hắn từ từ trên vung lên một chút độ cong. Diệp Hiên toàn thân sấm xét dâng trào, màu xanh vảy rồng hiện lên, Long Tộc Bá Thể lặng yên mở ra, sức mạnh thân thể tìm được toàn diện tăng cường cùng tăng lên, đem nội thể của hắn sức mạnh phát huy đến cực hạn. Ở Cuồng Hổ xoay vòng nắm đấm gào thét đập tới lập tức, Diệp Hiên thân thể một bên, ủy dị mà tránh qua công kích của hắn, đồng thời Diệp Hiên cái kia còn cuốn bàn tay ra, nhanh như lôi mà đem cùng Hổ cổ tay bắt lại. Sau đó. Diệp Hiên chân phải bước ra một tiểu toái bộ, thân thể thuận thế mà lên, tay phải khụi tay tất là mang theo lực lượng cường đại đụng vào cuồng hồ dưới nách, phát sinh trầm muộn va chạm tiếng vang. Nông nặc đau nhức khiến cho cuồng hồ trên khuôn mặt hiện ra vẻ thống khổ, hắn đang muốn phản kích, Diệp Hiên cầm lấy bàn tay của hắn lặng yên gian phát lực, đem cuồng hồ thân thể đột nhiên vung lên, một mạnh mẽ ném qua vai, bịch, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, cuồng hồ thân thể nặng nề nện trên mặt đất, chuí lý phun đến một hơi đen tuy máu tươi đến. Hắn đang muốn có hành động, muốn dây rủi đứng dậy, Diệp Hiên đá ngang lại là giống như một thanh từ trên trời giáng xuống đũa lớn hướng về hắn bổ tới để cho hắn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể hai tay giao thoa đón đỡ ở bên cạnh. Giáp. Phút. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên đá ngang trực tiếp bổ vào cuồng hổ cái kia đón đỡ trên hai tay, trầm muộn tiếng va chạm cùng xương vỡ vụn âm thanh vang lên theo. Cuồng hổ hai tay lập tức vặn vẹo biến hình, Diệp Hiên bản chân tất là bổ vào trên lồng ngực của hắn, lực lượng cường đại chấn động đến mức hắn truy lý phun đến một hơi đen tươi huyết dịch đến. Bây giờ, phục rồi gì? Diệp Hiên bản chân giấm nát cuồng hổ trên ngực, nhìn từ trên cao xuống mà thấy hắn, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Uống Côn Hổ sắc mặt chấp nhận, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cái kia đưa hắn dẫm nát dưới chân Diệp Hiên, trong đầu nhớ lại vừa rồi cùng Diệp Hiên chiến đấu toàn bộ quá trình, ước chừng qua thật lâu mới từ Trụy Lý phun ra một đống chữ. "Thật phục rồi." Diệp Hiên dẫm nát quần hổ bàn chân ngực cũng không có rời đi, mà là hỏi lần nữa. "Trước khi một lần ta cảm giác mình bất cẩn rồi, thua đích sắc khu phục. Nhưng lần này, ta đích thật là thua tâm phục khẩu phục, rõ ràng nhục thể của ta lực lượng mạnh hơn ngươi, thế nhưng ngươi lại có thể ở tình huống như vậy nương tựa theo hơn người kỹ xảo vượt qua ta, để cho ta không phục không được." Côn Hổ tự dễ nở nụ cười, truy Lý có phất tạm thanh âm đàm thoại truyền ra hắn đã bị thua, hơn nữa thua triệt để. mặc dù chiến đấu mới vừa rồi gần như chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng Diệp Hiên bày ra kỹ xảo cùng phản ứng lại là để cho hắn rất là thán phục. lực lượng của ngươi rất mạnh, chỉ có điều có nhiều chỗ chưa có thể xử lý tốt, có cơ hội có thể đồng thời giao lưu thảo luận. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới buông lỏng ra giấm lên cuồng hổ bản chân. thấy cái kia đánh bại cuồng hổ, nghe được lời của hắn, đám người xung quanh đều là hai mặt nhìn nhau. theo bọn họ, này cuồng hổ không khỏi cũng bị bại quá nhanh, toàn bộ quá trình bất cứ chỉ có điều ba cái hít thở gian, bọn họ gần như đều không nhìn thấy giao thủ tỉ mỉ quá trình này cuồng hổ thì chiến bại để cho bọn họ khó có thể lý giải được. Hắn rất mạnh, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn. An nhã vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chăm vào Diệp Hiên. cặp kia vẻ kinh dị, đôi mắt bên trong lập loè vô cùng ánh sáng sắc bén. Truy Lý có nghiêm nghị trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Nhìn dáng dấp là chúng ta đánh giá thấp hắn. Xem ra hắn có thể ở lạc nhật thành ở chỗ độc chiến đôi đế tuyệt đối không phải tình cờ. Vân Mị cũng là hít sâu một hơi, nắm chặt ngọc thủ. Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Đối với An nhã cùng Vân Mị lời nói, Tu La thất hùng những người khác cũng đều là tán thành gật gật đầu. Bọn họ đích thật là đánh giá thấp Diệp Hiên thực lực. Côn Hồ không khỏi cũng bị bại quá nhanh hơn một chút, nhìn dáng dấp tên tiểu tử kia đích thật là có chút quỷ dị. Trong đám người một gã đầu đội nó lá, trên người áo đen, khuôn mặt có vẻ cực kỳ che lấp lao nhân ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào Diệu Hiên, lẩm bẩm mở miệng. Đích sắc quá nhanh, nhanh đến mức có chút giả, theo ta thấy cái kia tu la thất hùng nói không chừng là tên tiểu tử kia cố ý mời đến diễn kịch, dùng cái này đến tăng lên thanh danh của hắn cùng nhân khí, củng cố địa vị của hắn. Đứng ở che lấp bên người lão nhân cái kia xăm lên bất tử điểu hình xăm người đàn ông trung niên cũng là vào đúng lúc này trầm giọng nói: "Nghe ngươi tiểu nói này, tựa hồ đích xác như là chuyện như vậy." Nghe nói Bất Tử Điểu Tiên xăm mình người nói, che lấp lao nhân năm chiều, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất Tử Điểu Tiên xăm mình khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, truy lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền đến ra, nếu như đúng là như vậy, vậy một lúc chúng ta liền thuận thế vạch trần bọn họ được rồi. Mặc dù không chết tiên hoàng đại nhân bế quan chức nói rồi không cần để ý tới những con kiến hôi này, thế nhưng nếu quả thật từ bọn họ như vậy làm tiếp, làm cho bọn họ cướp lấy đủ danh tiếng, e sợ Bất Tử Tiên hoàng đại nhân biết rồi cũng sẽ không cao hứng. Ha ha, đã chúng ta đến nơi này, vậy đương nhiên phải cho hắn gây ra một chuyện, không cho bọn họ dễ chịu mới được. Hơn nữa lần này thần ma điện gây dựng lại tuyệt người tới cũng không chỉ hai chúng ta che lấp trong mắt lão nhân lập lòe âm độc quang mang truy lý truyền ra lạnh lẽo hí ngược lời nói đó là tự nhiên mặc dù ngũ đế bọn họ để nửa năm sau cuộc chiến phong thần không tâm tư quản bọn người kia thế nhưng bọn họ những bộ hạ kia có thể sẽ không như vậy tùy ý bọn người kia tự ý làm bậy hung hăng tiếp tục trưởng thành lần này tới người cũng không ít này thiên tả thành sợ là phải não nhir lên bất tử điều hình xăm nam tử cũng là mở miệng cười vẫn tỷ xin lỗi là ta vô năng chiến bại thiên kia chỉ có giao cho các ngươi đến đối phó rồi Côn Hổ che ngực lui tới Vân Mị phía sau bọn hắn, Trù Lý quay lại thanh âm đàm thoại truyền ra. "Không sao, ngươi an tâm dưỡng thương, còn lại giao cho chúng ta chính là cái kế tiếp, các ngươi ai nguyện ý xuất chiến?" Vân Mị nhẹ nhàng gật đầu, trấn an Côn Hổ một câu, lập tức vẻ mặt lánh mặt nói: "Ta đến nơi." Vân Mị lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, Côn Hổ bên cạnh một gã người mặc da thú, vai mang búa lớn nam tử tất là bước ra một bước, đứng dậy. Tên của hắn cùng hình tượng của hắn giống nhau như lúc, gọi là chơi dịu. Thấy thế, Diệp Hiên chân mày cau lại, hơi nhíu lên, Trù truy Lý truyền ra khí phách mười phần lời nói: "Đừng từng bước từng bước lên." Lãng phí thời gian. Theo ta thấy, các ngươi Tu La Thất Hùng tất cả nhân viên cùng lên đi. Từng bước từng bước khiêu chiến thật sự là quá chậm, Diệp Hiên cũng không có cái kia kiên nhẫn. Quy 1 chương 819, thất tinh giết người chuyện. Tiêu căng, cuồng ngạo. Đây là Tu La Thất Hùng bọn họ cho Diệp Hiên một tấn tượng nhận mát. Người này thật sự là quá ngông cuồng một vài, bất cứ để tất cả mọi người bọn họ cùng tiến lên. Phải biết rằng, bọn họ không phải là người khác, mà là thần bí mạnh mẽ Tu La Thất Hùng a. Hừ, ngông cuồng. Ngươi cho rằng đánh bại quần hổ thì liền có thể bành trướng đến khiêu chiến chúng ta Tu La Thất Hùng tất cả nhân viên? ngay lập tức an nhã trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, truy lý truyền ra cực kỳ bất mãn lời nói. nhìn về phía diệp hiên trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào khó chịu. tiểu tử ngươi cho rằng chính mình là ai, lại dám nói ra cuồng vọng như vậy nói, ngươi là xem thường chúng ta tu la thất hùng gì? mẹ kiếp, tiểu tử này quá ngông cuồng, ta thật sự là nhịn không được muốn đánh hắn. tu la thất hùng thành viên khác cũng đều là tâm tình kích động, vẻ mặt phẫn nộ. theo bọn họ diệp hiên lời nói này không thể nghi ngờ là đối với bọn họ tu la thất hùng một loại xỉ nhục. tiểu tử ngươi quá ngông cuồng, ta nhìn ngươi còn là trước hỏi qua ta lưới búa rồi nói sau. Ngao phủ cũng là vẻ mặt rét lạnh mở miệng, trong tay lưới búa bị màu máu sắt lục chi khí vờn quanh, khiến cho khí thế của hắn tăng gọn. Diệp Hiên không nói gì, mà là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Vân Mị, cùng đợi câu trả lời của hắn. Thấy cái kia thần sắc bình tĩnh Diệp Hiên, nghe được lời của hắn, Vân Mị sắc mặt cũng đều vào đúng lúc này trở nên lãnh lên. Truy lý truyền gia lạnh lùng lời nói, Diệp Hiên, ngươi có thể đánh bại cung hổ, đích thật là có nhất định thực lực. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là một mình ngươi có thể khiêu chiến mọi người chúng ta. Ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy. Hậu quả ta đương nhiên biết, ta nếu là thất bại. Từ nay về sau nghe theo các ngươi điều khiển, này trùng Kiến Thần Ma Điện cũng đem là các ngươi. Diệp Hiên vẫn là thần sắc bình tĩnh, Truy Lý truyền ra lệnh lùng lời nói. Hắn như vậy muốn kêu chiến Tu La Thất Hùng tất cả nhân viên cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn có vẻ hơi không kiên nhẫn, còn bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trong bóng tối có con mắt đang nhòm nó. Để Tu La Thất Hùng lần lượt từng cái khiêu chiến Diệp Hiên mặc dù có thể ung dung đưa bọn họ đánh bại, thế nhưng e sợ khó có thể đưa đến kinh sợ bọn đạo trích tác dụng cùng hiệu quả. Chỉ có duy nhất dùng nhanh chóng không che tư thế đưa bọn họ đánh bại mới có thể đưa đến kinh sợ bọn đạo trích tác dụng, dựng nên uy vọng của hắn. nó như vậy người là nghiêm túc. Vân Bị trong mắt lấp lóe tầm nhìn mang, lạnh lùng mở miệng. Đương nhiên là nghiêm túc. Nếu là liền các ngươi tầm thường một tu la thất hùng đều khó mà giải quyết, vậy ta do đâu trở thành thần ma điện lãnh tụ, để mọi người tin phục? Diệp Hiên trầm giọng trả lời. Nhìn dáng dấp ngươi là muốn bắt chúng ta tu la thất hùng dựng nên uy tín, giết gà do khỉ. Phong Ma, ngại Nina. Hai người các ngươi nói thế nào? Vân Bị sắc mặt càng lạnh hơn, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào bên cạnh Phong Ma Lâm Phong, đêm đen nữ thần Ngải Nina trên thân, lạnh giọng hỏi. A Hiên hắn là thần ma điện thủ lĩnh, hắn đại diện cho tất cả, chúng ta tự nhiên nghe hắn. Phong Ma Lâm Phong nhàn nhạt trả lời đã như vậy vậy một lúc hai người các ngươi có thể không nên nhúng tay vân mỹ trong mắt dùng mình càng tăng lên yên tâm đối phó các ngươi tầm thường một tu la thất hùng một mình hắn thì dư sức có thừa còn chưa tới phiên chúng ta nhúng tay đương nhiên nếu là có ai ngứa tay muốn hướng về chúng ta khiêu chiến luận bàn nói ta cũng không để ý bồi các ngươi vui đùa một chút phong ma lâm phong trong mắt lập lòe ánh sáng sắc bén từ từ theo đám người chúng quanh đảo qua truy lý truyền ra lệnh như băng tùy ý ngữ hắn có thể cảm giác đến ở trong đám người cất giấu cực sâu vài cố khí tức tốt các ngươi đã muốn chơi muốn bắt chúng ta tu la thất hùng lập uy tới một giết gà dọa khỉ Vậy chúng ta sẽ giúp đỡ các người được rồi." Ra khỏi hàng, tìm được Phong Ma Lâm Phong trả lời khẳng định, vẫn bị sắc mặt băng hàn, bước ra một bước, khí tức cường đại ngang dọc quét tán, vững vàng mà rơi vào phía trước cái kia sân đấu võ trên. Soạt soạt soạt. An Nhã, ngao phủ các loại tu la thất hùng thành viên cũng đều hết mức bay vọt bước ra, vững vàng mà rơi vào sân đấu võ trên. "Nếu như ngươi còn có sức chiến đấu, ta không ngại ngươi cùng đi theo với bọn họ trên." Diệp Hiên không thấy An Nhã, nga phủ ánh mắt của bọn hắn, xoay đầu lại rơi vào bên cạnh cái kia chữa thương xong xuôi vẻ mặt có vẻ cực kỳ không cam lòng cuồng hổ trên người, nhàn nhạt mở miệng: Hắn có thể cảm nhận được cuồng hỏa trong lòng cái kia cỗ chiến ý cung mất ức hơn nữa tu la thất hùng bảy người một thể, thiếu một người nói sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều. Nghe được Diệp Hiên lời nói, cuồng hỏa nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt do dự rơi vào trầm mặc. Thế thế, Diệp Hiên mắt sáng lên, bước ra một bước, nhanh chóng xuất hiện ở cuồng hỏa trước mặt, bàn tay giọ ra cầm lấy hai tay của hắn đột nhiên lôi kéo, xương phục vị răng rắc tiếng vang lên theo. Sau đó, Diệp Hiên càng lấy ra một viên độ hạch châm cứu đâm vào đến cuồng hỏa trong thân thể, đem Lịch Thiên 13 kim lặng yên gian khởi động, chữa thương cho hắn. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Thế thế An nhã đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, bọn họ truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, đang muốn hướng về Diệp Hiên phóng đi lại bị Vân Mị ngăn lại, "Đừng đi, hắn đây là đang giúp cuồng hộ chữa thương." Một lát sau, Diệp Hiên thu hồi đâm vào cuồng hộ trong cơ thể độ óc trông cứu, truy lý chuyên gia bình tĩnh lời nói, "Trải qua ta trị liệu, thương thế của Nguyên Lên khôi phục được gần đủ rồi, thực lực có thể phát huy ra 7, 8 phần 10." "Đương nhiên, ta cho ngươi chữa thương có thể không có ý tứ gì khác, chẳng qua là đem triệt để đánh bại các ngươi tu la thất hùng mà thôi, dù sao bọn họ tu la thất hùng am hiểu nhưng lại võ kỹ, bảy người một thể." thiếu một người nói sức chiến đấu nhưng là sẽ giảm xuống không ít, mặc dù là ta thắng rồi các ngươi có thể cũng sẽ khư phục. bây giờ chỉ ngươi, vậy các ngươi tu la thất hùng mặc dù là thất bại, các ngươi cũng không thể nói gì hơn. cung hồ muốn nói cái gì, lại bị diệp hiên cái kia lệnh lùng thanh âm đàm thoại cắt đứt. nói xong, diệp hiên liền cất bước từ từ hướng về võ đài bước vào, hắn bước chân rất chậm, nhưng mà mỗi bước ra một bước đều ẩn chứa một luồng khác gần sóng, ở ven đường lưu lại từng đạo tàn ảnh, có vẻ vạn phần quỷ dị. khi hắn đi tới võ đài lúc, hết thảy tàn ảnh vừa mới từ từ biến mất không còn tâm tích. Ngươi đã lời đều nói đến mức này, vậy ta tác thành ngươi. Cùng hồ hít sâu một hơi. Dưới chân cuồng bạo tình khí bùng nổ, vững vàng mà rơi vào trên đài tỷ võ. Trên đài tỷ võ, Dung Vân Mỹ, An Nhã cầm đầu tu La Thất Hùng hiện mấy cái phương hướng khác nhau cùng nhau đem Diệp Hiên vây, bọn họ cả người còn quấn màu sắc khác nhau cương khí, khí tức hòa làm một thể, có vẻ cường đại vừa quỷ dị. Phản phất bọn họ 7 người tạo thành một tấm vô hình võng lớn đem Diệp Hiên cho chiêu nạp ở trong đó, dành cho Diệp Hiên một luồng đấu kỵ cảm giác nguy hiểm. Này tu La Thất Hùng đích thật là bất phàm, mặc dù là không có ra tay, đều mang cho ta một luồng áp lực tương đại, nếu là bọn họ 7 người liên thủ, é sợ võ đế bên dưới, có thể nói vô địch cảm độ được tu la thất hùng khí tức, thấy chỗ đứng của bọn họ, Diệp Hiên băng hỏa âm dương mắt lặng yên gian mở ra, bất cứ khó có thể tìm tới bọn họ chút nào kẽ hở, khiến cho hắn trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra. Tu la thất hùng bọn họ cái này chỗ đứng cùng cái tư thế này là là Thất Tinh giết người trận. Thất Tinh giết người trận chính là một môn trên cổ trận pháp, vô cùng thua nổi danh, được khen là cường sát nhất trận, tin đồn ở mấy năm trước tu la thất hùng bọn họ nhưng dùng trận pháp này tàn sát hai vị ma vương cấp bậc nhân vật. Cái kia Diệp Hiên thật sự là có chút điên. Nếu là hắn lần lượt từng cái tiếp thu Tu La Thất Hùng khiêu chiến nói không chừng còn có một tia phần thắng, hắn cũng là tốt bất cứ ngông cuồng đến để Tu La Thất Hùng tất cả nhân viên bên trên, thậm chí còn trị cuồng hồ đau đớn. Đúng vậy, Thất Tinh Giết Người trận phải bảy vị thực lực đạt được võ hoàng cấp bậc cường giả chung nhau thi triển mới có thể phát huy ra trận này uy lực lớn nhất. Nếu là thiếu mất cuồng hồ trận pháp tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ thủng, có thể Diệp Hiên vẫn có thể có vậy tí xíu phần thắng. Một mực hắn còn trị cuồng đau đớn, lần này Thất Tinh Giết Người trận căn bản cũng không có nhược điểm lỗ thủng, cái kia Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Này Diệp Hiên đã không thể dùng ngông cuồng để hình dung, mà là nên dùng ngóc ngiết để hình dung. Thấy cái kia trên đài tỷ võ cái kia bị tu la thất hùng bao bọc vây quanh Diệp Hiên, đám người xung quanh đều là nghị luận sôi nổi mở miệng. Mặc dù là ẩn dấu ở trong đám người che lấp lão nhân cùng bất tử điều hình xăm nam tử lông mày cũng đều vào thời khắc này nhíu lại. Cái kia che lấp lão nhân càng không nhịn được nói, cái kia tu la thất hùng thực lực cá nhân mặc dù gượng, nhưng là không phải là không thể chiến thắng. Bây giờ thi triển thất tinh giết người trận, bảy người một thể cho dù là ta đều không dám nói bữa có thể phá vỡ bọn họ trợ pháp. Cái kia Diệp Hiên cũng là tốt bất cứ nói bữa khiêu chiến bọn họ tất cả nhân viên. Ta càng ngày càng tin tưởng cái kia Tu La Thất Hùng chính là tiểu tử kia cố ý mời đi theo phối hợp hắn diễn kịch. Bằng không mà nói ai mẹ nó sẽ ngốc đến như vậy? Nếu như Tu La Thất Hùng thật thất bại nói, vậy bọn họ 200% là tiểu tử kia mời đi theo cố ý diễn kịch. Bất Tử Điểu tên xăm mình cũng là vào đúng lúc này, lãnh mở miệng cười. Nếu là thực sự là như thế, vậy một lúc chúng ta thì phá tử. Che Lấp Lao Nhân lãnh cười trả lời. Diệp Hiên, chúng ta Tu La Thất Hùng cũng không có lấy nhiều khi ít ý tứ, con đường này là ngươi tự chọn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vân Mị đứng thẳng ở thất tinh giết người trận mắt trận vị trí trong tay một thanh ám tử sắc trường kiếm hiện lên chỉ về Diệp Hiên Trí truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói ít nói nhảm động thủ Diệp Hiên trong cơ thể năng lượng dâng trào trong tay rồng mũi nhọn hiện lên của bạo ma khí không ngừng mà theo lòng bàn chân của hắn dốc vào đến võ đài bên trong truy Lý có lệnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra ngươi đã cố ý như thế vậy chúng ta tác thành ngươi mở trận động thủ nghe được Diệp Hiên trả lời Vân Mị trong mắt sát ý tỏ ra bạo khí tức ẩm gian khuyết tán cười theo lời của hắn hạ xuống bảy cô khổng lô khí tức thì lại là từ thân thể của bọn hắn bên trong khuyết tán bứt ra Giống như bảy cái cột năng lượng xông thẳng tới chân trời, ở chân trời trên ngưng tụ đến một hiện đầy phù văn cổ xưa trận pháp hình vẽ, khiến cho khí thế của bọn hắn càng tăng lên. Tinh lạc. Sau đó, Vân Mị đột nhiên lao ra, nắm tay bên trong tử kiếm mang theo nồng nặc sát ý quay Diệp Hiên chém xuống. Theo nàng chiêu kiếm này chém ra, một đạo khổng lồ kiếm khí phảng phất bị chết ngôi sao hướng về Diệp Hiên tập kích mà đi. Dương viêm. Gió táp Liên hổ. Khai sơn. Xét. Ở Vân Mị động thủ lập tức, bình yên, Ngưu phủ bọn họ các loại tu la thất hùng thành viên đều là vào đúng lúc này, dồn dập động thủ mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên lao ra, vung lên vũ khí hướng về Diệp Hiên nổi giận chém xuống. Trong chốc lát, bảy đạo ẩn chứa bất đồng năng lượng thuộc tính công kích tỏa ra bức ra, cuốn về Diệp Hiên bao phủ xuống. Trên bầu trời vậy do cột năng lượng hình thành khổng lỗ trận pháp hình vẽ bên trong càng có một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt lôi đình hướng về Diệp Hiên đánh xuống. Gió nổi lên, Vân Dũng, Thiên Địa Biến Sắc, nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở hiện trường tim của mỗi người gian. Thấy quét ngang bầu trời trận pháp, nhìn cái kia bổ xuống lôi đình, mọi người phảng phất thấy được tận thế đến cho dù là bọn họ không có đang ở trong trận pháp, cũng đều cảm nhận được một luồng sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được thân ở trung tâm trận pháp Diệp Hiên sẽ là như thế nào cảm giác. Bọn họ chỉ biết là, Diệp Hiên xong đời. Kinh khủng như thế công kích, cho dù là võ đế e sợ đều khó mà đỡ. Quy 1 chương 820, Diệp Hiên phá trận. Thất Tinh giết người trận rất mạnh. Cho dù là cường đại như Diệp Hiên, đang đối mặt Tu La Thất Hùng triển khai ra công kích, thời gian cũng đều cảm nhận được một luồng nguy cơ cùng nghiêm nghị, đáy lòng dâng lên một luồng vô lực. Không thể không nói, hắn có chút đánh giá thấp này Tu La Thất Hùng thực lực thấy công kích kia mà đến Tu La thất hùng nhìn trên bầu trời ngang qua bầu trời trận đồ cùng cái kia hạ xuống nôi đỉnh Diệp Hiên biểu hiện từ từ trở nên nghiêm nghị ánh mắt của hắn theo bốn phía đảo qua phát hiện toàn bộ võ đài đều bị này thất tinh giết người trận chỗ phong tỏa căn bản là không cách nào theo trên đài tỷ võ xuống ra đương nhiên Diệp Hiên cũng không có muốn chạy trốn ý tứ dù sao trước khi hắn nhưng là đem lợi đều thả ra bây giờ luôn không khả năng trốn mình lựa cho ép quỷ cũng phải lắp xong đây là trang bức một cái nguyên tắc rất mạnh trận pháp rất mạnh mẽ công kích đáng tiếc chỉ bằng vào trận pháp này thì có thể làm gì ta vậy các ngươi cũng quá coi chúng ta Diệp Hiên bản chân đột nhiên giẫm một cái, cuồng bạo kình khí ngang dọc quét tán, võ đài mặt ngoài vỡ, vô tận ma khí xiển xích thì lại là từ dưới nền đất lao ra hướng về Vân Mị, "An nhã, Nga phủ, cuốn hộ bọn họ phóng đi." Đại ma tổ trời giam. Ở này ma khí xiển xích theo dưới nền đất lao ra lập tức, Diệp Hiên cũng là ở mọi người rung động ánh mắt nhìn kỳ không sợ hai hướng về Vân Mị bọn họ xông ra ngoài. Chỉ là ở Diệp Hiên lao ra lập tức, tóc của hắn lấy mắt thường tốc độ rõ rệt ở dài ra đôi bạch, một cái màu trắng ma áo giáp sắt đồng cũng là ở trên người hắn hiện lên tỏa ra quang mang chói mắt, khiến cho khí tức của hắn vào đúng lúc này điên cuồng tăng vọt. Bạch dung hình thái lập tức mở ra, Theo ma khí siềng xích gây âm thanh vang lên, cái kia hướng về vân mị bọn họ cuốn quanh mà đi chứa nhiều ma khí siềng xích đều bị hủy, bọn họ công kích càng hơn thế không giảm về phía Diệp Hiên bao phủ mà đến. Bầu trời trong trận đồ cái kia bổ xuống lôi đỉnh cũng là sắp sửa rơi vào Diệp Hiên trên thân. Cười rêu kéo. Mắt thấy một giây sau Diệp Hiên thân thể sắp sửa bị vân mị bọn họ công kích và khổng lồ lôi đỉnh mất mất, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự mà nhấn xuống rồng múi nhọn một bên nút bấm. Óng ánh Hắc Quang đột nhiên tỏa ra, dùng diệp hiên thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, vô tận trắng đen xiềng xích càng tòng long mũi nhọn bên trong phun trào bứt ra, dùng nhanh chóng không che thay tư thế hướng về vân mị bọn họ quấn quanh mà đi. Một khổng lồ màu đen kết giới đem võ đài ba phủ, đem vân mị bọn họ hết mức mướt hết. Giống mũi nhọn nửa khởi, trắng đen trời giam. Ẩm. Làm Hắc Quang kết giới hình thành lập tức, lôi đỉnh bổ xuống, đập vào Hắc Quang kết giới trên, bùng nổ ra chấn thiên động địa tiếng vang. Hắc Quang kết giới rung động, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng ba phủ đáng tiếc, cái kia khổng lồ lôi đỉnh chưa từng đem bao phủ toàn bộ võ đài Hắc Quang Kết Giới chỗ đánh vỡ, khiến cho mọi người căn bản là không cách nào thấy rõ sở Hắc Quang trong Kết Giới tình huống. Hắc Quang trong Kết Giới, trắng đen xìu xích lít nha lít nhít, phản phất từng con đói khát long tướng vân mị, an nhã, côn hổ, ngao phủ thân thể của bọn hắn chỗ quấn quanh, khiến cho bọn họ không thể động đậy chút nào. Bên trong cơ thể của bọn họ cương khí bị hết mức phong tỏa, hoàn toàn không thể vận dụng, khiến cho bọn hắn lực lượng mức độ lớn suy yếu. Bọn họ thử muốn tránh thoát này xìu xíu, nhưng bất luận như thế nào rãy rủa đều không có bất kỳ kết quả cương khí bị phong ấn bọn họ chỉ bằng vào thân thể lực lượng là không có biện pháp tránh thoát trắng đen trời giam ràng buộc đáng chết tại sao lại như vậy vì sao lại biến thành như vậy trong cơ thể cương khí bị phong tỏa không cách nào vận dụng thiên tiều rốt cuộc đối với chúng ta làm cái gì cương khí không cách nào vận dụng còn bị quỷ dị này trắng đen xiềng xích chỗ quấn quanh tu la thất hùng bọn họ đáy lòng không thể nghi ngờ tràn đầy một luồng hốt hoảng cùng đối với không biết sợ hãi truy lý truyền ra tức đến nổ phở lời nói bọn họ thật sự là không có minh bạch rõ ràng vừa mới thắng lợi gần ngay trước mắt mắt thấy bọn họ sắp sửa đem diệp hiên đánh bại lại thật không ngờ có hắc quang không có dấu hiệu nào tỏa ra đưa bọn họ tầm nhìn cùng nhận biết hết mức chiến loạn. đợi cho bọn họ khi phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã bị này đáng chết xiềng xích cho vây khốn, không cách nào thoát thân. toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ là nện trong phút chốc hoàn thành, làm cho bọn họ căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự cùng phản ứng. Vẫn vả, ổ khóa này có thể phong ấn cương khí, ngăn cản cương khí lưu thông. chúng ta bây giờ nên làm gì? An nhã ở vài lần thử nghiệm không cách nào tránh thoát trắng đen xiềng xích ràng buộc sau đưa mắt rơi ở bên cạnh cái kia bị trắng đen xiềng xích buộc chặt hiện lộ ra vóc dáng hot đến vân trên người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, tinh tâm cảm ứng, thử nghiệm điều động trận đồ đánh vỡ cái này hắc quang cái giới. Vân Mị sắc mặt băng hà nói, không có tác dụng, các ngươi thất tinh giết người trận đã bị ta phá. Nhưng mà, Vân Mị lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, lạnh như băng âm thanh tất là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, trong bóng tối đột nhiên sáng lên một trận chói mắt bạch quang, để cho bọn họ theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. đã qua một hồi nhi bọn họ vừa mới quen thuộc này chói mắt bạch quang. Sau đó, ở tại bọn hắn khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, xóa một con phiêu giật tóc bạc, người mặc bạch rồng đêm thắng lợi, khắp toàn thân bị bạch quang vần quanh, phóng thích ra thần thánh khí tức, ánh dạng đông vua Diệp hiên tất là cất bước từ từ đi tới ở trong tầm mắt của bọn họ hiện lên Diệp Hiên thấy cái kia đi tới Diệp Hiên An Nhã quần hộ bọn người sắc mặt khó coi Truy lý truyền gia nghiến răng nghiến lợi lời nói Vân Mỹ bên trong đôi mắt đẹp cũng là lập lè một luồng trước đó chưa từng có nghiêm nghị nàng vừa mới cảm ứng qua trận pháp bọn họ thất tinh giết người trận đích xác bị phá bọn họ tu la thất hùng lại là có chút đánh giá thấp coi thường gia hỏa này bây giờ các ngươi trong cơ thể cương khí hết mức bị phong ấn hành động nhận hạn chế ta muốn muốn giết các ngươi là dễ dàng đối với nói thế các ngươi phục sao Diệp Hiên ánh mắt từ từ theo trên người của bọn hắn lọt qua cuối cùng rơi vào cái kia bị trắng đen xiềng xích buộc chặt có vẻ cực kỳ mê người Vân Mị trên người Truy Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra nghe được Diệp Hiên lời nói Vân Mị an nhã bọn người đều là cúi đầu cũng không có cái lại mà là rơi vào trầm mặt đúng như Diệp Hiên theo như lời như vậy bên trong cơ thể của bọn họ cương khí bị phong ấn hành động nhận hạn chế Diệp Hiên nếu muốn giết bọn họ đích thật là khinh mà dễ nâng ta nói các ngươi thất bại các ngươi phục sao thấy thế Diệp Hiên mắt sáng lên hỏi lần nữa Diệp Hiên lời nói rơi vào tu la thất hùng trong thai, làm cho trên khuôn mặt của bọn họ hiện ra vẻ bất đắc dĩ cùng cay đắng vẻ mặt có vẻ hết sức cảm động bây giờ cái này thế cuộc, bọn họ đích thật là thất bại, chúng ta đích thật là thất bại. thấy cái kia bị nhốt lại ăn nhã, cuồng hổ bọn người suy sụp thanh âm đàm thoại thì lại là từ vân mỹ truyền lý truyền ra, đúng là thất bại. tê giải chứng, không ngờ rằng sẽ bị bại đột nhiên như vậy. lần này được rồi, chúng ta tu la thất hùng một đời thanh danh đem hủy hoại trong một ngày. tiểu tử, chúng ta có chơi có chịu, là ngươi thắng, sau đó lao tử cái mạng này chính là của ngươi. nghe được vân mỹ lời nói, tu la thất hùng thành viên khác ở sau một hồi trầm mặc một kia vẻ mặt cười khổ, hùng hùng hổ hổ nói, dừng một chút, vân mỹ tất là tiếp tục mở miệng, ngươi yên tâm chúng ta tu la thất hùng từ trước đến giờ tuân thủ hứa hẹn từ nay về sau chúng ta tu la thất hùng gia nhập các ngươi thần ma điện cho các ngươi dốc sức các ngươi đến ta thần ma điện tới làn điện ta chẳng tử bây giờ mặc dù các ngươi thừa nhận mình bại thế nhưng nói miệng không bằng chứng các ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi diệp yên trong mắt lập loè tâm nhìn mang ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chăm vào vân mỹ chu truy lý truyền ra lệnh lùng lời nói ngươi nếu không tin vậy chúng ta đứng cái võ đạo thể ước vân mỹ vẻ mặt thành thật nói nghe được vân mỹ lời nói an nhã quân hổ ngao phủ đám người sát mặt đầu tiên là biến đổi lập tức gật, gật đầu kinh thường mở miệng hừ bao lớn ít chuyện à, còn sợ chúng ta chạy không thành công. Đừng nói nhảm, mau mau đứng vào đạo thể ước. Võ đạo thể ước thì không cần. Ta Diệp Hiên xưa nay sẽ không ép buộc. Tả tin các ngươi, nếu như các ngươi thật sự là thần ma điện ngây ngô không có nói, có thể tự rời đi. Thấy thế, Diệp Hiên lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Nói xong, bàn tay hắn vung lên trói buộc chặt vân mị bọn họ xiển xích tất là tự động tản ra, hắc quang kết giới cũng đều từ từ tiêu tán. Muốn tu la thất hùng dạng này cường giả đều có ngâm nền, lập xuống võ đạo lời thể mạnh mẽ lưu lại chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, không có bất kỳ tác dụng gì chỉ có đem lòng của bọn hắn chỗ chinh phục, giống như cổ thần Hoắc Thiên giống nhau, hắn mặc dù trở thành kiếm đế nô lệ, thế nhưng hắn tâm lại là thuộc về Diệp Hiên cùng thần ma điện, làm kiếm đế các làm việc cũng chỉ có điều là lựa gạt. Này, nghe được Diệp Hiên lời nói, thấy cái kia mở ra xiềng xích, vân mị, an nhã bọn người đều là ngẩn ngơ. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên vậy mà lại nhẹ như vậy dễ buông bọn hắn ra, tin tưởng bọn hắn, nhưng lại nói bọn họ nếu là ở thần ma điện ngây ngô không quen có thể tự rời đi. Hành động như vậy ở mạnh được yếu thua tàn khốc tu la trong thế giới, không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là riêng một màn kịch. Thời điểm này, vân vĩ bọn họ đều là lâm vào dài lâu chờ mặc. hắc quang bên ngoài kết giới theo diệp hiên bọn họ thân hình biến mất ở hắc quang trong kết giới bên ngoài sớm đã là sôi trào một mảnh này làm cái gì a cái gì cũng không nhìn thấy tình huống bên trong rốt cuộc làm sao vậy cái kia diệp hiên đã chết rồi sao ai biết được có điều tu la thất hùng thất tinh giết người trận mạnh như vậy tiểu tử kia hơn nửa đã xong đời chớ nói nhảm diệp hiên đại nhân nhưng rất mạnh thấy cái kia đem võ đài bao phủ hắc quang giới mọi người xung quanh có thể nói là nghị luận sôi nổi mau nhìn hắc quang kia kết giới phá nát tản ra cũng không biết là ai hô một câu ánh mắt mọi người hết mức rơi vào hắc quang kết giới trên. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hắc quang kết giới từ từ tan ra, Diệp Hiên cùng Tu La Thất Hùng thân hình của bọn hắn từ từ hiện lộ ra. Thấy cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cùng Diệp Hiên cùng Tu La Thất Hùng, mọi người xung quanh một trận ngạc nhiên, càng có người không nhịn được hỏi. "Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi rốt cuộc người nào thắng người nào thua?" Đúng vậy, đều không nhìn thấy một kết quả. Nghe được những người chung quanh lời nói, Vân Mị, An Nhã, Côn bọn họ bọn người đều là sắc mặt khó coi cùng tái nhợt. Cuối cùng ở mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, bọn họ cùng nhau quay Diệp Hiên một chân quỳ xuống, hai tay ôm quyền, Truy Lý truyền gia cung tính thản nhiên lời nói, Diệp Hiên công tử thực lực vô song, là chúng ta thất bại, chúng ta Tu La thất hùng từ nay về sau mong muốn gia nhập thần ma điện, làm công tử dốc sức. ồ, oh. lời vừa nói ra, toàn trường ù lên, tất cả mọi người đều là lăng lăng thấy cái kia quỷ gối Diệp Hiên trước mặt Tu La thất hùng, trận to hai mắt, tầm lớn hơn miệng, phán phất gặp được một loại nào đó khó mà tin nổi sự tình vậy. Tu La thất hùng bất cứ đã bị thua, khó có thể tin thanh âm đàm thoại thì lại là từ hiện trường mọi người Truy Lý truyền gia. Không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Tu La thất hùng hành vi làm cho Diệp Hiên cũng đều nhận ra, liền vội vàng đem đưa bọn họ đỡ lên. Thế thế, ẩn dấu ở trong đám người che lấp lao nhân cùng bất tử đều tên xăm mình lại là nhìn nhau nở nụ cười, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cân nhắc. Này thần ma điện có thể thật sự là biết chơi, trận này trình diễn phải trả thực sự là đủ. Ngay lập tức, bọn họ không chút do dự mà từ trong đám người bay vọt bước ra, vững vàng mà rơi vào trên đài tỷ võ. Truy lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra. Ha ha, không thể không nói, các ngươi thần ma điện có thể thực biết chơi. Có điều, Diệp Hiên công tử. Các người mua chuộc tu la thất hùng diễn xuất trận này, đùa e sợ tốn không ít tiền nó a. Quy 1 chương 821, Đoàn Thiên Tinh, diễn kịch. Tình huống thế nào? Thấy cái kia bay lên võ đài che lấp lão nhân cùng bất tử điều hình xăm nam tử, nghe được lời của bọn hắn, hiện trường đám người có thể nói là ngạc nhiên một mảnh, trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào kinh ngạc cùng không rõ đến. Diệp Hiên hai mắt híp lại, trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, lạnh lùng mà nhìn bay lên này trên đài tỷ võ hai người. Dung Vân Mị, an nhã các nàng cầm đầu tu la thất hùng bọn người sắc mặt của bọn hắn tất là vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ khó coi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Che Lấp lao nhân cùng bất tử điểu tiên sang mình. Tính khí nóng nảy cuồng hổ cùng chơi dịu hai người càng lạnh lùng mà miệng, ngươi nói chúng ta là diễn kịch. Có ý gì? Có ý gì? Các ngươi tu La thất hùng trong lòng mình rõ ràng còn muốn cần chúng ta nhiều là gì? Che Lấp lao nhân lãnh cười trả lời. Hừ, gồm các ngươi tu La thất hùng ở tu La thế giới coi như có chút tiến tuổi, không ngờ rằng bất cứ lưu lạc đến mức độ như vậy, thực sự là mất mặt. Cái kia bất tử điểu tiên sang mình nhìn về phía tu La thất hùng ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy không hề che giấu chút nào xem thường, cũng là vào đúng lúc này khinh thường nói. Thế thế, Một bên phong ma lâm phong cùng đêm đen nữ thần gãy Nina đang muốn đứng ra mở miệng, Vân Mị tất là giành nói trước, không can thiệp tới các ngươi là ai, hôm nay các ngươi nếu không phải nói rõ ra sở, đừng hòng rời đi nơi này. Xoát xoát xoát. Theo Vân Mị lời nói hạ xuống, Tu La thất hùng thành viên cùng nhau hành động, đem che lấp lao nhân cùng bất tử điệu tên xăm mình cho bao quanh vây lại. Vừa mới bọn họ bại bởi Diệp Hiên, đấy lòng muốn là có chút khó chịu, kìm nén một luồng khí nóng. Bây giờ còn không giải thích được đã bị hai cái xa lạ tên nhục cùng khiêu khích, bọn họ điều này có thể nuốt được cơn giận này? Ha ha, bị đâm trúng chỗ đau, chuẩn bị động thủ gì? Che Lấp Lao Nhân khỏe miệng hiện ra một chút hí ngược vẻ, không tiếp tục để ý vân mỹ bọn người, lạnh lùng quét Diệp Hiên một chút sau xoay người mặt hướng mọi người, hướng về mọi người giải thích: Các vị, có thể các ngươi có chỗ không biết, kỳ thực vừa rồi các ngươi chứng kiến vị này cái gọi là Ma Quân Truyền Nhân Diệp Hiên cùng Tu La Thất Hùng chiến đấu chỉ có điều là bọn hắn diễn một tuần ký thôi. Tu La Thất Hùng thu rồi vị này Ma Quân Truyền Nhân chỗ tốt, được mời tới nơi này khiêu chiến hắn, với hắn diễn xuất tuần vui này, cuối cùng làm bộ bị hắn đánh bại gia nhập Thần Ma Điện, mục đích gì chính là vì tăng lên hắn và Thần Ma Điện danh vọng, để càng nhiều người gia nhập Thần Ma Điện thôi. Hừ, cái gì chó má Ma Quân Truyền Nhân? trên thực tế chẳng qua là một lửa đời lấy tiếng hạ người thôi theo dạng này người vẫn có thể có tiền đồ gì chư vị đều là thực lực phi phàm kiêu nhân hạng người không cần thiết bị tên tiểu nhân hèn hạ này cấp cho bất tử điểu tiên xăm mình đồng dạng là vào đúng lúc này lớn tiếng nói nghe cho bọn họ lời của hai người diệp hiên cùng tu la thất hùng bọn họ đều là không khỏi sửng sốt trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc chẳng qua là một tia kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành cười lạnh nhìn ra dốc hai người này là cố ý đến kiếm cớ nệ bọn họ bay thôi còn đám người xung quanh trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc kinh ngạc hai mặt nhìn nhau bị che lớp lao nhân cùng bất tử điểu hình xăm lời nói rung động thật lâu. Này Tu La thất hùng hóa ra là thu rồi mà quân truyền nhân Diệp Hiên chỗ tốt, cố ý tới nơi này cùng hắn diễn xuất đây. Các vị, các người vô hại suy nghĩ kỹ một chút giữa bọn họ bùng nổ chiến đấu, ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất vẫn có thể trước mặt nhìn thấy bọn họ so chiêu, sau đó thì sao? Các người nhìn thấy bọn họ quá trình chiến đấu mà, không có đúng không? Toàn bộ võ đài đều bị hắc quang kia che khuất, sau đó đợi cho bọn họ đi ra lúc, mỗi người đều không bị thương tích gì, thoạt nhìn đều là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có tiêu hao năng lượng khổng lồ sau kiệt lực dáng vẻ, đúng không? Cuối cùng Tù la thất hùng bọn họ bất cứ ở trước mặt mọi người nói bọn họ bại bởi trước mắt cái này dối trá tiểu nhân, dốc sức cho hắn, muốn gia nhập Tà Đế Các, đây có phải hay không là thái quá tức cười. nhờ, các ngươi diễn kịch cũng phải chuyên nghiệp một điểm được chứ, có các ngươi như vậy giả mà. Che Lấp Lao Nhân đem Diệp Hiên bọn họ trong quá trình chiến đấu hết thảy một điểm cùng suy đoán của hắn hết mức nói đến. Lại đây, rơi vào mọi người trong hai, để cho bọn họ đáy lòng từ từ dâng lên một tia đồng cảm, thu được bọn họ tán thành. Mọi người nói bọn họ đây không phải đang diễn trò là cái gì? Bất tử điệu tiên xăm mình cũng là vào đúng lúc này giống to. Không sai. Như vậy suy nghĩ cẩn thận bọn họ thật đúng là có diễn kịch thành phần. Thì ra là thế, ta liền nói bọn họ chiến đấu này cuối cùng không khỏi cung quá gì đó. Không ngờ rằng hóa ra là như vậy. À, được lắm Tu La Thất Hùng, được lắm ma quân chuyển nhân, lại dám đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh, coi chúng ta là kẻ ngu si gì. Phù, không nghĩ tới ma quân chuyển nhân hóa ra là như vậy một ngụy quốc tử, lão tử xem như bạch đến rồi. Mặc dù này thần ma điện đã chung kiến, thế nhưng bây giờ thần ma điện đã không phải là lúc trước ma quân xuất lĩnh thần ma điện. Mẹ nó. Ta liền nói dùng lão tử thực lực làm sao lại qua không được tranh cử, bây giờ nghĩ lại cái kia tranh cử cũng là có vấn đề. Không thể không nói bất tử điệu tên xăm mình cùng che lấp lão nhân lời nói này có thể nói là rất có sức cuốn hút, trong nháy mắt chiếm được hiện trường mọi người tán thành, để cho bọn họ đều là không nhịn được mà miệng. Thời điểm này, bọn họ nhìn về phía Diệp Hiên cùng nhìn về phía Tu La thất hùng ánh mắt chính là như thế xem thường cùng khinh miệt, trong mắt không còn có như vậy của nhiệt cùng kính sợ. Con thần ma điện bọn thủ vệ tất là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó không tự chủ được cúi đầu, trong mắt lóe ra một tia ảm đạm cùng mất mát, tinh thần có thể nói là có vẻ hết sức hạ làm sao liền các ngươi cũng tin tưởng bọn hắn nói cho là ta cùng Tu La thất hùng là thật đang diễn trò cảm nhận được bốn phía thần ma điện thủ vệ tâm tình Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại nhàn nhạt hỏi liền thuộc hạ không dám thần ma điện bọn thủ vệ vội vàng ôm quyền trả lời bọn họ dù sao không phải là từng thần ma điện thành viên chẳng qua là bắt tà đế các trụ sở chính sau mới chiêu hoặc là đầu hàng quy thuận đối với Diệp Hiên cũng không có vậy mù quáng cao thượng độ tín nhiệm phong ma lâm phong cùng đêm đen nữ thần ngải Nina hai người chân mày hơi nhíu lại đêm đen nữ thần ngải Nina đưa cho phong ma lâm phong ánh mắt sau lập tức xoay người rời đi nàng đây là muốn đi thăm hỏi này che lớp lão nhân cùng bất tử điểu tên xăm mình chi tiết quả nhiên khương còn là già tay này âm lão cùng bất tử vương mã khắp ra tay chính là bất phàm lập tức chính là bắt được này thần ma điện lựu điểm lần này thần ma điện vừa mới tạo dựng lên uy vọng cùng danh tiếng sợ là phải giảm mất đi nhiều ha <cười> ha đúng vậy có hai người bọn họ ra tay chúng ta đúng là ở không lần này e sợ có trò hay để nhìn ở trong đám người có hai gã mặc màu trắng áo gió cùng màu đen áo gió đeo kính đen che khuất khuôn mặt nam tử lạnh lùng mà nhìn cái kia trên đài tỷ võ sắc mặt trở nên tái nhợt cùng khó coi diệp hiên cùng tu la thất hùng trên khuôn mặt đều là chất đầy hí ngược nụ cười, truy Lý có cân nhắc thanh âm đàm thoại chuyển ra. Nếu là bọn họ tháo kính dâm xuống hiện lộ ra hình dáng nói, hiện trường nhất định sẽ có không ít người đưa bọn họ cho nhận ra, bởi vì tên của bọn hắn ở Tu La trong thế giới cũng là cực kỳ vang dội bắt mắt tồn tại. Bọn họ phân biệt là tới từ Băng Đế Lầu Băng Vương 3 Tắc Đông cùng Bóng Tối Vương 3 Nhi Trác. Bọn họ mặc dù không ở 9 Đại Ma Vương hàng Ngũ, thế nhưng thực lực quả thật cực kỳ cường hãn, có thể so với 9 Đại Ma Vương đương nhiên, ẩn dấu ở trong đám người không chỉ có riêng chỉ có băng hoàng ba tắc đông cùng đen hoàng ba nhị chắc hai người bọn họ ở quảng trường đông bắc bên trong góc còn đứng ba gã quần áo bất phàm hình dáng đặc biệt huyên khốc bóng người. bọn họ phân biệt là tới từ đoạn tình lầu tuyệt tình kiếm vương hạ sở, vật độc hại vương nam trừ cùng với ở lạc nhật thành xuất hiện qua một lần thủy mị. mặc dù cầm đế trở lại đoạn tình lầu sau liền bế quan không ra, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không đối với thần ma điện ngồi yên không để ý đến. dù sao cầm đế cũng không có hạ lệnh bọn hắn không cho phép đối với thần ma điện ra tay, ngược lại làm cho bọn họ nghiêm mật giám thị. không nghĩ tới bất tử tiên lầu bất cứ sẽ phái ra âm lão cùng bất tử vương mã khắp đã đến. Hơn nữa ánh mắt của bọn hắn đúng là rất chuẩn, lập tức thì bắt được Diệp Hiên bọn họ uy hiếp, làm cho bọn họ không lời nào để nói. Thấy trên đài âm lão cùng bất tử vương ma khác, thủy mị trên khuôn mặt hiện ra một chút mê người nụ cười, điều mở miệng cười. Có bọn họ vỗ, lần này thần ma điện tiếng tăm sợ là phá hủy, hoàn toàn không cần chúng ta ra tay. Vật độc hại vương nam trữ cũng là lẫm mở miệng cười. Liên các ngươi cũng cho rằng tu La thất hùng là tu rồi tiểu tử kia chỗ tốt, mà là đang phối hợp hắn diễn cái gì? Tuyệt tình kiếm vương hạng sở hai mắt lại, chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng mở miệng. Chẳng lẽ không đúng? Thủy mị xoay đầu lại nghi hoặc mà hỏi, các ngươi đừng quên ban đầu ở lạc nhật thành tên tiểu tử kia cũng động tới tương tự với vừa rồi võ kỹ ta cẩn thận quan sát qua tiểu tử kia vừa rồi thi triển võ kỹ cùng lạc nhật thành thi triển giống nhau như lúc tuyệt tình kiếm vương hạng sở trầm giọng mở miệng nói ý của ngươi là tu la thất hùng thật bị tiểu tử kia đánh bại nghe được tuyệt tình kiếm vương hạng sở lời nói thủy mỹ cùng vật độc hại vương nam trừ đều là cả kinh không phải là không có khả năng này tuyệt tình kiếm vương hạng sở nhàn nhạt trả lời dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng có điều mặc dù là như vậy chỉ sợ bọn họ cũng không giải thích được đã như vậy vậy chúng ta còn lại an tâm nhìn chàng hảo hí này a thủy mỹ lười biếng rỗi lưng mỏi không nhanh không chậm nói nhìn phía dưới cái kia sao động đoàn người bất tử vương mã khắc cùng âm lão hai người đáy lòng đều là hiện ra một chút vẻ hài lòng khỏe miệng càng không để lại dấu vết vung lên một chút độ cong như thế xem ra bọn họ đứng ra mục đích chính là đạt được một nửa ngay lập tức âm lão tất là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào diệp hiên trên thân vẻ mặt tiếc rẻ nói rằng lao hủ năm đó rất được ma quân đại nhân cùng thần ma điện chiếu cố lần này nghe nói thần ma điện gây dựng lại vốn là dự định đã đến báo ân, gia nhập thần ma điện làm thần ma điện đến một phần lực lại thật không ngờ bất cứ sẽ gặp phải chuyện như vậy bây giờ thống lĩnh thần ma điện vậy mà lại là như thế này một nham hiểm đê tiện lừa gạt mọi người tiểu nhân ai thôi thôi này thần ma điện không gia nhập cũng được phụ còn dám tự xưng ma quân chuyên nhân quả thực là đã đánh mất ma quân đại nhân mặt này thần ma điện đã không còn là từng cái kia thần ma điện làm cho này dạng một kẻ xảo trá tên dốc sức quá không đáng giá huống ta không xa ngàn dặm đã đến ai trở về đi bất tử vương mã khắc cũng là vào đúng lúc này thở dài nói tan đi đi tất cả mọi người giải tán a đi thôi đều đi thôi thực lực như vậy có đáng giá gì gia nhập âm lão cùng bất tử vương mã khắp bọn họ vừa nghĩ luận võ giới đài đi đến, một bên hướng về phía dưới đoàn người với tay. truy lý truyền gia thất vọng vô cùng mà với bất đắc dĩ lời nói. Mẹ kiếp, chưa từng nghĩ đến sự tình vậy mà lại là như thế này. Cái tiêu diệp hiên thật đúng là một kẻ xảo trá tiểu nhân. Ai? Đi trở về. Này thần ma điện không gia nhập. V a, đều về a, này thần ma điện quá giả. Đúng là mẹ nó chính là đến không một chuyến, lãng phí thời gian của chúng ta. Mẹ nó, người này quả thực là điếm ố thần ma điện. Có âm lão cùng bất tử vương mã khắp kéo. Vốn đã đến tham gia thần ma điện khảo hạch mọi người đều là tức giận không thôi. Truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, dồn dập tàn đi. Kể từ đó, thần ma điện lần này tuyển người không thể nghi ngờ là sẽ bị toàn diện phá hoại. Hơn nữa tiếng tâm cũng đem bởi vậy đã bị to lớn tổn hại. Thấy cái kia xoay người rời đi âm lão cùng bất tử vương mã khắc, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lấp lóe, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Vân Mị cùng an nhã các loại tu la thất hùng thành viên lại là đột nhiên bước ra, đưa hắn âm lão cùng bất tử vương mã khắc cho ngăn lại. Hai vị, các ngươi phí hết tâm tư bôi đen thần ma điện chúng ta tu la thất hùng có thể không can thiệp tới, thế nhưng các ngươi bại hoại chúng ta tu la thất hùng danh tiếng. Chúng ta lại không thể không hỏi. Lệnh như băng như là lệnh âm thanh thì lại là từ Vân Mị truy lý truyền ra. Hôm nay, hai người các ngươi nếu không phải cho chúng ta một giá thỏa mãn, đừng hòng sống rời đi. Quy 1 chương 822, đào hầm, Trôn người. Hai vị nếu không phải cho chúng ta một giá thỏa mãn, đừng hòng sống rời đi. Theo Vân Mị này đầy giấy lạnh lùng và thanh âm tức giận vang lên, bất tử Vương Mã Khắc cùng âm lão bước chân của hai người đều là không khỏi một trận, vốn đang muốn rời đi tản đi đoàn người cũng đều ngừng lại. Làm sao? Các ngươi tu la thất hùng cùng Diệp Hiên ở giữa buôn bán bị chúng ta vắt chèn, bây giờ các ngươi không vui, muốn tìm chúng ta trả thù? Âm lão trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, ánh mắt hí ngược nhìn chằm chằm Vân Mị cùng Diệp Hiên bọn người. Ông Dương quái khí nói: Chuyện tốt của bọn hắn nhi đều bị chúng ta làm hỏng vạch chân đâu. Bây giờ trong khi nổi nóng, đương nhiên không thể như vậy dễ dàng bỏ mặc chúng ta rời đi, tự nhiên là muốn bắt chúng ta hạ giận trả thù. Ai bảo chúng ta yêu quản việc không đâu nhi, hỏng rồi chuyện tốt của bọn hắn chút đấy. Bất tử vương mã khắp tất là cùng âm lão kẻ sướng người họa, tất cả mọi người hiện tại cũng thấy được chưa? Đây là thần ma điện làm việc phong cách, đó là cái gọi là ma quân truyền nhân. Ngươi, các ngươi quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Chúng ta tu la thất hùng cảm tác cả vi lúc nào có cầm qua Diệp Hiên chỗ tốt, cùng hắn đóng kịch, chúng ta cũng không có cái kia nhàn hạ công phu. An Nhã cảng vẻ mặt tức giận nói, không sai, chúng ta tu La Thất Hùng có tôn nghiêm của mình, làm sao có khả năng bắt người ta chỗ tốt mà diễn kịch? Chúng ta tài nghệ không bằng người bại bởi Diệp Hiên chính là đã bị thua, tuyệt không tồn tại diễn kịch vừa nói. Hai vị, các ngươi nhằm vào thần ma điện có thể, thế nhưng bắt chúng ta tu La Thất Hùng mở ra soạn, nói chúng ta cùng người khác diễn kịch cái này coi như quá mức. Cơn có thể ăn bậy, thế nhưng nói lại không thể nói vô căn cứ. Chơi dịu, quân hổ bọn người cũng đều là vào thời khắc này vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Phải không? vậy các người đúng là các người nói một chút là thế nào thua với tên tiểu tử kia trên người không chỉ liền một chút đau đớn đều không có thậm chí ngay cả chiến đấu kịch liệt dấu vết đều chưa từng lưu lại nghe được lời của bọn hắn ấm lão cùng bất tử vương mã khắc tất là dùng hí ngược ánh mắt nhìn chăm chú vào an nhã bọn người lạnh mở miệng cười này an nhã bọn họ trong lúc nhất thời nghe lời không biết là nên trả lời như thế nào tổng không thể trả lời nói chính bọn họ cũng không biết làm sao lại không giải thích được thất bại bằng không hai người các ngươi đến tự mình thăm dò cảm thụ xuống đi nhưng vào lúc này đứng ở bên cạnh vẫn không nói lời nào diệp Hiên lại là vào đúng lúc này lạnh lùng nói ngay mới vừa rồi hắn đã nhận được đêm đen nữ thần ngại Nina cho hắn gửi tới liên quan tới trước mắt hai người này tài liệu và tin tức. bọn họ chính là 30 năm trước Tây Phương Tu La thế giới từng thu được ma vương danh hiệu cường giả cấp cao nhất. chỉ có điều sau đó không biết là bởi vì nguyên nhân gì bọn họ lại là đột nhiên mai danh nhận tích. về sau nữa bọn họ liền gia nhập bất tử tiên lầu, trở thành bất tử tiên lầu bát đại các lao một trong, có lực cực kỳ thực lực cường hãn, cực kỳ khó có thể đối phó. bọn người kia trên cơ bản rất ít đi ra bất tử tiên lầu, cho nên biết bọn hắn người cực nhỏ, lại thật không ngờ bọn họ vậy mà lại đi ra bất tử tiên lầu đi tới nơi này thiên tà thành hơn nữa phải phá hư Diệp Hiên bọn họ thần ma điện triều tân sát hạch cùng danh vọng. thế như vậy Diệp Hiên làm sao có khả năng đưa bọn họ buông tha? chỉ có điều bây giờ Diệp Hiên và không ở trước mặt mọi người vạch trần thân phận của bọn hắn thôi. theo Diệp Hiên cái kêu băng lanh thanh âm đàm thoại vang lên, hắn bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện quỷ dị ở bất tử vương mã khắc cùng âm lão trước mặt. muốn chúng ta cảm thụ, ta nhìn ngươi điều này là bởi vì chúng ta vạch trần âm lưu của các ngươi mà thẹn quá thành giận, nếu muốn giết chúng ta dì khẩu. âm lão trên khuôn mặt hí ngược vẻ căng động, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy dẻo cận cùng thiếu khích hiện tại hắn có thể nói là chiếm đủ lý nhi, dù cho là diệp hiên trên địa bàn cũng đều hoàn toàn không sợ. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý diệp hiên, mà là xoay đầu lại mặt hướng mọi người lớn tiếng la lên, tất cả mọi người nhìn thấy không? Đây là thần ma điện sắp mặt, vậy thì là ma quân truyền bản tính của con người. Âm ưu của bọn hắn bị chúng ta vạch trần, bây giờ thẹn quá thành giận, nếu muốn giết chúng ta dì hầu. Phụ, thực sự là không biết xấu hổ. Thật mẹ nó rất rưởi, thì nhân phẩm như vậy còn dám tự xưng ma quân truyền nhân. Đặc biệt đã đánh mất ma quân đại nhân mặt, cái thua ma quân đại nhân thực sự là mắt mù mới đem bản lăng truyền thụ cho hắn, thật là đem ma quân đại nhân mặt đều bị mất hết. Quả thực là thượng ta ngang qua ngàn dặm đến tiếp thu bọn họ sát hạch muốn gia nhập thần ma điện. dạng này hành động quả nhiên là thái quá mất mặt, cũng còn tốt lao tử vừa rồi sát hạch chưa từng có, không có thể gia nhập thần ma điện. Nghe được câm lão bọn họ hô hào tiếng, hiện trường đám người đều là rồn rập nổi giận mắng, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt đầy dây nồng nặc xem thường cũng thất vọng. Bọn họ có là không xa ngàn dặm đã đến muốn gia nhập thần ma điện, nhìn một cái ma quân chuyển nhân phong thái, lại thật không ngờ bất cứ sẽ là như vậy. vốn bọn họ là đúng thần ma điện có được rất lớn hảo cảm, nhưng bởi vì những sự tình này náo trò bọn họ nhìn ra Diệp Hiên dối trá cùng giả dối, làm cho bọn họ đối với thần ma điện hảo cảm cũng đều không còn sót lại chút gì. Thấy cái kia sao động đoàn người, nghe cho bọn họ tức giận ngáng trên, âm lão cùng bất tử vương mã khắc bọn họ trên khuôn mặt nụ cười tất là càng phát càng nồng nặc. Nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt ẩn chứa xem thường cùng khiêu khích vẻ có thể nói là càng ngày càng đậm. Nếu là sự tình này truyền ra lên men, vậy thần ma điện cùng Diệp Hiên trận này tích lũy tiếng tâm sợ rằng sẽ lập tức không còn sót lại chút gì, rơi vào thung lũng. Dù sao mọi người tâm hận nhất chính là lừa gạt. Ha <cười> ha hai vị thật đúng là dài ra một tấm tốt mỏ lại có thể làm cho nhiều người như vậy đợi tin các ngươi hoàn toàn là nói vậy làm cho bọn họ đối với các ngươi nói tin là thật có điều các ngươi là coi chúng ta là kẻ ngu si vẫn cảm thấy chúng ta thần ma điện mạng lưới tình báo không được diệp hiên lạnh lùng nở nụ cười hai tay đi xuống ép một chút một cố vô hình khí thế lặng yên gian quyết tán làm cho mọi người đều là không khỏi ngậm miệng lại tiên tĩnh lại đưa mắt rơi vào diệp hiên trên thân ở đây ta có thể chỉnh trọng hướng về mọi người bảo đảm tu la thất hùng cũng không có bắt ta một phần chỗ tốt cũng không có theo ta diễn dịch dù sao trước khi ta cũng không nhận ra bọn họ bọn họ lại là thua ở trong tay ta Ta Diệp Hiên muốn nổi danh tăng lên tiếng tăm có là biện pháp, không cần dùng dùng như thế vụng về phương thức. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên vẻ mặt thản nhiên nói. Dừng một chút, Diệp Hiên tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác, liên quan tới bọn họ thân phận của hai người có thể mọi người còn chưa từng biết chưa. Ta vừa mới nhưng phái người tra xét, thân phận của bọn hắn không phải là đơn giản như vậy. Bọn họ chính là đến từ chính bất tử tiên lầu, phân biệt là bất tử tiên lầu bát đại các chủ ở chỗ bất tử âm vương âm thánh thiên cùng bất tử vương ma Ở Diệp Hiên nói chuyện đồng thời hắn nhanh chóng nhấn xuống trên cổ tay mang theo đa chức năng đồng hồ đeo tay hình chiếu 3 d nút bấm trong nháy mắt bất tử vương mã khắc cùng âm lão tin tức tất là hình chiếu bất ra hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người ồ oh. lại vẫn thực sự là bất tử âm vương âm thánh thiên cùng bất tử vương mã khắc bọn họ không muốn bất tử tiên lầu cố gắng ở lại chạy đến này thiên tà thành tới làm gì năm đó bọn họ danh tiếng đang có nhiều lại đột nhiên mai danh nhận tích không ngờ rằng bất cứ gia nhập bất tử tiên lầu trở thành bất tử tiên lầu bát đại các chủ một trong ha ha có ý tứ bọn họ đây là đã chạy tới đập phá có gì Thấy vậy, Từ Diệp Hiên đã chức năng trên đồng hồ đeo tay chiếu hình ra tin tức, hiện trường đám người đều là vẻ mặt chấn động, tất cả xôn xao. Diệp Hiên nổ đi ra âm lão cùng Bất Tử Vương Mã khắp thân phận tin tức đích xác xem như một mảnh liệu. Thân phận tin tức đã vậy còn quá sắp bị Diệp Hiên ngay trong bọn họ cho nổ đi ra, âm lão cùng Bất Tử Vương Mã khắp sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, sắc mặt vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ âm trầm cùng khó nhìn lên. Nói thực ra, bọn họ thật không ngờ thần ma điện mạng lưới tình báo đã vậy còn quá gượng, nhanh như vậy liền có thể đem thân phận của bọn hắn điều tra ra được, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn cố ý từng làm nhất định dịch dung dưới tình huống. Bọn họ mở miệng muốn nói cái gì, Diệp Hiên lại là tiếp tục mở miệng nói, nói vậy mọi người nhất định rất tò mò đường đường bất tử âm vương cùng bất tử điệu vì sao lại chạy đến ta địa bàn này tới gây sự nện ta bãi. Kỳ thực đối với chuyện này ta cũng thật buồn bực, dù sao ta mới tới tu la thế giới cũng không có đắc tội bất tử tiên hoàng cùng bất tử tiên lầu, mãi đến tận vừa rồi ta vừa mới nhớ lại, thật giống như trước đây ở hạ quốc thời điểm a, ta giống như để đường đường bất tử tiên hoàng ăn nện, để hắn cho ta xin lỗi một tiếng, cho nên bất tử tiên lầu người vừa mới xem ta khó chịu, mới có thể chạy đến trên địa bàn của ta đến gây sự. Diệp Hiên tự hỏi tự trả lời, hắn lời này vừa ra, hiện trường sao động cùng ồn lên lớn hơn cái này Diệp Hiên bất cứ để bất tử tiên hoàng ăn quả đắng, còn để hắn xin lỗi. Nghĩa tin tức này không khỏi cũng quá mức kính bảo a. người này là tuổi lũ bức. bất tử tiên hoàng là ai cơ chứ? hắn bất cứ để bất tử tiên hoàng cho hắn nói xin lỗi, cho dù là năm đó ma quân cũng không có bản lĩnh này. ta cảm giác mình bây giờ chỉ là một cái ăn dưa của chúng ngồi đợi cái này dưa càng ăn càng ăn lớn hơn. thú vị, lần này quả thật có ý tứ. mọi người đều là không nhịn được dồn dập nghị luận. ha ha. tiểu tử, ngươi mẹ nó coi mình là ai chứ? bất cứ để cho chúng ta bất tử tiên hoàng đại nhân ăn quả đắng còn để hắn xin lỗi ngươi, ngươi là đầu góc có chuyện, bị hồ đồ rồi à? ngươi để bất tử tiên hoàng đại nhân ăn quả đắng, để hắn xin lỗi ngươi. ngươi làm bệnh ngày mộng, chúng ta làm sao chưa từng nghe nói qua? ông lão cùng bất tử vương mã khắc hai người càng giống như nghe được chuyện cười lớn bình thường cười ha ha lên, nhìn về phía diệp hiên ánh mắt giống như là đang nhìn một ngớ ngẩn vậy. người này quả thực là quá mẹ nó khả năng tuổi. bọn họ làm bất tử tiên lầu thành viên trọng yếu, làm sao lại chưa từng nghe nói chuyện này? tại hai người bọn hắn xem ra diệp hiên chính là đang cố ý thổi ngưu bức. ha ha. đổi lại là các ngươi nếu là ăn quả đắng nói, sẽ nói cho người khác biết gì? Diệp Hiên lãnh cười hỏi lại, âm lão cùng bất tử vương mã khắc trong lúc nhất thời nghẹn lời không biết là nên trả lời như thế nào. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là người từng trải, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, âm lão tất là nhanh chóng mở miệng nói, tiểu tử, thổi như bức ai cũng biết, có bản lĩnh ngươi cho chúng ta lấy ra bằng cớ cụ thể đến. Không sai, tiểu tử, ngươi đúng là lấy ra bằng cớ cụ thể đến, để cho chúng ta nhìn bất tử tiên hoàng đại nhân đúng là làm sao ăn quả đắng, còn xin lỗi ngươi. Bất tử vương mã khắc cũng là lãnh mở miệng cười, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào dĩ nơi đây vừa vặn bảo lưu lại một phần lúc đó bất tử tiên hoàng hướng về ta nói xin lỗi video các ngươi thật muốn ta lấy ra Diệp Hiên khoẹt miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong đầy hứng thú mở miệng lúc đó ở Tô Hải sông băng trên đảo lúc bất tử tiên hoàng hướng về Diệp Hiên nói xin lỗi trong khi bên cạnh Lý Thuần Dương nhưng lấy điện thoại di động ra lục video đến bây giờ phần kia video Diệp Hiên còn chưa kịp công bố ra ngoài bây giờ Diệp Hiên chính là ở đem âm lão cùng bất tử vương mã khắp dẫn hướng hố không chết tiên hoàng trong thâm nguyên ha ha mẹ nó ở đây xếp vào ngươi nếu là thật có video ngươi đúng là lấy ra à? đúng vậy lấy ra à lấy ra để cho chúng ta nhìn bất tử tiên hoàng đại nhân rốt cuộc là thế nào xin lỗi ngươi hắn là lấy tay ngắt lấy cổ của ngươi hay là dùng chân đạp ngươi khuôn mặt âm lão cùng bất tử vương mã khắc cũng là vô cùng hí ngược nói nếu là bọn họ nói bị bất tử tiên hoàng nghe được không biết là bất tử tiên hoàng có thể hay không bị tức giận đến miệng phun máu tươi mà chết đúng vậy lấy ra lấy ra để mọi người nhìn bất tử tiên hoàng rốt cuộc là thế nào xin lỗi ngươi ha ha ta cũng rất tò mò bất tử tiên hoàng đúng là làm sao cho người khác nói xin lỗi Mặc dù biết rõ người này là khoe khoang, thế nhưng ta vẫn là không nhịn được tốt trông chờ a, đây là cái gọi là xem trò vui không chê chuyện lớn gì. Nếu là này Diệp Hiên có thể nào lấy ra bất tử tiên hoàng hướng về hắn nói xin lỗi video đến, vậy coi như thật hữu như bức. Nhưng nếu là hắn không lấy ra được nói, cái kết nhưng dù là để mọi người chê cười, dù sao hắn đem châu bỏ đều thổi tới cái này phần lên. Lấy ra, lấy ra, lấy ra. Đám người xung quanh cũng đều là nghị luận sôi nổi, cuối cùng vào đúng lúc này cùng nhau hô. Tu La thất hùng tất là vô cùng bình tĩnh thấy nguyên náo hiện trường, nhìn cái kia bình tĩnh ung dung Diệp Hiên, không khỏi lắc lắc đầu. Bọn họ cảm thấy Diệp Hiên cái này ra châu thổi đến mức quá lớn. Đã mọi người nghĩ như vậy nhìn phần kia video nói, vậy ta liền ở ngay đây lấy ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ rồi. Thấy bốn phía kia lửa nóng trình độ, Diệp Hiên nét miệng lên độ con càng ngày càng đậm, mở miệng cười. Theo lời của hắn hạ xuống, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm tới lúc trước đập xuống video. Sau đó, hắn nhấn xuống hình chiếu 3D chuyển.